Quy 1 chương 121, tín ngưỡng lực. Thiên Sơn trưởng lão rất là đắc ý, cảm giác mình là người tài hay, trí kế phi phàm, hắn là Thiên Lôi phái thành viên, lệ thuộc Thiên Lôi thái thượng trưởng lão nhất hệ, không sai, như Thiên Lôi phái như vậy tam đại phe phái, tồn tại từng cái từng cái tiểu nhân, nhỏ bé đảng phái, rất nhiều hậu trưởng thái thượng vô địch nhân vật, liền tự thành một cái tiểu đảng phái, bởi vì rất nhiều lợi ích quan hệ, vừa mới liên hợp lại cùng nhau, hợp thành Thiên Lôi phái. Thiên Sơn trưởng lão cũng có dạ tâm, địa vị của hắn ở hạch tâm giữa các trưởng lão cũng là đứng đầu, đang ở cấp cao ngũ chuyển cảnh giới chỉ thiếu chút nữa liền có thể lĩnh ngộ không gian thần tác bước vào tuyệt thế cảnh giới thế nhưng vẫn khổ nộ không được bứt phá trên thực tế tại hoàng thiên vực có rất nhiều hạch tâm trưởng lão thậm chí đệ tử đều bị vây khốn tại cửa hải này không gian thần tác một khi lĩnh ngộ chính là thuế phạm thành thánh huyết mạch cũng bắt đầu tiến hóa chân chính bước lên sinh mệnh tiến hóa đường cho nên thiên sơn trưởng lão không cam lòng dưới cơ duyên xảo hợp hắn từ thiên lôi cư biết lam nguyên nhi lam nguyên nhi muốn lợi dụng hắn đối phó cổ phòng thế nhưng hắn chưa chắc không có nhìn thấu lam nguyên nhi tâm tư cho nên trước hết giả vợ giả vị trước tiên biết dùng người đến sắc lại độc thân lấy tài lam nguyên nhi Liền ngươi này ai cũng có thể làm chồng nát hàng. Cũng muốn mê hoặc ta Thiên Sơn, ngươi rất nhanh sẽ phát hiện, ngươi là công giá chẳng, bất quá ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi." Trước tiên ngoạn chán ngán lại nói. Thiên Sơn trưởng lão cười to, lại nghĩ tới trong đó các loại diệu dụng, ánh mắt nhất thời một mảnh hưng hực, đúng vào lúc này, hư không đột nhiên nghiền nát ra, một con nóng ánh nắm đấm tịnh như lưu ly, thật giống như là chư thần sáng tạo, mang theo đáng sợ sức mạnh to lớn, hướng về hắn đánh giết mà đến. "Cái gì?" Thiên Sơn trưởng lão kinh hãi, cố lực lượng này để hắn run sợ, kinh sợ tâm linh, liền tinh thần ý chí đều run rẩy lên. "Thiên thủy thần mâu. Hắn hét lớn một tiếng liên triệu hồi ra một cái thượng phẩm binh khí, xanh thẳm thần mâu tràn ngập hơi nước, lưỡi mâu bắn hạt quang hướng về cái kia vong ánh nắm đấm mánh liệt cắt chém, chen, tảng lớn hỏa tinh ban toẹt, không gian vật mèo, ngày đó thủy thần mâu bị một quyền đánh nát, thiên sơn trưởng lão bị đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu, hắn sau đó nhìn thấy một tên thần linh giống như người đàn ông tử trong hư không đi ra, cổ phong ánh mắt lạnh lùng, không mang theo có một tia tình cảm, một thân thần thánh chiến bảo, tỏa sáng, đối mặt thiên sơn trưởng lão như vậy mặt hàng, còn chưa đủ lấy để hắn vận dụng tịnh hỏa chiến ý, ý, coi như là giờ khắc này khí thế cũng làm cho thiên sơn trưởng lão sợ hãi, hoàn toàn mất đi lòng kháng cự. Cổ Phong, ngươi chính là cái kia Cổ Phong. Ngươi dám giết ta? Tiên Lôi Thái Thượng trưởng lão nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta là Hạch Tâm trưởng lão, phủ chủ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không có ai có thể uy hiếp gia nhân của ta." Cổ Phong âm thanh lạnh lẽo, ánh mắt uy nghiêm, sắc ý khuyên thiên, "Ta thống nhất nhất chính là có nhân uy hiếp gia nhân của ta, ngươi cùng làm nguyên nhi đều chạy không thoát chế tài, hiện tại ta trước tiên tiễn ngươi lên đường. Tiểu tử ta và ngươi liều mạng." Thiên Sơn trưởng lão khuôn mặt và mèo, hắn hét lớn một tiếng, quanh thân sóng khí lan lột. Phiên trưởng trong lúc đó liền ngưng tụ xuất từng khẩu từng khẩu đấu khí thần mâu, những này thần mâu đều dài đến trăm mét, ngàn trăm nghìn bách, che ngập bầu trời, nhấn chỉ một vùng trời, hướng về cổ phong đâm xuyên mà đi. Thiên thủy mâu pháp quét ngang ngàn quân, nhìn trăm ngàn đòn giết mà đến to lớn thần mâu, cổ phong thân hình bất động, thần thánh chiến bảo tỏa ra thanh quang, giống như vĩnh hằng thần linh, hắn niệm tụng chân ngôn, vang rụi âm thanh ở trong thiên địa vang vọng, la hán bất hủ, kim cương bất hoại, thiên địa xoay chuyển, đúc ta thần khu. Dầm, dầm dầm dầm dầm ẩm, từng cây từng cây to lớn thần mâu ám sát tại cổ phong trên người, hắn vẫn không núc ních, quanh thân tỏa ra vô lượng quang. Màu xanh nhạt lưu ly tĩnh hòa ở trên người thiếu đốt, chấn động mạnh một cái, cái kia ám sát đến trên người hết thể thần mâu nhất thời cùng nhau đổ nát. Sau đó, Cổ Phong cánh tay chấn động, một quyền hướng về Thiên Sơn trưởng lão đánh giết quá khứ. Hai con viễn cổ thiên long lực lượng hạo đại đến mức nào, hiện tại Cổ Phong, đấu khí chất lượng không chút nào hạ với cường giả tuyệt thế, lực lượng càng là sánh vai dai 6 chuyển cường giả tuyệt thế chỉ có hơn chớ không kém, một quyền này hạ xuống, thiên địa sụp đổ, không gian sụp đổ, cái Thiên Sơn trưởng lão hết thể lực lượng nhất thời bị phá đến sạch sẽ, thân thể bị đánh cho chia năm xẻ bảy. A a a. Hắn kêu thẳng thiết, huyết quang tung tóe vận chuyển lực lượng, muốn huyết nhục trọng sinh, thế nhưng sau đó, một chùm màu xanh nhạt lưu ly tịnh hỏa liền rơi xuống trên người của hắn. Phật độ hưu duyên, Phật tổ từ bi, địa ngục hoàng tuyển mới là người quý tụ." Cổ Phong Thản nhiên nói, "Đây là cái gì hòa diễm?" "A a a, thân thể của ta hòa tan, linh hồn của ta, ta." Thiên Sơn trưởng lão âm thanh cuối cùng im bặt đi, hoàn toàn biến mất ở tại trên đời này, thân tử đã tiêu, không còn một điểm ấn ký, quang minh lưu ly hòa hạ, hắn ở trên đời này tất cả toàn bộ bị tịnh hóa, coi như là hiện tại có cường giả tuyệt thế phong tỏa không gian, bắt giữ sinh mệnh dấu ấn cũng tuyệt đối sẽ không biết nơi này chết đi một người. Sau đó, Cổ Phong rời đi, hắn không ngừng thử nghiệm vận dụng cái kia một tia không gian thần tắc, lấy lực phá pháp, tiến hành không gian vượt qua, đồng thời lấy thanh đồng huyết tiến hành tìm hiểu, muốn lĩnh ngộ ra càng nhiều không gian thần tắc. Cùng lúc đó, hắn điều động trong đầu một đạo ân ký, bắt đầu hô hoán cái kia vân báo tộc thú nhân Bách Phu trưởng. Tiến vào hoang thú bình nguyên, hắn tiến vào một ngọn núi cổ bên trong, chờ đợi nửa ngày, một đạo lén lút thân ảnh liền rơi vào khe núi, hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó liền thấy được Cổ Phong, thân ảnh ấy chính là cái kia vân báo tộc Bách Phu trưởng. Giờ khác này hắn nhìn thấy Cổ Phong, nhất thời tâm thần chấn động mạnh, nguyên bản, hắn còn có thể loáng thoáng cảm ứng được Cổ Phong tu vi, thế nhưng hiện tại, hắn xem Cổ Phong, liền dường như vực sâu biển lớn, sâu không lường được, thậm chí, cái kia mỗi tiếng nói cử động, đều chất chứa vô tận ý chí, cho hắn một loại không gì sánh kịp áp bách, đồng thời, Cổ Phong trên người vẫn tán tràn ra một cổ vô hình thần thánh khí tức, khí tức này cứ việc bị Cổ Phong tận lực thu liễm, như trước để hắn cả người run rẩy, đây là một loại trời sinh áp chế. Thậm chí hắn hoảng nghi, nếu là Cổ Phong thả ra cố khí tức này, hắn sẽ bị trong nháy mắt tỉnh hóa, thân tử đạo tiêu. Chủ, chủ nhân Cổ Phong ánh mắt hạ xuống, trong phút chốc, này Vân Báo Tộc Bách Phu trưởng chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy, đều có một loại sắp tự cháy hào giác, hắn phủ phục chiến đất, thân thể run lẩy bẩy, đồng thời trong lòng tiêu diên, biết sau đó là không thể thoát khỏi cái này sát tinh, nguyên bản sinh ra một ít ý đồ khác, cũng triệt để bóc gạt. Lần này thú thần quốc gia tại hoang bờ sông bảy xuống tuyệt đỉnh đài chiến đấu, ngươi biết bao nhiêu? Toàn bộ nói ra, tuyệt đỉnh đài chiến đấu, Vân Báo Tộc Bách Phu trưởng sửng sốt, hắn lại đánh giá Cổ một chút, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái khó có thể tin kết luận, chủ nhân, ngươi thành tiểu tuyệt đỉnh rồi. Hắn là chân chính bị rung động đến, cái gì gọi là cường giả tuyệt đỉnh? Tại hắn thu thần quốc gia cường giả tuyệt đỉnh chính là đại tướng quân địa vị vẫn tại tướng quân bên trên tướng quân bất quá là trung gia cường giả mà đại tướng quân chỉ có cường giả tuyệt đỉnh mới có thể đảm nhiệm mỗi một người đều là quyền cao chức trọng ngoại trừ tối thượng tầng rất nhiều tuyệt thế đại soái ở ngoài hầu như đánh đâu thắng đó không gì cả nổi hắn là chân chính thần phục giờ khắc này bị cổ phong lực lượng thuyết phục cổ phong hơi như mày này trong phút chốc hắn cảm thấy một cố khác lực lượng truyền vào tinh thần của hắn ý chí bên trong lực lượng này vô ảnh vô hình lại làm cho tinh thần của hắn ý chí mơ hồ lớn mạnh một phần đồng thời hắn phát hiện hắn đối với trước mắt này thú nhân trưởng không càng thêm rõ ràng. Hắn tất cả tư duy vận chuyển, thậm chí sâu trong tâm linh ý niệm đều thấm nhuần không thể nghi ngờ, lại không nữa. Điểm bí mật, đây là tín ngưỡng lực. Cổ phong trong lòng cả kinh, thanh đồng huyết bên trong, bỗng nhiên truyền lại xuất như vậy tin tức, cũng làm cho hắn rõ ràng, cái gì gọi là tín ngưỡng lực. Cái gọi là tín ngưỡng lực, chính là một loại cao tầng thứ lực lượng tinh thần, do cầu khẩn giả đối với sự vật nào đó hoặc là nhân sản sinh cung bái kính nghệ, do đó tại vô hình trung đản sinh ra cao đẳng lực lượng, tín ngưỡng lực, cần cực kỳ thành tính mới có thể sinh ra, tín độ tín ngưỡng lực có thể chuyển đổi thành các loại lực lượng, do đó trợ giúp bị thờ phụng giả tăng lên lực lượng cảnh giới tăng cường sức chiến đấu. đương nhiên, bị thờ phụng giả cũng muốn che chở tín đồ. bằng không, tín đồ tín ngưỡng trình độ sẽ hạ thấp, sinh ra tín ngưỡng lực cũng đem đại đại giảm thiểu. ngươi rất tốt, hơi suy nghĩ. Cổ Phong mở miệng nói, ngươi nói cho ta biết trước lần này tuyệt đỉnh chiến tin tức. Sau khi ta liền thế ngươi tẩy gần phạt thủy, quán đỉnh chuyển công, tăng lên lực lượng. thế nhưng yêu ma lực lượng không phải chính thống, ta sẽ thay ngươi chuyển hóa thành quan minh. quy một chương 122 tam đại tuyệt đỉnh. Vân báo tộc bách phu trường đầu tiên là Cà Kinh, sau đó chính là Đại Hỷ. hắn mạnh mẽ giơ đầu, nói, đa tạ chủ nhân, thuộc hạ nhất định Cúc cung cung tật từ sau đó đã liên tiếp dập đầu mười mấy cái đầu, nay vân báo tộc bách phu trưởng mới ngẩng đầu lên, chính trọng nói: chủ nhân, lần này tuyệt đỉnh chiến không phải chuyện nhỏ. lúc trước ta cùng chủ nhân liên thủ phá hủy giang nhan tộc một chỗ gì trùng mét trùng khu, xông ra đại họa, thú thần quốc gia không thể khoanh dùng, lần này bày xuống tuyệt đỉnh đại chiến đấu, chính là vì rửa sạch dục nhã, kinh sợ nhân tộc, thậm chí có nghe đồn, ta thú thần quốc gia cũng định đối với nhân tộc tam đại thanh đồng quốc ra xuất binh. lần này hành động là vì thế, đến đều là đại tướng quân bên trong nhân vật đứng đầu, không phải cấp cao ngũ truyền, căn bản là sẽ không có bất kỳ phần thắng. lẽ nào thật sự chuẩn bị khai chiến? Cổ Phong trong lòng nghi hoặc, đã nhiều năm như vậy, hoang thú bình nguyên cũng chỉ là trò đùa trẻ con. Hiện nay có chỗ rửa gì, lại muốn đồng thời tấn công Tam Đại Thanh Đồng Quốc gia, này chỉ sợ cũng rất không bình thường, sợ là có âm mưu quỷ kế gì tại chuẩn bị. Thế nhưng hiện tại đây không phải là hắn cần lo lắng, hắn phải thấu hiểu, là lần này tuyệt định chiến, thú thần quốc gia đến cùng phái tới nhân vật nào, có thể có có thể chấm dứt đỉnh thân chém giết tuyệt thế tồn tại. Cổ Phong bình tĩnh nói, tuyệt đỉnh chém giết tuyệt thế, Vân Báo Tộc Bách Phu trưởng vô cùng khiếp sợ, chủ nhân, người lẽ nào thật sự muốn tham chiến? Không sai, Cổ Phong gật đầu, ngươi liền nói, có nhân vật nào đó có thể chấm dứt đỉnh thân chém giết tuyệt thế, không phải là người như thế vật, không nên cùng ta nhiều lời. cái gì? nếu như nói trước đó tin tức, chỉ là để này vân báo tộc bách phu trường biết được cổ phong muốn gia nhập lần này tuyệt đỉnh chi tranh, như vậy hiện tại, liền để hắn có chút kinh hãi mặc danh. cái gì gọi là không phải chấm dứt đỉnh thân chém giết tuyệt thế nhân vật không cần nhiều lời, đây chẳng phải là nói tuyệt thế giới nhân vật, căn bản là không bị để vào trong mắt. vậy bây giờ chủ nhân, đến cùng nắm giữ thế nào sức chiến đấu? bất quá rất nhanh, hắn liền định lại, trong lòng may mắn chính mình lúc trước lựa chọn, tỉ mỉ suy nghĩ chốc lát, hắn mở miệng nói, nhân vật như vậy, dựa vào thuộc hạ biết có ba cái đều là ta thu thần quốc gia thế hệ này trẻ tuổi tiêu sở thiên phú tuyệt thế đều xuất từ thập đại vương tộc chia ra làm yêu đao ma thể thiên tả yêu đao yêu thiên nguyệt thanh bằng tộc thiếu tộc trưởng một môn yêu đao đao pháp nghe đồn chiếm được viễn cổ yêu vương truyền thừa sâu không lường được yêu đao cửu trạng một trạng một luân hồi đến nay không có ai gặp gỡ chín đao cùng xuất hiện bởi vì nhìn thấy người đều đi vào luân hồi bên trong yêu đao yêu thiên nguyệt cụ phong gật đầu đây thật là một nhân vật ma thể tử đế từ giao tộc thiếu tộc trưởng trời sinh ma thể là một loại đáng sợ thể chất thân thể vô song đã từng tay không đánh nát trải qua phẩm bình khí cùng một tên cấp cao 6 chuyển tuyệt thế đại soái chiến đấu ba ngày chưa phân thắng bại ma thể tử đế không sai cái cuối cùng thiên tà lệ hồn của ma tộc thiếu tộc trưởng nghe đồn người này trời sinh tà hồn cho nên cứ gọi là lệ hồn càng là từ huyết mạch trong truyền thừa chiếm được một môn tuyệt phẩm tà pháp vạn tà đại pháp này vạn tà đại pháp chỗ tập hợp ngục rất nhiều mặt trái nguyên tố một khi bị ban chúng sẽ đọa lạc vì đó trường khống sinh tử không khỏi nói tới đây vân báo tộc bách phu trường nhìn về phía cổ phòng trần trơn nói chủ nhân ngươi phải cẩn thận cái, cái lệ hồn thần bí nhất cũng là trong ba người quỷ dị nhất một cái trời sinh ta hồn có thể phù hợp rất nhiều mặt trái nguyên tố, thậm chí có nghe đồn, hắn là địa ngục giới ngẫu nhiên thất lạc đi ra một viên tà thần chứng biến thành, bị cổ ma tộc tộc trưởng đã được, lập thành thiếu tộc trưởng. Địa ngục tà thần chứng. Cổ Phong trong lòng cười lạnh, nếu thật sự là như thế, đó chính là cái kia lệ hồn to lớn nhất bất hạnh, Lưu Ly Tịnh Hỏa được xưng thẩm phán chi diễm, liền chư thiên thần ma đều sợ hai tồn tại, càng là tất cả địa ngục sinh vật khắc tinh, tuy rằng hắn Lưu Ly Tịnh Hỏa chỉ là mô hình, thế nhưng đối phó một con tuyệt đỉnh yêu ma, cũng là thừa sức. Thinh tâm, ngưng khí trong chớp mắt, cổ phong khẽ quát một tiếng, bàn tay lớn nhấn một cái, bên ngông vô cùng lực lượng liền hướng về này vân báo tộc bách phu trưởng dót vào mà đi, lượng lớn hắc khí bốc hơi lên, này vân báo tộc bách phu trưởng trên người, thuộc về yêu ma khí tức nhanh chóng trở thành nhạt, lực lượng tại tăng trưởng, thậm chí ở tại trên người, có hừng hực lưu ly tịnh hỏa đang tiêu đốt, rèn luyện thân thể của hắn trở thành lưu ly bình thường tinh thể. Quang minh, vĩnh hằng soi sáng, địa ngục, cuối cùng rồi sẽ bị siêu độ. Quang minh chuyển sinh, nghiệt bản. Cổ phong niệm tụng chân ngôn, là một loại chữ viết xa xưa, mô phỏng theo thanh đồng huyết bên trong khi thì truyền lại đi ra thần âm, gột rửa linh hồn. Tùng Vĩ Quang Minh lực lượng tại này Vân Báo Tộc Bách Phu trưởng trong cơ thể sinh ra thay thế được yêu ma của hắn khí tức khiến cho cả người đều phát ra một cỗ thần thánh khí chất cái tiên nguyên bản báo đầu lại liền bắt đầu lộ sắc trở thành nhân thủ. Bất quá cuối cùng còn có một chút đặc thù chưa hề hoàn toàn rút đi. Mà lúc này này Vân Báo Tộc Bách Phu trưởng tu vi cũng đạt tới trung giai đỉnh cao thậm chí đều ở đột phá điểm giới hạn trên chỉ cần lĩnh ngộ võ đạo ý chí là có thể nhất cổ tác khí thăng cấp cấp cao thành tựu tuyệt đỉnh. Bất quá bây giờ dựa vào một thân tu vi cũng là một cái tướng quân thân phận trực tiếp vượt qua quá thiên phụ trưởng chủ nhân cảm thụ trong cơ thể cùng ngày xưa không phải bình thường mạnh mẽ đấu khí, rộng rãi kinh mạch, mở rộng khí hải, Vân Báo tộc bách phu trường lần thứ hai quỷ gối, trên người không còn trước đó yêu ma khí, trái lại nhiều thêm một cỗ thanh khiết bụi vị. cấp cao cảnh giới chỉ có thể chính mình bộc phá, võ đạo ý chí ta không giúp được ngươi, cần ngươi tự mình tích lũy, ta nếu ban tặng ngươi quang minh lực lượng, vậy người đó là tân sinh, sau đó ngươi liền cứ gọi là Vân Tịnh, đang ở yêu ma nơi, thời khắc hóa bản thân, giữ chặt bản thân. hơi chần chờ, Vân Tịnh nói, nhưng là chủ nhân, lấy lực lượng của ta bây giờ bản chất nếu là trở lại thú thần quốc gia bên trong tất nhiên sẽ cho rằng dị đoan bắt lấy lên lấy quang minh điều động hắc hát trước đây nắm giữ lực lượng tự nhiên có thể trở về vân tịnh xử suốt sau đó hắn liền nhắm mắt tìm hiểu lên không lâu lắm từng kia từng dòng yêu ma khí tức lần thứ hai từ trong cơ thể hắn sinh ra đem quang minh chế lấp cũng chỉ có cổ phong thông qua tín ngưỡng liên hệ mới có thể biết được nội tâm hồn phách dị nhiên chuyển hóa thành quang minh bằng không cho dù là cường giả tuyệt thế cũng không thể nhìn thấu mảy may đến lúc rồi ngóng nhìn vương xa cổ phong con mắt tỏa ra thần quang không gian thần tắc bị dẫn ra hắn nhìn thấy chỗ rất xa hoang bờ sông ngày xưa máu tươi vẫn chưa hoàn toàn khô cạn Này một cái huyết hạ, trải qua tuyên, cổ máu tươi gọi rửa, suốt ngày bao phủ một tầng nồng đậm âm khí, sau đó, Cổ Phong một bước bước ra, cả người giống như dung nhập rồi hư vô không, trong phút chốc liền biến mất ở tại chỗ, đợi được xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên ở bên ngoài mấy chục dặm, tám bộ cản thiện công phu, đây là, bước thứ ba, theo Cổ Phong bắt giữ đến một tia không gian thần tắc, bắt đầu chân chính thể hiện ra huyền ảo. Khoảng cách hoang bờ sông còn có trăm dặm, Cổ Phong hạ xuống thân hình, cải vì làm bộ hành, tuyệt đỉnh chiến chân chính bắt đầu, ở ngày thứ nhị thần hí lúc, hắn đi bộ mà đi, thứ nhất là muốn mài giũa tâm tình, thứ hai cũng muốn nhìn một chút, lần này tuyệt đỉnh chiến Hắn cổ Thái Quốc đến cùng sẽ có bao nhiêu ẩn dấu cường giả tuyệt đỉnh đến? Tin tức rất sớm liền truyền vào hắn cổ Thái Quốc, thú thần quốc gia, tại hoang bờ sông lập xuống tuyệt đỉnh đại chiến đấu, ước chiến cổ Thái Quốc hết thảy cường giả tuyệt đỉnh, bất kể sinh tử, đây là chủng tộc chi tranh, chỉ cần là nhân tộc cường giả, đều tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Cổ Phong bước chân không vui, ven đường, hắn cũng quan sát đến vài tên nhân tộc cường giả tuyệt đỉnh, bất quá cũng làm cho hắn vô cùng thất vọng, có hoàng gia học phụ đệ tử nòng cốt cùng trưởng lão, cũng có tán tu lãnh đời cường giả, thế nhưng tu vi đại thể đều tại nhị chuyển, tam chuyển cảnh giới, tu vi như thế Quan chiến cũng còn tốt, nếu là ra tay, sợ là căn bản không cách nào tại tuyệt đỉnh trên chiến đài ở lại thời gian bao lâu. Màn đêm buông xuống, hoang thú bình nguyên vòm trời âm u, minh Nguyệt bị mây đen che lấp hơn nửa. Buổi tối hoang thú bình nguyên cực kỳ lạnh lẽo, hơi thở thành băng, người bình thường nhất thời nửa khắc không tới liền muốn đông thành tượng đá. Lưu Ly tịnh hỏa nhen lửa qua mình, trong một tòa sân cốc, Cổ Phong ngồi ở trước đống lửa, gió lạnh gào thét, nhưng thổi bất diệt thần hỏa, hắn lộn loạn, trung phẩm huyết nguyên mét cùng tinh nguyên mét cắt chiếm một nửa, bất kể là chiến sĩ vẫn là pháp sĩ dùng ăn, đều có lợi thật lớn bất quá đối với bây giờ cổ phong mà nói nhưng là cùng tầm thường đồ ăn không khác cường giả tuyệt đỉnh sinh mệnh bản chất bắt đầu tiến hóa tuổi thọ tăng nhiều trung phẩm dị trùng mét đã không đủ để tăng cường lực lượng thậm chí đối với với cổ phong mà nói hắn thân thể trong sáng thánh kiết, vì làm lưu ly bảo thể dùng ăn sau khi lập tức tiêu hóa tịnh hóa đốt cháy còn muốn bài trừ rất nhiều tạp chất quy một chương 123, phong vân hội tụ bên trong thung lũng một mảnh yên tĩnh cháo hương vị truyền đi rất xa hương vị ở chỗ này nhanh mau tới đây không lâu lắm trong sơn cốc tới một đám khách không mời mà đến đây là mấy tên thiếu niên cùng thiếu nữ cùng cổ phong gần như tội tác, từng cái từng cái đông lạnh đến run lẩy bẩy. bọn họ nguyên bản còn có chút kiêng kỵ, nhưng nhìn đến cổ phong sau khi, nhưng đều là sáng mắt lên, một đám bốn, năm người liền chạy chậm lại đây. người anh em, ngươi cũng là một người đi tới hoang bờ sông quan chiến sao? thực sự là đúng gì, mấy người chúng ta thì cũng thôi. huynh đệ ngươi xem mấy người chúng ta tại này hoang thú bình nguyên sinh không nổi hỏa, có thể hay không mượn cái thuật tiện. nói chuyện chính là người thiếu niên, môi hồng răng trắng, phong thần như ngọc, tuy rằng một thân tu vi không cao, chỉ là ngũ phương đấu thiếu, thế nhưng đầy người quý khí không khó nói rõ, xuất thân bất phàm ở tại bên người hai thiếu niên khác, hai tên thiếu nữ cũng là khí chất phi phàm, bất quá lúc này đều vẫn giữ vững đại gia khí, vẫn chưa vinh vào hung hăng. Toạn, cổ phong bình tĩnh nói, đa tạ huynh đệ, ta gọi tạ thiên, này bốn vị là bằng hữu của ta, nhiếp nhỏ nhỏ, trần cùng, cách quang, mặc tuyết quân. Cổ phong không nói, chỉ là khoanh chân mà ngồi, hắn tại dưỡng thần, ngày mai một trận chiến, tất nhiên kinh thiên động địa, hắn tại xúc thế, Ngưng luyện ý chí, tư duy vận chuyển, hiểu ra chiến pháp, mấy người này đối với hắn mà nói bất quá là bèo nước gặp nhau, khách qua đường thôi. Tạ thiên năm người nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ, thiếu niên này tựa hồ có hơi quái cỡ. Thế nhưng hắn lại có thể tại này hoang thú bình nguyên buổi tối bay lên hòa đến, thật sự là khiến người ta kinh phục, phải biết, hoang thú bình nguyên cực hẳn, buổi tối so với ban ngày càng thêm nghiêm khắc, đừng nói nhóm lửa, một điểm hỏa tinh đều khó mà bốc lên, giờ khắc này bên cạnh đống lửa ấm áp, để Tạ Thiên năm người cảm thấy một ít không chân thực. Ồng ngục. Hai tên thiếu nữ trong bụng trước tiên truyền ra âm thanh, năm người này chạy đến, bên người lương khô đã sớm đã tiêu hao hết. Tạ Thiên mấy cái nhất thời có chút lúng túng, nhưng vẫn là ngẩng đầu lên bị nói, "Vị huynh đệ kia, ngươi xem." Tự tiện. Thiên đại hỉ, năm người đều là nhìn nhau nở nụ cười. Dồn dập lấy ra bên người mang theo của chứa, huyết nguyên mét cùng tinh nguyên mét luộc thành một mảnh hỗn độn, nồng đậm gạo hương truyền lại đi ra, chỉ là nghe nghe liền tinh thần sảng khoái, năm người cũng biết này mét sợ là không tầm thường, là lấy cũng chỉ là lướt qua tức chỉ, bất quá khi năm người ăn, cái thứ nhất, liền đều là chấn động, bọn họ khắp toàn thân đều phát sinh đùng đùng tiếng vang, trong ngáy mắt thì có lượng lửa tạp, Chất bị bốc hơi lên đi ra, thậm chí trong đó cái kia Tạ thiên cùng Mạc Tuyết Quân hai người, khí tức đột nhiên tăng vọt, lại đột phá vốn có cảnh giới. Đây là cái gì mét? Làm sao có khả năng? Già thăng rồi. Tạ Thiên hô khẽ, không chỉ thân thể tinh lực tăng mạnh, tinh thần cũng tăng vọt năm người nhìn nhau lúc này đoán được cổ phong thân phận sợ là không như bình thường có thể một thân một mình đến đây hoang thú bình nguyên quan chiến một thân tu vi sợ là đã đang phong tạo cực năm người đều xem chi không ra trong lòng đánh giá chí ít đều là cấp thấp thượng vị cảnh giới một cái cháo cũng đã bổ sung năm người cần thiết thậm chí lệnh tu vi đột phá tuy rằng trong lòng tưởng nghĩ nhưng năm người tất cả đều khất chế chỉ là vờn quanh sưởi ấm không đi gặp mặt thạch và mấy ngày khổ hạnh năm người rất nhanh sẽ mệt mỏi sau đó đều nhắm mắt dưỡng thần tính tu lên cổ phong mở hai mắt ra nhìn quét năm người nhẹ nhàng gật đầu sau đó há miệng hút vào, cả thanh thạch qua bên trong gạo trúc nhất thời cự long hấp thủy giống như vậy, toàn bộ rơi vào hắn trong bụng. Lưu Ly tịnh hỏa một tiêu, liền toàn bộ tịnh hóa, tinh thuần nhất lực lượng giữ lại hạ xuống, nhưng cũng như mối bỏ biển. trời sắp sáng, vòm trời vi sáng, cổ phong đứng thẳng đứng dậy, tạ thiên năm người bị thất tỉnh, người anh em ngươi muốn đi, nay hoang thú bình nguyên không bình tĩnh, không bằng chúng ta đồng hành, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. cổ phong không nói, chắp tay mà đi, năm người nhìn nhau, bọn họ tổng thể cảm thấy thiếu niên này thần bí phi thường không tự chủ địa hay cùng lên. Cổ Phong bước chân, hai tên thiếu nữ, nhíp nho nhỏ cùng Mạc Tuyết Quân đều là dị thải liên tục. Thiếu niên này khí độ bất phàm, không những cực kỳ không đơn giản, trên người càng có một loại khí chất làm người thân cận. Phong Tuyết chưa dừng, Cổ Phong đi bộ cất bước, Mảnh Tuyết không dính thân, hắn mỗi một bước khoảng cách đều rất thống nhất, phía sau cách đó không xa, Tạ Thiên năm người theo sát, dọc theo đường đi, bọn họ thấy được rất nhiều chiến sĩ, pháp sĩ đến từ Cổ Thái Quốc mỗi cái thành thị, thế gia, môn phái, học viện, rất nhiều lính đánh thuê nhìn thấy mấy người đều là cười khẽ, bởi vì đều nhiều năm kinh thời điểm, gan lớn, hào tu hành đầu người nhắm rượu, giang ngựa bọc thây, chiến huyết không thôi, chiến ý không ngừng, cũng có một chút lão bối cường giả nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thấy mấy người quá mức to gan lớn mật, một điểm tu vi liền dám thâm nhập hoang thú bình nguyên, bất quá thiếu niên khí phách, thế nhưng đều nhìn chăm chú cổ phong một chút, bởi vì cổ phong tuy rằng nhìn như phổ thông, thế nhưng khí chất nhưng tràn ngập cương dương, bọn họ có chút xem chi không ra, thế nhưng gần như vậy chính là cấp thấp đỉnh cao tu vi, cũng không khí tức cường đại đến mức nào. thân hi lúc cổ phong sáu người rốt cục đi tới hoang bờ sông, lúc này đã là người ta tập hợp, cổ thái quốc rất nhiều môn phái, thế ra học viện từ lâu ở chỗ này đóng quân lần này đại chiến, trăm năm khó gặp, đến người đứng đầu giả, hầu như không cần nói cũng biết, thần ma đại địa, đủ để vấn đỉnh tuyệt đỉnh người số một. đây là chủng tộc chi tranh, mỗi một tên nhân tộc đều là nỗi lòng trầm trọng, thú thần quốc gia lần này là vì lợi uy, vô tận năm tháng tích lũy, cường giả như mây, tuyệt đỉnh đại tướng quân bên trong, không thiếu rất nhiều yêu nghiệt địch thiên nhân vật, mỗi một người đều có thể đi ngược chiều phạt lục, vượt cấp khiêu chiến. đại nhật môn môn chủ liệt dương, cường giả tuyệt đỉnh, nghe đồn đã đứng ở cấp cao cái thứ 4 trên bậc thang nhỏ, đại nhật phần thiên trưởng bá đạo vô song, thanh châu thành thành chủ thanh vân chỉ mặc luôn, cấp cao tam chuyện. Liệt điệu thương thất vọng. Túy Thần Vũ thanh ngục, đó là tứ đại gia tộc Thanh gia nhị công chúa. Cổ thái quốc tứ đại gia tộc, Thanh, Phong, Lạc, Nguyệt, mỗi một gia tộc đều có cường giả tuyệt đỉnh tọa chấn, thậm chí nghe đồn có tuyệt thế vô địch lão tổ bế quan tu hành, xưa nay đều là chúng mục sở thị, hiện tại liền Thanh gia nhị công chúa đều đến, cái khác tam đại thế gia cường giả tuyệt đỉnh cũng tất nhiên sẽ không vắng chỗ. Thanh gia nhị công chúa thanh ngục, 10 năm trước lấy một môn thượng phẩm võ học Ý Thần Vũ nghe tên thiên hạ, đang lâm tuyệt đỉnh, chưa đến 20 tuổi, hiện nay đến, tất nhiên tồn tại tranh đấu tuyệt đỉnh tâm tư. Tạ Thiên cảm thán, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Cái khác bốn người cũng là hai mắt biểu lộ dị thải, thanh gia nhị công chúa thanh ngụ, đã là đời trước cường giả, bởi vì tu vi tuyệt đỉnh, giữ vững tuổi trẻ dung mạo, bất quá cũng rất trẻ tuổi, không tới 30 tuổi, có hy vọng trùng kích tuyệt thế vô địch cảnh giới. Giờ khắc này, Cổ Phong nhìn thấy, hoang sông bờ bên kia, thú thần quốc gia phương hướng, chưa có bất kỳ một tên thú nhân đến, bất quá phương xa vòng trời, mây đen như biển, có một cô yêu ma đại thế quần cuộn mà đến, thanh niên ép tư thế, còn hắn, Cổ thái quốc một phương, đại thế phân tán, tuy rằng cường thế nhưng Cổ thái quốc lập quốc bất quá 800 năm. Tuy rằng thừa kế tiền triều số mệnh đại thế, thế nhưng cùng thú thần quốc gia vô tận năm tháng trước sau như một kiên ngưng đại thế, so với như cũng là giật gấu và vai, cần tam đại thanh đồng quốc gia số mệnh hợp nhất mới có thể chống lại. Không lâu lắm, tứ đại gia tộc mặt khác ba nhà phong, lạc, nguyệt ba tính cũng đều có cường giả tuyệt đỉnh đến, cùng thanh mục cùng thế hệ, tương đương với hoàng gia học phủ nội phủ hoàng bảng bên trong nhân, bối phận tương đương, mỗi một cái đều đã từng truyền ra không tầm thường chiến tích, tàn sát quá tuyệt đỉnh yêu ma. Phong gia phong vô định, lạc gia lạc tử dương, nguyệt gia nguyệt không thương. Năm đó tứ đại thế gia nổi danh tứ đại tuyệt đỉnh rốt cục đến đông đủ. Tạ Thiên thuộc như lòng bàn tay, năm người trong mắt đều là kính nghề hâm mộ, những này chiến tích đối với bọn hắn mà nói chính là chuyện kỳ, đời trước cường giả tuyệt đỉnh, để bọn hắn nhìn thấy chính mình phương hướng. "Người anh em, ngươi thấy không, những thứ này đều là cường giả tuyệt đỉnh a. Bọn họ so với chúng ta cũng là lớn hơn khoảng 20 tuổi, chúng ta lại quá 20 năm, có thể hay không đạt đến bọn họ độ cao." Tạ Thiên hai mắt tỏa ánh sáng. "Đúng vậy, chỉ cần có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, cuộc đời này không tiếc." Cách quang cảm thán. Cổ Phong không chút biến sắc, Tạ Thiên cho rằng Cổ Phong cũng là bị rung động đến, không khỏi đưa tay vỗ vỗ bả vai của hắn nói, người anh em, không cần nước ao, nói không chắc một ngày kia chúng ta đạt được kỳ ngộ, cũng có thể đạt đến bọn họ độ cao, đến thời điểm so với bọn hắn thăng cấp tuyệt đỉnh còn sớm, nhất định có thể giành chấn thiên hạ, lưu danh bạch thế. Quy 1 chương 124, nhị Hoàng tử. Hoang Bờ Sông, âm khí rất nặng, mây đen ngập đầu, màu máu nước sông chảy xuôi, bên trong có rất nhiều âm hồn tại qua lại, tựa hồ một cái địa ngục dòng sông, mai táng linh hồn, thu gặt tính mạng. Nhân tộc rất nhiều tu sĩ đều đang đợi, ánh mắt nghiêm trọng, nhìn về phương xa, đến cuối cùng, hoang Bờ Sông lại không có nửa điểm âm thanh. Từng cỗ từng cỗ trầm ngưng đại thế tại hội tụ, ngưng tụ tại từng người từng người cường giả tuyệt đỉnh trên người, Cổ Phong lấy thanh đồng nhãn quan sát đến điểm này, hắn càng thêm phát hiện, dưới mặt đất, từng cỗ từng cỗ long bình thường khí lưu tại hội tụ, đây là long mạch số mệnh, đến từ cổ thái quốc, tuyệt đỉnh chiến tướng Khải, long mạch số mệnh cũng bị dẫn động, ra chỉ tại mỗi một cái cường giả tuyệt đỉnh trên người, nếu không phải là Cổ Phong thức tỉnh viễn cổ thiên long lực lượng, vẫn còn không thể dễ dàng phát hiện. Số mệnh câu chuyện, từ trước đến giờ mà mịt, Cổ Phong cũng hiểu rõ không nhiều, thế nhưng từ nơi sâu xa, hắn đồng dạng cảm thấy một cỗ long mạch số mệnh ra chỉ đến trên người của mình số mệnh này hư vô bất định, lại làm cho tâm linh của hắn càng cường đại hơn. trong mơ hồ dọi sáng con đường phía trước, nguyên bản tìm hiểu không gian thần tác cũng rất giống càng thêm rõ ràng, lĩnh ngộ tốc độ có tăng thêm. cổ phong sáng mắt lên, nếu là hắn có thể đạt được càng nhiều long mạch số mệnh, như vậy đối với tu hành, tất nhiên vô cùng hữu ích. hiện tại, hắn cũng mơ hồ có chút rõ ràng, vì sao hắn cổ thái quốc ba vị hoàng tử đều là rồng trong loài người, thân là hoàng tử, trên người bọn họ ra chỉ long mạch số mệnh, sợ là lớn đến không thể tưởng tượng, tự nhiên có thể tăng nhanh như gió. cảnh giới phi thăng. ẩm. trong trước mắt, mọi người đỉnh đầu, một mảnh hư vô không nổ tung hình thành một phương không gian thật lớn lỗ sâu rất rất nhiều thân ảnh từ đó đi ra trong đó dẫn đầu rõ ràng là một tên thân mang ba long hoàng bảo uy nghiêm như ngục nam tử nam tử này vừa mới xuất hiện đối với phương xa áp sát yêu ma mây đen liền nhũ lên lông mày rất là bất mãn Cút. hắn bình tĩnh mở miệng thế nhưng một viên văn tự liền từ hắn trong miệng gào thét mà ra văn tự này chiều dài long hình tựa hồ là một con rồng nhỏ hố lượng cổ lão khí thế tràn ngập bắt đầu âm thanh vẫn nhỏ như vi mưa đến lúc sau liền trở thành mãnh liệt tâm bảo đây là một loại long văn vô cùng cổ lão ít có người nhận biết nhưng chất chứa thần vị giữa những hàng chữ tràn ngập mênh mông sức mạnh to lớn trong một sát na, phương xa phạm vi trong dặm mây đen nghiền nát, tấu lên trên, bay xuống màu vàng kim ánh mặt trời, yêu ma khí tức bị đuổi tản ra, đối mặt thần nhật cương dương, nhanh chóng tăng dã. nhị hoàng tử, mọi người chấn động mạnh, bất kể là tứ đại thế gia, vẫn là rất nhiều môn phái, học viện, ẩn tu cường giả đều lộ ra vẻ kính sợ, đây là tuyệt thế vô địch tuyệt thế, cổ thái quốc ba vị hoàng tử, mỗi một người đều là kinh tại tuyệt diễm, khi còn trẻ liền hiện lộ vô địch phong thái, hiện nay ngoại trừ ba hoàng tử tuổi nhỏ, đều rất sớm bước chân vào tuyệt thế cảnh giới, tranh đấu vô thượng thanh đồng vương gã đường. nhị hoàng tử, cổ phong trong mắt tinh mang tránh qua. Liên quan với Tam đại hoàng tử truyền thuyết, hán tại hoàng gia học phủ bên trong nghe được rất nhiều, ba vị hoàng tử thành lập Tam hoàng phái, hầu như thống trị hoàng gia học phủ nửa gian san, Đấu pháp phái cùng Thiên Lôi phái tuy rằng chống lại, thế nhưng Tiên thiên ít đi hoàng thất chống đỡ, phải biết, toàn bộ hoàng gia học phủ đều là trưởng khống tại hoàng gia trong tay. Lúc này, theo nhị hoàng tử đến, có rất rất nhiều đệ tử năng cốt, còn có hạch tâm trưởng lão, tổng số không dưới 20 người, đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, không có một cái tu vi tại tam chuyển ở dưới, đại thể đều là bố chuyển, ngũ chuyển tu vi, từng cái từng cái khí tràn cường đại. Xa không phải cái khác không phải học phủ phái cường giả tuyệt đỉnh có thể so với, coi như là tứ đại thế gia thanh mục bốn người nhìn thấy nhị hoàng tử sau khi tất cả đều là không mình hành lễ, không dám thất lễ nhị hoàng tử trong đám người tùy theo bộc phát ra trời long đất lở giống như la lên mọi người đối với nhị hoàng tử lực lượng xuất phát từ nội tâm cùng bái sung kính nhị hoàng tử uy thế quá thịnh tại toàn bộ cổ thái quốc rất nhiều tu sĩ cũng biết hắn truyền kỳ ba vị hoàng tử mỗi một cái đều là một bộ truyền kỳ nhanh chóng thăng cấp đi ngược chiều phản lục tuyệt đỉnh chiến tuyệt thế ngang dọc thái thượng tuyệt thế vô địch ba vị hoàng tử trải qua cùng kỳ ngộ. Toàn bộ cổ Thái Quốc Thái sử công biên tu mấy chục năm, đều khó mà ghi chép hoàn chỉnh. Mà bây giờ, cổ phong tại cái kia nhị hoàng tử bên người phát hiện một người Hồn Thiên Truy Dương Vận. Cùng ngày đó Dương Vận so với, cổ phong phát hiện, lúc này Dương Vận lại thăng cấp tới cấp cao tam chuyển cảnh giới, thậm chí tại trong cơ thể nàng, cổ phong nhận thấy được một cỗ khí tức nguy hiểm, tựa hồ có vật gì đáng sợ cất giấu sau lưng Hồn Thiên Truy, cũng do tối sơ đen kịt trở thành màu xanh đen, linh tính phi thường, loan thoáng phát ra sóng chấn động, không ở thượng phẩm dưới xem ra trong khoảng thời gian này không gặp này dương vận cũng là đạt được không phải bình thường kỳ ngộ này kỳ ngộ to lớn khó có thể tưởng tượng lại trực tiếp từ đó giai trung vị thăng cấp tới cấp cao tam chuyển, vượt qua mấy cảnh giới thậm chí liền võ đạo ý chí đều ngưng luyện ra đến này liền không phải chuyện nhỏ xem ra cái kia nhị hoàng tử ở trong đó đóng vai trọng yếu nhân vật cổ phong thầm nghĩ trong lòng trong ánh mắt lập lòe ra tới mạnh mẽ vẻ ngay nhị hoàng tử xuất hiện trước mắt cái kia dương vận ánh mắt liền bắt đầu tại tứ phương càn quét lên ánh mắt của nàng sát khí phân tán lại tàn mắt ra một cỗ chiến tranh khí hết thể nhìn thấy ánh mắt này người đều giống như thấy được kim qua thiết mã chính mình ra ngựa bao trở thành một bộ thi thể, khắp nơi đều là phong hỏa lang yên, chiến tranh không ngớt, giết chóc không ngừng. Cuối cùng, này đạo ánh mắt dừng lại ở cổ phong trên người, lập tức mạnh mẽ gấp 10 lần, rất nhiều tu giả đều sản sinh ảo giác, Phàm phất đang ở xa trường, đưa thân vào thiên quân vạn mã bên trong, vạn mã băng đẳng, ánh đau như tuyết, không thể tránh khỏi. Thật đáng sợ. Nữ tử này rốt cuộc là ai? Cổ phong bên người, cái tiêu Tạ Thiên năm người đều là sắc mặt trắng bệnh, tâm linh chấn động, khó có thể tự tin. Mà theo Dương vận ánh mắt tập trung, bốn phương hướng Rất nhiều tầm mắt của người đều hội tụ lại đây, một ít cường giả tuyệt đỉnh biết được sự lợi hại, muốn nhìn một chút, có thể bị một cái như thế nữ tử lợi hại coi trọng, rốt cuộc là ai? Ồ, là tiểu tử kia. Lẽ nào có kiểu hận gì, một điểm tu vi, cặn giống như vậy, một thoáng liền đánh chết. Lúc trước gặp qua cổ phong một nhóm đều thở dài lên. Năm người này cũng không may, sợ là cũng bị không công liên lụy. Tạ Thiên năm người sắc mặt khó coi, không nghĩ tới đụng phải như vậy tình hình. Lúc này, cái kia nhị hoàng tử cũng là xoay người lại, hướng về cổ phong xem ra, trong một sát na, Cổ Phong chỉ cảm thấy trước mặt thế giới toàn bộ bắt đầu vặn mèo, một cô kinh người ý chí bắt đầu càn quét thân thể của hắn, kinh mạch, đan điền, huyết đủ, cốt thủy, thậm chí đấu khí vận hành các loại con đường. Vô, phút chốc từ cổ phong lực bắn ra một cô hong ánh tử mang, nhưng là cái kia tử ngọc băng tâm cảm ứng được dò xét ý chí, tự mình hộ chủ triển khai thủ hộ, kheo lên một tiếng, nhị hoàng tử thản nhiên nói, Nguyên Lai là tử tiêu thần nữ tử ngọc băng tâm, chẳng trách có thể chống lại ý chí của ta, Dương Vận, ngươi có cái gì ân oán, hiện tại nhanh chóng giải quyết, trên ngựa thú thần quốc gia người liền muốn tới, không làm cho bọn họ nhìn thấy chuyện cười cho là ta cổ Thái Quốc cường giả đều là đấu tranh nội bộ, không đoàn kết. Vâng. Dương Vận hướng về nhị hoàng tử túi người hành lễ, liền lăng không hướng về cổ phong từng bước đi tới. Trên người của nàng, tản mát ra cường đại khí trạng, vặn vẹo trên không, mạnh mẽ đấu khí sóng chấn động bắt đầu khuếch tán, hùng hồn lực lượng từng làn từng làn phát tán ra, khiến cho rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh biến sắc. Lực lượng thật là mạnh mẽ, tuyệt đối không phải phổ thông tam chuyển cảnh giới. Đại Nhật môn môn chủ liệt Dương Kinh Thanh nói, chẳng trách có thể tùy tùng nhị hoàng tử, nữ tử này xem cốt linh cực kỳ tuổi trẻ, hình dạng cũng không tầm thường, sợ là tương lai hoàng phi ứng cử viên. Thanh Châu Thành Thành Chủ suy đoán, ánh mắt lưu chuyển, đang suy nghĩ những thứ gì. Không khí ngưng trệ, Cổ Phong nhìn bức ép tới Dương Vận, thân hình bất động, hắn vô cùng bình tĩnh, không gặp có chút hoảng loạn. Trong chớp mắt, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, lại quay đầu nhìn về phía phương xa. Nơi nào, là Cổ Đồng Thành phương hướng. Cổ Đồng Thành, ngoài thành mấy trăm mét hư không trên, một đạo xanh thảm thân ảnh đứng lơ lửng trên không, là Nguyên Nhi thân mang bích thủy thần y, y tư thái mềm mại, nàng cơ thể bóng ánh, trắng như tuyết. Giờ khắc này xuất hiện ở Cổ Đồng ngoại thành, ở trong mắt nàng, lấp lóe một loại sắc sỡ thần quang, thần quang này như nước, vài tức sau biến mất không gặp. Nàng chân trần mà đứng. Mỗi một cái ngón chân đều xảo đoạt thiên công, ngọc thể phát quang, bộ lực mềm chập trùng, cổ chăn nơi sâu xa, cổ phong cười lạnh, nếu không phải là xem thấu nữ tử này bản tính, hắn chỉ sợ cũng sẽ bị mê hoặc, chỉ là năm đó tình cảm từ lâu không ở, nữ tử này nhiều lần tính toán cho hắn, Lũ hạ sát thủ, muốn lưu đoạt hắn kỳ ngộ, trong tim của hắn bây giờ còn lại, chỉ có sát ý. Quy một chương 125, đối chiến Dương vận. Cổ Trương thành ở ngoài, cổ phong thân hình lóe lên, liền từ cổ chăn nơi sâu xa biến mất, trực tiếp xuất hiện ở ngoài thành hư không bên trên. Nhìn thấy cổ phong, Lam Nguyên Nhi không sợ hãi chút nào, phản phát sớm đã có dự liệu trên mặt của nàng lộ ra một chút đuối sắc, thanh âm ôn hòa nói, cổ phong, ta biết ngươi đối với ta có rất rất nhiều hiểu lầm, lần này ta chính là chuyên hướng ngươi làm sáng tỏ, ngươi cũng muốn biết, ta một cái con gái già, tại hoàng gia học phủ bên trong thế đơn lừa bạc, chỉ có phụ thuộc vào tần lãng, miễn cho cuối cùng bị trở thành đồ chơi, rất nhiều chuyện, ta cũng vậy thân bất do kỷ, cổ phong, ta biết, ngươi cũng từng yêu thích quá ta, như vậy, ta làm nữ nhân của ngươi, cùng tần lãng triệt để đoạn tuyệt quan hệ, chỉ cần ngươi có thể bảo hộ ta, trợ giúp ta cường đại lên, trước đó tất cả đều không tính đến được không? Lan nguyên nhi chân trần mà đứng, cả người tản mát ra một cố dị dạng phong thái. Thế nhưng Cổ Phong không chút nào động lòng, nếu là hắn hiện tại như trước bị đầu độc, vậy thì chân chính bôi nhỏ quang minh kim cương phật truyền thừa, không xứng đón thêm chịu hắn truyền thừa. Ngươi nói xong sao? Nói xong ta liền tiễn ngươi lên đường." Cổ Phong bình tĩnh nói. "Ngươi liền nhận tâm như vậy?" Lam Nguyên Nhi pháp nhiên muốn khóc, nước lệ tại trong mắt phù doanh, này trong phút chốc, Cổ Phong chỉ cảm thấy một cố dị dạng tinh thần ý chí thâm nhập vào hắn thần định biển ý thức, cố tinh thần này ý chí vô cùng yếu ớt, nếu không phải là tinh thần hắn lực cường đại, thanh đồng huyết tại người, hư vọng đều phá, căn bản bắt giữ không tới, thế nhưng hiện tại, hắn liền nhìn thấy Lam Nguyên Nhi dụng tâm hiểm ác, tại mọi thời khắc đều muốn khống chế hắn. Nữ nhân này, thật sự là tâm cơ thâm trầm. xua Hổ nuốt sói kế sách bị nàng vận dụng đến cực hạn. Hô! Qua Minh lưu ly hỏa ba phủ, cái kia thẩm thấu tinh thần ý chí nhất thời bị đốt cháy hết sạch, La Nguyên Nhi ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đúng lúc chặt đứt liên hệ, không, có bị tỉnh hỏa lần đến. Làm sao có khả năng? Ngươi lại có thể phát hiện được ta huyền thần ý chí? Cổ Phong cười lạnh, trên đời này có quá nhiều thứ là ngươi không cách nào dự đoán. Ầm. Sau một khắc, Cổ Phong chính là một trường ấn xuống, một trường này trực tiếp theo sụt một mảnh không gian, xuất hiện cuồn bạo, thác loạn hư vô không, bên trong không gian báo táp gập ghét, thời không thân loạn. Cổ Phong lực lượng thần thánh, Quang Minh, Bao La, không gì không xuyên thủng, là đại biểu cho Quang Minh Kim Cương Phật ý chí. Một trường này dưới, là Nguyên Nhi cái kia một bộ tươi đẹp thân thể nhất thời bạo thành một máu, tan thành mây khói. Chờ một chút. Không đúng, ta không có bắt giữ đến linh hồn của nàng khí tức, nàng còn chưa chết. Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe lại có như vậy phân mao thần. Vừa ta nghe nói cái gì Huyễn Thần ý chí, chẳng lẽ là cái kia tứ đại căn bản nguyên tố lực lượng ở ngoài nguyên tố hiếm, huyện, lại có thể sáng lập thật không thực? Sinh động Mặc khác vừa ta bắt giữ đến ý chí thẩm đấu, lực lượng kia không phải trung gia tu sĩ có thể có được, là cấp cao lực lượng. Trong đáy mắt, Cổ Phong tư duy vận chuyển, liền phân tích ra các loại khả năng, vô hạn tiếp cận tới thật không thực, xác thực, tại địa hỏa phong thủy tứ đại cơ sở nguyên tố ở ngoài, còn có rất rất nhiều nguyên tố lực lượng, cái kia viễn nguyên tố, Cổ Phong cũng biết, vô cùng ít đòi cùng Cổ lão, đến nay hắn đều chưa từng thấy qua có người có thể tu luyện loại này nguyên tố lực lượng, hiện tại từ Lam Nguyên Nhi trên người phát hiện manh mối. Cổ Phong, ngươi xác thực rất làm cho ta bất ngờ, lực lượng của ngươi thổ tính, ta cũng ngờ ngợ có thể phân biệt ra được, đại biểu chính là qua minh, loại lực lượng này vô cùng ít đòi. ta cảm thấy rất hứng thú ta chân thân, người vĩnh viễn sẽ không tìm tới. Chờ ta hoàn thành thừa kế Bích Thủy Thần Nữ lần này, chương mới do khởi hành chương mới tổ cung cấp y bát, ngươi tất cả cũng đều sẽ bị khất đoạn. Hư không nơi sâu xa, truyền lại đi ra Lam Nguyên Nhi âm thanh, Cổ Phong không nghi tới, nữ tử này lại ẩn dấu đến như vậy sâu, hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Vậy hãy để cho hắn có chút cảnh giác, hắn hừ lạnh một tiếng, khổng lồ tinh thần ý chí liền quét ngang đi ra ngoài, một tia không gian thần đặc bị dẫn ra, thâm nhập tầng tầng không gian, đến tập trung Lam Nguyên Nhi vị trí, nữ tử này quá nguy hiểm, không còn sớm nhặt chém giết, ngày sau tất thành họa lớn thế nhưng lam nguyên nhi rõ ràng cân nhắc đến tất cả những thứ này, hơi thở của nàng tại tầng tầng trong không gian đều lưu lại với thân, lít nhát lít nhít, nhiễu loạn cổ phong bắt lấy, thông dong rời đi. đáng tiếc, không gian thần tắc ta lĩnh nộ còn thấp, bằng không có thể trực tiếp phong mau tỏa không gian, cầm cố khí tức tiến hành truy tung, dù cho thiên sơn và thủy cũng chạy trốn không được. hiện tại liền muốn chú ý, xem ra trước đây nhìn thấy các loại đều không phải thật không thực, mắt thấy không hẳn vì làm thận, ta đánh giá thấp nữ tử này tâm cơ cùng gặp gỡ. cổ phong thần sắc nghiêm trọng, sau đó thân hình lói lên, liền một lần nữa trở lại cổ tất nơi sâu xa. hoang thú bình nguyên, hoang bờ sông. Cổ Phong gần như không nhìn cử động triệt để chọc giận Dương Vận, từ trên người nàng truyền lại đi ra vô số giết chóc thanh âm, chống trận lôi động, đại phá băng kích, một đạo phong hỏa lang yên gió lốc mà lên, xé rách tầng mây, chiếu giỏi xuống đến nóng ánh ánh mặt trời, chiếu giỏi mau xuất từng mặt tinh kỳ, mặt trên toàn bộ viết một chữ giết. Tương do lòng sinh, Dương Vận tâm tình mượn do ý chí hiện ra, nàng lạnh lùng nói, Cổ Phong, ngươi có thể tưởng tượng đến sẽ có ngày hôm nay, lưới trời tuy thưa là tuy thưa nhưng khó lọt, mặt ngươi cơ trí biến, cũng trung quy khó thoát lưới pháp luật, hiện tại ngươi còn có cái gì không dám? Cổ Phong, đây chính là cái kia Cổ Phong. Trong truyền văn chiến bại thần hỏa quyền trúc viêm, trẻ tuổi bên trong mới lên cấp quật khởi nhân vật. Xem ra hắn ẩn dấu đi tu vi, bất quá qua không sáng suốt, cường giả tuyệt đỉnh, há lại là có thể tùy tiện đắc tội, trung giai cấp cao, dù dễ hướng về người khổng lồ chuyển biến. Một ít thế gia môn phái, lính đánh thuê du hiệp đạt được một ít tin tức, nhưng cũng mẹn mẹn như thế, hoàng gia học phủ tất cả đều là cấm chỉ ngoại truyện, huống hồ cổ phong đã từng hành động, tự nhiên sẽ có người chủ động phong mao tỏa tin tức. Đối mặt Dương vận sắc ý, cổ phong không có chút rung động nào, thản nhiên nói, Dương Liệt tuy rằng không phải ta tự tay giết chết, thế nhưng cùng ta tự mình động thủ cũng có khác nhau, hắn vội vã hại ta. Ta liền giết hắn, hắn là đệ đệ ngươi, ngươi báo thủ cho hắn cũng là theo lý thường phải làm, ra tay đi, không cần nói nhiều. Được. Dương Vận quát mắng một tiếng, cả người khổng lồ đấu khí triệt để bạt phát, một mảnh hùng hồn khí chàng ở chung quanh nàng hình thành, chân không bằng bèo, nàng chậm rãi rút ra sau lưng hồn tiên truy, lực lượng khổng lồ tự thể mã bên trong thức tỉnh, giống như hồng hoang máy thú, truyền lại đi ra trầm thấp gào thét. Ngay Dương Vận sắp ra tay một khắc, Cổ Phong chu vi rất rất nhiều điểm mọi người trốn tránh ra, miễn cho chịu ảnh hưởng, cái kia Tạ Thiên năm người cũng là vội vàng né ra, bọn họ không lốc, không nghĩ tới không công lòng ra tới mạng, cùng Cổ Phong kéo dài khoảng cách lấy đó thỏa thiết, phong hỏa chiến truy, quét ngang ngàn quân, dương vận một truy hạ xuống, chân không trực tiếp nát tan, chân không phấn diệt sau khi, có thiên quân vạn mã lao ra, đấu khí của nàng vô cùng huyền ảo, ngưng tụ thành vô số quân mã, chiến xa, tinh kỷ, đại pháo, một truy hạ xuống, thiên quân vạn mã đồng thời công kích, thật cường đại võ học, lực lượng quá hùng hồn, nữ tử này tại sao có thể có khổng lột như vậy đấu khí? rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh đều bị chấn động, dương vận sức chiến đấu còn muốn vượt qua tưởng tượng của bọn họ, thế nhưng sau một khắc, cổ phong một hơi thổi ra, như cơn lốc bao phủ, che ngập bầu trời, cái kia thiên quân vạn mã nhất thời bị cuốn vào trong đó từng tấp từng tấp băng liệt, cái gì? rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh từng cái từng cái há to miệng, con ngươi đều muốn trường đi ra, đây là thủ đoạn là gì? một hơi liền thổi tắt dương vận sát chiêu, này là lực lượng gì? hầu như vượt ra khỏi bọn họ mới vi, dương vận cũng là biến sắc, không nghĩ tới cổ phong lực lượng quỷ dị như vậy, tức khắc nàng vung vẩy hồn thiên truy, giữa trời lại là một truy đập xuống, một bữa này vận dụng toàn thân nàng lực lượng, cấp cao tam chuyển đấu khí hừng hực thiêu nốt lên, đan điển khí hải bên trong, cái tiêu kế thừa tuyệt thế đấu tâm cuồn cuộn không ngừng truyền lại đi ra lực lượng, pha loãng sau khi bị nàng điều động, toàn bộ dung nhập rồi một bữa này bên trong, phong hỏa chiến truy giải quyết dứt khoát, lực lượng khổng lồ nát tan chân không, cự lực đạp kích, không gian vách thủy tinh bắn xoáy hỏa tinh, đẩy ra tỉ mỹ không gian sóng vỡ. thế nhưng cổ phong cũng không thèm nhìn tới, thân thể vẫn không lúc đích, tùy ý có lực lượng này đánh kích ở trên người. ở dương vận hồn thiên truy đánh giết tại cổ phong trên người, lại phát sinh hồng trung đại lũ bình thường tiếng va chạm, căn bản không cách nào lay động cổ phong thịt bao thân. sau đó, một cố khó nói lên lời lực lượng khổng lồ liền phản trấn đi ra ngoài, cái kia hồn thiên truy nhất thời từng tấc từng tấc giãn nước giữa trời nổ thành mảnh vỡ, một cái thượng phẩm binh khí, cứ như vậy hủy diệt. Cổ Phong nhìn về phía Dương Vận. Đột lần này Trương Mới do khởi hành Trương Mới tổ cung cấp nhiên trong lúc đó cũng chỉ chém ra một chiêu kiếm. Một kiếm này giống như mộng ảo, nằm ở hư thực trong lúc đó. Ánh kiếm màu tím bóng ánh, kinh thiên động địa phong mang khí một thoáng chém giết tại cái kia Dương Vận trên người, đem nó đánh bay đi ra ngoài. Mọi người liền nhìn thấy dòng máu tung toé tại cái kia Dương Vận trên người xuất hiện một đạo vết thương thật lớn, thiếu chút nữa bị lực chém thành. Hai quốc huyết nục trọng sinh, Dương Vận sắc mặt trắng bệnh, cường giả tuyệt đỉnh tuy rằng sức sống to lớn, có thể huyết nục trọng sinh, thế nhưng như vậy nhanh chóng khôi phục, cần lực lượng không thể nghi ngờ là to lớn, nếu không phải là nàng có dựa vào cũng không dám như vậy tiêu hao, thế nhưng bây giờ nhìn lại, nàng muốn chém giết cổ phong là thiên nan văn nan, lực lượng của đối phương căn bản không phải nàng có thể ngang hàng. cổ phong, ngươi buộc ta, phong hỏa liên thành, sinh mệnh đại tế. dương vận ánh mắt lộ ra tàn nhẫn vẻ, ở trên người nàng đột nhiên thiêu đốt lên rừng rực đấu diễm, nàng bàn tay lớn vù một cái, đấu khí phun ra nuốt vào, lại lần thứ hai ngưng tụ ra một cái đấu khí búa lớn, này búa lớn bên trên dấu ấn quân mã, khắc họa từng cái từng cái chữ viết xa xưa, lực lượng khổng lồ lay động không gian, dương vận đã bước trên người khí thế như biển gầm giống như phong trào, từng đợt từng đợt to lớn khí chẳng bao phủ xuống đến áp bách đến cổ phong trên người sinh mệnh đại tế trong truyền thuyết một môn tiêu đốt tuổi thọ đổi lấy sức chiến đấu bí pháp này dương vận muốn liều mà rồi không đúng này dương vận trong thân thể tựa hồ còn có bí bảo có thể chống đỡ tiêu hao đại nhật môn môn chủ liệt dương trầm giọng nói rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh tỉ mỹ cảm ứng xác thực không có phát hiện dương vận khí tức sinh mệnh có hạ thấp ta thân bất động ta tâm quan minh lưu ly tình thế kim cương bất hoại đối mặt như vậy tuyệt sát cổ phong xuất thần âm thần thánh chiến bảo nhiên chuyển đổi màu xanh lưu ly hỏa diễm phủ doanh xuất thể tịnh hỏa chiến y hiện ra từ trên người hắn, thần thánh, quang minh, mênh ngông, vĩ đại, bao la, nghiêm túc, từ bi khí tức đan dệt thành võng, sáng lập vĩnh hằng. Chu Vi vừa bãi tàn phá khí chẳng nhất thời vững chắc xuống, không gian sóng gợn bị một thoáng chấn bao ép. Quy một chương 126, ai cũng không sợ. Hai cái viên cổ thiên long lực lượng ở trong người ngủ đông, theo tịnh hỏa chiến ý hiện lên, triệt để bắn ra. ầm, cổ phong một quyền đánh ra, không gian vạt mèo, hắn toàn bộ nắm đấm tỏa ra màu xanh liu li hào quang, giống như không phải thế gian này chất liệu, phảng phất thần cánh tay, hỏa bất diệt, quang vĩnh hằng. Cái gì phong hỏa liên thành, cái gì sinh mệnh đại tế. Toàn bộ tại một quyền này hạ phá diện, quyền phong cắt chém, đấu khí kia bừa lớn nhất thời bị một thoáng đánh nát, mắt thấy một quyền này liền muốn rơi xuống dương vận trên người, trên mặt của nàng hiện lộ ra kinh khủng vô cùng màu sắc, cổ phong lực lượng quá lớn, lớn đến nàng cảm thấy sinh sôi vô lực. Dương tay, trong chớp mắt, một cỗ to lớn vô cùng lực lượng đúng tay vào, lực lượng này hạo như liệt nhật, tựa hồ xuyên qua tầng tầng không gian, truyền lại hạ xuống lực lượng, mỗi một trong mấy mắt liền chấn động trăm lần, ngàn lần, cổ phong tựa hồ sớm có dự liệu, hắn giữa trời rời khỏi một bước, trở về đến tại chỗ, nguyên bản vị trí hư không, một mảnh lớn không gian hung hãn nổ tung, không gian bạo tắc chấn động lòng người. Nhị hoàng tử là nhị hoàng tử ra tay rồi, đây là một vị vô địch nhân vật, không gặp hắn có chút động tác, liền thể hiện ra tới đây dạng lực lượng minh ông, không gian thần tác, đã bị lĩnh ngộ đến cực hạn, quá mạnh mẽ. Nghe đồn nhị hoàng tử đã đặt chân không gian lĩnh vực, kiểu chuyển cảnh giới bên trong, cũng cực nhỏ có người có thể ngưng tụ không gian lĩnh vực. Vô thượng thanh đồng vương giả đường, nhị hoàng tử chạy tới cuối cùng, chỉ là một bước này, từ cổ chí kim đều ít có người bước ra. Trong truyền thuyết, ta nhân tộc thanh đồng quốc gia các đời triều đình thay đổi đều là bởi vì thanh đồng vương giả biến mất, mới vừa có mới thanh đồng vương giả sinh ra, trong chuyện này sẽ có hay không có bí mật gì? rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh cho chuyện, cảm thấy trong đó hay là cũng không đơn giản như vậy. Thế nhưng giờ khắc này chân chính để bọn hắn chấn động, là cổ phong thiếu niên này hiện nay tuyệt đối không vượt qua 18 tuổi, không chỉ đang lâm tuyệt đỉnh, sức chiến đấu càng là kinh thế hai tục đó là cái gì thịt mao trên người phẩm bình khí coi như không có gì, trong thiên hạ vẫn có vật gì có thể thương tổn được hắn? Làm sao có khả năng? Sa Sa Tạ Thiên năm người hầu như trận to hai mắt, chuyện này quả thật tựa như nói mơ giữa ban ngày viễn cổ thần thoại. Một tiểu nhân vật có thể nhanh như vậy trưởng thành đến ngươi cảnh giới bây giờ, xem ra ngươi đạt được kỳ ngộ cũng không phải chuyện nhỏ. Thế nhưng ngươi không nên làm chính là làm trái ý tứ của ta. nhị hoàng tử thản nhiên nói, cổ phong hơi những mày, nói, làm trái ngươi có ý gì? trong thiên hạ tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần ta nếu để dương vận ra tay, ngươi nên bó tay chịu trói, làm cho nàng đánh giết. ánh mắt trầm xuống, cổ phong nói, ngươi làm cho ta nền cổ tự lục. nhị hoàng tử đứng chắp tay, ánh mắt của hắn lãnh đạm, long mạch số mệnh nồng nạp đến cực điểm, hầu như ở sau lưng hắn ngưng tụ thành một con chân long. nghĩa tại ngươi cũng là đệ tử nòng cốt ta cho ngươi một lần cơ hội, ngươi tự sát đi, ngươi tự sát đi. Nhị hoàng tử kinh sợ tứ phương, rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh đều sợ hãi quá là bá đạo, căn bản không nhìn tất cả quy tắc đạo lý gì, con đường đều căn bản không thể thực hiện được, hắn mở miệng thành pháp thuật, lấy thân đại pháp, một lời đã ra, liền muốn cổ phong tự sát. Cổ Phong ánh mắt cũng âm lãnh hạ xuống, hắn không nghĩ tới, cái này nhị hoàng tử lại như vậy ương ngạnh, vậy hãy để cho hắn đối với toàn bộ hoàng gia học phủ vô cùng thất vọng, thậm chí đối với với hoàng thất đều sinh ra ngăn cách, liền cơ bản nhất công chính đều không tồn tại, vận tại sao phải để hắn công hiến? Nghĩ lấy mạng ta, liền nhìn ngươi có hay không như thế bản Lĩnh? Cổ Phong lần này canh tân do khởi hành canh tân tổ cung cấp động nhiên nói như thế đến, quả thực là kinh động thiên hạ, toàn bộ hoang bờ sông đều nhấc lên một trận báo táp, rất nhiều người đều không thể tin vào tai của mình. Đây là người nào, lại dám như vậy cùng nhị hoàng tử nói chuyện, không có nửa điểm chịu thua. Nhị hoàng tử là người nào, tuyệt thế vô địch nhân vật bên trong, cũng là tuyệt đối chi cao vô thượng, bản thân càng là bọn họ cổ Thái quốc hoàng tử, đại đế dưới, quyền thế địa vị, đáng tôn sùng nhất nhân vật, hiện tại lại bị như vậy không nhìn. Lớn mật, Cổ Phong, ngươi đây là phạm thượng biết không? Nhị hoàng tử trước mặt, nơi nào có ngươi đứng thẳng địa phương, còn không quỳ xuống lĩnh tội? Nhị hoàng tử bên người, một tên hạch tâm trưởng lão đột nhiên ra tay, nhanh vượt qua thần điện, đây là một vị cấp cao ngũ chuyển nhân vật cường hành, hầu như một chân bước chân vào tuyệt thế cảnh giới. Này vừa ra tay, bàn tay xuyên thấu hư không, không nhìn không gian cách trở, trực tiếp xuất hiện ở cổ phong bà bay, một trường ấn xuống, trực tiếp áp bách. Đáng chết! Cổ phong nữ khí tràn ngập sát khí, hắn trong đôi mắt, hai đạo phong mang kích mão xả mà ra, không gian hơi sóng chấn động, trong nháy mắt liền đến tên này hạch tâm trưởng lão trước mặt, tập trung hắn thịt thân linh hồn, lại không thể tránh khỏi, không cách nào thoát đi một chiêu này đánh giết. Nguyên bản. Cổ phong tại cấp cao xoay một cái lúc, liền nắm giữ một cái viễn cổ thiên long lực lượng, có thể dễ dàng chấn mau ép cấp cao ngũ chuyển, hiện tại hắn thăng cấp cấp cao nhị chuyển, đặt đến hai cái viễn cổ thiên long lực lượng, đấu tâm thịt mau thân càng là trải qua lưu ly tịnh hòa rèn luyện, lực lượng về bản chất, không chút nào sánh vai dai 6 chuyển, dung nhập không gian thần tắc cường giả tuyệt thế kém, đánh dết loại này phổ thông cấp cao ngũ chuyển cường giả, căn bản là như bẻ, cánh khô, dễ dàng trong đánh. Tên này hạch tâm trưởng lão thay đổi sắc mặt, cái kia chấn bao ép đi ra ngoài bản tay nhất thời thu hồi. Một cái thượng phẩm chiến y phủ doanh xuất thể vừa mới xuất hiện, đã bị cái kia phong mang cắt phá. Mắt thấy tên này hạch tâm trưởng lão sẽ bị đánh giết, nhị hoàng tử rối tay trả một cái. Hai đạo phong mang bất luận hư thực, nhất thời vỡ vụn ra được. Phạm thượng, đại nghịch bất đạo, đây là muốn lũ phản, tạo phản. Tìm được đường sống trong chỗ chết, tên này hạch tâm trưởng lão quả thực là tức giận tới cực điểm, các loại tàn nhẫn tâm tư liền hiện ra. Hắn đưa ngón tay hướng về cổ phòng hướng về cái khác hạch tâm trưởng lão, đệ tử đạo, người này đã không phải là bình thường phản bội nhất định phải đem cả nhà của hắn đều bắt lại, hết thảy cùng hắn có quan hệ, đều muốn bắt lấy tiến vào hình đường, tiến hành thẩm tra, chém đầu gian chúng. Không sai, thật sự là quá gắt to, cái này cổ phong ta cũng biết, tại học phủ bên trong gây sóng gió, khoái gió nổi mưa, trong khoảng thời gian này khắp nơi đều là hắn nghe đồn, loại người này, trời sinh thì có phản cốt, căn bản không thể hy vọng hắn liều mạng hiệu lực, chính là một cái độc thảo, muốn nhanh chóng rút ra, giết. nhị hoàng tử, không giết người này khó có thể bình chúng nộ. nhị hoàng tử gật đầu, hắn thần tinh lạnh lùng, nhìn về phía cổ phòng cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, không cho phép phản kháng. Dương Vận, người đi giết hắn. Đa Tạ nhị hoàng tử, Dương Vận cúi người hành lễ, lập tức vừa sải bước càng đến cổ phong trước mặt, nàng đằng đằng sát khí, cười lạnh nói, đời sau đầu thai nhớ tới làm cái người tốt. Thế nhưng sau một khắc, nàng liền lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì cổ phong đột nhiên ra tay, một cái nắm cổ của nàng, thần thánh minh ngông, nguy nga bảng bạc lực lượng dội rửa hạ xuống, nàng không thể động đậy, hết thảy lực lượng đều bị áp chế lại, thậm chí mất đi cùng khí hải bên trong tuyệt thế đấu tâm liên hệ. Cái gì? Lần này hoang bỡn xong mọi người đều bị kiềm chế, bất kể là đại nhật môn môn chủ vẫn là liệt địa thương thất vọng, túy thần vũ thanh ngục thanh vân chỉ mặc ngôn toàn bộ đều bị cổ phong thủ đoạn kinh sợ, đây cũng không phải là bình thường tính chất, mà là coi rẻ, triệt để coi rẻ nhị hoàng tử uy nghiêm, ý chí, là triệt triệt để để khiêu khích, Thả nàng, đó là mệnh lệnh của ta. nhị hoàng tử giận tái sắc mặt, một cổ vô hình ý chí tàn mắt ra, phảng phất thiên tướng lật úp, nguyên bản vỡ ra vòm trời lần thứ hai mây đen nằm dày đặc, từng cái từng cái to lớn sấm sét đạn sinh ra, mênh mông thiên uy chấn động lòng người, đây chính là tuyệt thế vô địch thủ đoạn, mua tiếng nói cử động, đủ để thay đổi thiên tượng, dẫn động thiên uy. mệnh lệnh của ngươi, ngươi là ai? cổ phong cười lạnh, trái lại bàn tay càng nắm càng chặt, cái kia dương vận cái cổ. Nhất thời chuyển ra cả băng đạn âm thanh, miễn cưỡng muốn thả cổ phong bót chặt lấy. ầm! Trong chớp mắt, một đạo to lớn sấm xếp từ trên vòm trời hạ xuống, nổ vang tại hoang giữa sông. To lớn điện lưu bừa bãi tàn phá, toàn bộ hoang sông bị chặn ngang cắt đứt, nổ xuất một cái to lớn thiên hành sâu đến trăm mét. Nhị hoàng tử trong mắt rốt cục hiện lộ ra sắc khí, thế nhưng hắn khí độ bất phàm, khẽ cười nói: đã rất lâu không có ai như vậy ngỗ người ta. Lần này ngươi là làm cho ta mở mang tầm mắt, ta cổ Thái quốc bên trong, còn ngươi nữa như vậy không phục hoàng giáo, ngu xuẩn mất nhân vật, cho rằng đạt được một điểm kỳ ngộ là có thể từ gà mãi biến thành phượng hoàng, thổ lậu chắc tiện dù dễ, vĩnh viễn sẽ không rõ ràng chân long ý chí, cũng vĩnh viễn sẽ không biết, lần này canh tân gió khởi. Hành canh tân tổ cung cấp chân long lửa giận đến cùng làm sao, ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, ngươi bây giờ phạm chính là mưu phản tội, muốn chu kỷ tộc, làm tự hình, bất quá chỉ cần ngươi thả nàng, ta liền lưu ngươi toàn thời, người nhà của ngươi, bằng hưu, cũng có thể đạt được một cái chết không đau. Xem ra, toàn bộ hoàng gia học phủ đã không có công chính có thể nói, toàn bộ cổ thái quốc cũng thành không bán hai giá, mất đi công bằng, chính đại, quang minh, cho nên cái kia một lần cơ hội cuối cùng ngươi vẫn là lưu cho chính mình đi giang dắc cổ phong trong tay cái kia dương vận đầu lâu bị một thoáng bầm nát linh hồn hủy diệt mất đi chủ nhân ý chí ở tại đan điển khí hải bên trong một viên màu xanh nhạt đấu tâm dục giả dục dịch đột nhiên bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ liền muốn phá tan không gian trốn vào hư không tuyệt thế đấu tâm cổ trương thành dương gia chuyện thế chi bảo cũng là dương vận này trong khoảng thời gian ngắn liên tục đột phá kỳ ngộ căn nguyên như vậy thần vật cổ phong làm sao sẽ làm nó chạy trốn một đóa phật nộ kim liên từ lâu ẩn nấp ở một bên ở tại lực bộc phát lượng trước mắt chấn mau đè xuống Phật nộ Kim Liên tự thành không gian, theo cổ phong một kia không gian thần tắc lĩnh nộ, chậm rãi mở rộng, bây giờ đã có phạm vi 100 m mét, to lớn hấp lực bao phủ, hai cái viễn cổ thiên lòng lực lượng kéo động, cái kia tuyệt thế đấu tâm bị trong nháy mắt hút vào trong đó, Lưu Ly li tịnh hỏa đốt cháy, tịnh hóa tất cả, cái kia tuyệt thế đấu tâm rung mạnh, cảm ứng được nguy cơ, một cỗ khổng lồ ý chí bắt đầu thức tỉnh. Người nào dám lưu đoạt ta Dương gia trí bảo? Tư Trần cuối cùng rồi sẽ hữu diện Lưu Ly li tịnh hỏa độ hóa tất cả, diệt. Cổ phong âm thanh lớn lao. Chất chứa thần âm âm luật, tại Phật nộ kim liên bên trong vang vọng, cái kia tuyệt thế đấu trong lòng, nhất thời thiêu đốt lên nóng ánh tinh hỏa, tinh hỏa bất diệt, không lọt chỗ nào, trực tiếp thẩm thấu tiến vào đấu trong lòng, bắt giữ đến cái tiêu lưu lại dấu ấn linh hồn, manh liệt một tiêu, liền tan thành mây khói. Quy một chương 127, Kim cương bất hoại thần công. Một viên tuyệt thế đấu tâm, cứ như vậy bị cổ phong chấn áp, thu lấy, hắn đứng chắp tay, tinh hỏa chiến ý thần thánh mà chấn bóng, đại diện cho công chính, quang minh, bao la. sông yên tĩnh không hề có một tiếng động, trên vòm trời mây đen như biển, từng cái từng cái tử điện như đại long nối tiếp nhau, mắt nhìn chằm Uy nghiêm như ngục, không người nào dám hệ răng, rất nhiều nhân vật tuyệt đỉnh giữ im lặng, dù cho tứ đại thế gia cũng đều biểu thị thần phục, đối mặt nhị hoàng tử như vậy tuyệt thế vô địch nhân vật, bọn họ xuất phát từ nội tâm kính nghệ, nhị hoàng tử một khi đột phá, chính là thanh đồng vương giả, một vị thanh đồng vương giả, đủ để vô địch với thần ma đại địa, trên trời dưới đất, mình ta vô địch. Mà bây giờ, Cổ Phong cũng chưa có đường sống, bất kể là nhị hoàng tử uy nghiêm, vẫn là hoàng thất uy nghiêm, đều không cho khiêu khích. Nếu như vậy, ngươi mượn mệnh đến đây đi, ngươi tại tuyệt đỉnh cảnh giới, ta cũng không bắt nạt ngươi, một cái tay, ta dùng một cái tay tiêu diệt ngươi. Hoàng Thiên chi thủ Nhị hoàng tử ra tay rồi, cả người hắn tựa hồ trở thành trong thiên địa này duy nhất tồn tại. Khí tức dung nhập bên trong đất trời, một cỗ hoành ép cửu thiên thập địa, càn quét bát hoang lưu hợp uy nghiêm ý chí xuất hiện ở trên vòng trời. Một đạo to lớn hư ảnh xuất hiện ở sau lưng, này hư ảnh chu vi quấn quanh cửu long, hướng về cổ phong một trường ấn xuống. Đây chính là hoàng thiên chi thủ, cổ thái quốc hoàng thất đích truyền tuyệt phẩm võ học, quá mạnh mẽ, chỉ là này cố ý chí, phổ thông cường giả tuyệt đỉnh liền không chịu nổi. Hoàng thiên hoàng thiên, hoàng thất thiên hạ, một lời đã ra, vạn vật đều vỡ đối mặt nhị hoàng tử một trường này, cổ phong không có gì lo sợ, hắn bắt đầu đã bước, tịnh hỏa chiến ý trên giấy lên thánh khiết tịnh hỏa, hắn mái tóc màu đen không gió mà bay, đi lại như núi, mỗi đạp một bước, dưới chân liền sinh ra một đóa hoáng ánh hoa sen, Quang minh cuối cùng rồi sẽ tồn tại, thẩm phán ý chí, bất hủ bất diệt, lưu ly tình thế, kim cương bất hoại, không tránh không né, cổ phong trong đầu liên quan với kim cương bất hoại thần công xoay một cái tinh văn, triệt để phóng thích, từng viên từng viên vàng nóng ánh sắc tinh văn, giống như từng cái từng cái tiểu long, dấu ấn đến hắn thịt máu thân, linh hồn mỗi một chỗ ngóc ngách, rót vào huyết mạch, cốt thủy trong tinh mạch đan điển khí hải bên trong, cái kia màu xanh nhạt tiêu đốt lưu ly tịnh hỏa đấu tâm, nhất thời dường như một vòng luyện nhật phóng ra óng ánh thần quang. ầm, một trường này trực tiếp ghim xuống tại cổ phong trên người, phạm vi bên trong hứa không gian trực tiếp phá diệt. Cùng một thời gian, tử tiêu thần nữ âm thanh từ hư không nơi sâu xa văng lên, hạ thủ lưu tỉnh. Tử tiêu thần nữ tự hư không nơi sâu xa xé rách lỗ sâu, hàng lâm xuống, vừa tất cả phát sinh quá nhanh, nhị hoàng tử ra tay nhanh chóng, vừa xa khỏi sự tưởng tượng của nàng, bởi vì là trong bóng tối bảo vệ cho nên nàng vẫn ẩn nấp tại gián đoạn không gian bên trong, phòng ngừa bị cái khắc cường giả tuyệt thế phát hiện. Thế nhưng này liền cản trở nàng cứu viện, nhị hoàng tử tu vi vượt xa sự tưởng tượng của nàng. Lần này liền em cổ phong đánh vào không gian bão táp bên trong. Tử tiêu thần nữ lại một vị thái thượng vô địch nhân vật. Nay tử tiêu thần nữ là vì cái kia cổ phong mà đến sao? Đáng tiếc đã tới chậm, nếu không thì còn có một phen thuyết pháp. Hiện tại nhị hoàng tử thi triển ra hoàng thiên chi thủ, tuyệt phẩm võ học há lại là trò đùa. Húng hồ từ cường giả tuyệt thế trong tay thi triển ra, tu vi cách biệt quá lớn. Lần này sợ là đánh cho hồn phi phế tán. Đại Nhật môn môn chủ liệt Dương lắc đầu, đối mặt như vậy không phản, cường giả tuyệt đỉnh, tuyệt đối là hải cốt không còn. Tử Tiêu thần nữ sắc mặt rất khó nhìn, tại nàng trong bóng tối bảo vệ dưới, cổ phong như trước lâm vào tuyệt cảnh, không gian báo tắc bên trong há có sinh lý, thượng phẩm binh khí đều cũng bị xoắn nát. Vụ. Đột nhiên, từ cái kia bự bãi tản phá không gian bạo tắc bên trong, có một cỗ to lớn thánh quang xuyên thủng mà ra, này thánh quang hiện lên màu xanh, bóng ánh như lưu ly, tản mát ra một cỗ thần thánh, Từ bi, thẩm phán vô thượng khí tức, khí tức này quán thông chư thiên, xuyên thủng vòng trời. Cái kia nằm dày đặc mây đen sẫm sét, nhất thời bị cắt chém xé rách, có ánh ánh mặt trời lần thứ hai chiếu rọi xuống được. Ta thân bất diệt, ta tâm bất tử, Tịnh Hỏa phần thân, duyên sinh duyên liên diệt, La Hán nộ mục, kim cương bất hoại. Cổ Phong thân hình lại xuất hiện, hắn quanh thân, quấn quanh một cỗ khí lưu màu xanh nhạt, thịt máu thân nóng ánh, hiện ra một cỗ nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, thần thánh, cương dương, quang minh khí tức tự trên người của hắn dâng lên mà ra, Tịnh Hỏa chiến ý khẽ dâng lên, hắn phong đạo vư hình, không gặp có chút thủ thương. Tất cả những thứ này tất cả, kỳ thực đều là cổ phong từ lâu chuẩn bị hảo, lúc trước La Hán quyền đại thành, Hắn kỳ thực liền có thể bắt đầu thử nghiệm tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công, thế nhưng Kim Cương Bất Hoại Thần Công ngoại trừ cần tịnh hỏa rèn luyện lưu ly bảo thể làm cơ sở ở ngoài, còn cần một cỗ ngoại lực đến đặt xuống căn cơ, này cỗ ngoại lực có thể lớn, có thể nhỏ, dùng để thôi thúc tối sơ Kim Cương Bất Hoại Thần Công rèn luyện, kiên cố thịt máu thân. Cho nên, Cổ Phong một mực chờ đợi chờ, bây giờ, vừa vặn để hắn tìm được cơ hội, một tên tuyệt thế vô địch đỉnh cao cường giả, chấm dứt phẩm võ học đánh ra đấu khí lực lượng, bị Kim Cương Bất Hoại Thần Công toàn bộ hấp thu, loại này cao cảnh giới đấu khí lực lượng, cường đại vô cùng trực tiếp khiến cho cổ phong bước đầu bước chân vào kim cương bất hoại thần công đệ nhất chuyển tu hành bên trong thanh đồng chiến thể lại một lần nữa đạt được rèn luyện hầu như trở thành một loại tinh thể kết cấu Cương đại vô cùng cho dù là thân ở không gian bão táp bên trong cũng là không chút tổn thương đồng thời cổ phong cũng nhận được một môn kim cương bất hoại thần công xoay một cái mang vào võ học thẩm phán chi mâu thẩm phán chi mâu cổ lao vũ trụ thần thoại quang minh kim cương phật dùng để thẩm phán chư thiên thần ma chi cao thần khí hiện tại cổ phong phải có được này thẩm phán chi mâu phương pháp tu hành nếu là ngưng luyện đi ra uy lực chi lớn lao khó có thể tưởng tượng cảm thụ thể máu bên trong mạnh mẽ lực lượng, để 503 cái lông tế huyết quản tại vừa bước vào Kim Cương Bất Hoại Thần Công xoay một cái cảnh giới lúc bị đạt thông, hiện tại cổ phòng có dòng giá ba cái viễn cổ tiên long lực lượng, Kim Cương Bất Hoại Thần Công chính là quang minh kim cương Phật chuyển thừa xuống căn bản công pháp, vì làm La Hán quyền kéo dài, theo bản thân cảnh giới tăng lên, mượn do đột phá lực lượng rèn luyện thịt máu thân, cuối cùng thành tựu không xấu kim thân, bất hổ bất, Diệt. Mặt khác, mỗi một chuyển kim cương bất hoại thần công đều sẽ ngưng luyện xuất một cái quang minh kim cương Phật độc nhất trí cao thần khí, khi chín đại trí cao thần khí tụ đó là trí cao vô thượng, vượt lên chư thiên thần ma bên trên trí cao tồn tại, vô địch thống trị. Hiện tại, cổ phong phải có được một cái trí cao thần khí, thẩm phán chi mâu tu hành phương thức, đợi được hắn chân chính năm giữ, ngưng luyện đi ra, đó là cường giả tuyệt thế, cũng muốn tại hắn mâu hạ nuốt hận. Cái gì? Lại không có chuyện gì? Lâm vào vô tận không gian báo táp bên trong, lại lông tóc không tổn hại. Tại sao lại như vậy? Làm sao có khả năng phát sinh chuyện như vậy? Nhị hoàng tử hoàng thiên chi thủ lại đều đánh không chết hắn. Một tên hạch tâm trưởng lão, đệ tử trái tim đều muốn nảy ra, này quá chấn động tâm linh, căn bản là vi phạm lễ thường, hoang bờ sông. Vô số cường giả tuyệt đỉnh đều là rung động thật sâu. Tại sao có thể có như vậy một loại nhân? Quả thực là yêu nhiệt đến cực hạn. Nếu là bất tử, tất nhiên có thể đăng lâm tuyệt thế, tương lai đột phá giằng buộc, thăng cấp vô thượng thanh đồng vương giả cảnh giới cũng không phải là không thể được. Nhị hoàng tử trong mắt cũng là hiện lộ ra một ít chấn động vẻ, Vừa hắn một đòn, chính hắn rõ ràng, cho dù là mới vào cấp cao 6 chuyển cường giả tuyệt thế, cũng tuyệt đối khó có thể chạy trốn, cũng bị một đòn mất mạng. Thế nhưng này cổ phong lại miễn cưỡng chống đỡ lấy, này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Người này trên người, sợ là tồn tại cái gì đại bí mật. Ngay nhị hoàng tử muốn lần thứ hai ra tay thời khắc. Tử Tiêu Thần nữ thân hình nói lên, liền chặn lại ở tại cổ phong trước đó, trầm giọng nói, nhị hoàng tử, kính xin dừng tay, ngươi cũng muốn cả ta. Nhị hoàng tử trầm giọng nói, đừng tưởng rằng ngươi là thái thượng trưởng lão, là có thể làm trái ta, ta muốn giết người, không có ai có thể chạy trốn tăng thiên. Vậy cũng cần một cái công bằng hoàn cảnh, cổ phong hắn là đệ tử nóng cốt, hoàng gia học phủ bên trong cũng là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nhị hoàng tử như vậy không minh bạch địa ra tay, sau đó còn ai dám vì làm hoàng thất hiệu lực, vì làm học phủ hiệu lực? từ Tiêu Thần nữ một bước cũng không được. Ta biết cổ phong hắn luôn từ bên trên có mạo phạm, thế nhưng trước đó xác thực là công bình một trận chiến, thắng bại tự nhiên chắc chắn, điểm này, đó là phụ chủ biết được, cũng tuyệt đối sẽ tán đồng. Huống hồ, phụ chủ cho cổ phong hạ nhiệm vụ, muốn hắn đoạt được này tuyệt đỉnh cuộc chiến người đứng đầu vị trí, việc này việc quan hệ ta cổ thái quốc uy nghiêm lại thế, vừa cổ phong lực lượng nhị hoàng tử cũng nhìn thấy, ở đây sợ là không người đụng nổi. Lẽ nào nhị hoàng tử muốn vi phạm phụ chủ ý tứ? Không sai. Nhị hoàng tử, như ngươi vậy chèn ép hậu bối giả, chẳng lẽ là sợ hắn ngày sau bước lên vô thượng thanh đồng vương gia đường, cùng ngươi tranh đấu thiên hạ? nếu như vậy, ngươi cũng không xứng làm ta Thiên Hổ Vương đối thủ. trong chớp mắt, phương xa bên ngoài mấy trượng dặm một mảnh không gian thật lớn lô sâu mở ra, lít nha lít nhít thân ảnh từ đó đi ra, manh liệt cuồng bạo yêu sát ma khí liền kình thiên mà lên, vừa bãi tàn phá ở thiên địa, dẫn đầu chính là một vị cao to khôi nô nam tử. nam tử này cao khoảng một trượng, màu xanh lông mi, ở sau người hắn, mấy tên cường giả tuyệt đỉnh rơi lên một cái màu xanh nhạt đại đao, này đại đao ánh sáng màu xanh lưu chuyển, phong mang phân tán, lại cần mấy tên cường giả tuyệt đỉnh đến nhất, có thể thấy được trầm trọng trình độ, sợ là vượt quá tưởng tượng. Thiên Hổ Vương, lại có thể là ngươi đã đến rồi. Nhị hoàng tử thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt càng lạnh lùng. Thiên Hồ Vương, thú thần quốc gia thập đại vương tộc một trong thiên hồ tộc thiếu tộc trưởng, kinh tài tuyệt diễm, một thân quật khởi kỳ ngộ liên tục, trong truyền văn đã từng rơi vào nhập một vị thiên hồ tộc vô thượng thanh đồng vương giả Di Lưu Độc phủ, đạt được vài giọt huyết mạch truyền thừa, từ đó tu vi tăng nhanh như gió, 50 năm không tới, liền đứng ở tuyệt thế vô địch đỉnh cao, trong thiên hạ ít có địch thủ. Đây chính là trời sinh số mệnh, sinh ra ở đại gia tộc, cường giả nhà, tự nhiên nắm giữ siêu phàm thiên phú, ba vị hoàng tử có thể kinh tài tuyệt diễm như thế, ở mức độ rất lớn, cũng là bởi vì sinh ra ở đế hoàng thế gia. Trên người chạy xuôi Thanh Đồng Vương giả huyết mạch, này tại năm đó nhân tộc quốc gia chưa lập trước đó, xưng là Thanh Đồng thế gia. Rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh thấp vọng nghị luận, giảng giải một ít truyền lưu thế gian tin tức, đều bị Cổ Phong Bác giữ, nhớ vào trong lòng. Hiện tại, hắn chính đang dành thời gian quen thuộc thẩm phán chi mâu tâm pháp, đấu khí vận chuyển, âm thầm tại thể máu bên trong lương luyện, rất có thể sẽ có đại chiến bạo phát, hiện tại tăng cường một phần lực lượng, đến lúc đó là có thể nhiều xuất một phần sinh cơ. Quy một chương 128, 10 triệu hẹn. Thiên hồ Vương, thú thần quốc gia chấp chính thập đại vương tộc một trong, Thiên hồ tộc thiếu tộc trưởng một vị tuyệt thế vô địch nhân vật trong thiên hạ ngoại trừ thanh đồng vương giả ở ngoài ít có người có thể chống lại đã đứng thẳng tại vô thượng thanh đồng vương giả đường cao nhất cổ thái quốc rất nhiều tu sĩ đều là mặt như màu đất thú thần quốc gia lại phái tới vị này sát thần phải biết tuy rằng thú thần quốc gia cùng nhân tộc ngăn cách nhưng vẫn là có rất nhiều thám tử mỗi một năm truyền quay lại tin tức trung thiên hổ vương chính là cực kỳ trọng yếu đồng thời tại thú thần quốc gia cũng có đi thông yêu ma chiến trường lỗ sâu thiên hổ vương tại yêu ma chiến trường đã từng xông ra hiện hải danh nhân tộc không ít cường giả tuyệt đỉnh thậm chí là một ít tuyệt thế vô địch nhân vật đều ở tại trong tay chết có thể nói là thủ sâu như biển hung danh lan xa nhị hoàng tử ngươi cũng là điểm ấy độ lượng thật là làm cho ta kinh ngạc tại ta thú thần quốc gia tuy rằng tôn trọng nhược nhục cường thực cường giả vi tôn thế nhưng cũng sẽ chú ý một cái công bằng bây giờ nhìn lại quả nhiên là nhân tộc nhiều giáo quyệt, ha ha ha ha thiên hổ vương cười to nhị hoàng tử cao mày nói thiên hổ vương ngươi không cần kích tướng được ta cho hắn một cái công bằng cơ hội cấp cao nhị chuyển ta lấy cấp cao nhị chuyển tu vi ra tay nếu là hắn có thể ở trên tay ta sống quá 10 triệu ta tạm tha tính mạng hắn nếu không thì đó là nhiều hơn nữa nhân mở miệng ta đồng thời giết nói xong lời cuối cùng nhị hoàng tử trên người một cỗ lạnh lẽo lạnh lẽo âm trầm sát y dâng lên mà ra này sát y áp bách tứ phương lại hình thành như thực chất khí lưu đủ để kinh sợ tan rã tất cả ý chí từ tiêu thần nữ vẫn muốn nói điều gì cổ phong đã tiến lên trước một bước tịnh hỏa chiến y bay phần phật hắn một quyền liền hướng về nhị hoàng tử đầu đem tới quyền phong cắt chém hoa pha không thật can đảm nhị hoàng tử trong mắt hàn quang lóe lên tương tự là một quyền hạ xuống hai viên nằm giữa trời va chạm lại liền bắn toé xuất cực đại hỏa tinh Thế nhưng sau một khắc, nhị hoàng tử sắc mặt khẽ biến, lang Không liền lùi lại ba bước, ánh mắt lộ ra chấn động vẻ. Cái gì? Một quyền đẩy lui nhị hoàng tử? Tại sao lại như vậy? Lẽ nào đồng dạng là cấp cao nhị chuyển, ngang nhau cảnh giới hạ, nhị hoàng tử không bằng này cổ phong? Rất nhiều tu sĩ nhân tộc khiếp sợ nghị luận, chỉ có một ít cường giả tuyệt đỉnh chẳng phải xem, kỳ thực, nhị hoàng tử tuy rằng hạ thấp tu vi tại cấp cao nhị chuyển, thế nhưng thể mã bên trong đấu khí lực lượng, như cũng là cấp cao cửu chuyển cao cảnh giới đấu khí, này cùng tuyệt đỉnh cảnh giới đấu khí lực lượng, là hai cái thiên địa, trong hai cái tồn tại không thể vượt qua chiến lệnh. Ầm một quyền anh lùi nhị hoàng tử, cổ phong mãnh liệt đạp bước, mỗi một bước đều đạp tại trong hư không, bước chân sâu sắc rơi vào không gian vách thủy tinh bên trong, hắn lại đem không gian vách thủy tinh cho rằng là đại địa, lăng không hư đạp, hướng về nhị hoàng tử triển khai công phạt, phục hồi hàng long, hồ gầm long ngâm cổ phong thi triển la hán quyền sát triều, hiện nay hắn đi vào kìm cương bất hoại thần công xoay một cái cảnh giới, bản thân lực lượng lại có thêm đột phá, la hán quyền lực sát thương cũng nước lên thì thuyền lên, ba cái viên cổ thiên long lực lượng rót vào tiến vào một quyền này ở giữa, không gian nghiền nát, cổ phong một quyền này trực tiếp đánh nát hư không, khổng lồ quyền ý bá đạo không đúc, cương dương công chính kèm theo cổ phong tiên ngưng ý chí, phong mao khóa nhị, hoàng tử chu vi hết thảy đều lui, thật đáng sợ quyền pháp, thiên hổ vương trong mắt tinh quang lấp lóe, ở sau người hắn có ba vị thanh niên, mỗi một cái trên người đều có khí tức khổng lồ, từng người khí chẳng lẫn nhau bài xích, không ai nhường ai, cùng với nó no đến thú nhân cường giả so với, ba người này hạc giữa bầy gà, ngự trị ở mọi người bên trên, người này một thân tinh huyết tam muốn nói chuyện chính là một tên thanh niên tóc tím, thanh niên này vóc người khôi ngô, cơ thể ánh, từng cây từng cây màu tím đại gần cầu khúc, giống như từng cái từng cái dao long nối tiếp nhau, có thể quan chắc đến nổ tung tính lực lượng. Tử Đế, không biết người ma thể cùng người này so với, đến cùng ai tăng thêm một bậc. Thiên Hổ Vương đung nhiên mở miệng nói. Thanh niên tóc tím Tử Đế cười lạnh không nói. Ở trong tay của hắn, một mảng nhỏ hư không bị một tay bóp nát. Hoàng Thiên Phách Quyền, nhị hoàng tử quát lạnh một tiếng, lại một môn kinh thế quyền pháp hiện thế, quyền phong vẽ ra quyền ảo quy tích, xuyên thủng hư không. Lần thứ hai cùng cổ phong hung mãnh va chạm. ầm ầm ầm. Hai người quyền phong ma sát nơi, lại diễn sinh ra to lớn sấm sét lịch, một đạo sấm sét sinh ra, đánh xuống đại địa, nổ xuất một con số bên trong hố sâu, to lớn lực phá hoại lay động lòng người. Này đã không giống như là tuyệt đỉnh chiến đấu hai người đều là thịt mão thân vô song gần người vật lộn mỗi một quyền đều sát xuất kịch liệt bốn lửa giống như hai cái tuyệt thế thần bình tại công phạt không giống như là thân thể cổ phong là đánh ra chân hỏa la hán quyền sát chiêu liên tục phật nộ kim liên đánh ra trực tiếp đem nhị hoàng tử phong chấn quang minh lưu ly li, phổ đội chúng sinh ta đại biểu chúng thần bên trên thẩm phán cổ phong thần sắc nghiêm túc che ngập bầu trời lưu ly li tịnh hỏa tại kim liên bên trong thiếu đốt sau đó đột nhiên muốn nổ tung lên phạm vi trăm mét hư không sụp đổ không gian báo táp phủ nhị hoàng tử thân hình chật vật trên người hắn tịnh hỏa đốt cách xa nhau tầng tầng lớp lớp không gian không thể thiêu đốt đến bản thể bên trên, thế nhưng quang minh lưu ly hỏa không lọt chỗ nào, thiêu thấu tầng tầng không gian, nhị hoàng tử quát lên một tiếng lớn, hoàng thiên chi thủ. trong thiên địa một đạo to lớn hư ảnh hiện ra, cựu long quấn quanh người, một trưởng đìm xuống hạ xuống, cái kia lưu ly tịnh hỏa quán thấu không gian nhất thời nát tan ra, trên để dập tát. lưu ly tịnh thế, cổ phong nắm đấm chấn động, khuyên thiên liệt địa quyền ý cắt chém không gian, đây là một cỗ tịnh thế quyền ý, muốn hủy diệt thiên địa, trọng hoa âm dương lại định cả côn, cổ phong tốc độ quá nhanh, tám bộ càn thiền hầu như dung nhập không gian trong lúc đó, tựa hồ xúc địa thành thốn, một bước liền đã tới hoàng tử trước người. Mắt thấy một quyền này liền muốn rơi xuống nhị hoàng tử trên người, một cỗ mêng nông bằng bạc, thủy thiên diệt địa lực lượng liền từ nhị hoàng tử thể mã bên trong rít gạo mà ra. Ầm. Sóng khí như nước thủy triều, cổ phong thân thể chấn động, thong trong lùi về sau, cái kia nghiền nát không gian đánh đánh vào người, bạn toé xuất từng quả to bằng nắm tay hỏa tinh, không cách nào thường tới hắn thịt máu thân. Nhị hoàng tử muốn lại ra tay, khổng lồ sấm gió nguyên tố tại cổ phong trước người ngưng tụ thành một đạo to lớn vết chướng, tựa hồ một tòa lật trời, ngăn cách hai mảnh thiên địa, từ tiêu thần nữ đi tới chiến trường trung ương, trầm giọng nói, "Nhị hoàng tử, ngươi thỉnh tuân thủ lời hứa." "Không sai, nhị hoàng tử" nói chuyện với ngươi là thối lắm mạng. Thiên Hổ Vương không có một chút nào kiên kỵ, nói chuyện rất không xuôi tai. Khi sâu một hơi, nhị hoàng tử khí thế thu liễm, lực lượng khổng lồ thu hồi thể mãu bên trong, vừa, hắn thật sự là vận dụng vượt qua nhị chuyển lực lượng, rất tốt. Lần này ta tha cho ngươi tính mạng, thế nhưng tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát. Nhị hoàng tử mở miệng, sau đó mỗi một năm, ta muốn ngươi tiến vào yêu ma chiến trường, chí ít đánh giết chín con tuyệt đỉnh yêu ma. Nếu là ít đi một đầu, không ai có thể cứu ngươi. Trạm yêu trừ ma chính là chính đạo, ta thế cổ phong đáp ứng, đa tạ nhị hoàng tử hạ thủ tình. Thừa tiêu thần nữ nói. Nhị hoàng tử gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía Thiên Hổ Vương. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi rốt cuộc không nhịn được. Thần Ma Đại Địa, nguyên bản chính là ta thú nhân thiên hạ, các ngươi nhân tộc bất quá là tu hưu chiếm tổ chim khách, từ vực ngoại di chuyển lại đây trùng tộc, điểm này các ngươi lẽ nào muốn phủ nhận? Thiên Hổ Vương hừ lạnh một tiếng, lời nói vô căn cứ. Nhị hoàng tử lạnh lùng nói, không cái gì có thể nói, liền để bản hoàng tử nhìn, các ngươi thú thần quốc gia tuyệt đỉnh các đại tướng quân, đến cùng có gì không bình thường nhân vật, dám ở này hoang bờ sông lập xuống tuyệt đỉnh đại chiến đấu, khi ta nhân tộc không người mạnh. Thiên Hổ Vương xua tay, những này lịch sử các ngươi không thừa nhận cũng không cái gì. Trên đời này, ai to bằng nắm tay chính là lão mao tử. năm đó nhân quả, chúng ta thú nhân tộc nhật tại, bãi đài chiến đấu. Không nói hai lời, Thiên Hổ Vương vung tay lên, hoang bờ sông, mặt đất chấn động, khe nứt to lớn mở ra, kéo dài mới giảm, lại từ dưới nền đất bay lên một tòa to lớn đài chiến đấu. Này đài chiến đấu toàn thân như bạch ngọc, là một loại không biết tên tinh thể đúc ra, không nhìn ra chất liệu, thế nhưng không thể phủ nhận nó kiên cố, có cường giả tuyệt đỉnh một đạo kiếm khí cắt chém ở phía trên, kiếm khí đổ nát, mà đài chiến đấu lông tóc không tổn hại. Tuyệt đỉnh đài chiến đấu, các ngươi nhân tộc ai lên trước? sinh tử bất luận, thiên hổ vương vung tay lên, hư vô không bên trong, một trương hổ đau đầu ghế tựa hạ xuống, hắn dứt khoát hàn hoại. tại đài chiến đấu một con ngồi ngay ngắn hạ xuống, nhị hoàng tử cũng là triệu xuất một trương long ghế tựa, ngồi ngay ngắn hư không, thản nhiên nói, trận chiến này, ai lên trước? đại nhật môn môn chủ liệt dương, nguyện ý xuất chiến. đại nhật môn môn chủ liệt dương, cấp cao bốn chuyện, từ nhỏ nghe tên cổ thái quốc, lấy một môn thượng phẩm võ học đại nhật phần thiên trưởng thành lập đại nhật môn, môn đủ mấy ngàn đệ tử vô số. hô, thiên hổ vương phía sau. Mấy trục tôn cường đại thân ảnh bên trong, một đạo tinh tế thân ảnh kích mau sáng, trong nháy mắt đi tới sân ga bên trên, đây là một tên nữ tử, thần tình lạnh lùng, vừa nhảy lên trong lúc đó, tốc độ đạt đến cực hạn, hầu như không có mấy người có thể thấy rõ động tác, cổ thái quốc rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh nhất thời ánh mắt rung trọng. Cổ Phong cùng Tử Tiêu thần nữ hạ xuống hư không, cổ phong thần tình lạnh nhạt, bình tĩnh quan chiến, bất quá sự chú ý của hắn, nhưng không ở trên chiến đài, mà là ở thiên hồ vương bên người ba người trên người, ba người này cho hắn một loại cảm giác không giống nhau, căn cứ vân miêu tả, cổ phong biết, ba người này chính là thú thần quốc gia lần này tuyệt đỉnh chiến cuối cùng nhân vật chính. Yêu Dao, yêu Thiên Nguyệt, ma thể tử đế, cùng với thiên tà lệ hồn. Trong đó, thiên tà lệ hồn Cổ Phong một chút liền phán đoán ra được, người này là một tên thiếu niên. Thế nhưng sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ một bệnh không nổi. Hắn thỉnh thoảng ho khan, người bình thường căn bản không nhìn ra chút nào dị dạng, chỉ có Cổ Phong mới có thể từ hắn thể mau bên trong cảm nhận được một cỗ cực lớn đến cực điểm tâm tình tiêu cực. Vậy hãy để cho hắn rất là hưng mau phấn. Phải biết, hắn Quang Minh Lưu Ly hỏa chuyên môn khắc chế yêu ma. Lực lượng bất kỳ yêu ma ở trước mặt của hắn đều phải bị đến to lớn áp chế, thậm chí không cách nào phản kháng. Nếu như có thể hấp thu này lệ hồn thể máu bên trong tâm tình tiêu cực, hắn Lưu Ly Tịnh Hóa tất nhiên cũng có thể tiến thêm một bước, uy năng tăng nhiều. Mà lúc này, cái kia lệ hồn cũng rất giống cảm ứng được cái gì, hắn nhìn về phía Cổ phòng, tựa hồ người hiền lành, miệng nở nụ cười, tự con ngươi của hắn nơi sâu xa, một tia bí ẩn sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Quy một chương 129, đánh đâu thằng đó. Này sát khí dâu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm quá Cổ phòng, hắn đứng chắp tay, bộ não nơi sâu xa, tư duy vận chuyển chế định từng cái từng cái kế hoạch, nhìn thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay mà hấp thu đến này lệ hồn thể máu bên trong mặt trái năng lượng, nếu là có thể thuận lợi đất thủ, hắn Lưu Ly Tịnh Hỏa tất nhiên cũng có thể tiến thêm một bước, khoảng cách chân chính tịnh thế vai tiến thêm một bước. Ầm. Tuyệt đỉnh trên chiến đài, hai tộc trận đầu tuyệt đỉnh cuộc chiến dĩ nhiên kéo dài, Đại Nhật môn môn chủ Lệ Dương, Đại Nhật phần thiên trưởng Dương Dực bá đạo, mỗi một trưởng đều nát tan chân không, chí dương lực lượng chính là tất cả yêu tà khắp tinh một trong, Khổng Lồ trưởng kình tại trên chiến đài không ngừng nổ tung, thế nhưng tên kia thú nhân nữ tử nhưng là hóa thành một đạo huyễn ảnh, tại trên chiến đài không ngừng na tốc độ nhanh chóng thậm chí xuất hiện từng đạo từng đạo gian trác. Hình ảnh, những này hình ảnh cực kỳ thật không thực, thậm chí đều xuất hiện khí tức sinh mệnh, hơn 10 tức sau, toàn bộ tuyệt đỉnh trên chiếnải, liền toàn bộ làn nữ tử này thân ảnh. Không chờ Đại Nhật môn môn chủ phân biệt ra được chân giả, một bàn tay tinh tế liền đặt tại lồng ngực của hắn, hắn toàn bộ lồng ngực nổ tung, một viên tươi sống trái tim bị móc ra, sinh sôi bốc nát. Cường giả tuyệt đỉnh, sức sống đều cường đại vô cùng, thế nhưng Đại Nhật môn môn chủ Liệt Dương gặp đòn đánh này sau, yêu sát ma khí nhanh chóng ăn mòn trọng thương dưới, nhất thời đọa lạc thành yêu ma, nguyên bản chí dương đấu khí bắt đầu lục xác, ha dám, khí tức tản mát ra có một loại địa ngục khí tức ảnh ma tộc nhị hoàng tử trầm giọng nói không nghĩ tới đời trước tuyệt diệt thập đại vương tộc một trong còn có hậu nhân thiên hổ vương liếc nhìn hắn một cái nói vậy thì không cần nhị hoàng tử ngươi phi tâm cái kế tiếp nhị hoàng tử lạnh lùng nói hiu một bóng người như gió trong ngay mắt xuất hiện ở trên chiến đài đây là một trong bốn dòng họ lớn nhất phong gia trưởng tử phong vô định cũng chỉ có phong gia phong thần động chân pháp có thể miễn cưỡng cùng này ảnh ma tộc chống lại phong gia phong vô định trên chiến đài phong vô định quyền thi lễ người chết không cần biết tên của ta thú nhân nữ tử lạnh lùng nói. Sau một khắc, vô số huyện ảnh trực tiếp triển khai, thật thật giả giả khó có thể nhận, phong vô định thần sắc nghiêm trọng, tương tự loáng một cái thân hình, cả người hóa thành một đạo cơn lốc, cơn lốc bao phủ, sẽ rách chân không, quét ngang toàn bộ tuyệt đỉnh đại chiến đấu, đây là muốn đem cái kia thú nhân nữ tử bức ra. Thật sự cho rằng ảnh ma tộc huyện ảnh thân pháp tồn tại loại này tốc chân kẽ hở sao? Thiên hồ vương cười nạo. Ảnh ma tộc chính là thú thần quốc gia đời trước vương tộc một trong tại vô tận 5 tháng ở giữa thú thần quốc gia vương tộc không đức chương điện một ít diệt tuyệt hoặc là rời khỏi thần ma đại địa đi hướng về càng rộng lớn hơn thiên địa ảnh ma tộc chính là trong đó tuyệt diệt một cái vương tộc bởi vì ảnh ma tộc huyễn ảnh thân pháp quá mức thần quỷ là mạnh nhất gai khách năm đó rất nhiều nhân tộc quốc gia cường giả đều gặp phải ám sát cuối cùng chọc giận toàn bộ nhân tộc thế giới thành đồng vương giả tự mình ra tay này viên đũa tính hoang bờ sông một ít nhân tộc cường giả nghĩ tới đoạn này qua lại trong lòng vô cùng cảnh giác hiện tại ảnh ma tộc tái hiện lẽ nào lại muốn nhắc lên một trận tình phong huyết vũ a rất nhanh tuyệt đỉnh trên chiến đài liền truyền ra kêu thẳng thiết, cơn lốc phá diệt, cái kêu phong vô định bị tươi sống sốc lên sướng sọ, vô một cái diệt linh hồn, mất đi sinh cơ thân thể bị thú nhân nữ tử trực tiếp chấn động thành bụi phấn, đây không phải là một cái hào tín hiệu, đã liên tục hai lần chiến bại, cái này ảnh ma tộc tộc nhân quá mức quỷ dị, hầu như khó có thể bắt giữ đến nàng thật không thực hình thể, phải như thế nào triển khai đả kích? Không muốn lãng phí thời gian, trong chớp mắt, cổ phong âm thanh vang lên hàn hướng đi ga, một bước một cái vết chân, bình thản không có gì lạ, rất nhiều người kinh ngạc, một ít cường giả tuyệt đỉnh suy tư, vừa cổ phong sức chiến đấu bọn họ đã nhìn thấy thịt bạo thân vô song, thậm chí chiến bại ngang nhau cảnh giới nhị hoàng tử, tuy rằng không có ai ngay mặt nói ra, bất quá rất nhiều người đã ngầm thừa nhận sau ngày hôm nay, cổ thái quốc lại có một viên yêu nghiệt siêu sao từ từ bay lên. La lấy, cổ phong này vừa mở miệng liền trúng mục sở thị, rất nhiều nhân tộc cường giả nhân vật tuyệt đỉnh đều đang chờ mong hắn có thể đánh ra cái dạng gì chiến tích. Cổ phong, tại sao lại như vậy? Hoa bờ sông một trâu ngóc ngách, Tạ Thiên năm người một mặt tủn mủ, rất là hối hận, bọn họ vốn cho là chính mình gặp phải chính là một con gặp nạn gả mái, nhiều nhất vậy chính là mạnh mẽ hơn bọn hắn một ít, thế nhưng hiện tại lại phát hiện. Cái kia nguyên lai like là một con ở lòng, trong chuyện này khác biệt, giống như trời và đất khoảng cách, bọn họ mất đi chân quý nhất cơ duyên. Nhìn cổ Phong hướng đi tuyệt đỉnh đại chiến đấu, nhị hoàng tử khe như mày, không hề nói gì, hiện tại chúng mục sở thị, hắn không tuân thủ quy củ cũng muốn kiêng Kỵ Thiên Hồ Vương. Ánh ma tộc thân pháp quá mạnh mẽ, căn bản khó có thể thi triển đả kích, này cổ Phong sợ là cũng khó có biện pháp. Thế nào mới có thể tìm được chân thân, đây là một cái vấn đề, này cổ Phong tự tin như thế, lẽ nào thật sự có thủ đoạn. Từ Tiêu thần nữ cũng là như mày, nhưng là không có nhiều lời, trận chiến ngày hôm nay Nàng mới chính thức phát hiện cổ phong tiềm lực, thật sự là to lớn đến không thể tưởng tượng, lúc này nếu dám mở miệng, như vậy đó là có năm trận. Thiên Hổ Vương nhìn chằm chằm cổ phong, cười lạnh nói, tiểu tử ngươi quá tự tin, không muốn lật truyền trong mương, ngủ quán tự đại. Chờ đến cổ phong đi tới tuyệt đỉnh đài chiến đấu, cái kia ảnh ma tộc nữ tử cũng là ánh mắt vi ngưng, vừa cổ phong cùng nhị hoàng tử một trận chiến nàng cũng nhìn thấy, cổ phong thịt mạo thân mạnh, muốn phá vỡ, nhu phải tìm được kẻ hở một đòn đánh tan, bằng không liền vô cùng gian nan, thế nhưng nàng rất tự tin, cấp cao ngũ chuyển tu vi, phối hợp truyền thừa huyết ảnh tân pháp, cho dù là phổ thông 6 chuyển cường giả tuyệt thế cũng không làm gì được nàng. Nhân tộc, ngươi nói lãng phí thời gian, là chỉ chính ngươi sao? Muốn sớm một chút tới nhận lấy cái chết. Thú nhân nữ tử lạnh lùng nói. Cổ Phong nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, nói, người chết không cần biết nhiều như vậy. Ngông cuồng, thú nhân nữ tử lạnh quát một thân, liền hóa hưu vô số hình ảnh, mỗi một vị hình ảnh đều nắm giữ sinh mệnh, khó phân biệt chân giả. Vây giết cổ Phong, cái kia hư vọng, cuối cùng rồi sẽ hữu diệt, cái kia thật không thực, chắc chắn tái hiện. Cổ Phong trong lòng vang lên lớn lao thần âm, thanh đồng huyết tràn ngập hai mắt, hắn giữa trời liền đánh ra một quyền, bốn phía vô số hình ảnh bên trong, một vị hình ảnh nhất thời bay rất ra ngoài nổ tung giữa trời, hóa thành một máu, bốn phía vô số hình ảnh cũng thuận theo tan thành mây khói, sét sẽ, sẽ lưu loát, cổ phong một thoáng liền tìm xuất ra này ảnh ma tộc tộc nhân chân thân, một quyền đánh giết, không chút nào dây dưa dài dòng, thậm chí rất nhiều người cho rằng sẽ có một hồi đại chiến, lúc này đều có chút chưa hoàn hồn lại, kết thúc quá sắp rồi. Thiên Hổ Vương khoát một tiếng đứng thẳng đứng dậy, lại lần thứ hai dưới trướng. Được, được làm vua thua làm đặc, trận chiến này ta thú Thần quốc gia nhận tài, cái kế tiếp ai trên, đến mấy cái đều như thế, ngươi, ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, các ngươi cùng tiến lên. Cổ Phong đung nhiên mở miệng, giơ ngón tay điểm, Thiên Hổ Vương phía sau, ngoại trừ cái kia yêu đao yêu thiên nguyệt ba người ở ngoài, hết thảy tuyệt đỉnh đại tướng quân đều bị điểm danh. Lại muốn lấy một người thân, đồng thời khiêu chiến thú thần quốc gia mấy chục tôn tuyệt đỉnh đại tướng quân, hoang bờ sông, rất nhiều nhân tộc đều là lộ ra không thể tin tưởng vẻ, đây rốt cuộc là cái người nào? Tuyệt đỉnh trên chiến này, Cổ Phong đứng chắp tay, nhìn quét đối diện, hắn cũng biết, hắn phen này có chút kinh thế hai tụ, bất quá cái này cũng là mục đích của hắn một trong, nếu muốn tranh đoạt người đứng đầu vị trí, vậy thì đơn giản sạch sẽ lưu loát chút, hắn muốn cho phủ chủ nhìn thấy tiềm lực của hắn, thể hiện ra chính mình giá trị vì mình thắng được nên có địa vị hiện tại hắn gây thù hằn nhiều lắm cánh chim không gió muốn tạm thời tìm được một cái điểm thăng bằng đến để hắn chính mình thu được đầy đủ trưởng thành thời gian vô liêm sỉ khi ta thú nhân tộc không người mạng tiểu tử ta cổ tượng tộc tượng ngày tới gặp gỡ ngươi thiên hổ vương sau lưng một vị to lớn thân ảnh nhảy một cái mà ra cổ tượng tộc thú nhân tộc thập đại vương tộc một trong trời sinh lực lớn vô cùng thịt mão thân cường đại nếu không phải là xuất gia ma thể thập đại vương tộc chưa có cái nào bộ tộc có thể cùng cổ tượng tộc so đấu thịt mão thân Nay cổ tượng tộc tuyệt đỉnh đại tướng quân, người mặc thượng phẩm áo giáp, tay cầm một đôi to lớn đồng truy, tuy là hình người, thế nhưng cái kia đến cao hơn một trượng thân hình nhưng tuyệt không phải là nhân tộc hết thảy. Nhân tộc nhận lấy cái chết. Nay cổ tượng tộc đại tướng quân dẫm lên đại địa, phạm vi mấy chục trượng, mặt đất rung mạnh, giống như tảng khối vận mạo động, bàng bạc lực lượng khiến cho vô số người biến sắc, cuối cùng, hắn nhảy một cái mà lên, tức đại một đôi đồng truy lẫn nhau va chạm, phát sinh to lớn sóng âm cùng ánh lửa, hướng về cổ phong lăng không xuống. Thân hình bất động, cổ phong một tay kình thiên, giống như một vị thái cổ cự nhân, chuyển sơn di nguyệt, lại trực tiếp chặn lại này một đôi bổ lớn sau đó kinh lực phun một cái, cái kia cổ tượng tộc đại tướng quân nhất thời nứt gan bàn tay, đồng truy toa tay, rơi vào trong tay. sau một khắc, cổ phong một truy hạ xuống, trực tiếp đem nó đập thành bánh thịt. một đôi đồng truy tung, rơi xuống dưới chiến đài. ầm, to lớn đồng truy đem mặt đất đập ra hai cái phạm vi 10 mét hố to, rất nhiều người ánh mắt đờ đẫn. nhị hoàng tử bên người, một ít hạch tâm trưởng lão, đệ tử đều là tâm linh chấn động dữ dội, quả thực như là một con hồng hoang mánh thú, lại cùng cổ tượng tộc liều mạng khí lực, thậm chí còn thắng, dễ dàng trong đánh. này cũng có chút nói mơ giữa ban ngày, viên cổ thần thoại mùi vị, thế nhưng thật không thực xảy ra. Thiên Hổ Vương như mày, lại là vài tên tuyệt đỉnh đại tướng quân xông lên, thế nhưng đều không ngoại lệ, chưa hạ xuống đài chiến đấu, đã bị Cổ Phong Lăng không một quyền toàn bộ đánh thành bột mịn, ba cái viễn Cổ Thiên Long lực lượng tại người, chỉ cần không phải cường giả tuyệt thế, đều có thể trực tiếp nghiền ép. Nửa canh giờ trôi qua, hoang bờ sông Yên tĩnh không hề có một tiếng động, bất luận là cái gì tứ đại gia tộc, vẫn là môn phái đại phiệt, Dũng binh công hội, Chiến thần điện cường giả, đều là ngừng lại rồi hô hấp, thật sự lấy lực lượng một người kháng ở toàn bộ thú thần quốc gia, từ cái kia ảnh ma tộc nữ tử bắt đầu, có tới 10 tên thú nhân đại tướng quân chết ở Cổ Phong thủ hạ, Thiên Hổ Vương cùng nhị hoàng tử cùng nhau giận tái sắc mặt. Yêu Thiên Nguyệt, Thiên Hổ Vương đống nhiên mở miệng. Tại, một tên bối đao thanh niên tự phía sau hắn đi lên phía trước. Đi, chém hắn. Vâng. Thanh niên theo tiếng, hướng về đài chiến đấu đi tới. Hắn một con thanh phát, vóc người thon dài, phong thần tuấn lãng, màu xanh nhạt con ngươi phản chiếu suốt hai tòa phân mộ, nhân một chút nhìn lại, giống như muốn bị mai táng, cả người ngã vào trong đó. Sinh cơ trừ thử. Yêu Đao Yêu Thiên Nguyệt, hắn từng bước hướng đi sân ga, trên người một cổ vô hình phong mang khí bắt đầu bay lên, sau lưng một ngụm máu sắc trường đao hong long tiếng rung, tựa như lúc nào cũng sẽ thoát sao mà ra. Quy 1 chương 130, Tình họa tiến hóa, Yêu Đao Yêu Thiên Nguyệt. Hoang Bờ Sông, rất nhiều nhân tộc cường giả tuyệt đỉnh tâm thần chấn động, yêu đao truyền thuyết từ trước đến giờ rất nhiều, không ở tu sĩ bình thường trong lúc đó truyền lưu, nhưng chỉ cần là cường giả tuyệt đỉnh, liền nhất định phải biết yêu đao truyền thừa. Thú thần quốc gia thanh bằng tộc thiếu tộc trường Yêu Thiên Nguyệt, tuổi thơ kỳ ngộ, đạt được viễn cổ yêu vương truyền thừa, viễn cổ yêu vương chính là thanh đồng kính vương giả, truyền thừa xuống một môn kinh thế đao pháp, yêu đao cửu trạm, một trạm một luân hồi, nghe đồn Yêu Thiên Nguyệt tu luyện đến nay, chưa bao giờ có người xem xong hắn cửu trạm đao pháp, đối mặt yêu đao cửu trạm người tất cả đều chết rồi. Đây là có thể chống lại tuyệt thế nhân vật đáng sợ." Tuy Thần Vũ thanh mục trầm giọng nói, nữ tử này năm đó cũng là cổ thái quốc một cái truyền kỳ, thế nhưng hiện tại cùng yêu thiên nguyệt so với, chính là đông đốn cùng hạo nguyện khác nhau. Yêu đao yêu thiên nguyệt, cấp cao ngũ chuyển đỉnh cao, tùy thời khả năng bước vào tuyệt thế cảnh giới, trên người hắn phong mang rất thịnh, đợi được đến trên chiến đài, vô hình phong mang khí tại sau lưng của hắn ngưng tụ thành một cái trăm trượng cự đao, này cự đao hiện lên màu đỏ như máu, yêu dị, tà ác, tàn bạo khí tức tràn ngập, toàn bộ đại chiến đấu nhất thời giống như hóa thành một mảnh tu la địa ngục, có thể chiếu gặp thay chất thành núi, máu chảy thành sông. Thanh quang chiếu khắp, chiến đấu không ngừng, thần thánh không thôi, chư tả lùi tán. Cổ phong trên người, che ngập bầu trời quang minh khí tức chất chứa vô biên ý chí, tất cả hảo giác đều bị sụp đổ. Yêu thiên nguyệt ánh mắt biến đổi, có một cỗ khiếp đảm sợ hãi, tại tâm linh của hắn nơi sâu xa sinh sôi, tựa hồ gặp cái gì không thể ân nghĩ tồn tại. Đối với hắn sinh ra trời sinh áp chế, yêu đao cửu chạm, cửu chạm luân hồi, máu máu trường đao ra khỏi vỏ, yêu đao cửu chạm thi triển đến mức tận cùng, yêu thiên nguyệt trong nháy mắt triển khai cường công nhất phản, tâm linh của hắn nơi sâu xa, tựa hồ có quang minh hạt giống tại mọc dễ, xua tan hám, soi sáng chư tả. Màu máu ánh đao phá không, ánh đao màu đỏ tươi, lại ở trong đó sinh ra chín cái luân hồi ảnh ngược, chín cái luân hồi thế giới, dẫn tới chính là vô biên địa ngục. Một khi bị thôn phệ đi vào, linh hồn liền đem rơi vào vô biên luyện ngục bên trong, cho đến tan thành mây khói. Đáng sợ đao pháp để rất nhiều nhân tộc cường giả biến sắc, lòng sinh chập chợt. Thế nhưng trên chiến đài, cổ phong duỗi ra hai ngón tay, liền lăng không kẹp lấy một đao kia, màu máu ánh đao đụng vào ngón tay bên trên, bắn toét xuất tảng lớn hỏa tinh. Sau đó, hắn hai ngón tay dạng rỡ phát quang, màu xanh nhạt lưu ly tịnh hỏa liền đốt cháy mà ra, màu máu ánh đao trong nháy mắt tăng dã. Yêu Thiên Nguyệt thuần sắc biến đổi, thế nhưng sau một khắc, Cổ Phong Lăng không hướng hắn đánh ra một quyền, một quyền này, rồng ngâm từng trận, ba cái viễn cổ thiên long lực lượng nghiền ép hư không, trực tiếp hấp bách đến trên người, yêu khí nào, cái gì phong mang, cái gì luân hồi, toàn bộ đều vỡ ra, Yêu Thiên Nguyệt cả người hét lớn một tiếng, sau đó nội tung ra, hóa thành đầy trời bồ máu. Nay liền vô cùng đáng sợ, giờ này khắc này, thiên hổ vương phía sau, rất nhiều tuyệt đỉnh đại tướng quân nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt liền hiện lộ ra vẻ sợ hãi, người khác không rõ ràng Yêu Thiên Nguyệt cường đại, bọn họ làm sao không rõ ràng, liền Yêu Thiên Nguyệt đều bị như vậy hành hạ đến chết, còn có người nào có thể ngăn trở người này? Yêu Thiên nguyệt, chết đi. Yêu đao chuyển thừa, bị một quyền đánh chết rồi. Hoang bờ sông, rất nhiều nhân tộc cường giả tuyệt đỉnh đều khó có thể tin, cái này cổ phong, quả thực cường đại đến mức làm người giận sôi mức độ, giờ này khắc này, rất nhiều người đã đem cùng ba vị hoàng tử đám người so sánh, là đồng nhất cấp bậc tuyệt thế thiên tài, cho hắn đầy đủ thời gian, tất nhiên lại là một vị tuyệt thế vô địch nhân vật, tương lai thăng cấp thanh đồng vương giả cảnh, cũng là điều chắc chắn. Nhị hoàng tử sắc mặt không phải rất dễ nhìn, ánh mắt của hắn lưu chuyển, không biết suy nghĩ cái gì, đại chiến đấu một đầu, Thiên Hổ Vương thần sắc nghiêm trọng, hiện tại hắn là triệt triệt để để coi trọng nổi lên cổ phong cái này nhân tộc tiểu tử trên người quang minh lực lượng quá hạo đại đối với bọn hắn thú nhân tộc tạo thành to lớn áp chế tiểu tử này nhất định không thể để cho hắn còn sống bằng không chắc chắn là ta thú thần quốc gia tâm phúc hỏa lớn thiên hổ vương trong lòng gầm nhẹ sau đó hắn nhìn về phía bên người hai người khác ma thể tử đế thần sắc rất khó nhìn hắn cùng yêu thiên nguyệt sức chiến đấu sản sản với nhau yêu thiên nguyệt đều chết đi dù cho hắn ma thể vô song cũng không có một chút nào phần thắng ngược lại là lệ hồn như trước một bộ bệnh tật truyền miên dáng vẻ ho khan liên tục ta cũng không tin ta không ép chính lệ hồn có dám một trận chiến? Thiên Hổ Vương gầm thét một tiếng, Lệ Hồn giết hắn như lấy đồ trong túi, Thiên Tà Lệ Hồn nét miệng nở nụ cười, giống như một cái bình thường thiếu niên, hướng về trên chiến đài đi tới, bước chân của hắn rất chậm, giống như một phàm nhân, khoảng cách mấy trăm mét, lại đầy đủ tiêu hao nửa nén hương thời gian. Nhị Hoàng Tử bên người, một tên đệ tử nòng cốt tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thiên Tà Lệ Hồn, là Thiên Tà Lệ Hồn, cái kia tả thần chứng ấp yêu ma, cái gì? Hắn chính là Thiên Tà Lệ Hồn, rất nhiều hạch tâm trưởng lão đều là thất kinh, trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ kinh hãi. Cổ Phong, ngươi phải cẩn thận, này thiên tà lệ hồn lai lịch bất phàm. Học phủ Thái thượng cao tầng môn đã điều tra rõ, cái này lệ hồn, trên thực tế là từ địa ngục giới lưu lạc đi ra một viên tà thần chứng biến thành, địa ngục tà thần, chính là tất cả tâm tình tiêu cực kết hợp thể, là hắc ám con từng, hắn tu luyện vạn tà đại pháp, càng là đứng hàng tuyệt phẩm hàng ngũ, yêu ma trong chiến trường, hết thảy bị này lệ hồn ta nhân tộc tưởng giả tuyệt đỉnh, toàn bộ luôn hãm, trở thành hắn con rối, tự tiêu thần nữ truyền âm nhắc nhở, cho nên một có không đúng, ngươi. Liền chịu vua, người này sớm muốn có thái thượng trưởng lao ra tay, tiến hành truy sát, không có cần thiết lựa mạng. Cổ Phong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ kinh dị, Địa ngục Tà thần, đến từ vô biên Hắc ám địa ngục dưới, địa ngục dưới, là ma thần chỗ ở, ở vào vũ trụ là Hắc ám nhất địa phương, bất quá, địa ngục dưới cũng chia ra bảy loại, 18 tầng địa ngục, địa ngục Tà thần bất quá là trong đó nhỏ yếu nhất hoàng truyền địa ngục chủng tộc một trong, mà địa ngục Tà thần bộ tộc cũng có mạnh có yếu, này lệ hồn bất quá tuyệt đỉnh cảnh giới, phóng tới hoàng truyền địa ngục, trên là tập tính học theo trẻ con, liền bước lên địa ngục chiến trường tư cách đều không có, mà hắn Cổ Phong, truyền thừa chính là trong vũ trụ Chí cao vô thượng thần Phật thống trị, quang minh kim cương Phật đạo thống, trong vũ trụ thống trị vi tôn. Đây là cổ phong bước vào kim cương bất hoại thần công xoay một cái cảnh giới, thanh đồng huyết bên trong lần thứ hai truyền lại đi ra tin tức. Bên ngông vũ trụ, chư thiên thần ma phân chia từng cái từng cái văn minh, mỗi một cái cường đại thần ma văn minh đều tồn tại một vị thống trị, chí cao vô thượng, vượt lên rất nhiều thần ma bên. Trên, quang minh kim cương Phật chính là trong đó Phật đạo văn minh thống trị. Như địa ngục giới, chính là thuộc về địa ngục rất nhiều ma thần cộng đồng sáng lập hắc ám văn minh, địa ngục văn minh. Phật đạo văn minh cùng với trời sinh tương khắc, cho nên quang minh kim cương Phật lực lượng có thể áp chế tất cả hắc hát ám, đối với địa ngục sinh vật có trời sinh uy hiếp. Là lấy, đối với Cổ Phong mà nói, hiện tại này lệ hồn giống như hắn món ăn trên bàn, lưu ly tịnh hỏa dưới, tất cả hắc hát ám đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng. Lệ hồn bệnh tật triền miên, bước lên tuyệt đỉnh đại chiến đấu, giống như một cái nu nhược thiếu niên, hắn nhìn về phía Cổ Phong, nhếch miệng nở nụ cười, trong mắt hiện ra ngũ thải ban lan sắc thái, tuyệt đỉnh trên chiến đài gió êm sóng lặng, thế nhưng tại Cổ Phong trong đầu, nhưng bỗng nhiên xuất hiện một mảnh tà ác thế giới, vô biên hắc hát ám đại địa, từng cái từng cái to lớn hoàng tuyển thủy ngang dọc thiên mạch, bạch cốt chìm nổi, vô tận tâm tình tiêu cực ngưng tụ thành tà ma huyết ảnh. Em, hắn vây khốn tại tối trung ương, nơi này là hắn biển ý thức nơi sâu xa, linh hồn vị trí, chờ hậu ngươi đã lâu. trong phút chốc, mảnh này hắc hát ám đại địa che ngập bầu trời lưu ly tịnh hóa thiêu nứt lên, lưu ly tình thế, tất cả tà ác đều bị tịnh hóa, hoàng tuyển bước hơi lên, bạch cốt thành trò, hắc hát ám sụp tan, có sợ hãi âm thanh vang lên. Không thể nào, ta vạn tà đại pháp làm sao có khả năng khất chế không được ngươi ta là tới tự hoàng viên địa ngục ta thần, ta nắm giữ rất nhiều mặt trái nguyên tố, và ta đại pháp trấn bao ép qua mình, ta tu vi cao hơn ngươi vô cùng, tại sao nhưng sẽ bị ngươi khất chế. hắc hát ám đại địa, cổ phong linh hồn sừng sững trong đó, thân chán vô lượng quang, khi hắc hát ám ruột ruột cổ đến phần cuối, một đạo bệnh tật truyền miên thân ảnh hiện hóa ra ngoài, chính là cái kia lệ hồn. ta thân vốn vô tướng, đây mới là ngươi bản thể, bất quá mượn giả thân tu hành, ngươi quá tự tin, lại dám trực tiếp tiến vào ta biển ý thức nơi sâu xa. cổ phong cười lạnh, bàn tay lớn vù một cái, liền đem nắm bắt tại lòng bàn tay, tinh hỏa đốt cháy, quần cuộn không ngừng mặt trái lực lượng bị luyện hóa trở thành tịnh hỏa chất dinh dưỡng, lưu ly tịnh hỏa bên trong, lệ hồn sợ hai giống to, lưu ly tịnh hỏa. ngươi là người nào, làm sao sẽ nắm giữ bực này trí cao vô thượng thần phật hỏa diễm? lẽ nào ngươi chiếm được thần phật truyền thừa? thế nhưng cổ phong căn bản không thèm nhìn hắn, lưu ly tịnh hỏa đạt được khổng lồ mặt trái lực lượng, thánh quang đại thịnh, lập tức đem nó đốt thành hư vô. cuối cùng, lưu ly tịnh hỏa cắn nuốt hết thể mặt trái lực lượng, do màu xanh nhạt hóa thành thuần thanh sắc, thuần thanh sắc lưu ly tịnh hỏa tựa hồ sinh ra tiến hóa, loan vắng, cổ phong cảm thấy chu vi hư vô không, cùng hắn càng thêm gần kề, hoặc là nói là cùng hắn trên người lưu ly tịnh hỏa càng thêm thân cận. Cổ Phong cảm thấy mỏng manh không gian lực, bắt đầu dung nhập đến Tịnh Hỏa bên trong, điều này cũng khiến cho hắn đối với không gian thần tắc lĩnh ngộ tốc độ bay tốc tăng lên. Ngửa, do lưu ly Tịnh Hỏa, hắn có thể thâm nhập không gian lực trung tâm, tiến hành sâu sắc nhất tìm hiểu, tin tưởng không được bao lâu thời gian, liền có thể lĩnh ngộ ra hoàn chỉnh không gian thần tắc, phô bình tuyệt thế đường. Tuyệt đỉnh trên chiếnải. Cổ Phong thân hình bất động, đối diện, thiên tà lệ hồn chậm rãi ngã xuống đất, sinh cơ tiêu tán. Rất nhiều người kinh ngạc, vừa Cổ Phong cùng lệ hồn giao phong tại biển ý thức nơi sâu xa, Chiến đấu gần như trong nháy mắt kết thúc, chỉ có Thiên Hổ Vương các loại rất ít mấy người mới có thể mơ hồ suy đoán ra đến để xảy ra chuyện gì. Được, được, được. Thiên Hổ Vương giận dữ mà cười, hắn đứng thẳng đứng dậy, nhìn về phía Cổ Phong, "Ngươi có thể giết lệ hồn, rất tốt, ta thú thần quốc gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi liền cẩn thận chờ, đắc tội ta thú thần quốc gia, ngươi bao quát bên cạnh ngươi mọi người đều sẽ không có kết quả tốt, ta đến không tin, này tử tiêu sẽ cùng theo ngươi cả đời." Cổ Phong lạnh lùng nhìn hắn, "Ngươi có thể thử xem, ta thể diệt ngươi thú thần quốc gia, thiên tộc chó gà không tha." Thiên Hổ Vương cười to Ta đang chờ ngày đó, ngươi hay nhất rủ dụột cổ tại cổ Thái Quốc, không để cho ta gặp phải. Đi." Thiên Hổ Vương phát tay, phía sau một mảnh hư không nổ tung, liền mở ra một phương không gian thật lớn lỗ sâu, đi thông hoang thú bình nguyên nơi sâu xa. Quy một chương 131, cổ Khương người đến. Thiên Hổ Vương một nhóm rời đi, tuyệt đỉnh đài chiến đấu chia 5 x 7, lỗ sâu khép lại, thiên quân bên trên, yêu sát huy khất bắt đầu phiêu hình, hướng về hoang thú bình nguyên nơi sâu xa biến mất. Hoang bờ sông, rất nhiều nhân tộc cường giả chờ mặc, bọn họ hướng về thị hoang bờ sông đạo thân ảnh kia, biết hôm nay qua đi, bọn họ cổ Thái Quốc, xoa phủ một vị yêu nghiệt sắp sửa vang danh thiên hạ. Đi. Nhị hoàng khép quát một tiếng, tương tự phất tay mở ra một phương lỗ sâu, cũng không quay đầu lại địa tiến vào bên trong. Trời hình lỗ sâu cuối cùng khép kín, hoang bờ rồng. Rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh đều là mỉm cười đi tới. Cổ Phong huynh đệ, ta chính là Tuyên Châu Thành thất vọng, hôm nay gặp mặt Cổ Phong huynh đệ thần uy, thật sự là tam sinh phù hạnh. Cổ Phong huynh đệ ngày sau nếu là phù hạ, có thể đi tới Tuyên Châu một nhóm, thất vọng nhất định một tầng người chủ địa phương. Ta chính là Thanh Châu Thành thành chủ nói ngọn. Nghe nói Cổ Phong tiểu độ xuất quân Cổ Cha Thành, ta cùng Quý Thành Diệp Phổ Thành chủ chính là bạn Cố tri không nghĩ mấy năm không gặp. Cổ Hiểu thành liền xuất ra Cổ Phong tiểu độ này tưởng tuyệt thế thiên tài, vừa vặn ngày gần đây phù hạ, đi vào dò hỏi lão độ, không biết Cổ Phong tiểu độ có thể phù hạ đồng hành. Thanh Châu thành thành chủ mạc luôn vuốt dấu nói. Sau đó, từng người từng người cường giả tuyệt đỉnh, lãnh người cường giả đều đến cùng Cổ Phong trò chuyện, Cổ Phong ai đến cũng không tự tuyệt, thế nhưng nhưng trong lòng thì một mảnh minh mao kính, biết là quân kỳ trận chiến này đánh ra thanh danh, từ nay về sau, tại cổ thái quốc cơ vực, liền đem truyền lưu mị cho hắn chuyện mạo kỳ. Hiện tại, ta nghĩ phụ chủ hẳn là sẽ minh bạch ta đối với học phủ trọng yếu, hay là ta có thể thỏa định một ít lúc nguyệt? Cổ Phong trong lòng suy nghĩ đồng thời hướng về cái kia Thanh Châu Thành Thành chủ gật đầu nói, đang muốn về cổ hiệu một chuyến liền cùng Mạc Thành chủ đồng hành. Sau đó, hắn lần thứ hai nhìn về phía Học Tiêu thần nữ, Học Tiêu thần nữ hơi ngây người sau đó lộ ra suất cực kỳ phục giết thân sắc, nói, ngươi đi đi, nhớ tới sớm chút trở về, ngươi thằng cấp hạch tâm đệ nghi thức vẫn không phụ tiến hành muốn chuẩn bị cẩn thận một phen. Học Tiêu thần nữ rời đi, Cổ Phong nhìn nàng sao ảnh, trong lòng mơ hồ phụ quyết đoán. Chư vị, Mạc luôn liền cùng Cổ Phong tiểu độ đi đầu một bước, chư vị mặc đưa. Mạc luôn trường đạo nhất âm thanh, liền cùng Cổ Phong ngự không mà lên, hướng về cổ đồng thành phương hướng kích ma bắn mà đi. Hoang bờ sông Tạ Thiên năm người thần sắc cụ hứng quân bắt đầu đến chung, cổ phong ánh mắt đều không phủ ở trên người bọn hắn dừng lại một chút. Cổ Trương Thành, hiện tại cổ thái học viện, cùng ngày xưa đại đại không giống, quân tử cổ phong bố trí xuống một môn trung phẩm túi cô, Tinh Nguyên say mềm sau khi, chỉnh mười cổ chân khất tượng nhất thời xảy ra Chu Thiên Phúc điệu biến hóa nơi này thiên địa tinh tức, các loại nguyên tố lực lượng chậm rãi trở nên nồng nặc lên, cái nào mặt là cấp thấp chiến sĩ, cô sĩ, tại như vậy chắc cảnh bên trong cũng là được kích lợi không nhỏ có thể dễ dàng cùng xúc lực lượng. Đồng thời, mấy ngày nay cổ Hà đem hầm bên trong cất giữ trung phẩm huyết nguyên mét cùng tinh nguyên mét toàn bộ nghiền nát thành cháo qua rết tiến vào học viện căn tin gạo cơm bên trong ngắn ngắn hơn 10 tháng năm nhất liền phủ mấy trăm người khất lực phá nghìn cân đạn sinh ra đấu khất vẫn phủ mấy trăm người cùng tường mở ra cô hải ngưng tụ đi ra cô lực còn 2 năm cấp 3 năm cấp học giáo viên tứ phương đấu thiếu ngũ phương đấu khiếu khắp nơi thậm chí liền sáu phương đấu thiếu đều phủ không ít người thăng cấp thiên đạn bảy phương đấu thiếu cũng hiện lên xuất mấy người toàn bộ đến truyền cổ tất duy nhất trung phẩm võ học hạo dương quyền về phần phần dương chỉ công phu nhưng là để chỉnh mười cổ thái trung bước bởi vì ngoại trừ cổ phong ở ngoài chưa phủ nhân có thể tu thành ngày đó Cổ Thái học viện trước, cổ Hà dẫn dắt rất nhiều học viện cao tầng, tính hậu người nào. Đáng ghét, cái tiều cổ Khương học viện quá bại giá. Nói xong rồi buổi sáng hĩnh, lúc này đều mặt trời lên cao, ý định không đem ta cổ Thái coi là chuyện to tát mạn. Hôn viện trưởng, đừng đợi, lần này cái tiều cổ Khương tên là giao lưu, đến đây bình phóng, còn không phải là nghĩ đến diêu võ Dương Ai, biểu hiện dạy học công trạng, với bọn hắn như thế khách khất làm gì? Không sai, này nói rõ là tới tiếu khiển chúng ta. Rất nhiều cao tầng đều rất không cam lòng, học thuật giao lưu, Tỵ Kinh là cổ Khương học viện mỗi cách một hai năm liền quen dùng bất vải, tên là giao lưu trên thực tế là đến khoe khoang dạy học công trạng tỷ lệ lên lớp mỗi một lần cổ tất đều muốn nhận khất thôn âm thanh đánh nát hẳm rằng đều muốn xâm cần nhất hính trong bụng không phủ một điểm thành tích cái nào mười sẽ coi trọng ngươi bắt nạt chính là ngươi thế nhưng hiện tại cổ tị kinh phủ rất lớn thay đổi vậy hãy để cho rất nhiều cổ tất cao tầng trong lòng nhiệt huyết sôi trào này nhiều năm cùng oán tại chủ dâng lên giờ này khắc này rốt cục buộc phát ra cổ hà nhũ mày hắn cũng biết trong chuyện này vấn đề nhiều năm trước tới nay kinh trở thành một loại quan ngã cũng hắn cũng là từ đó đi ra thế nhưng hiện tại rất khách dịch phủ một fan mới khất tượng cổ thái để quá mỏng Như vậy một điểm thay đổi vẫn còn thiếu rất nhiều, nếu là sau 10 năm cũng còn tốt, hiện tại vẫn không chịu nổi bao nhiêu hành hạ. "Làm sao? Cổ Tất Trư vị có vẻ như không quá hoang nên chúng ta a." Phương xa phủ cười lạnh vang lên, sau đó mấy chục đạo thân ảnh hoàn hoàn đi tới, trong đó, dẫn đầu chính là một người trung niên nam, là Cổ Khương hôn viện trưởng một trong, Chủ Thiên thủ Thái Vân, trung giai đỉnh, cao cảnh giới, ở sau lưng hắn, vẫn phủ bảy, tám tên Cổ Khương cao tầng, cuối cùng nhưng là 20 xả tên Cổ Khương học mạo viên. Tựa như với phủ trời sinh cánh cảm, Cổ Khương rất nhiều học mạo viên thần tình đều rất kiêu căng, bọn họ quan sát cổ thái cũ kỹ cửa lớn. Phương xa cũ nát thanh đồng cô cắn tháp, trong mắt tất cả đều lộ anh xem thường thần sắc, phủ mọi người biết tiêu, đây chỉ là một con ngã, cũng thôi. Thái Vân hôn viện trưởng. Cổ Hà lông mày một vài, các ngươi tới chuyện, Đến luyện bảy cái kia Thái Vân đầu tiên là chân mày cao lại, sau đó bá đầu đạo, không phủ phùuyện không phủ phùuyện, này thời gian vừa được, chúng ta ở ngoài ngọa mở song sẽ báo nghị, nếu không phải là ta sớm kết thúc, hiện tại vẫn hình không được. Ngươi là tại cô ý tiếu khiển chúng ta." Một tên cổ tất cao tầng lạnh lùng nói, trong mắt thứ hỏa phún báo sát. Làm sao, cho rằng xuất ra 10, 20 hoàng gia học phủ học ná viên, là có thể nói chuyện với ta như thế? phủ đệ khất bảy thái vân cười lạnh, cổ hà hôn viện trưởng đúng không? nghe nói ngươi nhi thăng cấp trung giai, thành hoàng gia học phủ nội phủ đệ, nhưng đáng tiếc à, đắc tội quá nhiều người. lúc này mặt là đều quân thân khó bảo toàn, dương vương hai nhà không phải là ăn chay, mà ta cổ khương trên một lần tiến vào hoàng gia học phủ học mẫu viên, ta chất thái lãng, cổ hà hôn viện trưởng sợ còn không biết, ngươi chỗ ấy cũng không biết đạt được cái gì số cấp chó, lại đi vào trung giai cảnh giới, thế nhưng ta chết, nhưng là bình ở tại hoàng gia học phủ thái thượng trưởng lão, thiên lôi tiền bối muôn hạ trở thành mỹ môn đệ, cái gì? thái thượng trưởng lão, mỹ môn đệ. Cổ trăn rất nhiều cao tầng, tuy rằng đại thể tu vi không cao, thế nhưng đối với hoàng gia học phủ phân chia vẫn là rõ ràng. Từ ở ngoài phủ đệ, hính nội phủ đệ, nội phủ trưởng lão, chỉ phủ đi vào tuyệt đỉnh cảnh giới, mới có thể trở thành hạch tâm đệ, hạch tâm trưởng lão, còn thái thượng trưởng lão, đó chính là tuyệt thế vô địch nhân vật. Mỗi một người đều là có thể ngang dọc thần uy đại địa bá chủ. Trong ngày thường chỉ phủ các loại truyền thuyết, truyền bao kỳ tại truyền bá, nơi nào có thể, phủ hạnh gặp mặt một lần, không cần phải nói bình cán trở thành mỹ môn đệ, quả thực chính là thiên đại kỳ ngộ, một đời tạo hóa. Cổ tất rất nhiều cao tầng đều bị chấn động rồi, không nghĩ hính cổ khương lại ủng phủ như vậy tạo hóa có thể tưởng tượng được ra, cái kia Thái Lăng kẻ học sau Phụ thành, cổ khương sẽ phát cư hỉnh đản sao tưởng một loại đỉnh cao. ở nông thôn học viện chính là ở nông thôn học viện, xuất ra một điểm nhỏ thành tích, liền lên mặt, thực sự là buồn cười không có lượng. Thái Vân lạnh lùng nói, nghe nói cái kia cổ phong gần nhất sông ra một chút danh tiếng, chiến bại thần hỏa quyền trúc viêm, nhưng đáng tiếc, trung quý là run rẩy, khó thành báu vận, khó cùng ta chất mão nhi so với. được rồi, không nói nhiều, cổ Hà hôn viện trưởng, theo hi quá ngã, cũng, chúng ta cổ khương đến đây cùng các ngươi cổ tất giao lưu, là cho các ngươi cổ tất mẫu thanh thế, chúng tiên thất. Hiện tại, mượn suất 1 triệu nguyên xá giao lưu phí đi, những này hình thức quá trình cũng là bất đi, trên lệnh các ngươi cũng quân kỳ rõ ràng. Vô Liêm Sỉ, năm rồi cũng chỉ là 100.000 nguyên xá, hiện tại làm sao thành trăm vạn nguyên xá, ngươi đây là cố định giá khởi điểm. Cổ Tất mới lên cấp giáo vụ xử nơi Mao trưởng bố hiển thứ nói, Thái Vân hôn viện trưởng, mọi việc lưu một đường, không muốn quá phận quá đáng. Cổ Hà trầm giọng nói, 2 triệu nguyên xá. Đứng chắp tay, Thái Vân cười lạnh nói, lúc này, Cổ Đồng ngoại thành trăm dặm hư không, một cái bạch phi chiến thuyền ngự không mà đi, chiến thuyền trước đó, Cổ Phong cùng Thành Châu thành thành chủ mạc luôn sóng vai mà đứng. Này chiếc Bạch Ngọc chiến thuyền, chính là Thanh Châu thành thành chủ Mạc Nôn năm đó ngẫu nhiên đến hĩnh một cái thượng phẩm bí đồng, do linh thạch thôi thúc, có thể ngự không mà đi, thì linh thạch cấp bậc mà tăng lên tốc bị, vận dụng thượng phẩm linh thạch, thậm chí có thể vượt cánh không gian, tiến hành không. Gian trùng động này lên, chỉ là thượng phẩm linh thạch quá mức hiếm thấy, cho nên hiện tại thôi thúc chiến thuyền, chỉ là hạ phẩm linh thạch, tần quản như vậy, ngày đi mấy chục ngàn dặm cũng là dễ dàng, không chút nào hạ với phổ thông cường giả tuyệt đỉnh tốc bị. Mạc Nôn chính đang cùng cổ phong trò chuyện, đối với này mười thiếu niên kỳ ngộ, hắn là kinh ngạc trong lòng, bằng chừng ấy tuổi, liền ủng phù này tưởng tu vi sức chiến đấu không nói tuyệt đỉnh vô địch, cũng là không kém bao nhiêu, tương lai, tuyệt đối có thể lớn thành tuyệt thế vô địch nhân vật, thậm chí bính mạo xúc cái kia vô thượng thanh đồng kính, cũng không phải là không phụ khả năng, bất quá vô thượng thanh đồng vương giả cảnh thực sự quá mức mờ mịt, dù cho trên làm năm, cũng chưa chắc. Có thể phủ nhân thăng cấp, tựa như với chỉnh mười thần huy đại địa tồn tại một cổ vô hình lực, trở ngại loại cảnh giới này sinh ra, là lấy mặc luôn cũng không dám vọng kết luận. Bất quá hắn có thể khẳng định là, giao hảo cổ phòng, đối với hắn ngày sau phụ rất lớn giúp ích, này tương nhân vật, ngày sau thăng cấp tuyệt thế vô địch cảnh giới, dốc lòng niêm điểm hắn một phen. Không hẳn không phủ hắn thăng cấp tuyệt thế cơ hội, thậm chí hiện tại, cùng Cổ Phong giao lưu, hắn đều được kích lợi không nhỏ. Cũng có trách, bất kể là La Han Quyền, vẫn là xá Đan không xấu thân phận, đều hiểu rõ sinh mệnh bản chất, các loại võ học kinh nghiệm, Cổ Phong tuy rằng thăng cấp tuyệt đỉnh thời gian không lâu, thế nhưng vẫn lạc ở dưới tay hắn nhân vật tuyệt đỉnh tuyệt đối không phải số ít, ban đầu ở vô gian địa địch ba tầng, tình hóa gần trăm tôn tuyệt đỉnh yêu huy, hắn cũng đạt được rất nhiều võ học ký ức, cùng Mạc Nôn giao lưu, căn bản là hạ bút thành văn, không tệ với vận. Trong chớp mắt, Cổ Phong ánh mắt lẫm liệt, trong mắt sát ý bắn ra, 20 vũ tử trong miệng phun ra. Đáng chết! Mạc Nôn đầu tiên là sửng sốt, sau đó ánh mắt của hắn ngưng tụ, bên ngoài mấy chục dạng cổ trương thành bên trong tất cả tầng thu đáy mắt. Cắn răng một cái, Mạc Nôn lấy ra một viên trung phẩm linh thạch, chấn động thành bùi phấn, khổng lồ linh khất quản hướng về, dưới chân bạch ngọc chiến thuyền sinh ra vô hình không núp đích, trước mặt hư không trong nháy mắt nứt ra một đạo không gian thông, đem chiến thuyền một thoáng nuốt hết. Quy 1 chương 132, chấn động cổ chăn. Bạch ngọc chiến thuyền xuyên toa ở hư vô không bên trong, một viên trung phẩm linh thạch nát tan lực lượng, đầy đủ để này chiếc bạch ngọc chiến trường tiến hành một lần cự ly ngắn không gian vượt qua, nếu là muốn tiến hành nhảy qua không gian vậy thì cần chỉ ít thượng phẩm linh thạch lực lượng cùng với cụ thể không gian tọa độ dùng để định vị gần như là trong nháy mắt cổ tân học viện bầu trời một mảnh hư vô không nứt ra đến dài 10 trượng bạch ngọc chiến thuyền hàng lâm đó là cái gì hết thề cổ thái học dị đều sôi trào bạch ngọc chiến thuyền phá tan hư không hàng lâm thần thông như thế này thủ đoạn quả thực là thần linh cỡ nào đến đối với những này liền trung gia cảnh giới đều chưa đạt đến tu sĩ cấp thấp mà nói đã cùng nói mơ giữa ban ngày cách biệt không khác chờ một chút trên thuyền tượng hồ là cổ phong sư minh không sai chính là cổ phong sư minh lúc trước cái kia thần hỏa quyền trúc viêm đến đây khiêu khích Ta cờ nở mắt thấy đến cổ phong sư huynh đại phát thần uy, tuyệt đối sẽ không sai. Bạch Ngọc chiến thuyền hạ xuống cổ thái trước đại môn, cổ phong đứng ở đầu thuyền, quan sát phía dưới, ánh mắt của hắn lạnh lùng, không có một tia sinh cơ, vô hình ý chí tán giật ra, tràn ngập tứ phương. Rất nhiều người sinh ra một loại thẩm phán mùi vị, không sai, chính là thẩm phán mùi vị. Cổ phong ý chí, để cổ khương mọi người sinh ra một loại bị thẩm phán cảm giác, tâm linh tại run rẩy, phảng phất đối mặt với cổ lão trong truyền thuyết thần ma, mỗi một cái gân cốt đều như lũ lũ ra, sinh không, ra nửa điểm chiến ý, cường giả tuyệt đỉnh, căn bản không cần giải thích. Ở đây mọi người đều có thể phán đoán ra, này tối Bạch Ngọc chiến truyền đến, là hai vị cao cao tại thượng cường giả tuyệt đỉnh, vẫn là cái loại này đứng đầu tồn tại, bằng không tuyệt đối không thể nào lấy dạng này mà toa hư không thủ đoạn xuất hiện, thật sự là quá kinh sợ. thần Vân rõ ràng có thể cảm nhận được Cổ Phong ZHN đối với mình bằng người ý chí bị áp, ngược lại là Cổ Hà đám người khí định thần nhàn, không có phản ứng chút nào. Vậy hãy để cho hắn phát giác đến không đúng, lại liên hệ trước đó một ít nghe đồn cùng hình vẽ, nhất thời phải xuất ra một cái khó mà tin nổi kết luận. Cổ Phong, ngươi là cái kia Cổ Phong? thần Vân kinh quát một tiếng, không thể nào! Ngươi làm sao có khả năng thăng cấp tới cấp cao cảnh giới trở thành cường giả tuyệt đỉnh? Tần Lang bái Thiên Lôi tiền bối làm thầy, cũng vẫn không có tấn thăng đến cảnh giới như vậy. Ngươi một cái nho nhỏ ở nông thôn tiểu tử, làm sao sẽ thăng cấp nhanh như vậy? Tần Vân không biết hiện tại Tần Lang đã tại Thiên Lôi Thái Thượng trưởng lao dưới sự giúp đỡ đạt được một vị thanh đồng vương giả, Lôi Thần phân thân chuyển thừa rất nhanh liền phải thăng cấp tới cấp cao ngũ chuyển cảnh giới. Lúc này hắn rất là sợ hãi, Cổ Phong đột nhiên xuất hiện, kỳ bước tiến giống như là từ lâu dự liệu hảo. Hắn cũng không biết Cổ Phong tại cổ tất nơi sâu xa có lưu lại một bộ phân thân, phân thân nhìn thấy. Tự nhiên thông qua từ nơi sâu xa liên hệ truyền lại cho bản thể, là lấy Cổ Phong phát hiện sau khi lập tức chạy đến. Cổ Phong, hắn thăng cấp cấp cao cảnh giới rồi. Cường giả tuyệt đỉnh, một phương ba chủ, 36 thành thành chủ cảnh giới. Rất nhiều cổ thái cao tầng đều là trường lớn con người, nay quá để bọn hắn khó có thể đón nhận, Cổ Phong thăng cấp tốc độ khiến người ta lưu luyến, vừa mới qua đi thời gian hơn một năm, thậm chí hơn nửa năm trước, vẫn là một cái bọn họ ngay dưới mắt cấp thấp tiểu tử, hơn nửa năm trôi qua, liền đạt đến một cái bọn họ khó có thể với tới cảnh giới, trung gian chiều ngang to lớn thời gian ngắn, quả thực làm người nghe kinh hãi. Chúng ta bách độ thiết ba khởi hành mạo văn tự lại gặp mặt. Quan sát phía dưới cổ phong ánh mắt, rơi vào cổ khương vài tên học viên trên người, mấy tên học viên này là hắn lúc trước cổ mới sơ cấp học viện cùng trường lúc trước bọn họ, cũng giống như vậy đứng thẳng trước mặt hắn chưa từng có nhìn thẳng vào quá hắn một chút, hiện tại, hắn dùng quan sát ánh mắt nhìn bọn hắn. Làm sao sẽ? Nay vài tên cổ khương học viên ánh mắt bị trệ, khó có thể tin tưởng được trước mắt nhìn thấy tất cả, lúc trước một cái bọn họ tùy ý làm, tức điểm nhục nhã rút lại trở thành hiện tại cường giả tuyệt đỉnh, bá chủ cấp nhân vật, này so với nói mơ giữa ban ngày vẫn nói mơ giữa ban ngày. Viên cổ thần thoại đều không có như vậy thái quá, bọn họ hoài nghi, là không phải là mình sinh ra ảo giác, thế nhưng tỉnh táo ý thức nói cho bọn họ biết, hết thảy trước mắt, đều là chân thực. Cổ phong, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, tần vân lại chấn định lại, hắn lạnh lùng nói, ta biết ngươi và ta chất nhi tần lãng coi ân oán, thế nhưng ngươi cũng muốn rõ ràng chính mình thân phân, ta chất nhi thiên lôi chiến thể, bái tại thiên lôi thái thượng trưởng lão môn hạ, viết sau nhất định tuyệt thế vô địch, mà ta cổ khương các đời cũng có không ít học viên tiến vào hoàng gia học phủ đệ tử nòng cốt giữa các trưởng lão cũng có không ít xuất từ ta cổ khương ngươi nếu là dám ra tay đả thương người ta cổ khương nhất định phát động tất cả quan hệ đưa ngươi đánh cho hình thân đều nói tới đây thần vân trong lòng sức lực càng đủ hắn lạnh giọng nói 3 triệu xuất ra 3 triệu chúng ta lập tức rời khỏi hắn là quyết tâm lần này muốn mạnh mẽ tề cổ thái một bút, hắn nhưng là đạt được hoàng gia học phủ tin tức lúc trước cuối năm thí luyện đại bị trên này cổ phong rất không cần thiết dừng hắn phải cho hắn cái tia chất nhi xuất một cái khí sau đó gặp lại thì dễ nói chuyện bái tại tuyệt thế vô địch nhân vật muôn tùy tiện để lộ ra một điểm đồ vật cũng đủ để hắn được lợi bất tận nhờ vào đó trùng kích cấp cao cảnh giới thăng cấp tuyệt đỉnh cũng không phải là không thể được thế nhưng cổ phong là người nào hắn mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền nhìn xuyên thấu này tần vân tất cả tư duy nghĩ không chờ hắn mở miệng bên người thanh châu thành thành chủ mạc nôn đã lạnh giọng trách mắng làm cản một tiếng này như sấm sét giữa trời quang vang ở tần vân đám người trong thay mọi người tâm thần chấn động mạnh lộ ra kinh hái chi sắc ta chính là thanh châu thành thành chủ mạc ngôn. các ngươi nói vậy cũng có người nhận thức ta bất quá một đám cẩu trưởng nhân thế đồ vật lại cũng dám nguy cổ phong tiểu hữu Các ngươi có biết, lần này thú thần độ tại hoang thú bình nguyên bảy xuống tuyệt đỉnh đại chiến đấu, chúng ta cổ thái rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh, cổ phong tiểu hữu lấy lực lượng một người, chém liên tục thú thần độ 11 tên tuyệt đỉnh đại tướng, danh chấn thiên hạ, dương ta nhân tộc ai, tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp tam đại thành đồng độ, ngươi một, cái nho nhỏ cao đẳng học viện phó viện trưởng, cũng dám nói năng lô mãng, quỳ xuống. Còn các ngươi nữa, cũng toàn bộ quỳ xuống. Hắn vung tay lên, một cỗ hùng hồn trấn trệ, không gì không có thể kháng cự lực lượng liền trấn áp hạ xuống, tần vân một nhóm mấy chục người, nhất thời cả người căng thẳng, tiếp theo ầm ầm quỳ xuống. Rang rắc, liên tiếp xương nứt thanh âm. Mạc Luân lực đạo chưởng khống, mọi người xương bánh trẻ toàn bộ bị chấn nát. A a a. Tân Vân đoàn người kêu thảm thiết liên tục, mà cổ Hà đám người nhưng là ngã, cũng ít một luồng lương khí, Mạc Luân lời nói này thực tại là đem bọn họ chấn động rồi. Phong Nhi, đúng là ngươi làm. Cổ Hà mở miệng, hắn chăm chú địa nhìn chằm chằm Cổ Phong, tuy rằng hắn vẫn cho là chính hắn một nhi tử vô cùng bất phàm, có gặp gỡ, hậu phát chế nhân, có đại tài nên trưởng thành vượng, thậm chí lúc trước biết được thăng cấp cấp cao cảnh giới, cũng chỉ là cho rằng đương nhiên, trong lòng vui mừng, thế nhưng hiện tại tin tức kia, liền để hắn rất là giật mình, hắn đứa con trai này quả thực vượt ra khỏi lẽ thường phạm chủ, nói là tuyệt thế thiên tài cũng không chút nào vì làng quá. Cổ Phong gật đầu, trầm giọng nói, cha ngươi yên tâm, từ hôm nay trở đi, lại không người dám bắt nạt ta cổ thái. Nói, ánh mắt của hắn rơi xuống cái kia tần vân trên người, cũng không thấy có chút động tác, cái kia tần vân toàn bộ thân hình liền đột nhiên mở, hóa thành một mịt. Phong Nhi, Cổ Hà không nghĩ tới Cổ Phong ra tay như vậy nhanh, không có một chút nào dấu hiệu, liền này tần vân, rất nhiều cổ thái cao tầng cũng là trong lòng chấn động, thế nhưng tức khắc chính là một trận vui sướng, lập tức có người hét lớn, đến được, nên, mặc nuôn cũng là xíu sở sau đó chính là nhìn chằm chằm cổ phong một chút, thiếu niên này ra tay chi quả quyết, lục chi quả đoán, thực sự hiếm thấy, hắn thật giống như thấy được một đại nhân vật đang trưởng thành. muốn bao thủ, để tân lãng tới tìm ta, còn các ngươi nữa, ngay nơi này quỷ trên ba ngày ba đêm. cổ phong thản nhiên nói, ngoại trừ cái kia tần vân, những người khác hắn căn bản không để ở trong lòng. cổ phong, ngươi nắm cường lăng lượng. trong chớp mắt, có âm thanh vang lên, nhưng là hắn năm đó một tên cùng trường. đùng, cổ phong vung tay lên, liền đập nát hắn nửa khuôn mặt, xóa sạch hết thể hàm răng. năm đó ngươi không phải như vậy nói. cổ phong xoay người rời đi đi vào cổ thái bên trong, thanh châu thành thành chủ mặc nuôn cũng thu hồi bạch ngọc chiến thuyền. tại cổ hà đám người cùng đi hạ tiến vào cổ thái. cổ hương mấy tên cao tầng, một đám học viên toàn bộ cấm khẩu, từng cái từng cái mặt đỏ lên, bắt đầu tiếp thu đến từ bốn phương tám hướng vây xem. một nén hương sau, cổ thủy cha thành thành chủ diệp hồng đại cười hàng lâm cổ thái. cổ gia sân. mặc huynh lâu rồi không gặp có khỏe hay không? diệp huynh hùng phong như trước. hai đại thành chủ gặp mặt, một phen thổn thức sau khi, liền cùng nhau giới chướng, cổ hà cũng ngồi ở một bên, lão viện trưởng rất nhanh bị mời tới theo mạc luôn một phen tường thuật, mọi người nhìn về phía cổ phong ánh mắt thì có không giống, đó là cái kia diệp hồng. Lúc này đối với cổ phong cũng sinh ra mấy phần kinh nghệ, hắn có thể cảm thấy thiếu niên này trong thân thể bao hàm một cố mênh mông vĩ đại lực lượng, lực lượng này quả thực sâu không lường được, cho dù là hơi chút cảm ứng, đều có một loại rung động tâm linh cảm giác. này là tới từ ở phật đạo văn minh, trí cao thống trị quang minh kim cương phật lực lượng. Theo cổ phong tu vi viết tích tinh thần trên người của hắn, thuộc về quang minh kim cương phật khí tức cũng là càng ngày càng rõ ràng. Ta thanh châu thành nguyện ý xuất ra một nửa tài thu vào, một năm 100 tỷ, đến giúp đỡ cổ thái cải thiện dạy học hoàn cảnh hơi hơi trầm ngâm, Mạc nôn mở miệng nói, chỉ hy vọng cổ phong tiểu hữu viết hậu tấn thăng tuyệt thế vô địch cảnh giới, có thể nhớ tới lao phu một điểm tình nghĩa, hơi thêm dẫn một, hai, lao phu liền cảm kích bất tận. mặc nôn rất trực tiếp, hắn mặc dù là cường giả tuyệt đỉnh, thế nhưng tuổi thọ cũng có hạn, không thể đột phá cảnh giới. lần thứ hai thăng cấp, luôn có tiêu hao hết một ngày, là lấy hắn tại hạ chú đánh cược cổ phong ngày mai. cổ hiệu thành thì cũng thôi, ta cổ hiệu thành tại ta cổ thái 36 trong thành chỉ là xa xôi thành nhỏ, không giống thanh châu thành như vậy giàu có, cũng nguyện ý xuất ra một nửa 20 tỷ nguyên kim đến giúp đỡ cổ thái. Lâm huynh, lão phu cũng là một lần ra mặt, chỉ cần cổ phong tiểu hữu viết sau chớ quên lão phu liền có thể. Hai người đều là nhìn chằm chằm cổ phong, theo thời gian lý hữu bọn họ càng cảm thấy cổ phong trên người để lộ ra một loại qua minh, bao la, vị đại khí tức, khí tức này tôn quý, ung dung, chí cao vô thượng, ở trong lòng bọn họ lưu lại vĩnh hằng dấu ấn. Quy một chương 133, danh trấn thiên hạ. 1200 ức, đây là một khoản tiền lớn, mặc dù đối với với tu sĩ thế giới mà nói, không hẳn có thể mua được cỡ nào chân quý bảo vật, bởi vì bảo vật vô giá, thông thường đều là có tiền cũng không thể mua được thế nhưng một ít cơ sở tu luyện vật tư, đan dược, chiến giáp, binh khí, quyền trượng, cơ sở diễn võ thất, pháp sư tháp các loại đều có thể lợi dụng tiền tài để đền bù bỏ sót. được, ta đáp ứng các ngươi. cổ phong thản nhiên nói. 1200 ức, đầy đủ đem cổ thái chế tạo thành đệ nhất cao đẳng học viện, tin tưởng không dùng đến 10 năm, liền có thể triệt để bồi theo cổ khương, giáo sư lực lượng cũng có thể bồi dưỡng đi tới. đến thời điểm, liền có quần quân không ngừng học viên tiến vào hoàng gia học phủ bên trong, thậm chí tại không sau mấy năm, chính mình thăng cấp thanh đồng vương giả cảnh, lại đem cổ đáo tăng cao một bước, trở thành thần ma đại địa đệ tứ đại học phủ sau đó do lão viện trưởng lăng thừa phong đầu mối nghị định tài chính truyền vào thời gian phết thứ mặc nôn cùng diệp hồng hai người hơi tọa chốc lát liền đồng thời đứng dậy cáo tử nhìn hai đại thành chủ rời đi bóng lưng lão viện trưởng lăng thừa phong một trận cảm thán cái này kêu là một người đã đạo gà chó lên trời thế giới này cường giả có thể quyết định tất cả lão viện trưởng cổ phong trầm giọng nói ta nhìn thấy tử tiêu tiền bối nàng rất ghi nhớ ngươi lão viện trưởng cả người chấn động trên mặt của hắn lộ ra bùa xáp nụ cười nhẹ nhàng lắc đầu năm tháng vô tình ta già rồi có vài thứ nên vong cũng là đã quên Nếu là từ trần năm tháng có thể lần thứ hai trở về, cái kia không nên vong, liền nhất định sẽ nhớ lại được. Từ trần năm tháng, lão viện trưởng cười khổ, không về được, không có ai có thể làm cho nó trở về, thời gian, đây không phải là phạm nhân lĩnh vực, thanh đồng vương giả đều khó mà chạm đến cảnh giới. Cổ phong nhìn hắn, sau đó tự trong lòng móc ra một con bệnh ngọc, bình, đưa tới, năm tháng là có thể trở về lão viện trưởng sử sốt, đợi được tinh thần hắn thăm dò vào trong đó nhất thời liền thấy được một viên óng ánh ngọc nhuận tản ra thần thánh hào quang thanh đồng huyết không sai chính là thanh đồng huyết cái này thanh đồng huyết là cổ phong đã sớm chuẩn bị kỹ càng hắn lấy la hán quyền ngưng tụ đi ra thanh đồng huyết chính là vũ trụ đại thế giới phật đạo văn minh trí cao thống trị quang minh kim cương phật huyết mạch so với cái gọi là thanh đồng vương huyết càng thêm thần thánh trong đó vẫn chất chứa có á người khổng lồ bộ tộc người khổng lồ huyết mạch đó là đan điền bị thương sinh cơ căn nguyên mất đi cũng có thể trong nháy mắt chữa trị thậm chí cố gắng tiến lên một bước chuyện này lão viện trưởng thân thể mãnh liệt run rẩy lên thế nhưng tức khắc Hắn nắm chặt bình ngọc, tay nắm chặt lại bùng ra, buông ra lại nắm chặt. Cổ Phong một chút xuyên thủng tâm tư của hắn, mỉm cười nói, lao viện trưởng không cần lưu ý, vật ấy ta còn có. Miệng lớn thở dốc mấy tiếng, lao viện trưởng hít sâu một hơi, nói, không nghĩ tới lao chi sắp chết, có có thể được cơ hội như vậy được. Vậy ta rồi cùng này ông trời tranh trên một hồi, đoạt lại mệnh đến. Giờ khắc này lao viện trưởng trên người, cái kia nguyên bản nồng nặng mùi khí, tựa hồ bị xua tan ra. Cổ Phong mục thấu thanh mang mơ hồ chiếu gặp một tia phồn thịnh sinh cơ, từ đó sinh ra. Láo viện trưởng rời đi, cổ hà vợ chồng xem dưỡng cổ Phong tựa hồ lần thứ nhất nhận thức bọn họ đứa con trai này giờ này khắc này, bọn họ có một loại mãnh liệt tiêu ngạo, cái gì gọi là vọng tử thành long, con của bọn họ đã thành long. ở trong nhà ở lại, sững sờ đường này, chỉ điểm một phen phụ thân cổ hà tu hành, cho bách độ thiết ba khởi hành bão văn tự mẹ tẩy gân phạt thủy, một lần diễn sinh ra tới đấu khí, cổ phong liền rời đi. hắn sẽ rách hư không, trực tiếp tiến hành không gian vượt qua. bây giờ lưu ly tịnh hỏa tịnh hóa cùng không gian phù hợp, tịnh hỏa có thể trực tiếp xuyên qua tầng tầng không gian tiến hành công kích, điều này cũng làm cho cổ phong lĩnh ngộ không gian thần tốc độ tăng nhiều, hầu như mỗi tiến, hay một lần vượt qua. Hắn đối với không gian lĩnh ngộ liền sâu sắc thêm một phần, không tới nửa chén trà nhỏ công phu, hắn liền trở về hoàng gia hậu phủ, trực tiếp xuyên qua ở ngoại phủ cùng nội phủ, y theo hoàng thiên vực không gian tọa độ mở ra không gian thông lộ, tiến vào bên trong. Tử tiêu phong, sấm gió thiên địa đại trận mở rộng, tử tiêu thần nữ cảm ứng được cổ phong khí tức, mở ra đại trận, cổ phong cũng không khách khí, trực tiếp tiến vào bên trong. Sư phụ huyền kiếm trường lão cùng vân hà như trước tạm ở tử kiếm trong rừng trúc, mỗi ngày luyện kiếm, lần thứ hai gặp mặt, cổ phong phát hiện vân hà khí tức đã đạt đến đỉnh, sợ là này trong mấy ngày thì sẽ đột phá thăng cấp, đạt đến cấp cao cảnh giới. Nhị đệ. Nhìn thấy Cổ Phong, Vân Hà trong mắt một trận kinh hỉ, cười lớn đi tới, mạnh mẽ đập bà vai của hắn, ta liền biết nhị đệ ngươi nhất định chém hết địch thủ, độc chiếm mới đầu, bây giờ nhìn lại quả nhiên không có sai. Từ Cầm đứng ở một bên, nàng dáng người hiểu điệu, thức tha như liên, mỗi một tấc cơ thể đều oánh ánh, giờ khác này một đôi đôi mắt đẹp cũng là lưu động dị thải, Cổ Phong có thể nhận thấy được nàng trong thân thể bàng bạc sinh cơ, xa xa không phải chung giai cảnh giới có thể so với. Nhìn thấy Cổ Phong xem ra, Từ Cầm vuốt tay đỏ, nói, đúng lúc gặp phá, không thể đi vào, thế nhưng ngươi bình an vô sự, ta an tâm. Trong lòng hơi rung động, bất quá rất nhanh bị cổ phong chấn an hạ xuống trong lòng hắn kinh dị tử cầm tu hành tốc độ có thể nói là như thừa phong lôi nhanh đến mức khó mà tin nổi chỉ là bình thường tu luyện còn lâu mới có được những người khác bình thường kỳ ngộ liên tục cứ như vậy nhanh đột phá gian buộc thăng cấp tới cấp cao cảnh giới này muốn cỡ nào yêu nghiệt tư chất nội tính mới có thể làm đến một bước này đồng thời đi vào kim cương bất hoại thần công xoay một cái cảnh giới sau cổ phong đối với sinh mệnh bản chất có càng sâu tầng hiệu ra hắn có thể mơ hồ nhận thấy được liệt tại tử cầm trong thân thể tựa hồ ẩn chứa một cỗ không phải chuyện nhỏ lực lượng lực lượng này hiện tại nằm ở ngủ đông trạng thái vẫn chưa hoàn toàn thất tỉnh Cổ Phong suy đoán, hay là đây chính là Tử Cẩm Tu luyện đột phá căn nguyên một trong một. Hai ngày đi qua rất nhanh, nay nhìn như cùng thường ngày không khác nhau chút nào hai ngày, nhưng tại toàn bộ Thần Ma Đại Địa nhấc lên một cỗ to lớn bao táp, một cái tên bắt đầu ở Cổ Thái, Cổ Dương, Cổ Kinh Tam Đại Nhân tộc Thanh Đồng Quốc ra bên trong truyền lưu, hoang sông một trận chiến khiếp sợ thiên hạ. Cổ Phong cũng chân chính bắt đầu bị toàn bộ Thần Ma Đại Địa ghi chép, thiếu niên dũng hùng bị xếp vào có thể vô địch tuyệt đỉnh hàng ngũ. Ngắn ngắn thời gian hai ngày, Thanh Phủ Thành cùng Cổ Hoàng Thành tài chính cũng bắt đầu chính thức truyền bảo, cùng lúc đó, rất nhiều môn phái đại Việt, thế gia. Thậm chí rong binh công hội, chiến thần điện cũng bắt đầu phái người cùng cổ thái bàn bạc tiến hành tài chính hoặc là tài nguyên tài trợ. Hoàng thiên vực, thiên lôi cư, tần lãng khuynh chân ngồi ngay ngắn hư không. Trên người của hắn, lực lượng từng cơn sóng liên tiếp chấn động hư không, không gian vỡ sóng liên miên không ngừng. Ở trong tay hắn, một phương to bằng bàn tay cổ ấn tỏa ra từ mang một cỗ hành ép thiên địa nguy nga khí tức từ trong đó truyền lại đi ra. Nếu không phải là thiên lôi thái thượng trưởng lao ra tay cắt trở, sợ là toàn bộ hoàng thiên vực đều cũng bị chấn động. Cổ phong, ngươi liền cẩn thận quý trọng ngươi còn lại tháng ngày, chờ ta bước vào ngũ chuyển cảnh giới, chính là ngươi chết thời gian. Hoàng Thiên vực nơi sâu xa, có một tòa màu vàng kim cự phong. Này cự phong bên trên, từng đạo từng đạo khí lưu màu vàng kim lưu động, mỗi một đạo khí lưu đều cường đại vô cùng, cắt chém chân không. Tại cả tòa màu vàng kim cự phong chu vi tạo thành một mảnh chân không tuyệt vực. tòa này màu vàng kim cự phong gọi là hình phong, chính là khu vực hạch tâm hình đường vị trí. Một tòa sơn phong là hình đường Thái thượng trưởng lão, phong hỏa thượng nhân chỗ tu hành, phong hỏa phong. Giờ khắc này, phong hỏa thượng nhân sắc mặt chậm, một mảnh không gian bị hắn một cái phá. Cổ phong. Chờ đến ngày thứ ba thần hy vô cùng, toàn bộ Hoàng Thiên bên trong. Tinh khí đất trời đột nhiên mãnh liệt bạo động, một mảnh to lớn kiếp vân tại Tử Tiêu Phong bên trên hội tụ. Có người độ kiếp là Tử Tiêu Phong, chẳng lẽ là cái kia Cổ Phong lần thứ 2 thăng cấp rồi? Từng cố từng cố ý chí tại Tử Tiêu Phong chu vi hội tụ, bọn họ giao lưu với nhau, trong lòng chấn động, Cổ Phong trở về, Hoàng Thiên bực bên trong rất nhiều hạch tâm trưởng lão đệ tử đã sớm nhận thấy được, chỉ là lúc này không giống ngày xưa, bọn họ cũng không dám tùy ý ra tay, bất quá nhưng là lúc nào cũng chú ý Tử Tiêu Phong. Hiện tại Tử Tiêu Phong vừa có động tĩnh, bọn họ liền cùng nhau hàng lâm xuống ý chí, không chịu buông tham một điểm hướng đi. Rất nhanh Tử Tiêu Phong bầu trời. Cái kia to lớn kiếp số liền ngừng tụ đi ra, Tốn Phong thành tịch huyền lôi thành kiếm, kim khí thành kiếm, một cổ vô hình phong mang khí bao phủ xuống đến, sẽ rách chân không, cắt chém tất cả. Đây là kiếm tiếp. Không đúng, không phải cái kia cổ phòng, là cái kia Vân Hà, chỉ có trời sinh kiếm cốt, thăng cấp cấp cao mới có thể dẫn động như vậy đấu tâm đại kiếp nạn, đây chính là khai phong trời sinh kiếm cốt sao? Này thăng cấp cấp cao, lại một thoáng dẫn động tam đại kiếp số. Một môn tam tuyệt đỉnh. Vừa mới qua đi bao lâu, rất nhiều hàng lâm ý trí trong lòng chấn động, đây là lúc trước cuối năm thí luyện đại bị truyền lưu đi ra một câu nói, vốn cho là chỉ là một câu lời nói đùa thế nhưng hiện tại chân thực xảy ra chỉ cần này vân hà thuận lợi vượt qua này lần thứ nhất đấu tâm đại kiếp nạn là có thể thuận lợi thăng cấp đạt đến tuyệt đỉnh cảnh giới vu không lâu lắm sẽ ở đó kiếm kiếp ngưng tụ đến mức tận cùng thời điểm từ tiêu phong trên một cỗ khuynh thiên liệt địa không gì không xuyên thủng kiếm ý sông lên tận trời này kiếm ý không chỗ nào chạy ngại dung hợp phong mang liền ngưng tụ thành một cái phong mang đại kiếm này phong mang đại kiếm mãnh liệt cắt chém chém ngang giữa trời cái kia tam đại kiếm kiếp đã bị chia ra làm hai trực tiếp chém phá ăn cơm uống nước như thế đơn giản cái gì rất nhiều hàng lâm xuống ý chí lại là một trận kinh hãi Một kiếm này quá mạnh mẽ, vừa xa khỏi phổ thông cấp cao xoay một cái sức chiến đấu, lại là một cái có thể đi ngược chiều phát lục, vượt qua cảnh giới chiến đấu nhân vật. Hô, kiếm kiếp liền nát, hung manh khí lưu phong mang ba phủ, rất nhiều ý chí không dám ngưng lại, dồn dập rời đi, miễn cho bị dư âm gây thương tích. Bất quá giờ khắc này quá khứ, Hoàng Tiên vực bên trong tất nhiên lại là một phen sao động, huyền kiếm sư đồ ba người, toàn bộ thăng cấp cấp cao cảnh giới, trong đó chẳng những có khai phong trời sinh kiếm cốt, một chiêu kiếm chém phá tam đại kết số, còn có một cái hầu như tuyệt đỉnh vô địch cổ phong, môn này thầy trò ba người, hầu như là có thể tạo thành một cái cường đại phái. Phải biết, toàn bộ hoàng gia học phủ cũng là chỉ có Tam đại phái phái, Tam hoàng phái, Thiên Lôi phái cùng với Đấu pháp phái, cái khác cũng không có thể có tư cách gọi là phái phái. Hiện tại đem Cổ Phong thầy cho ba người cùng này Tam đại phái phái đánh đồng, có thể biết, hiện tại Hoàng Thiên vực rất nhiều đệ tử nằm cốt, trưởng lão, đối với này thầy cho ba người là trọng thị bao nhiêu. Đương nhiên, một ít thái thượng vô địch nhân vật, đại thể đều không ở Hoàng Thiên vực, ngoại trừ rất ít mấy người, hầu như đều tiến vào vực ngoại yêu ma trong chiến trường trạm yêu trừ ma, tìm kiếm gặp ngỡ, để cầu đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, mà phủ chủ cũng đang ở vô tận không gian báo bên trong, mài giũa chiến pháp gian luyện thi thân, dễ dàng sẽ không xuất hiện tại hoàng thiên vực bên trong. Quy một chương 134, cấp cao tiểu truyện. Tử kiếm Dương Trúc, Tử kiếm Trúc khắp nơi vò ánh, Tử quang rạng rỡ, dấu diếm phong mang, Vân Hà quanh chân ngồi ngay ngắn ở một mảnh Tử kiếm Trúc hạ, hắn quanh thân phong mang cuốn quanh, hình thành từng khẩu từng khẩu phong mang khí kiếm, những này khí kiếm đều là cực kỳ thật không thực, thế nhưng không có sự sống, không thể chọn chủ, chỉ có thể do sáng tạo chủ nhân của bọn nó đến điều động, bằng không chỉ có thể bị phong mang gây thương tích. Mặc dù như thế, này mỗi một phong mang khí kiếm đều đủ để chém giết bất kỳ trung giai đỉnh cao tồn tại, đó là phổ thông cấp cao xoay một cái, nhị chuyển tồn tại cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn, đương nhiên, nếu như là cổ phong, đó là đứng bất động, để này phong mang khi kiếm chém giết 10 ngày nửa tháng, cũng không cách nào phá tan hắn thịt bao thân. Quá tốt rồi, đại ca ngươi cũng thăng cấp tuyệt đỉnh, từ đó về sau, chúng ta thầy cho ba người đều tuyệt đỉnh, cũng là một phen giai thoại. Cổ phong cười nói, không sai. Thu liêm tài năng, vân hà đứng thẳng đứng dậy, từ hôm nay trở đi, nếu ai muốn đụng đến chúng ta thầy trò ba cái, đều phải cẩn thận ước lượng ước lượng, đến cùng có hay không thử được kia. Hiện tại, bọn họ thầy chó ba người đều tuyệt đỉnh, lại có Tử Tiêu thần nữ làm biến tướng chỗ dựa, không phải Thái thượng vô địch nhân vật, căn bản không làm gì được bọn hắn, tại Hoàng gia học phủ, là chân chính có căn cơ, đợi thêm tới mấy năm, vượt qua mấy lần đấu tâm đại kiếp nạn, đó là Thái thượng vô địch nhân vật, cũng không thể khinh thường bọn họ. Đặc biệt là Cổ Phong, hắn bây giờ vẫn vẹn vẹn là cấp cao nhị chuyển cảnh giới, căn nguyên của hắn quá thuần hậu, cho dù là hiện tại, cũng có thể chống lại phổ thông cấp cao lục chuyển, cường giả tuyệt thế, đấu khí chất lượng cũng không kém chút nào, thậm chí càng thêm tinh khiết, mêng mông, chất chứa quang minh kim cương Phật thành quang, cương dương, hùng vĩ đợi được lại vượt qua một, hai lần đấu tâm đại kiếp nạn, coi như là cường giả tuyệt thế, cũng muốn ở dưới tay hắn mất hận. Đến thời điểm liền chân chính không có gì lo sợ, có thể được xưng là là thần ma đại địa chúa tể một phương, chịu đến vạn người kính ngưỡng, hoàng thất cũng phải lớn hơn ra một hơi. Quãng thời gian này đột phá thăng cấp cấp cao cảnh giới người tương đối nhiều, từ tiêu thần nữ bỗng nhiên mở miệng, trừ các ngươi ra ở ngoài còn có nội phủ một ít hoàng bảng cường giả, lúc trước thập đại kiếm vương cũng đều toàn bộ thăng cấp, cho nên lần này phụ chủ dự định nhân cơ hội này mời cái khác hai đại hoàng gia học phủ đến đây xem lễ, thời gian liền định tại sau 10 ngày. Thập đại kiếm vương đều thăng cấp. Cổ Phong sững sốt, nói đến, Thập đại kiếm vương, hắn cũng là biết sư phụ hắn Huyền kiếm là trong đó thiên kiếm, cái khác chín đại kiếm vương, toàn bộ chưa từng nhìn thấy. Đây là một lần hiếm phun, nội phủ bên trong, mỗi cách cái mấy chục năm, hơn 10 năm sẽ xuất hiện một lần như vậy tập thể thăng cấp tình huống, mượn toàn bộ hoàng gia học phủ bên trong thăng cấp đại thế, đồng thời trùng kích cảnh giới, có thể tăng thêm rất lớn tỷ lệ thành công, cho nên lần này trùng kích cấp cao cảnh giới, có tới gần 30 người, thành công có 25 người, cái khác 5 người thăng cấp thất bại, ba người sống sót, cảnh giới rút lui, hai người thân tử đạo tiêu mà ở tình huống bình thường, nhiều nhất chính là 20 người thành công thăng cấp, đây chính là vô hình trung số mệnh, đại thế tác dụng, từ nơi sâu xa, có thể giúp đỡ vượt qua thai ách." Thử Tiêu thần nữ nói. "Số mệnh, đại thế." Xác thực, Cổ Phong nghĩ đến ban đầu ở hoang bờ sông nhìn thấy long mạch số mệnh, hiện tại, cái cố này long mạch số mệnh ở trên người hắn càng thêm nồng nặng, từ nơi sâu xa, hắn có thể cảm thấy toàn bộ cổ thái quốc số mệnh, quần quần lâu dài, long khí sâu hậu, cái kia phân hóa ra chỉ ở trên người hắn, vậy chính là bé nhỏ không đáng kể một đạo, mặc dù như thế, cũng khiến cho hắn cảm ngộ lực lớn tăng có thể tưởng tượng, như nhị hoàng tử như vậy trời sinh tuân theo cổ thái quốc số mệnh tuyệt thế. Thiên tài, tu vi tinh tiến đến cùng là thế nào kinh thế hai tục. Được rồi, nay 10 ngày các ngươi ngay ta tử tiêu phong tu hành, sau 10 ngày, cử hành thăng cấp nghi thức sau khi, các ngươi là có thể tại Hoàng Thiên vực tự mình lựa chọn một mảnh khu vực, làm tu hành bế con nơi. Nói xong, Tử Tiêu thần nữ liền xoay người tiến vào tử kiếm rừng trúc nơi sâu xa, tuy rằng Tử Tiêu thần nữ thần tình lạnh nhạt, thế nhưng cổ phong là cái gì nhãn lực, hắn liếc mắt liền thấy xuyên tử tiêu thần nữ trong lòng dao động, bất quá trước đó hắn đã đem một viên thanh đồng huyết giao cho lão viện trưởng, có thể thu được cái gì tạo hóa liền xem lão viện trưởng chính mình, điểm này thuần túy là cá nhân ý chí, mình không thể giúp lão viện trưởng hoàn thành mỗi một bước. Sau lần đó 10 ngày, Cổ Phong cùng Vân Hà, Huyền Kiếm trưởng lão ba người ngày từ kiếm trong rừng trúc tu hành, Cổ Phong bắt đầu luyện hóa còn lại linh thạch, đặt đến hắn cảnh giới bây giờ, hạ phẩm linh thạch đã không thể cung cấp bao nhiêu lực lượng, hết thảy hạ phẩm linh thạch tại trong vòng một ngày hấp thu hầu như không còn, cũng chỉ là để hắn thể máu bên trong đệ 504 cái lông tế huyết quản hơi nhảy lên mấy lần, muốn triệt để thông, còn cần lực lượng khổng lồ dự trữ. Mãi đến tận sau 9 ngày, còn lại trăm viên trung phẩm linh thạch bị hắn toàn bộ luyện hóa, cũng không thể để hắn đạt đến thăng cấp trình độ chỉ là tại cấp cao nhị chuyển cảnh giới trên bước ra một bước tu vi càng thêm củng cố loan thoáng có đạt đến đỉnh cao su thế nhưng vẫn không có đạt đến không cần phải nói sau khi đột phá bình cảnh thăng cấp tam chuyển cảnh giới càng thêm cần lực lượng khổng lồ đến phá tan cách trở đánh vỡ ràng buộc ngày thứ 10, tử tiêu thần nữ triệu hoán ba người với tiểu trúc trước nấu rượu đối với ba người tiến hành chỉ điểm huyền kiếm trường lão mặc dù là hai người sư phụ thế nhưng tại cấp cao cảnh giới nhưng không hẳn đi ở hai người phía trước tử tiêu thần nữ tỉ mỉ vì làm ba người giảng thuật cấp cao cựu chuyển mỗi một cảnh giới cùng với đột phá một ít phương thức cấp cao cựu chuyển xoay một cái một thiên địa, mỗi một chuyển đột phá đều có thể khiến cho tuổi thọ tăng nhiều, bình thường cũng là tăng thêm cái một, hai trăm năm năm tháng, cựu chuyển cảnh giới, vậy chính là hai ngàn năm khoảng trường, trái phải, cường giả tuyệt thế, hai ngàn năm không đột phá, liền muốn chết giả, tỏa hóa vỡ lạc. trong đó, cấp cao xoay một cái đến ngũ chuyển cảnh giới, xưng là tuyệt đỉnh, cấp cao cảnh giới, lấy ý chí đột phá, tinh thần hóa thực, nương tụ xuất thuộc về mình võ đạo ý chí, phát đạo ý chí, liền có thể đánh vỡ gian nguyệt, thăng cấp cấp cao. trong đó, xoay một cái đến ngũ chuyển, đó là thuần túy lực lượng tích lũy, ý chí rèn luyện, này ngũ chuyển cảnh giới không có đặc biệt cảnh giới xưng hô chỉ cần lực lượng tích lũy vừa đến liền có thể vượt qua một lần đấu tâm pháp tâm đại kết nạ. thăng cấp tới cảnh giới tiếp theo nhưng đã đến lục chuyển cảnh giới liền bắt đầu không giống cấp cao lục chuyển phân chia tuyệt đỉnh cùng tuyệt thế đó là bởi vì đạt đến lục chuyển cảnh giới liền nắm giữ không gian thần tác hiểu rõ không gian lực lấy không gian lực rèn luyện lực lượng sản sinh biến chất xa không phải cường giả tuyệt đỉnh có thể so với thậm chí tiến hành không gian vượt qua tập trung không gian tọa độ mở ra lỗ sâu tiến hành không giống tầng không gian thứ nhảy lên đả kích cho nên cấp cao lục chuyển lại xưng là không gian cảnh mà cấp cao bảy chuyển xưng là bất diệt cảnh, đạt đến cảnh giới này, không gian thần tắc lĩnh ngộ tới trình độ nhất định, có thể tự mình lấy ra một mảnh không gian, tiến hành nung luyện, hóa thành tự thân tiểu thế giới. này trong tiểu thế giới, không gian thần tắc vì làm thế giới chủ nhân trường khống, chỉ cần tiểu thế giới không bị hủy diệt, là có thể vô hạn trọng sinh, gần như bất tử bất diệt, cho nên xưng là bất diệt cảnh. Tử tiêu thần nữ tinh tế giảng giải, cổ phong bốn người hợp bộ khắc vào tâm, đây cũng là bọn họ sau đó tu hành phương hướng. đệ bắt chuyển, vô lượng cảnh, không gian thần tắc lĩnh ngộ đến cực hạn, cảnh giới này cường giả tuyệt thế, thì càng khó đánh chết. cái gọi là vô lượng, chính là không gian thần tắc đạt đến cực hạn có thể tùy ý trưởng khống không gian, tại quanh thân bố trí xuống đến vô số gián đoạn không gian, lợi dụng gián đoạn không gian cách trở công kích, bản thể bất cứ lúc nào tại không giống gián đoạn không gian bên trong nảy lên, rất khó bị công kích được. mặt khác, lợi dụng gián đoạn không gian lực, lượng đến giết địch, cũng gần như là không gì không xuyên thủng, đó là một mảnh không gian đoạn liệt sản sinh và mèo, sụp xuống lực, trừ phi không gian thần tác đạt đến cực hạn, bằng không không thể trưởng khống, hại người hại mình. mà một khi trưởng khống, không phải tuyệt phẩm binh khí, đều chỉ có nát tan chi đổ. cuối cùng xoay một cái, đệ tiểu truyền, xương là lĩnh vực cảnh, đây là cấp cao cuối cùng xoay một cái cũng là cực kỳ trọng yếu một cảnh giới, đó chính là tại vốn có không gian tiểu thế giới cơ sở tiến tới hành lương luyện, đem không gian thần tác luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng, nguyên bản không gian thần tắc lĩnh ngộ đến mức tận cùng, cũng là một mảnh này không gian hết thảy. đến để tiểu truyền chính là muốn đem không gian thần tắc luyện hóa, trên để đoạn đi cùng vùng thiên địa này. liên hệ, này liền tương đương với làng người thiên, muốn đạt đến cảnh giới này vô cùng khó khăn, muốn từ thiên địa trong tay cướp đoạt một đạo không gian thần tác, đối với lực lượng yêu cầu vô cùng cao, không có đầy đủ tự tin, không muốn dễ dàng tiến hành, rất khả năng bị thiên địa phản phệ chấn động thành hư vô. cái tiên nếu là cướp đoạt đến một đạo không gian thần tác đây. Cổ Phong nói: "Từ Tiêu thần nữ liếc hắn một cái, nói: Nếu là cướp đoạt đến một đạo không gian thần tắc, như vậy coi như là bước chân vào cựu truyền cảnh giới, thiên địa hội hạ xuống tiếp số, một khi vượt qua, này đạo không gian thần tắc cùng tự thân không gian tiểu thế giới dung hợp, liền trở thành mô hình lĩnh vực, trong lĩnh vực, có ta vô địch, có thể phóng xạ mau đi ra ngoài, áp chế tất cả kẻ địch, cắt đứt bọn họ không gian cảm ứng, mà khi toàn bộ trong lĩnh vực đều tràn ngập không gian của mình thần tác, cái kia liền trở thành hoàn chỉnh lĩnh vực, đến trình độ như vậy, lĩnh vực thả ra, trực tiếp phong trấn một mảnh không gian, đấu khí nào, nguyên tố, không gian lực, không thuộc về mình lực lượng đều bị cầm cố." Không thể vận dụng, cùng người phàm không khác. Đạt đến một bước này, đệ cửu chuyển lĩnh vực cảnh liền coi như triệt để lại thành lĩnh vực cảnh. Cổ phong trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới ma hùng lĩnh cấm địa nơi sâu xa, hắn bị cái kia một tòa sinh mệnh cướp đi. Tương tự, phong trấn thân thể tất cả lực lượng, thế nhưng càng thêm quỷ dị, liền sinh mệnh cũng cắt đoạn. Nếu không phải là hắn có thanh đồng mảnh vỡ tại người, ngày đó đã sớm thân tử đạo tiêu. Hiện nay, hắn cũng mơ hồ suy đoán đi ra, hắn thu được cái viên này thanh đồng mảnh vỡ, nhưng thật ra là một cái vương binh mảnh vỡ, thanh đồng tính vương giả trưởng không binh khí, chỉ có nắm giữ thanh đồng huyết, mới có thể miễn cưỡng với thuốc. Cái tiêu cấp cao cựu chuyển bên trên, lại là cảnh giới gì?" Vân Hà mở miệng nói, vô thượng thanh nhị kính. Tử Tiêu thần nữ trịnh trọng nói, "Đó là nàng, đối với cảnh giới này cũng là tràn ngập kính nghệ, ngự khí trầm ngưng, vô thượng thanh thực kính." Cổ Phong hít sâu một hơi, cái tiêu muốn như thế nào đột phá? Sinh mệnh tiến hóa." Tử Tiêu thần nữ trầm giọng nói, "Chỉ có sinh mệnh tiến hóa mới là đi thông thanh đồng vương giả duy nhất con đường, trừ thứ này ra, không còn hắn pháp." Quy 1 chương 135, Thiên Vân thượng nhân. "Sinh mệnh tiến hóa mới là đi thông thanh đồng vương giả duy nhất con đường." Tử Tiêu thần nữ trầm ngâm chốc lát, nói sinh mệnh tiến hóa, nói tóm lại là hai cái phương diện, huyết mạch, tinh thần. Huyết mạch là thân thể cấp độ, tinh thần là linh hồn cấp độ. Thân thể thành vương, cũng muốn tinh thần thành vương, mới có thể lột xác trở thành chân chính thanh đồng vương giả. Mà trên thực tế, tu sĩ đi vào cấp cao cảnh giới, sinh mệnh bản chất cũng đã bắt đầu biến hóa, tuổi thọ tăng thêm đó là bắt đầu. Tới cấp cao lục truyền, tuyệt thế cảnh giới, huyết mạch bắt đầu chân chính tiến hóa, hướng về thanh đồng huyết mạch lột xác. Thế nhưng muốn ngưng tụ xuất một dọa chân chính thanh đồng huyết, coi như là cấp cao cửu chuyển, lĩnh vực cảnh cường giả cũng muốn hình thành hoàn chỉnh lĩnh vực sau khi, mới có cơ hội ngưng tụ xuất một giọt thanh đồng huyết. Nói tới đây. Tử Tiêu thần nữ trong mắt hiện lộ ra mấy phần vẻ cô đơn, tất cả những thứ này đều bị Cổ Phong bắt giữ đến, lúc này, Vân Hà mở miệng nói, ngoại trừ đệ cựu chuyển lĩnh vực cảnh đại thành cường giả, lẽ nào cũng chưa có cái khác biện pháp đạt được thanh đồng huyết? Tử Tiêu thần nữ liếc hắn một cái, lắc đầu nói, thanh đồng huyết là cái gì? Đó là thanh đồng vương giả mới nắm giữ huyết mạch, có cực kỳ thần vĩ lực lượng, bất kỳ một viên thanh đồng huyết đều là bảo vật vô giá, có thể làm cho cựu chuyển lĩnh vực cảnh cường giả sinh tử chấm giết. Dừng một chút, Tử Tiêu thần nữ tiếp tục nói, đương nhiên, cũng có một loại người, bọn họ trời sinh nắm giữ thanh đồng huyết. Thanh đồng thế gia. Cổ Phong nói, không sai. Tử Tiêu thần nữ gật đầu, Thanh Đồng thế gia từng sinh ra Thanh Đồng Vương giả gia tộc, tộc nhân của bọn hắn liền nắm giữ Thanh Đồng huyết, bất quá Thanh Đồng huyết mạch bao nhiêu cũng là có khác nhau, chỉ có chân chính thiên tư tuyệt thế hậu nhân mới có thể chuyển thừa xuống một giọt trở lên Thanh Đồng huyết, như ta nhân tộc Tam đại Thanh Đồng quốc gia, sở dĩ xưng là Thanh Đồng quốc gia cũng là bởi vì lập quốc chính là Thanh Đồng từng giả, bọn họ đời sau, vậy chính là Tam. Đại Thanh Đồng quốc gia hoàn thất. Vân Hà Cả Kinh nói, đây chẳng phải là nói Tam hoàng phái ba tên hoàng tử đều nắm giữ Thanh Đồng huyết. Vâng. Ta cổ thái quốc hoàng thất hoàng tử đâu chỉ mấy trăm thế nhưng chân chính có thể chuyển thừa đến hoàn chỉnh một viên thanh đồng huyết cũng là chỉ có ba vị hoàng tử, cho nên tam hoàng phái coi bọn hắn dẫn đầu, trừ thứ này ra, thú thần quốc gia thập đại vương tộc tất cả đều là thanh đồng thế gia. thử tiêu thần nữ nói, cổ phong tư duy vận chuyển, xác thực, ngày đó hoang bờ sông một trận chiến, tuyệt đỉnh trên chiến này, bất kể là yêu đao yêu thiên nguyệt, vẫn là cái kia ảnh ma tộc nữ tử, cổ phong đều đã từng nhận thấy được một tia mỏng manh thanh đồng huyết mạch, nếu không phải là hắn lôi đỉnh tư thế đánh giết hai người, để cho hai người dẫn động trong cơ thể thanh đồng huyết mạch lực, sợ lại là một cổ chiến, càng có thể xảy ra suất cái khác một ít biến cố. Vậy hãy để cho Cổ Phong sinh ra lòng cảnh giác, tam hoàng phái, hắn đã đắc tội cái kia nhị hoàng tử, kết ra kỷ địch, mà cái kia nhị hoàng tử nắm giữ thanh đồng huyết, ngày sau giao thủ, liền muốn vô cùng cẩn trọng, cũng chính bởi vì có thanh đồng huyết tại người, Cổ Phong mới hiểu được một viên thanh đồng huyết uy năng, đến cùng là khổng lồ đến mức nào. Bất quá hắn cũng không sợ, luận đến thanh đồng huyết, đã thông 501 cái cùng 502 cái lông tế huyết quản, hắn lần thứ 2 diễn sinh ra đầy đủ 20 giọt thanh đồng huyết, thêm vào trước đó 10 dọn chính là dòng giá 30 giọt thanh đồng huyết, 30 giọt thanh đồng huyết, hoàn toàn có thể làm cho hắn một cái ngón trỏ thanh đồng hóa đương nhiên nếu như thi triển á cự nhân tộc thanh bách độ thiếp ba khởi hành văn tự động chiến thể liền còn thiếu rất nhiều, bất quá phối hợp cái kia tản, tạ vương binh mạnh vỡ lục chuyển trở lên cường giả tuyệt thế muốn giết hắn cũng tuyệt đối không dễ dàng, thậm chí muốn trả giá không nhỏ cái giá phải trả. chính mình tu vi vẫn là quá thấp. cổ phong thầm nghĩ trong lòng nếu là ta đi vào lục chuyển không gian cảnh tin tưởng phối hợp thanh đồng huyết bảy chuyển bất diệt cảnh tám chuyển vô lượng cảnh cường giả cũng muốn nuốt hận, thế nhưng hiện tại lại không được, nếu là bọn hắn tàn nhẫn hạ sát thủ, ta liền muốn gảm mạng, không thể chống lại, đây là cảnh giới trên lệnh khó có thể bù đắp. một ngày đi qua rất nhanh. Tử tiêu thần nữ tưởng tận địa tự thuật cấp cao cảnh giới tu hành, đây là cổ phong lần thứ nhất hệ thống đạt được cấp cao cảnh giới tu hành chỉ điểm. Một ít trước đó lĩnh ngộ nhất thời thông hiểu đạo lý, bản thân ba cái viễn cổ thiên long lực lượng cũng hoàn toàn thu phát với thông trong mắt hiện lộ ra các loại hiểu ra thần sắc. Tử tiêu thần nữ đem tất cả đều nhìn ở trong mắt, trong lòng nàng chấn động, cái này cổ phong quả nhiên là ngộ tính vi phạm, ngắn ngắn thời gian một ngày, liền giống như đã trải qua một loại nào đó lô xác, khí tức so với trước càng thêm nội liễm. Thâm trầm, cổ lão, mơ hồ có một loại nguy nga bao la, thần thánh cao quý khí tức tản mắt ra đó là nàng cái này mới vào cấp cao đệ cửu chuyển lĩnh vương cảnh cũng mơ hồ sinh ra kiêng kỵ tâm ý. Ở. trong mắt trong thiên địa vang lên một trận lớn lao trung vang tiếng trung từng kia từng kia lọt vào thai, thâm nhập linh hồn có một loại gột rửa tinh thần ý nhị kéo dài không thôi. tử tiêu thần nữ đứng thẳng đứng dậy đi thôi đây là cổ hoàng trung dùng để triệu tập học phụ bên trong các đệ tử tiếng trung này vừa vang chính là một ngày một đêm được chúng ta đi cổ phong bốn người đứng dậy tử tiêu thần nữ trực tiếp mở ra một cái đường hầm không gian đi thông hoàng thiên vực nơi sâu xa cổ vương sơn. Chờ đến năm người lần thứ hai đi ra đường hầm không gian, Cổ Phong liền thấy được một tòa màu xanh cổ sơn, này cổ sơn trôi nổi hư không, cao tới vạn trượng, tựa như thái cổ hùng vong. Ngụy Ngã lập thế, từng đạo từng đạo màu xanh khí lưu tại bốn phía uốn quanh, lại có thể là một loại cực kỳ tinh khiết linh khí, này linh khí chi đầu nặng, tinh thuần, không chút nào hạ với chúng phẩm linh thạch. Cổ Phong trong mắt tinh mang lóe lên, liền muốn động thủ. Chờ một chút. Cổ Vương Sơn là Hoàng Thiên Vực Trung Tâm, cũng là các đời phụ chủ tu hành thánh địa, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, không muốn thiện động nơi này linh khí, vàng không sẽ gặp đến Cổ Vương Sơn phản kích. Cổ Phong trong mắt dị quang chốc động, sau đó. Hắn liền cảm ứng được này, cổ vương trong ngọn núi các loại quỷ thần khó lường khí tức, có một loại đáng sợ khí thế đang ngủ đông. Nếu là một khi phát động, sẽ đáng sợ đến khó có thể tin trình độ. Từ tiêu thần nữ mở miệng, sau đó lại chỉ vào bốn phương tám hướng vô số xuyên hành nội phủ, ở ngoài phủ đệ tử nói, đây là mấy chục năm hiếm thấy việc trọng đại, cho nên học phủ sẽ mở ra một lần hoàng thiên vực, tiếp dẫn vô số ở ngoài phủ đệ tử, nội phủ đệ tử tiến vào bên trong, một giả là xem lễ, hai người cũng là để bọn hắn dựa vào hoàng thiên vực tu hành chi liền, vượt khó khăn, tiến thêm một bước. Đây là một bước lớn lao chẳng cảnh số lượng hàng trăm ngàn học phủ có đệ tử cổ vương bên dưới ngọn núi lui tới lẫn nhau trò chuyện, trao đổi vật tư, tu hành tâm đắc, quả thực chính là một hội tu sĩ thịnh hội, tập hợp bát phương, hội tụ tứ hải, thậm chí cổ phong còn chứng kiến rất nhiều phục sức của nó, là đến từ cổ kinh quốc hoàng gia học phủ cùng với cổ dương quốc hoàng gia học phủ đệ tử, cổ kinh quốc đệ tử thân mang thuần trắng trường bào, mặt trên dấu ấn nhật nguyệt ngôi sao, cổ dương quốc đệ tử nhưng là thuần hát chiến ý, ý hề. mặt trên dấu ấn một treo thiên hạ, ngân quang long ánh, dáng lảnh vạn ngàn, từ tiêu thần nữ nhiều năm không gặp, người phong thái như trước, ha ha, đây chính là cái kia cổ phong đi nghe nói là từ cái kia cổ đồng thành cổ chân học viện đi ra, tấm tác, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy hoài cũ, thực sự là ghê gớm, ta để xem một chút, này cổ phong đến cùng là cái gì ba đầu sáu tay, trong khoảng thời gian này nhưng là danh chấn thiên hạ, ồ, lại chỉ là cấp cao nhị chuyển, không thể nào, tu vi như thế, cũng dám được sương tuyệt đỉnh vô địch. Đông nhiên trong lúc đó, phía trước khí lưu khuấy động, một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện, đây là một tên nam tử trung niên, hắn từng bước đi tới, giống như đạp ở tầng tầng lớp lớp trong không gian, khí tức mờ mịt, không có chỗ ở cố định, căn bản không cách nào tập trung hơi thở của hắn, một vị cao thủ đáng sợ. Cổ phăng ánh mắt lương trọng, tuyệt đối không ở cấp cao 8 chuyện ở dưới. Tại nam tử trung niên này bên người, vẫn đi theo một tên thanh niên. Thanh niên này khí vụ hiên ngang, xương cốt thanh kỳ, ánh mắt trong lúc đóng mở thần mang phân tán, khí tức uyên thâm, là một vị ngũ chuyển cảnh giới cường giả tuyệt đỉnh. Nói riêng về tu vi, đã đứng thẳng ở tại tuyệt đỉnh cao nhất, thậm chí ở trên người hắn, để lộ ra một tia không gian cắt chém mùi vị, này thuộc về không gian khí tức liền không phải chuyện nhỏ, là dẫn tới tuyệt thế cảnh giới bậu cửa. Thiên vân, ngươi là cổ kinh quốc hoàng gia học phủ thái thượng trưởng lão, thế nhưng chớ quên, nơi này là ta cổ thái quốc. Từ tiêu thần nữ lạnh lùng nói, diện như băng xương tàn mắt ra lạnh lẽo đến xương khí tức. Hai phe này một lần ngộ, nhất thời liền hấp dẫn chu vi rất nhiều nhân ánh mắt, một ít nội phủ đệ tử, cổ dương, cổ kinh hai nước đệ tử đều xa xa mà xuống lại lại đây tiến hành quan sát. Còn có một chút đi ngang qua tam quốc đệ tử nòng cốt, trưởng lão cũng đều dừng bước lại. Tử tiêu thần nữ, thiên vân thượng nhân. Hai người này nhưng là mối đoán xưa, trong truyền thuyết năm đó tử tiêu thần nữ tại hoang thú bình nguyên tao nội chư bách độ thiếp ba khởi hành văn tự nhiều cường giả tuyệt đỉnh với công, này thiên vân thượng nhân đã từng ngầm hạ sát thủ, bất quá bị này tử tiêu thần nữ đạo lưỡng ngăn trở sau đó sẽ không biết tung tích, bây giờ này mối đoán xưa kéo dài, đã có hơn 16 năm. Đó chính là Cổ Phong, trong truyền thuyết hoang bờ sông một trận chiến thiên hạ kinh sợ đến mức cường giả trẻ tuổi, xem tu vi của hắn vậy chính là cấp cao nhị chuyển, 16, 17, 8 giá vẻ, thật sự lợi hại như vậy. Cũng chưa chắc, sợ là lấy chuyện tin vị, cấp cao nhị chuyển nơi nào có lợi hại như vậy, thế nhưng nghe đồn đã từng có cơ duyên lớn, kỳ ngộ lớn, sợ là từ trong đó chiếm được cái gì kinh thiên động địa bảo vật, nhờ vào đó mới có thể vượt qua nhiều như vậy cấp bậc giết địch, bằng không cũng quá thiên. Nhất định là như vậy, nghe nói này Cổ Thái Quốc Tam hoàng phái thủ lĩnh một trong nhị hoàng tử Tu vi áp chế ở cấp cao nhị truyền, đều thua ở này cổ phong trên tay. Này cũng có chút nói mơ giữa ban ngày, nhị hoàng tử là nhân vật nào? Thanh đồng vương giả hậu nhân, thiên tư tuyệt thế, thời kỳ với cổ, tam đại hoàng thất chính là tam đại thanh đồng thế gia, bọn họ kiệt xuất nhất truyền nhân, làm sao có khả năng bại bởi một cái tên điều chưa biết ở nông thôn tiểu tử? Người chính là cổ phong. Thiên vân thượng nhân bên người, cái kia tùy tùng thanh niên đột nhiên mở miệng, ánh mắt rơi xuống cổ phong trên người, cấp cao nhị truyền, ta đã có chút hoài nghi nghe đồn chân thực tính, vẫn là ngươi dựa vào bảo vật gì tiến hành đánh lén, mới chém yêu đao cùng tiên tả, đây mới là tối chân thực. Thanh niên này vừa mở miệng, chu vi tiếng nghị luận nhất thời đại thịnh, rất nhiều người cực kỳ hứng vấn, khả năng sớm quan sát đến một hồi tuyệt đỉnh chi tranh. Thiên văn thượng nhân đồ đệ, Hồng Lực, đừng xem hắn thân thể nhỏ gầy, trong cơ thể chất chứa lực lượng bộc phát ra, thủy thiên di địa, đánh nát không gian đó là dễ dàng, tại cổ kinh quốc cũng là có tuyệt đỉnh vô địch tên gọi. Quy một chương 136, gà đất chó sảnh. Không sai, chỉ là cấp cao nhị truyền, có thể lật được nổi cái gì sóng lớn, tuyệt đỉnh vô địch. Ta xem là chỉ là hư danh. Cố Minh, Minh, Biên Minh. Hồng Lực cười nhìn cách đó không xa đi tới ba vị thanh niên, nói, các ngươi cũng tới Không sai, Hồng huynh bãi, ba huynh đệ chúng ta làm sao có thể không tham gia, như vậy một cái nhà giàu mới nổi, còn không bị chúng ta để vào trong mắt. Ba vị thanh niên hành buộc, trong đó một tên thân mang một cái càn khôn chiến bảo, phản phất càn khôn thiên địa đều ở trong tay, bàn tay của hắn tinh tế, mặt trên lưu chuyển từng tia từng tia địa quang, khí tức uy mãnh, vô cùng bá đạo. Một thanh niên khác nhưng là thân bối một cái đại kích, khắp toàn thân phát ra một cỗ thảm liệt khí tức, giống như vừa từ chỗ nào trở về, trên người vẫn mang theo từng tia từng dòng vết máu, mặt trên khí tức, cổ phong có chút quen thuộc, là yêu ma khí thế. Thanh niên này là mới vừa từ vực ngoại yêu ma chiến trường trở về. Trên người yêu ma huyết còn chưa khô cạn. Cuối cùng một tên thanh niên đồng dạng tay không, thế nhưng trên người của hắn, một cỗ hơi thở thần thánh tại tỏa ra, thánh khiết, thuần cuộn, là thuộc về quang minh khí tức, thanh niên này lại cũng có quang minh lực lượng tính chất, cái này đối với yêu ma chính là một loại to lớn khắc chế. Tiên Khôn Tinh Trần quyền cấp trụ, Bá Thiên chiến kích cơ hướng, quang minh thánh trong tay thành Hào gia hỏa. Ba người này có thể là không tầm thường, cổ kinh quốc hoàng gia học phủ đệ tử năm cốt, ba người quật khởi là một chuyện kỳ, rất sớm liền kết bái làm huynh đệ, làm người sử thế, đều là ba người cùng xuất hiện, năm đó kỳ ngộ liên tụ, đồng thời thăng cấp tuyệt đỉnh trở thành một đoạn giai cợ, đều là cấp cao ngũ chuyển, cùng này Hồng Lực đặt ngang hàng với cổ kinh quốc thập đại tuyệt đỉnh vô địch hàng ngũ, từ tiêu thần nữ như mày, thế nhưng cổ phong nhưng là ánh mắt lạnh lẽo, nhìn quét nói, bốn người các ngươi tâm tư ta cũng rõ ràng, trẻ tuổi đánh nhau vì thể diện, ai cũng không phục ai thôi, muốn thải ta thượng vị, được, rồi, lúc này đơn giản liền tắt thành cho các ngươi, các ngươi cùng tiến lên, cái gì, ta có nghe lầm hay không? Hồng Lực ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, ngươi thật to gan, lại dám ăn nói ngông cuồng, thật sự coi mình là một nhân vật, được, ta liền đem ngươi đánh tỉnh, cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao địa hậu, Hồng Hoang Lực Quyền. Hồng lực hét lớn một tiếng, khắp toàn thân bắn ra một cỗ hồng hoang hùng manh khí thức, một quyền đánh đến ra, một quyền này tựa hổ vượt qua vô tận thời không, mang đến hồng hoang niên đại mênh mang hùng vị khí thế, khí lưu phun ra, chiếu gặp Nhật nguyệt Sơn Hà, phảng phất vô tận hung thú chạy trồm, ngang dọc đại địa, lớn lao khí tượng kinh sợ lòng người, lay động tâm linh. Chút tài mọn. Cổ Phong há mồm phun một cái, một tia sáng tím kiếm khí liền kích bắn đi ra ngoài, một kiếm này như rồng, long ngâm dung trời, ba cái uy pháp đấu khí thiên long xuất hiện ở kiếm khí này bốn phía, tự quang luân thần, theo cổ Phong tu vi cảnh giới tăng lên, đã đạt đến một loại quỷ thần khó lường hoàn cảnh. Ba cái viễn cổ thiên long lực lượng ra chỉ, cái kia hồng lực một quyền nhất thời bị phá đến sạch sẽ, kiếm khí không ngừng như một treo thiên hà đem nó nhân chìm. Ẩm. Thân thể bay rất ra ngoài, cái kia hồng lực ho ra đầy máu, sắc mặt trắng bệnh, tinh thần ý chí đều bị trọng thương, đây là Cổ Phong hạ thủ lưu tình, không nghĩ tới gọi ra hai đại hoàng gia học phủ tranh chấp, bằng không vừa một chiêu kiếm, liền trực tiếp đem nó chém giết tại chỗ. Cái gì? Hồng lực thất bại. Như vậy gọn gàng nhanh chóng. Này Cổ Phong bớm. Xem ra đồn đại không phải hư. Thiên tư tuyệt thế, Cổ Thái Quốc lại có một cái yêu nghiệt của khởi. Ta cốc chủ đến gặp gỡ ngươi cơ hướng, biên thành, ba người nói cùng nhau hướng về cổ phong vây công lại đây. vân hà biến sắc, quá to, lấy ba địch một, thật không biết số hổ. ba huynh đệ chúng ta luôn luôn là liên thủ đối địch. cổ phong đứng chắp tay, trên người của hắn thần thánh quang minh khí chất tại hiển lộ, một loại lực lượng khổng lồ đang thức tỉnh. thản nhiên nói đại ca đừng lo, thủ kê ngoài câu, đến bao nhiêu đều là như thế. làm cản, ngông cuồng, ba người hầu như cùng lúc ra tay, ba cỗ lực lượng khổng lồ bốc lên. tiền khôn tinh Trần quyền, cái cốc trụ trước tiên ra tay, hắn đột nhiên đánh ra trăm nghìn quyền, mỗi một quyền đều đánh nứt không gian dẫn ra trên trời ngôi sao lực lượng giống như vô tận ngôi sao hóa thành hạt bụi nhỏ chất chứa tại mỗi một đạo quyền kinh bên trong trăm nghìn quyền anh giết hóa thành trăm nghìn đạo dòng sông ngôi sao phía sau của hắn một bức to lớn cổ lao tinh đồ hư ảnh hiện lên phun bắn xuất vô tận tinh quang loại lực lượng này tính chất dĩ nhiên không ở cường giả tuyệt thế giới mắt thấy trăm nghìn cái dòng sông ngôi sao liền muốn đem cổ phong nhân chìm hắn đung nhiên há miệng hút vào này trăm nghìn cái dòng sông ngôi sao nhất thời trăm sông đổ về một biển bình thường hội tụ lại đây ở sau lưng của hắn ba cái viên cổ thiên long hư ảnh hiện ra cùng nhau há mồm mãnh liệt hát thủy, thiên long hát thủy là một cỗ thế nào lực lượng khổng lồ, thời kỳ viết cổ, thiên long cưới mây bập gió, với trên vòm trời mãnh liệt hút một cái, đại giang hồ hải đều bị một thoáng hút, khô, há mồm phun một cái, chính là mưa rào tầm tã. Nay trăm nghìn đạo dòng sông ngôi sao, lại cứ như vậy bị cổ phong một cái nuốt vào trong bụng, động tác mao lệ trong lúc đó biến hóa, để rất nhiều vây xem lại đây cường giả tuyệt đỉnh trận to hai mắt, đây là người sao? lại dám mạnh mẽ nắm bắt không giống tính chất đấu khí lực lượng, không sợ chết mạng. Thế nhưng sau một khắc, cổ phong lần thứ hai há mùn phun một cái, như thiên long thổ châu, viên cổ thiên long, phun ra nuốt vào lòng châu, chính là một đòn phái giết. Hiện tại. Cổ Phong có thiên long lực tại người, lần này phun ra, cùng viễn cổ thiên long phun ra long châu mấy không khác biệt, một đạo ngôi sao lưu quang đột nhiên kích bắn đi ra ngoài, xuyên thủng không gian, mạnh mẽ lực lượng khổng lồ để cái kia cốc trụ lập tức liền thay đổi sắc mặt. Chen, nay phải giết một đòn bị một cái đại kích ngăn trở, kích thân chấn động, bá đạo lạnh lẽo lực lượng lay động hư không, cái kia cơ vướng thần sắc trầm ngưng, một bước chặn lại ở tại cốc trụ trước người, trong tay chiến kích chấn động, một cỗ phách tuyệt thiên hạ, lay động vòng trời chiến ý liền hướng về cổ phong áp bách xuống, không khí đẩy ra sóng nước bình thường sóng ngầm chớp mắt sau khi này cơ vung chính là một kích giết xuất, cả thanh đại kích tỏa ra kim mang, này kim mang phát ra sắc bén vô cùng tinh khí, cắt chém không gian, không gian vách thủy tinh giống như đầu hũ bình thường bị dễ dàng cắt ra, kích lưới dao sáng như tuyết, khuấy động không gian bao táp, liền hướng về cổ phong khi ngược hạ xuống. Bá thiên chiến kích có thể kháng không gian bao táp, quả nhiên trong truyền văn giống như vậy, hầu như tiến hóa thành tuyệt phẩm thần binh rồi. Tuyệt phẩm thần binh, sinh ra tối sơ linh tính, bản thân liền có thể so với một vị cường giả tuyệt đỉnh. Vây xem Tam Quốc hoàng gia học phủ đệ tử càng ngày càng nhiều, rất nhiều người cũng không thể tới gần, như vậy tranh đấu hầu như siêu thoát rồi tuyệt đỉnh hạn mức tối đa, không thua gì cấp cao lục chuyển, không gian cảnh cường giả công phạt, chỉ cần là khí thế, cũng đủ để ép tan vỡ rất nhiều cấp thấp, trung giai tu sĩ tinh thần, không phải tinh thần tâm linh cường đại vô cùng, cũng không thể nhìn gần. chen, nhưng mà cổ phong một bước cũng không được, một quyền liền đánh vào kích lưới giao bên trên, bàn tay xuất vô tận đẩy trời hỏa tinh, mỗi một viên hỏa tinh rơi xuống, liền tiêu dung một khối thổ địa, trở thành rừng rực dung nham. cự lực truyền lại, cái tiêu cơ búng nhanh chân lùi về sau, hổ khẩu giãn nước, trong mắt rốt cục hiện lộ ra vô cùng e rẻ thần sắc, đồng loạt ra tay, không tin hắn có ba đầu sáu tay. Trong chớp mắt, bên kia thành gầm thét một tiếng, trên dưới quanh người, Vô tận quang minh phun ra mà ra, tại hắn sau đầu, một đạo thánh luân ngưng kết mà ra, nguy nga ý chí nhất thời tràn ngập tại toàn bộ trong thiên địa, ngựa khí của hắn từ bi, thần thánh, có chứa tất cả tà ác tránh lui khí tức. Thần thánh quang minh nguyên tố, quang cô ra, thiên sứ tay. Trong thiên địa, một loại thánh khiết nguyên tố bắt đầu hội tụ, ngưng tụ thành một con thuần bạch vô hà bàn tay lớn, bàn tay to này rộng chừng trăm trượng, vân tay rõ ràng, mỗi một đạo vân tay đều là thiên ý, mỗi một đạo thiên ý đều không thể tránh nghịch, là quang minh chí thượng thiên ý, hướng về cổ phong chậm rãi ân xuống. Đồng thời, này thánh quang bàn tay lớn chu vi xuất hiện từng vị cổ lao thiên sứ mỗi một vị thiên sứ đều sinh ra được hai cánh cánh của thiên sứ vũ đẩy trời quan vũ như đẩy sao rơi xuống hơi thở thần thánh tràn ngập rất nhiều người đều không nhịn được quỳ xuống hạ xuống bắt đầu cung bái thế nhưng sau một khắc một đạo càng thêm bao la bên mông vô biên ý chí bốc lên này ý chí vô biên vô hạn tấu lên trên hạ chống đỡ cửu u trong thiên địa quang minh tựa hồ cũng vào đúng lúc này tìm được quy tụ giống như trong bóng tối đốt sáng lên ngọn đèn sáng là hướng cano tìm được sinh mệnh phương hướng thần thánh quang minh tứ bi uy nghiêm nghiêm túc xuyên qua cổ kim tất cả quang minh vì ta lay động tất cả nghiệp trưởng vì ta siêu độ quang minh kim cương tình thế lưu ly Ẩm trong ngay mắt cái kia nguyên bản bay xuống thiên sứ tay chuyển hướng hướng về bên kia thành dứt ngược lại mà đi đồng thời cái kia vòm quanh bàn tay khổng lồ rất nhiều thiên sứ toàn bộ nghiền ác thánh quang một lần nữa ngưng tụ đạo đạo tiếng niệm kinh chuyên bá gột rửa tâm linh từng vị cổ lão phật đà hình bóng hiện ra một trưởng này bi lực lập tức tăng vọt trăm lần ngàn lần liền cái kia cơ huống trụ cũng đồng thời bị kéo vào phạm vi công kích một mảnh trăm trượng không gian hung hãn nát đây là tới tự chí cao vô thượng phật đạo văn minh thống trị Quang Minh Kim Cương Phật lực Lượng, Cổ Phong Tuân theo Quang Minh Kim Cương Phật Ý Chí. Bên trong đất trời, tất cả Quang Minh Nguyên Tố đều chịu đến sự trường khống của hắn. Quang Minh lực lượng không cách nào thường tuần hắn, chỉ có thể tăng mạnh lực lượng của hắn, vì hắn bản thân quản lý. Kiến Khôn Tinh Trần Quyền, Ngôi Sao Hám Thế, Bá Thiên Chiến Kích, phách tuyệt Thiên Hạ, Quang Minh Thủ Hộ. Cốc trụ ba người cùng nhau biến sắc, đồng thời triển khai công phản, chống lại này đột kích ngược Thiên Sứ tay, Vừa thành hầu như khó có thể tin vào hai mắt của mình, hắn đối với Thiên Sứ tay trường khống tại vừa bị trong nháy mắt cắt đoạn, tựa hồ một cái nho nhỏ bình sĩ trong chớp mắt thấy được nắm giữ sinh tử, giang sơn nơi tay đầy hoàng, một niệm dưới, đầu một nơi thần một nẻo, lưu ly tình thế thẩm phán, cổ phong âm thanh lại vang lên, cái kia biến dị thiên sứ tay liền truyền lại đi ra thẩm nửa ý chí, thuần thanh không chút tỷ vết lưu ly tịnh hỏa cháy thiêu cháy, cái gì phách tuyệt thiên hạ, ngôi sao hâm thế đều bị một trưởng này đánh tan, ở bên kia thành kinh hại dưới ánh mắt, hắn quanh thân ngưng tụ quang minh thủ hộ, to lớn lồng ánh sáng, không bị khống chế điệu tán loạn ra, sinh ra làm phản, ban ý đến thiên sứ này tay dưới trưởng, ầm ầm ầm, lực lượng khổng lồ manh kích ở trên người, ba người bay rất ra ngoài chiến Y Ngạn ngăn không được địa miệng lớn tổ huyết, gà đất chó sành như thế chật vật. Quy 1 chương 137, thăng cấp đệ tử nóng cốt, kinh thế hai tụ. Hung lực, cấp trụ, cơ hướng, biên thành, người nào không phải cổ kinh quốc tuyệt thế thiên tài, đều là có thể đi ngược chiều phát lục, đối kháng tuyệt thế nhân vật, có tuyệt đỉnh vô địch tên gọi, hiện tại bị một cái mới lên cấp tiểu tử đánh bại, rất nhiều người đều cảm thấy trời sập giống như vậy, đặc biệt là một ít cổ kinh quốc, cổ dương quốc đệ tử, liền hiện lộ ra đổi đường thần sắc, bọn họ không thể tin được kết quả như thế, cái kia cổ phong quá cường thế. Mà hết thảy này đều là trong chớp mắt phát sinh đó là tử tiêu thần nữ cùng cái kia thiên vân thượng nhân cũng là giờ khắc này vừa mới phản ứng lại thế nhưng chiến đấu đã kết thúc tứ phương chỉ có một chỗ quỷ bái trung dài đệ tử cấp thấp bọn họ vừa bị cổ phong ý chí khuất phục lại liền sinh ra không kém tín ngưỡng lực lúc này rót vào đến cổ phong linh hồn nơi sâu xa khiến cho linh hồn của hắn không ngừng lớn mạnh tinh thần ý chí cũng càng tinh khiết đối với không gian nắm chặt càng thêm rõ ràng biết thời cơ không thể mất cổ phong cũng thả ra một tia thanh đồng huyết khí tức thông qua từ nơi sâu xa tín ngưỡng liên hệ truyền lại cho mọi người quang minh kim cương phật chuyển thừa huyết mạch quang minh chống trị tất cả ý chí nhất thời tràn ngập tại trong lòng của mỗi người, bọn họ cảm thấy vĩ đại, bao la, quảng đại quan minh, tâm linh thuyết phục, một ít tu vi tại cấp thấp lập tức liền kiên định trong lòng tín ngưỡng. Tỉnh lại, thiên vân thượng nhân gầm thét một tiếng, âm thanh lớn lao, chất chứa kinh người ý chí, lay động hư không. Mọi người bị một thoáng đánh thức. Lần này, thì có không ít người thoát khỏi tín ngưỡng hàng ngũ. Thế nhưng như trước có gần một phần ba, bách mời người tu sĩ cơ ý ở tại cổ phong môn hạ, tuy rằng hiện tại không có cái gì dị tượng, thế nhưng cổ phong tin tưởng, chỉ cần hắn tìm được những người này, tất nhiên sẽ đối với hắn sản sinh vô điều kiện tín nhiệm. Được, được lắm cổ phong. Ngươi rất tốt, thiên văn thượng nhân trong mắt thần quang bản toé, có một câu nguy hiểm khí thế để lộ ra, trước mặt ta, đã thương ta cổ kinh đệ tử, ngươi đã nghĩ sống chết mặc bây mạn. Cổ Phong thần sắc lạnh lẽo, hắn tuân theo quang minh kim cương Phật ý chí, tuyệt đối chịu không nổi nửa điểm ý hiếp, lập tức cũng là trong lòng hung ác, nói, nhân ở trên đời này, luôn có sinh tử, luận bàn tỷ thí, không thể bình thường hơn được, lẽ nào chỉ cho phép ngươi cổ kinh quốc đệ tử đả thương ta, thì không cho ta đả thương bọn họ, nếu là cổ kinh quốc thua không nổi, đại khái có thể nói ra, hà tất che che giấu giấu, làm cho ta chuyển cười. Chính trong lúc nói chuyện, đột nhiên, cái kia cổ vương trên núi từng đạo từng đạo màu xanh linh khí nổ tung hóa thành đầy trời linh vũ bao phủ toàn bộ hoàng thiên vực một cô ôn hòa ý chí xuất hiện tựa như mưa thuận gió hòa gột rửa tâm linh hết thảy bị này cô ý chí đạo qua người, trong lòng lệ khí tức giận các loại tâm tình tiêu cực toàn bộ bị vớt lên tình hóa đây là thuần túy ý chí lực lượng cũng không thuộc về quan minh nhưng thể hiện ra tới đây dạng thần vĩ liền để cổ phong vô cùng chấn động một người ý chí đạt đến cảnh giới như vậy hầu như có thể cải thiên hóa địa hắn là kém xa trong đó cảnh giới không thể nghi ngờ trên lệnh 10 vạn 8000 ngàn giảm phủ chủ hoàng thiên vực bên trong nhất thời vang lên vô cùng vô tận tiếng gọi ở mỹ này trong phút chốc, cổ phong liền cảm thấy vô số tín ngưỡng lực hướng về cổ vương trên núi hội tụ tới, này cổ tín ngưỡng lực khổng lồ, quả thực phong phú, làm người nghe kinh hãi. Một cái màu xanh cổ pháp cầu đá tự trên đỉnh núi hạ xuống, đầu cầu bên trên, một người trung niên thân ảnh đứng thẳng người lên, hắn một thân trường bảo màu xanh, hình dạng phổ thông, ánh mắt đu hỏa, nhưng không giận mà uy, thiên địa chuyển. Động theo hắn, hắn đứng ở chỗ nào, nơi đó chính là đỉnh cao, chính là thế giới trung tâm. Mới lên cấp đệ tử nóng cốt, trưởng lao tiến lên, phủ chủ âm thanh vang lên, trong nấy mắt, cổ hoàng trung tiếng trung dừng, thanh âm này giống như tại mỗi cái linh hồn người nơi sâu xa vang lên. Không thể ngăn trở, coi như là cổ phòng, cũng không, có thể ngăn cản âm thanh này trực tiếp nhập vào hắn biển ý thức nơi sâu xa, hay là hắn có thể lợi dụng lưu ly tịnh hỏa đem thanh âm này tiêu hủy, nhưng như thế này tất nhiên sẽ khiến cho phụ chủ chú ý, đến thời điểm sẽ xảy ra xuất thế nào biến cố liền không biết được. Giờ khắc này, Thiên Vân thượng nhân sắc mặt biến huyễn, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, mang theo cái kia hồng lực bốn người rời đi, phụ chủ xuất hiện, hắn không thể làm khó dễ, chỉ có đạt đến hắn cảnh giới như vậy, mới biết được phụ chủ là đáng sợ cỡ nào, phụ chủ là thanh đồng kính cường giả. Tam đại hoàng gia học phủ phụ chủ đều là thanh đồng kính cường giả đây là chỉ có tại tam đại học phủ thái thượng trưởng lao trong lúc đó truyền lưu bí ẩn chính là bởi vì có ba vị phụ chủ tồn tại hoang thú bình nguyên thú thần quốc gia mới không dám hành động thiếu suy nghĩ dễ dàng đối với trình đinh nhân tộc phát động tuyệt diện tính chiến tranh âm âm kính giờ khắc này tại cổ vương bên dưới ngọn núi bay lên một tòa to lớn màu xanh ngọc đại ngọc này đại linh khí bàng bạc rất nhiều người biết hàng rõ ràng chính là một khối to lớn linh ngọc linh ngọc cùng linh thạch giống như vậy đều là linh khí một loại vật dẫn lớn như vậy một khối thanh linh ngọc xem phẩm tương tuyệt đối không ở trung phẩm linh thạch dưới Cổ phong tim đập nhanh hơn, lớn như vậy một khối thanh linh ngọc, nếu là phân cách ra, đâu chỉ mười ngàn khối, đủ để để hắn có đầy đủ dự trữ trùng kích tam truyện, bốn truyện, thậm chí ngũ truyện cảnh giới. Bất quá bây giờ cũng chỉ có thể tưởng tượng, đây là hoàng thiên vực tấn đại đệ tử nòng cốt cùng trưởng lão thăng cấp mới có thể leo lên địa phương. Từ xưa tương truyền là một loại tượng trưng, nếu là hắn dám đánh này thanh linh ngọc chủ ý, sợ là người thứ nhất không buông tha hắn, chính là phụ chủ, sâm sách, Lang Nguyên Nhi. Hầu như tại trong máy mắt, cổ phong liền thấy được hai người, trong mắt của hắn sát khí phun ra, rất nhanh lại thu liễm không gặp. Trường hợp như vậy tuyệt đối không phải lúc giết người. Đồng thời, hắn nhìn về phía tần lãng ánh mắt cũng có một chút ngưng trọng, bởi vì hắn có thể cảm thấy tần lãng tu vi đến cùng sẽ ra thế nào biến hóa nghiêng trời lật đất. Có, chủng loại thiên uy chất chứa trong đó, bá đạo, không đúc, quảng đại, vô biên, thậm chí từ trong đó, cổ phong nhạy cảm địa đã nhận ra một cô thuộc về thanh đồng huyết khí tức. Trách đồng huyết, cổ phong trong lòng cả kinh. này tần lãng là từ nơi nào thu được thanh đồng huyết? Hắn không biết thiên lôi thái thượng trưởng lão quyết đoán, khiến cho tần lãng đạt được một vị thanh đồng vương giả, lôi thần phân mao thân chuyển thừa, càng có nắm giữ tuyệt phẩm bình khí thiên lôi huấn rất nhanh liền phải tu luyện tới cấp cao ngũ chuyển cảnh giới đối với hắn tiến hành tuyệt xác thế nhưng cổ phong trong mắt rất nhanh hiện ra ý lệnh mặc kệ này tần lãng đạt được cái dạng gì kinh ngộ tu vi có thế nào kinh người lột xác cũng tuyệt đối muốn chết này tu hành đến nay nguyên nhân rất lớn chính là muốn giết này tần lãng dựa đủ báo thủ lúc trước hắn kỳ thực đã xem như là tử quá một lần sinh tử đại thủ không thể không báo nếu là không báo quang minh kim cương phật ý chí đều muốn vứt bỏ hắn hắn tu luyện đạt được lực lượng cũng muốn thoái hóa mãi đến tận tan thành mây khói từ nơi sâu xa quang minh kim cương phật ý chí tuyệt đối không cho phép có như vậy nu nhược nhân bất quá hắn cũng không nhỏ xem Tần Lãng, kẻ này đã có hành chiếm được thanh đồng huyết, liền tuyệt đối không thể khinh thường. Tuy rằng hắn bây giờ có được ba cái viễn cổ thiên long lực lượng, nhưng cũng không có khinh thường thiên hạ anh hùng ý tứ. Hắn biết, cái gọi là cái gì tuyệt đỉnh vô địch tên gọi, đều là đem thanh đồng huyết mạch bài trừ tại bên ngoài, chân chính nắm giữ hoàn chỉnh thanh đồng huyết cường giả trẻ tuổi, mới thật sự là vô địch nhân vật, phần lớn là các đại hoàng thất hoàng. Tử, hoàng nữ, thanh đồng thế gia dòng chính hậu nhân, gặp phải người như vậy, hắn cũng muốn cẩn trọng, bằng không thì rất khả năng lật tuyển trong mương. Trừ thứ này ra, hắn nhìn về phía Lam Nguyên Nhi, nữ tử này cũng đã đứng thẳng tại cấp cao cái thứ hai trên bậc thang nhỏ cùng hắn tu vi tương đương nữ tử này lần trước cổ đồng ngoại thành không thể tránh nàng hiện tại cổ phong lại nhìn nàng thanh đồng huyết rót vào hai mắt nhất thời phát hiện nữ tử này thân thể cũng huyễn cũng thật, tựa như lúc nào cũng nằm ở hư thực chuyển đổi bên trong ngoại trừ thủy nguyên tố ở ngoài còn có một loại huyễn nguyên tố lực lượng bởi vậy có thể suy đoán nữ tử này chân thân sợ là vẫn không có đã tiến vào hoàng gia Học phủ mà là ẩn nấp tại một chỗ mật địa yên lặng tiềm tu đây chỉ là nàng một bộ phân ma thân theo nàng tu vi tăng lên cũng nước lên thì thuyền lên nay liền có chút phiền phức trừ phi là tập trung chân thân vị trí bằng không chém giết nhiều hơn nữa phân mao thân cũng bất quá là như mỗi bỏ biển. Mà ngoại trừ Tần Lãng cùng Lam Nguyên Nhi ở ngoài, Cổ Phong vẫn thấy được Ma Khắc Cửu Đại Kiếm Vương, Ta kiếm, Ma kiếm, Thánh kiếm, Lôi kiếm, Phong kiếm, Hỏa kiếm, Thủy kiếm, Địa kiếm, Kiếm gỗ, trong đó, Ta kiếm cùng Ma kiếm tuy rằng nắm giữ ta ma hai chữ, cũng không phải tuân theo địa ngục yêu ma ý chí, kiếm pháp của bọn hắn cực kỳ tà dị, thậm chí nắm giữ ma tính, kiếm ý đồng dạng phong mang không đúc, sẽ rách trường thiên, này Cửu Đại Kiếm Vương, mượn lần này học phụ thăng cấp đại thế, đồng Thời thăng cấp, không có người nào thất bại. Thiên kiếm, chúng ta lại gặp mặt nay cựu đại kiếm vương leo lên tấn đài, cổ phong rõ ràng có thể phát giác đến bọn họ kiếm đạo ý chí truyền lại đi ra y tứ, khiêu chiến. không sai, cựu đại kiếm vương muốn hướng về sư phụ hắn huyền kiếm trưởng lao khiêu chiến, huyền kiếm trưởng lao được sương thiên kiếm, cùng bọn hắn, cựu đại kiếm vương nổi danh, nhưng dành trước một bước thăng cấp cấp cao cảnh giới, mà bọn họ sau đó thăng cấp, chẳng khác gì là mượn huyền kiếm trưởng lao thăng cấp đại thế, vậy hãy để cho bọn họ không thể khoan dung, chẳng khác gì là huyền kiếm trưởng lao để ép bọn họ một đầu. đệ tử nong cuốt, trưởng lao thăng cấp nghi thức cũng không phức tạp. Thế bái hoàng gia học phủ các đời tiền bối cường giả anh linh sau khi, đó là chỗ tu hành lựa chọn, thăng cấp đệ tử nòng cốt, trưởng lão, có thể tại hoàng thiên vực bên trong tu hành, lựa chọn một chỗ ngọn núi, hoặc là địa điểm làm chính mình bế quan vị trí, cổ phong thầy cho ba người cũng không có cái gì đặc tù yêu cầu, liền định ra rồi cùng Tử Tiêu Phong tới gần ba ngọn núi, làm ngày sau chỗ tu hành. Đương nhiên, thăng cấp hạch tâm sau khi, còn có một loạt phúc lợi biến hóa, sẽ phải chịu học phủ đại lực bổ dưỡng, mỗi cái đệ tử nòng cốt cùng trưởng lão, mỗi tháng đều có thể có được 10 viên hạ phẩm linh thạch đến giúp giúp tu hành có thể mỗi ngày dùng ngân hạ phẩm dị chủ mét cái này đối với phổ thông mới vừa thăng cấp đệ tử nòng cốt mà nói hay là vô cùng phong hậu nhưng đối với với cổ phong mà nói liền có vẻ giật gấu và vai hắn muốn thăng cấp điểm này linh thạch căn bản bé nhỏ không đáng kể chờ đến thăng cấp nghi thức sau khi chấm dứt phủ chủ lại là thả ra một cái chấn động lòng người tin tức sau một năm nhân tộc tam đại thanh đồng quốc gia đem bắt đầu thăng long chiến thăng long chiến chỉ có 30 tuổi trở xuống trẻ tuổi mới có thể tham dự tranh đoạt chính là toàn bộ nhân tộc long mạch số mệnh có long mạch số mệnh gia trì có thể giúp đỡ tu hành tăng lên tu hành tốc độ chấn mạo ép nội tình đứng đầu giả, thậm chí có thể đứng hàng Thăng Long bảng. Thăng Long bảng chính là năm đó Tam Quốc Tam Đại hoàng gia học phụ phụ chủ, lợi dụng một viên không gian tâm luyện chế mà thành bí bảo bảng danh sách, chỉ cần là trên bảng giả, liền có thể dựa vào tìm hiểu không gian tâm, tới khiến cho không gian thần tắc tăng nhanh như gió, nếu là cấp cao ngũ chuyển đỉnh, cao cường giả tuyệt đỉnh, có thể rất nhanh hiểu thông không gian thần tác, do đó đi vào lục truyện không gian cảnh. Quy một chương 138, Thanh đồng huyết mạch. Màu xanh cổ phát cầu đá bên trên, phụ chủ lần thứ hai nói, Thăng Long chiến 10 vị trí đầu, vì làm Thăng Long vương giả, tên thứ 10 đến tên thứ 4, mỗi người một viên thanh đồng vương huyết, tên thứ ba hai viên, tên thứ hai, ba viên, người số 1, bốn viên. Cái gì? Cổ Vương bên dưới ngọn núi, mọi người tâm thần chấn động, đó là một ít kiến thức nguyên bác đệ tử cấp thấp, cũng có thể rõ ràng trong chuyện này ý nghĩa, cái gì gọi là thanh đồng vương giả, đó là chỉ có thanh đồng tính vương giả mới có thể tiến hóa đi ra vương huyết, mỗi một viên vương huyết đều là bảo vật vô giá, tuyệt thế vô địch nhân vật đều muốn điên cuồng đổ vặt, lại lấy ra cho rằng trẻ tuổi tranh đấu khen thưởng, này cũng có chút khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Một ít đệ tử năm cốt, trưởng lão dồn dập trầm mặc, này cực không bình thường, Thăng Long chiến, mỗi 30 năm một luân hồi, nhưng cũng không có đạt đến như vậy đỉnh cao. Lấy Thanh Đồng Vương huyết làm cuối cùng khen thưởng, nếu như nói trong chuyện này không có biến cố gì, bọn họ tuyệt đối không tin. Lại liên lạc với mấy năm gần đây một ít nghe đồn, rất nhiều người biến sắc, lẽ nào thú thần quốc gia thật sự quyết định không tiếc bất cứ giá nào? Phụ chủ lúc này thả ra tin tức, rõ ràng là đang thôi động trẻ tuổi tranh đấu, dùng to lớn nhất lợi ích đến mài rua suốt người mạnh nhất, mấy người đã có thể nghĩ đến, sau một năm, trẻ tuổi nhóm máu đại địa, rất nhiều người sợ là muốn đoạn tuyệt con đường phía trước, thân tử đạo tiêu. Mà lúc này, Tử Tiêu thần nước nhưng là mục chấu thần quang, mắt trái vì làm phong, mắt phải vì làm lôi sấm gió hai tòa đại thế giới ở trong mắt nàng xoay chuyển, luân phiên không ngớt, nàng xem tấn trên đài cổ phong bóng lưng, thật lâu không nói, bên người, tử cầm tựa hồ là cảm nhận được cái gì, nàng khẽ cắn ngọc xì ánh mắt bóng ánh, nói xong câu nói sau cùng, phụ chủ xoay người, dưới chân màu xanh cầu đá ẩm ẩm co rút lại, ẩn vào cổ vương sơn nơi sâu xa, toàn bộ cổ vương sơn, nhất thời bị vô tận màu xanh linh khí lần thứ hai bao phủ, đi một chút đi, khẩn trương về nước, thăng long chiến muốn mở ra thanh đồng huyết, lần này xuất ra nhưng là thanh đồng vương huyết, mau nhanh thông báo học khu vực hạch tâm đệ tử, toàn lực bị chiến, không phải chuyện nhỏ. Mau nhanh về nước. Phủ chủ rời đi sau khi cổ kinh cổ dương hai nước đệ tử trưởng lão cũng lại chờ không được. Cái gì giao lưu kinh nghiệm, lấy vật đổi vật đều không tiến hành. Thăng Long chiến như một hồi báo táp bao phủ, thanh đồng vương huyết càng là một đạo chất xúc tác, không có người nào có thể toan được. Nếu như có thể đạt được một viên thanh đồng vương huyết, trong chuyện tiêu ý nghĩa không cần nói cũng biết. Thanh đồng vương huyết có bao hàm vương thể huyền bí, dung hợp càng nhiều thanh đồng vương huyết, huyết mạch thân thể tiến hóa càng nhanh. Thiêu đốt một viên thanh đồng vương huyết, có thể trong nháy mắt đổi được to lớn sức chiến đấu, vượt qua đại cảnh giới giết địch đều dễ dàng rất nhiều liên quan với Thanh Đồng Vương Huyết Thần Vị theo mọi người trò chuyện bị Cổ Phong bắt giữ đến, đương nhiên, hắn lòng sinh cảm ứng, nhìn về phía tấn đài một bên khác, Tần Lãng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, ở trong tay của hắn, thưởng thức một khối màu tím tiểu ấn, này tiểu ấn rất là phổ thông, ánh sáng nội liễm, cổ pháp cũ kỹ, thế nhưng Cổ Phong nhưng mơ hồ nhận thấy được trong đó ẩn chứa một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng. "Ngươi cố gắng quý trọng còn lại tháng này." Tần Lãng chuyện âm nói. "Lời này chính là ta muốn nói với ngươi." Cổ Phong nhàn nhạt đáp lại. "Nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi, ngươi vẫn không có nhìn thấy chân chính tưởng giả." Tần cuối cùng mở miệng, hắn cười lớn rời đi. Lâm Nguyên Nhi đôi mắt đẹp lưu chuyển, cuối cùng xem Bách Độ Thiếp Ba khởi hành vận tự hướng về cổ phòng, mềm mại nở nụ cười, cũng nhanh nhẹn rời đi. Cách đó không xa, một ít đệ tử nam cốt, trưởng lao hướng về bên này quan sát, trầm mặc không nói, đối với bây giờ cổ phòng, bọn họ vô cùng coi trọng, một thân sức chiến đấu, tuyệt thế giới, không người nào dám nói đem nó trấn áp. Cái này cổ phòng, đã lông cánh đầy đủ, sau đó đó là tam đại phe phái, dễ dàng đều không thể đối với hắn hạ sát thủ. Quả thực chính là kỳ tích, từ một tiểu nhân vật trưởng thành đến bây giờ, ngắn ngắn một năm năm tháng, tuyệt thế yêu nghiệt cũng không có như vậy biến thái. Hoang bờ sông một trận chiến, Có tin tức lưu truyền, nhị hoàng tử lấy cấp cao nhị chuyển tu vi, không thể trấn áp lại này Cổ Phong. Có người thấp giọng cho chuyện, nói ra này một cái bí ẩn, đây tuyệt đối không phải cái gì hào quang sự tình, ngày đó ở đây rất nhiều cường giả cũng là bảo trì ra mặc, chỉ là tại phạm vi nhỏ cường giả trong vòng truyền lưu, hiện tại có người nói ra, nhất thời liền khiến cho rối loạn tương mừng. Tam hoàng phái rất nhiều thành viên, đệ tử nắm cốt, trưởng lão sắc mặt lập tức rất khó nhìn, bất quá nơi đây nhiều người nhiều miệng, bọn họ cũng không dễ làm khó dễ, chỉ là nhanh chóng biến mất. Cổ Phong thầy cho ba người tu hành ngọn núi, tại Tử Tiêu Phong cách đó không xa, là ba tòa liền thể cổ sơn, mỗi một ngọn núi cổ đều vượt vận cao tới 3333 trượng, tinh khí đất trời nồng nặc, có từng cái từng cái tinh khí sông dài uốn lượn bên trên, dáng lành vạn ngàn, như tơ lụa buông xuống, cây cỏ phồn thịnh, đều chất chứa linh khí, lại có thêm mấy chục năm quan cảnh, rất khả năng liền lỗ xác trở thành linh dược. Không có cái gì soi mói, Huyền Kiếm trưởng lao tuyển trung ương một ngọn núi cổ, tên núi như chương hoán làm Đại La kiếm phong, vân hà tuyển bên trái cổ sơn, gọi là Thanh La phong, cổ phong thì lại làm chủ phía bên phải cổ sơn, suy nghĩ chốc lát, tại một mặt bóng loáng như gương trên vách đá lấy kiếm chỉ trước mắt, khắc xuống quang minh phòng ba chữ to, này ba chữ to, bị hắn rốt vào quang minh kim cương Phật ý chí Phủ một khách hàng, liền tản mát ra vô lượng thánh quang, quang minh, minh ngông, vĩ, đại khí tức tràn ngập tứ phương. Cả ngọn núi, từ giờ khắc này bắt đầu phát sinh lỗ sáng. Trong thiên địa, vô cùng vô tận quang minh lực lượng chậm rãi hội tụ, toàn bộ ngọn núi bắt đầu tiến vào một loại kết tinh hóa, chậm rãi trở thành một tòa quang minh thánh sơn, truyền lại đi ra một loại giáo hóa khí tức. Trong truyền thuyết thần thoại, quang minh kim cương Phật từng hóa thân khổ hạnh tăng, giáo hóa thế nhân, truyền bá quang minh. Hiện tại, cổ phong quang minh phong cũng tản mát ra loại này khí thế, liền không phải chuyện nhỏ. Điều này nói rõ cổ phong càng ngày càng phù hợp quang minh kim cương Phật ý chí theo tu vi sâu sắc thêm, huyết mạch của hắn tiến hóa càng nhanh, siêu thoát rồi phạm nhân phạm chủ, tại triều thần linh phương hướng lô sắc, tử tiêu phong đỉnh, tử tiêu thần nữ đứng ở đỉnh cao bên trên, nàng phong thái hiểu điệu, năm tháng không có ở trên người nàng lưu lại cái gì vết tích, phong hoa tuyệt đại, đã từng thiên chi tiểu nữ, hiện nay đồng dạng đứng ở tuyệt thế đỉnh, ở bên cạnh nàng, tử cầm một thân của tím, ngọc thể mỗi một tấc đều tại phát quang, có một loại tiên khí tại quanh quẩn, không nói một lời, chỉ là ở một bên đứng yên. Tử tiêu thần nữ nhìn về phía quang minh phong, ánh mắt lộ ra vẻ cân nhắc, sau đó nàng chuyên âm nhập mật, quang minh phong trên, cổ phong hơi suy nghĩ, trước người hư không tăng ra. Một cái đường hầm không gian kéo dài đi ra ngoài, hiện nay, hắn đối với không gian thần tắc lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc, loại này không gian vượt qua càng ngày càng thuần thục Trong ngay mắt, hắn liền đến tử tiêu phong điên, đối mặt tử tiêu thần nữ, hắn là một loại xuất phát từ nội tâm tôn kính. tiền bối. Hắn túi người hành lễ. Không gian vượt qua. Tử cầm trong mắt hiện ra một vệ chấn động, nàng biết rõ điều này đại biểu cái gì, không gian thần tắc nếu đã bắt đầu lĩnh ngộ, nghĩ như vậy muốn hoàn toàn hiểu thông, chính là vấn đề thời gian. Cổ Phong, ta có một việc muốn thỉnh cầu ngươi." Từ Tiêu thần nữ trầm giọng nói, "Sau một năm thăng long chiến, nếu là ngươi có thể tiến vào 10 vị trí đầu, chỉ có thể thu được một viên thanh đồng huyết, ta hy vọng ngươi đem cái này thanh đồng huyết tạm thời đưa dư ta, đợi ta lĩnh vực đại thành này, nương tụ xuất thanh đồng huyết nhất định trả lại, đồng thời, ta có thể bảo đảm, tại ngươi thành tiểu tuyệt thế trước đó, bảo vệ cho ngươi bình an." "Mẹ, từ cầm mở miệng, bằng cổ đại ca hiện tại sức chiến đấu, thân thể ngay cả thượng phẩm bình khí cũng có thể đánh nát, hiện tại càng là bắt đầu lĩnh ngộ không gian thần tắc, sau một năm, chẳng lẽ còn không thể tiến vào lần này thăng long bảng vị trí thứ ba? Tử Tiêu Thần Nữ lắc đầu, ánh mắt của nàng trầm ngưng, khẽ cười nói, ngươi thật sự cho rằng cái kia Hồng Lực bốn người chính là cái gọi là tuyệt đỉnh vô địch rồi? Không sai, bọn họ tuy rằng đang ở cấp cao ngũ truyền, sừng xứng, xứng tại tuyệt đỉnh, cái cuối cùng trên bậc thang có thượng phẩm võ học, pháp thuật, thậm chí là thượng phẩm đứng đầu binh khí, thế nhưng vẫn còn không tính là chân chính tuyệt đỉnh vô địch, nhiều nhất chỉ là phổ thông cường giả tuyệt đỉnh, nhận thức bên trong tuyệt đỉnh vô địch. Chân chính tuyệt đỉnh vô địch, bọn họ nắm giữ thanh đồng huyết mạch, thanh đồng huyết mạch từ cơ ngực ra, sau đó liền hiểu rõ ra, Tam Quốc người của Hoàng thất. Không sai, từ Tiêu Thần Nữ lắc đầu vậy chính là cái gọi là thanh đồng thế gia, bọn họ dòng chính hậu nhân bên trong thiên tư chắc tuyệt giả, có thể ngưng tụ xuất một viên trở lên thanh đồng huyết, nắm giữ thanh đồng huyết tại người, bọn họ sức chiến đấu khó có thể tưởng tượng, thanh đồng huyết vai, thậm chí có thể chấm dứt đỉnh thân, tiêu diệt tuyệt thế, tuyệt đỉnh thân, tiêu diệt tuyệt thế, tiêu diệt, không phải chống lại, mà là chấn áp, giết chết. Chế cho nên, đối với nắm giữ thanh thiếp ba khởi hành văn tự đồng huyết thành viên hoàng thất mà nói, tuyệt đỉnh vô địch chính là một chuyện cười. cổ phong nói, hắn nắm giữ thanh đồng huyết, tự nhiên rõ ràng thanh đồng huyết uy năng, nếu là hiện tại để hắn đối mặt một vị lục chuyển không gian cảnh cường giả tuyệt thế chỉ cần đối phương không phải một lòng muốn chạy trốn, dẫn động thanh đồng huyết, hắn có nắm chắc một đòn giết chết. Bất quá tạm thời, nắm giữ thanh đồng huyết là một bí mật, không tới thời khắc mấu chốt, cổ phong không dự định bại lộ. Sau một năm, thang long chiến, bước lên nhốn máu đường, nhiều một lá bài tẩy, liền thêm một phần sinh cơ. Hắn tin tưởng, nếu thành viên hoàng thất nắm giữ thanh đồng huyết, liền không hẳn không có ai nắm giữ tàn tạ, thậm chí là không thiếu sót với mình. Nếu là như vậy, chính là nguy cơ sống còn, rất khả năng có chết nguy hiểm. Bất quá tức khắc, cổ phong trong lòng liền có một cỗ chiến huyết đang sôi trào, tự bắt đầu đến nay, cùng dai cứng, giả vẫn không có người nào có thể làm cho hắn khuynh lực một trận chiến, sau một năm, trẻ tuổi quân hùng hội tụ, chân chính cường giả, đem nuốt máu ra đi, đặt chân lên đỉnh cao nhất. Một nhớ tới này, hắn trầm giọng nói, tiền bối không cần như vậy, nếu là nắm giữ thanh đồng huyết, vạn bối nhất định sẽ giao cho tiền bối, còn che chở câu chuyện. Cổ Phong khẽ cười một tiếng, xoay người quan sát đại địa. Chân chính cường giả, nuốt máu ra đi, thanh đồng vương, giả sẽ không tại che chở cho thăng cấp, còn mấy người muốn ta cổ Phong mệnh, vậy cũng muốn bọn họ có mệnh lấy mới được. Từ Tiêu thần nữ nhìn chăm chú hắn, nàng ánh mắt ánh, lộ ra dị thải, thân hình mờ ảo Trời hô không tồn tại ở cái không gian này, bên người, Tử Cầm xem bóng lưng của hắn, ngọc xỉ khẽ cắn, muối ngọc tinh xảo như tuyết, khóe miệng nổi lên một vệt mỉm cười. Rất nhanh, 3 ngày qua đi. Hoàng Thiên vực hoàn toàn yên tĩnh, mây khói ngưng kết, không khí có chút ngưng trệ, thang long chiến tin tức đã tại trong vòng 3 ngày chuyển khắp toàn bộ nhân tộc đại địa. Sau 3 ngày, ngoại giới truyền vào tin tức, Hoang thú Bình Nguyên, thú thần quốc gia, cũng thả ra địa ngục chiến tin tức. Quy một chương 139, lại tới chiến trường. Địa ngục chiến, lấy địa ngục làm tên, là thú thần quốc gia đồng dạng 30 năm một luân hồi trẻ tuổi bài vị chiến chỉ là so với nhân tộc tam đại thanh đồng quốc gia thăng long chiến địa ngục chiến phương thức nhưng là lấy chém giết nhân tộc quốc gia cường giả trẻ tuổi đến bại vị rất khả năng nhân tộc trẻ tuổi có cường giả thăng long chiến xếp hạng sơ định đã bị chém giết trở thành thú nhân tộc trẻ tuổi chiến tích nhắc vào địa ngục chiến xếp hạng bên trong năm đó thú thần quốc gia cũng lập được một tấm địa ngục bảng tương tự là lấy một viên không gian tâm luyện chế trên bảng giả có thể giúp đỡ lĩnh ngộ không gian thần tác sau một năm một hồi giết đường sắp sửa mở ra rất nhiều người đều không bình tĩnh 30 năm một luân hồi trẻ tuổi luôn có nhân muốn đấm máu sau nửa tháng có tin tức truyền ra Cổ thái quốc hoàng thất có vài tên hoàng tử hoàng nữ xuất thế, mỗi một cái đều siêu cấp cường đại, thân thể vô song, từ trước đến giờ rất biết điều, thế nhưng tại Thăng Long chiến sau khi chuyển ra, tự trong hoàng thất đi ra. Quang Minh Phong, Cổ Phong khoanh chân với một cây cổ phong dưới, hắn mục thấu tinh mang, trong lòng một ít suy đoán quả nhiên bị chứng thực. Hay là trong hoàng thất chỉ có nhị hoàng tử ba người nắm giữ hoàn chỉnh một viên trợ lên thanh đồng huyết truyền thừa, thế nhưng không có nghĩa là những người khác liền không cách nào thu được thanh đồng huyết. Cổ Phong ánh mắt trầm ngưng, xem ra trước đó là ta may mắn, chân chính cường giả, bắt đầu đi lại. Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua. Quang Minh Phong càng ngày càng nóng ánh toả ra thánh khiết ánh sáng tựa hồ một ngọn thánh sơn, hội tụ vô biên quan minh. Ba tháng, Cổ Phong mỗi ngày điểm tu, phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, ba cái viễn cổ thiên long lực lượng ở trong người lưu chuyển, đây là bình tĩnh ba tháng, để hắn đem một thân võ học đều khơi thông sửa sang lại một lần, hết thảy lực lượng triệt để thông hiểu đạo lý, chiến pháp hòa hợp, so với trước càng cường đại hơn. Bất quá, để 503 cái long tế huyết quản như trước không thể đạt thông, hắn cần tích lũy thật sự là quá lớn, nếu là khô tỏa xuống, không biết khi nào mới có thể lần thứ hai đột phá. Tháng thứ 4, Cổ Phong đi ra quang minh phòng, rất nhiều ý chí ẩn nấp trong bóng tối, hắn bỏ mặc, hiện nay đối với trẻ tuổi rất nhiều cường giả mọi người cực kỳ quan tâm bọn họ mỗi tiếng nói cử động đều có người quan sát muốn nhờ vào đó suy đoán sau một năm bài vị cổ phong đi tới hoàng thiên vực một góc một tòa to lớn trận trước đài rất nhiều đệ tử nòng cốt cùng trưởng lão lui tới thông qua trận đài mở ra không gian trùng động đi tới không biết nơi sâu xa nơi nào yêu sát ma khí mãnh liệt là đi thông yêu ma chiến trường lỗ sâu không sai cổ phong là muốn đi tới yêu ma chiến trường chẳng yêu trừ ma đến thu được thăng cấp tài nguyên chỉ dựa vào học phủ mỗi tháng cung cấp cho hắn 10 năm cũng không thể thăng cấp thành công cổ phong đến. Một ít đệ tử nòng cốt cùng trưởng lão xa xa nhìn hắn, sắc mặt không quen, thế nhưng không người đậu thủ, bởi vì biết hắn sức chiến đấu cường đại, phổ thông cấp cao ngũ chuyển, căn bản là chịu chết. Những người này đều là đến từ Tam đại phe phái, Cổ Phong không để ý đến, hắn đi tới trận trước đài, hai tên đệ tử nòng cốt phụ trách mở ra trận đài. Truyền tống một lần, một viên hạ phẩm linh thạch. Cổ Phong tung một viên hạ phẩm linh thạch, một phương to lớn vận bẹo không gian trùng động ở trước mặt hắn mở ra, hắn một bước bước vào trong đó. Xuyên hành hư không, Cổ Phong hàng lâm đến yêu ma chiến trường. Yêu ma chiến trường, thuộc về yêu ma thế giới, đây là một mảnh tới gần thần ma đại địa không gian trên trời huyết nguyệt năng rộng tàn mát ra màu máu nguyệt quang truyền lại suốt tất cả tâm tình tiêu cực khí tức hắc ám màu máu đại địa vô tận ma sơn khắp nơi u uất phương xa có thể thấy được ma ảnh tầng tầng yêu thương hiển diện lại một lần nữa đi tới yêu ma chiến trường cổ phong sinh ra không giống cảm thụ loan pháng hắn có thể cảm thấy vùng đất này nơi sâu xa chất chứa lực lượng khổng lồ cố lực lượng này là tất cả yêu ma lực lượng của nguồn bất quá bình thường tu sĩ căn bản tới gần không được hắn cũng chỉ là có thể cảm ứng được thế nhưng muốn nhận vô vị tiến hành tập trung vẫn chưa thể làm được đi tới yêu ma chiến trường rất nhiều đệ tử nóng cốt trưởng lao tạo thành đoàn đội lần lượt rời đi. tại này hung hiểm yêu ma nơi đó là nhân vật trọng yếu đều là kết đội mà đi để phong bất chắc. bởi vì này chuyển thống địa phương cũng không phải là chiến trường ngoại vi như cổ phong như vậy một thân một mình tình huống vô cùng ít hỏi, chỉ có cấp cao ngũ chuyển tu sĩ mới tỉnh cờ xuất hiện như vậy tình hình. cổ phong nhìn thấy trận bên này ngoại trừ thủ vệ hai tên đệ tử nòng cốt ở ngoài mặt sau vẫn ngồi xếp bằng một tên thái thượng trưởng lão không sai chính là thái thượng trưởng lão đây là một ông lão hắn hai mắt vi đóng không gian xung quanh tựa hồ chuyển động theo hắn giống như toàn bộ không gian đều tại hô hấp sinh ra mạnh động tựa hồ là đã nhận ra cổ phong ánh mắt lão nhân này mở hai mắt ra trong mấy mắt vô số không gian ở trong mắt hắn hiển diện thể hiện ra đến sinh tử luân hồi mùi vị cổ phong tâm thần ngưng lại tuyệt đối là một vị đáng sợ cưng giả không phải lục chuyển không gian cảnh mà về phần là bảy chuyển, tám chuyển, vẫn là cửu truyền cổ phong liền không thể nào phán đoán một tên thái thượng trưởng lão trông coi trận đài cổ phong cũng có thể lý giải mỗi một ngày mỗi một nguyệt mỗi một năm học phủ bên trong đều có lượng lớn đệ tử nóng cốt hạch tâm trưởng lão tiến vào yêu ma chiến trường nếu là một thoáng bị người phá hủy trận đài không cách nào trở về rất khả năng tạo thành lượng lớn tử thương bị vây nốt, mai phủ, tiêu diệt, giết, cho nên, một vị cường giả tuyệt thế chân thủ, nếu là khẩn cấp tình huống, cũng có thể đả thông mặt khác một cái không gian, trung động, tiến hành rời đi. ngắn ngủi ngưng lại sau khi, cổ phong liền hướng về yêu ma chiến trường nơi sâu xa mà đi. ba tháng này, hắn cũng với khắp cả yêu ma chiến trường có một cái cơ bản hiểu rõ. tại yêu ma chiến trường ngoại vi, là vô cùng vô tận cấp thấp, trung gia yêu ma tới tiếp cận bên trong vi khu vực, sẽ xuất hiện cấp cao tuyệt đỉnh yêu tộc, ma tộc, những này yêu ma có không giống chúng tộc, một ít đại chúng tộc, ở bên trong vi khu vực càng là thành lập bộ lạc, cường đại yêu ma bộ lạc, ngoại trừ đối phó mỗi ngay đi tới yêu ma chiến trường nhân tộc cường giả ở ngoài lẫn nhau trong lúc đó cũng thường thường công phạt, công thành đoạt đất, cấp giật tài nguyên, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Cổ phong xuyên hành hư không, hắn thanh đồng huyết phân ra từng tia từng dòng rót vào hai mắt, kinh người thị lực nhìn quét tứ phương, tìm kiếm từng vị ẩn nấp yêu tộc ma tộc. Rất nhanh, hắn đi tới một tòa u cốc bên trên, đây là một tòa ma cốc, âm phong từng trận, ma khí như lao, chém đánh tại hắn hộ thân đấu khí trên, tràn ra mãnh liệt bốn lửa. Hứng, một vị cường đại ma tộc từ u cốc nơi sâu xa xông lên, ma khí ung tùm, mi tâm của hắn nơi một cái hỏa diễm tựa như vương tự như ẩn như hiện phát hiện khí tức, đây là một vị cấp cao tam chuyển ma tộc, vóc người khôi ngô, cao tới ba trượng, tại mi tâm của hắn, một phương vương tự như ẩn như hiện. vì làm địa ngục ma hổ tộc thành viên, trong tay của hắn nắm giữ một cái hỏa diễm búa lớn, hạt ám đen kịt hỏa diễm ở phía trên cuốn quan quanh, truyền lại đi ra gạo khóc thảm thiết tâm thành địa ngục hỏa. cổ phong liếc mắt liền thấy xuyên, đây là một loại địa ngục hỏa. địa ngục hỏa chỉ có 18 tầng địa ngục mới có thể diễn sinh hỏa diễm, địa ngục ma tộc tộc thành viên có thể mang triệu hồi ra đến, đốt cháy quan minh, luyện hóa linh hồn, phổ thông cấp cao tam chuyển bốn chuyển cường giả đỉnh, gặp phải cái này ma đầu đều muốn mất hận khen bọn nhân tộc, chỉ là cấp cao nhị truyền, cũng dám một người độc hành, làm cho ta, vĩ đại địa ngục ma tộc tộc thành viên, a la thấp đến siêu độ người, thân thể của ngươi, hóa thành ta huyết thực, linh hồn của ngươi, trở thành ta tất dấu. Tên này địa ngục ma hổ tộc trong mắt để lộ ra tàn bạo, máu tanh khí tức, địa ngục hỏa truy bao phủ thiên địa, đầy trời địa ngục hỏa, đem cổ phong nhấn chìm. Lưu Ly tịnh thế, Phật nói, phổ độ chúng sinh, địa ngục không không, thế không được Phật. Trong chớp mắt, tự vô biên địa ngục hỏa bên trong, vang lên hùng thần âm, thuần thanh như lưu ly hỏa lấy địa ngục hỏa vì làm chất dinh dưỡng, mãnh liệt bốc cháy lên khổng lồ quang minh khí tức che ngập bầu trời phạm vi mấy dặm đại địa mặt đất huyết thổ lùi tán bắt đầu kết tinh hóa trở thành một loại lưu ly li màu sắc ngẫu nhiên một phương lưu ly li tinh thổ cổ phong lại xuất hiện một quyền đánh ra viên cổ thiên long đang gầm thét nhất thời tên này địa ngục ma hổ tộc không có nữa điểm sức phản kháng ma khu từng tấp từng tấp dạn lức cổ phong phiên trường một đóa phật nộ kim liên bay ra tất cả ma khí ma tâm đều bị nhét vào trong đó tinh hỏa đốt cháy cuồn cuộn không ngừng lực lượng truyền vào cổ phong đan điển khí hải hắn đấu tâm dường như một viên to lớn trái tim không ngừng ngày lên tản mát ra bên mông sinh cơ không lâu lắm Cái kia rót vào lực lượng liền đình chỉ. Cổ Phong lắc đầu, một tên cấp cao tam chuyển ma tộc vẫn còn thiếu rất nhiều, tối thiểu muốn trăm tên trở lên tuyệt đỉnh yêu ma mới có thể cung cấp. Hắn thăng cấp lực lượng, điều này cũng làm cho hắn rất bất đắc dĩ. Hắn tích lũy quá hùng hồn, đầy đủ phổ thông cường giả thăng cấp lực lượng, đối với hắn mà nói bất quá như muối bỏ biển, căn bản không tạo thành được trợ lực. Sau đó, Cổ Phong ánh mắt quét qua, này trong u cốc còn có một chút trùng dài cấp thấp địa ngục ma hổ, bất quá hắn lưu ly tịnh hỏa tịnh hóa, toàn bộ trở thành chất dinh dưỡng. Cổ Phong rời đi, sau nửa canh giờ, một ngọn gió hỏa luôn chém phá hư không, hàng lâm đến này u cốc bên trên nhưng là cái kia phong hỏa thượng nhân nguyên lai like, cái kia phong hỏa thượng nhân đối với cổ phong ban đầu ở vô gian địa ngục hành động rất là ghi hận chỉ là vẫn không thể tìm được cơ hội bất quá ý chí của hắn vẫn ẩn nút tại quang minh phong khoảng trường trái phải cổ phong phủ vừa ra hành hắn liền cảm ứng được tại cổ phong tiến vào yêu ma chiến trường không lâu hắn cũng đã thông Mặt khác không gian trùng động hàng lâm một đường truy tung mà đến nhìn dưới chân lưu ly tình thổ phong hỏa thượng nhân nhũ mày nghe đồn tiểu tử kia lực lượng tràn ngập quanh mình liền cổ kinh quốc quang minh thánh tay biên thành cũng không thể chống lại ta vốn cho là chỉ là nghe đồn bây giờ nhìn lại sợ vẫn là đại đại đánh giá thấp hắn Bất quá tiểu tử này làm sao tự tin như thế? hắn không biết, như vậy quang minh lực lượng tại yêu ma chiến trường quả thực chính là một toa dầu xa suốt hạ một giọt thủy. Hắn không sợ gặp phải vây công, lại lớn mật như vậy. Phong hỏa thượng nhân ánh mắt lộ ra tàn nhẫn vẻ, bất quá cũng tốt, ngươi đã lớn mật như vậy, cũng là dễ dàng ta, tiểu tử, khoái cũng chỉ trách ngươi không nên đắc tội ta, ta cũng điều tra qua ngươi, ngươi quật khởi có thể nói một cái kỳ tích, trên người sợ là có cái gì đại bí mật kỳ ngộ lớn, nếu là bị ta chiếm được, không thể nói được có thể vượt khó khăn, tiến thêm một bước, liền tính bảy chuyển bất diệt cảnh, tám chuyển vô lượng cảnh, cũng không phải là không thể được. Tức khắc, Phong Hỏa thượng nhân ngưng thần cảm ứng, vài tức sau, hắn tập trung một chỗ phương hướng, một bước bước ra, liền tiến vào trong hư không, bắt đầu vượt qua. Quy 1 chương 140, Già Diệp Thành. Yêu ma chiến trường, vô biên rộng lớn, Cổ Phong quan sát này yêu ma chiến trường, trong lòng suy đoán, này yêu ma chiến trường, rất có thể đó là một viên to lớn ngôi sao, chỉ là bị rất nhiều yêu ma chiếm đoạt dựa vào, thành một viên yêu ma ngôi sao. Ngự không mấy ngàn dặm, Cổ Phong lại lần thứ 2 chém giết mấy tên cấp cao yêu ma, tu vi hơi co tiến tiến, tốc độ của hắn nhanh chóng, để sau lưng vẫn theo đuổi Phong Hỏa thượng nhân hầu như thổ huyết, đồng thời Cổ Phong không ngừng biến ảo phương hướng, tựa hồ lung tung không có mục đích, hầu như mỗi vượt qua một lần không gian, liền muốn một lần nữa tập trung phương vị, Phong Hỏa Thượng Nhân không biết, Cổ Phong đã bắt đầu tìm hiểu không gian thần tác, nếu không thì, hắn tuyệt đối sẽ không. Như vậy kích động. Sau đó, lần lượt không gian vượt qua, cũng làm cho Phong Hỏa Thượng Nhân nén giận, không phải tiến vào cấp cao yêu ma trong độc phủ, chính là lâm vào loại nhỏ yêu ma trong bộ lạc, gặp phải vây công, tuy rằng không có tuyệt thế yêu ma, thế nhưng rất nhiều cấp cao yêu ma dũng mãnh không sợ chết, cũng làm cho tâm tình của hắn buồn bực. Đáng ghét tiểu tử, nhất định là cố ý, không để cho ta bắt được ngươi bắt được ngươi, ta nhất định đưa ngươi lột da cho thịt. Mấy lần vượt qua sau khi, phong hỏa thượng nhân hỏa trùng đỉnh môn, lần này hắn lại trực tiếp đã xuất hiện ở một cái loại nhỏ bộ lạc bãi tên nơi. chuyện này quả thật để hắn tức bể phổi. thế nhưng giờ này khắc này, hắn cũng đã ý thức được, cổ phong khả năng đã phát hiện có người đang truy tung hắn. biết thì phải làm thế nào đây? tại tuyệt đối thực lực trước mặt, tất cả đều là hư vọng, còn có thể lật được nổi cái gì sóng lớn? phong hỏa thượng nhân cười lạnh, tiểu tử, chờ ta bắt được ngươi, ta nhất định cho ngươi biết cái gì là nhân gian khó khăn. bất quá, đợi được hắn lần thứ hai mở ra đường hầm không gian, muốn tiến hành lần thứ hai vượt qua lúc nhưng là lâm vào chần chờ bên trong, hắn không xác định. Tiếp theo vượt qua, hắn đến cùng sẽ xuất hiện ở địa phương nào? Ngay hắn do dự thời khắc, hắn đỉnh đầu một chỗ hư không đống nhiên mở rộng, một con nóng ánh năm đấm rơi xuống, một quyền này nghiền nát không gian, lực lượng khổng lồ kèm theo từng trận rồng âm, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt áp bách đến trên người. thật can đảm. Phong hỏa thượng nhân vừa kinh vừa sợ, quát lên một tiếng lớn. Phong hỏa luân, một cái thượng phẩm đỉnh cấp binh khí bị triệu hoán đi ra, hoành trang ở đỉnh đầu, thiên phong diễm từ phía trên vun xạ đi ra, tràn ngập hư không. phong hỏa luân bị một thoáng đánh nước, băng bạc kình khí bao phủ hư không. Toàn bộ bài tiết nơi nhất thời đảo mấy liệt, sóng lớn khuynh thiên, tại cái kia phong hỏa thượng nhân ánh mắt kinh ngạc hạ, đem hắn tứ phương nhấn chìm, cái kia năm đấm cũng thuận theo rút về hư vô không. Vài tức sau, "A a a, -a tiểu tử ta muốn giết ngươi." Phong hỏa thượng nhân trực tiếp xốc lên toàn bộ bài tiết nơi, một tòa hang động đổ nát, kể cả một ngọn núi cổ, đồng thời bang liệt ra, hắn cả người thánh rợi, phóng lên trời, hết thảy lửa giận, toàn bộ phát tiết đến phía dưới yêu ma bộ lạc, không gian thần liên cắt chém, đem toàn bộ yêu ma bộ lạc đánh vào không gian báo tắc bên trong, rất nhiều yêu ma toàn bộ thân tử đạo tiêu, bị xoắn thành bột mịn. Một lát sau, Phong Hỏa thượng nhân an tĩnh lại, ánh mắt của hắn trầm, trong mắt ẩn chứa đáng sợ sát khí, lần này, hắn là câu bên trong luật tuyển, hiện tại, hắn đã không phát hiện được cổ phong bất luận là khí tức nào, hiển nhiên đối phương có cực kỳ tinh thâm liệm tất thủ đoạn, còn trước đó lưu lại quang minh khí tức, chỉ có thể nói rõ một điểm, cái kia căn bản là đang đùa bỡn hắn. Giờ khắc này, bên ngoài mấy ngàn dặm, một tòa cô phong bên trên, cổ phong đứng thẳng người lên, hắn diện lu mỉm cười, nụ cười cân nhắc. đối với Phong Hỏa thượng nhân mơ ước, từ lúc quang minh phong hắn cũng đã phát hiện, từ hắn cách khai quang minh phòng, đến tiến vào yêu ma chiến trường, Phong Hỏa thượng nhân nhất cử nhất động, đều không có tránh được con mắt của hắn. Nguyên bản, Phong Hỏa Thượng Nhân chỉ là lục chuyển không gian cảnh, nếu là Cổ Phong khuynh lực ra tay, không hẳn không thể đem nó chém giết, bất quá trong đó tỷ lệ thành công chưa đạt đến thập thành, nếu là Phong Hỏa Thượng Nhân toàn lực chạy trốn, hắn chỉ có không tới chắc chắn 8 phần 10 đem nó lưu lại, không thể nhổ cỏ tận gốc, sẽ lưu lại mối họa, cho nên Cổ Phong vẫn chưa nóng lòng ra tay, hắn chuẩn bị đợi thêm một quãng thời gian, đợi được hắn thăng cấp tới cấp cao tam truyền, thậm chí 4 truyền cảnh giới, trừ phi nắm giữ thanh đồng huyết mạch, bằng không lục chuyển không gian cảnh, hắn đổ chi như chó. Tâm thần chìm vào khí hải đan điện, đấu tâm dưới, một đóa Phật nộ kim liên bên trong, Chìm nổi một viên xanh nhạt đấu tâm, này xanh nhạt đấu tâm tản mát ra lực lượng kinh người, có một cỗ cố, cố mạnh mẽ không gian động chất chứa trong đó, đây là một viên chí ít lục chuyển đỉnh cao tuyệt thế đấu tâm, Cổ Phong tạm thời không dự định vận dụng, hắn tu hành, càng gần đến mức cuối càng là gian nan, cần tài nguyên khó có thể tưởng tượng, cái này tuyệt thế đấu tâm, hắn chuẩn bị đợi được trùng kích cấp cao. Ngũ chuyển, hoặc là lục chuyển không gian cảnh lúc vận dụng, hiện tại tuy rằng luyện hóa sau khi có thể làm cho hắn thăng cấp, nhưng không thể phát huy ra to lớn nhất công dụng. Sau 3 ngày, Cổ Phong thâm nhập yêu ma chiến trường bên trong vi mấy chục lần dặm, thấy được đệ một tòa cổ thành. Đây là một tòa yêu ma thành thị to lớn thành chỉ toàn thân đen kịt, tàn mát ra tăng thương cổ lao khí thế. Trên tường thành dấu ấn có đủ loại ma ảnh, tà thần, yêu vương hình thể, khí tức che đậy tứ phương, có thể nhìn thấy vô số yêu ma ra vào cổ thành. Khí tức bất nhất, chỉ có trung giai trở lên yêu ma mới có tư cách, cấp thấp yêu ma chưa rút đi thú thân, cổ thành tuy lớn, nhưng cũng không chứa được chúng nó. Thuộc về yêu ma thành thị, thôi suy nghĩ, cổ phong lấy ra một viên cấp cao 4 truyền yêu tâm, lấy phật nộ kim liên phong chấn, thôi thúc đi ra yêu sát khí. Nhất thời, cả người hắn yêu sát tràn ngập, mãnh liệt yêu tộc khí tức tán tràn ra tới, áp bách tứ phương, cũng chỉ có hắn có thể làm như thế, thôi thúc cấp cao yêu tâm vận chuyển yêu tộc đấu khí, nếu không phải là hắn có quang minh kim cương phật đạo thống, chấn áp tất cả địa ngục yêu ma, đổi làm một gã khác cấp cao nhị chuyển chiến sĩ, sớm đã bị yêu sát sống thể, nhập ma thành yêu. Sau khi cổ phong lại vận chuyển lực lượng, đem thân thể cất cao ba thước đặt đến chỗ cao, hắn vóc người khôi nô, thế nhưng cũng không ngừng ra vào một ít yêu ma so với, vẫn là có vẻ thấp bé không ít. Thế nhưng cổ phong hàn lâm, nhưng là để trước cửa thành rất nhiều yêu ma lưu xuất kính nể chi. Đại nhân, hoan nên đi tới giả diệt thành. Thủ vệ yêu ma chiến sĩ không người nói, cụ phong gật đầu trực tiếp đi vào trong cổ thành, trong thành yêu ma vô số, bất quá đại thể chỉ là trung gia yêu ma là lấy nhìn thấy cổ phong đi tới, mỗi một người đều không mình hành lễ, tránh ra con đường, mà cổ phong chú ý tới, một ít cấp cao yêu ma đều là ngự không mà đi, tiến vào từng tòa từng tòa trôi nổi thạch khuyết bên trong. một đường bắt giữ tin tức, cổ phong cũng biết, tòa này giả diệp thành, là lệ thuộc yêu ma chiến trường, tám cánh tay giả diệp lang tộc lãnh địa, tám cánh tay giả diệp lang tộc chính là yêu ma chiến trường thập đại yêu ma vương tộc một trong, mà cái gọi là yêu ma chiến trường tại những này bản thổ yêu ma trong mắt nhưng là hoán làm yêu quái ma tinh mà thần ma đại địa, nhưng là bị yêu ma tinh rất nhiều yêu ma chủng tộc cho rằng là huyết thực địa, thỉnh thoảng sẽ có yêu ma chủng tộc mở ra. Không gian trùng động, tiến công thần ma đại địa, thế nhưng bởi vì không gian trùng động bị thần ma đại địa tam đại nhân tộc thanh đồng quốc gia bản thân quản lý, cho nên mỗi một lần đều là tổn thất nặng nề, thu hoạch rất ít, chỉ có thể thông qua hoang thú bình nguyên thú thần quốc gia một chỗ nhỏ hẹp không gian trùng động tiến hành hàng lâm, thế nhưng bởi lỗ sâu không ổn định, cho nên hầu như đều sẽ không vận dụng con đường kia tuyến. Ra diệp thành, chỉ có cấp cao yêu tộc, ma tộc mới cho phép bay trên trời, một lát sau, cổ phong ngự không mà lên, tiến vào một tòa thạch quyết bên trong. Đây là một tòa thực quyết yêu ma thế giới, cùng nhân tộc có mấy phần tương tự, nhưng muốn tục tăng nhiều lắm. Một ít bàn đá, ghế đá, không có quá nhiều trang sức, thậm chí có trên bàn đá vẫn lưu lại có vết máu. Thực quyết bên trong, phần lớn là trung gia yêu ma, chỉ có vẹn vẹn mấy tên cấp cao yêu ma, bọn họ từng cái từng cái uy nghiêm như ngục, khí tức không kiêng kị mà áp bách tứ phương. Một ít trung gia yêu ma run lẩy bẩy, nhưng cũng không dám rời khỏi. Cổ phong đến, nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt. Có một tên yêu tộc khẽ ồ lên một tiếng, đại lực yêu, yêu tộc khí tức, không tới yêu, yêu tộc còn có nhỏ như vậy thân thể sát thực, cổ phong hiện tại điều động cái này muốn chuyển yêu tâm, là xuất từ đại lực yêu nhưu tộc. Lúc trước cổ phong tiêu diệt cái kia yêu nhưu lúc một thân thân trạng thái liền thần cao ba trưởng, bàn tay lớn vô một cái, không gian đều kịch liệt chấn động đãng, thân thể lực có thể so với thượng phẩm binh khí. Hiện tại cổ phong như vậy thể hình, thật sự là có chút quá gầy yếu, tại rất nhiều yêu ma trong mắt, có đôi khi thể hình liền đại biểu tu vi cùng thực lực. Cổ phong ngồi ngay ngắn hạ xuống, thì có một tên trung gia yêu ma đến đây hỏi dò, cổ phong lông mày cao lại, nơi này dùng ăn, lại đều là nhân tố huyết thực, thậm chí trung gia nhân tố huyết thực, giá cả đều tại ba viên hạ phẩm linh thạch bên trên, đến một bình rượu mạnh. Cổ Phong thả xuống một viên hạ phẩm linh thạch, cái kia trung giai yêu ma vì lăng, nhưng cũng không dám nhiều lời, yêu ma trong lúc đó, đẳng cấp xâm nghiêm, hạ vị giả tuyệt đối không dám phạm thượng, điều kia đại biểu chính là tử vong. Nguyên lai là cái liền cấp thấp nhân tộc huyết thực đều ăn không nổi cùng vị. Thực huyết bên trong, vài tên cấp cao yêu ma miết cổ phòng một chút, trong mắt nhất thời lưu xuất hèn một thần, cổ phong cũng không để ý tới, chỉ là một người uống rượu. Có nghe nói hay không, lần này giả diệp thành buổi đấu giá, có 3 viên tà thần chứng. Tà thần chứng mà tôi, Hoàn địa ngục, tà thần bộ tộc tôi, tà yêu ma tinh lại không phải chưa từng xuất hiện thuấn hồ bồi dưỡng một cái tà thần, cần tiêu hao tài nguyên thật sự là quá lớn. cái kia nếu là tà thần đem chứng đây, cái gì? tà thần đem chứng? một khi thành niên liền có thể thẳng tới tuyệt thế cảnh giới tà thần đem. bọn họ đời sau làm sao sẽ lưu lạc tới ta yêu ma tinh như vậy cấp thấp sinh mệnh cổ tinh? tà thần đem chứng? cổ phong chân mày cao lại, lúc trước cái kia thiên tà lệ hồn, bất quá chính là một người bình thường tà thần chứng lưu lạc đến thần ma đại địa, một thân mặt trái nguyên tố lực lượng liền để hắn lưu ly tịnh hỏa tiến hóa một lần, này tà thần đem chứng tựa hồ càng tại phía trên, nếu là có thể đạt được, sợ là có lớn lao giúp ích. thực huyết bên trong. Vài tên cấp cao yêu ma thấp giọng trò chuyện, không lâu lắm liền rời đi, Cổ Phong biết được, này buổi đấu giá là trong 3 ngày sau cử hành, đến lúc đó sẽ có không ít chủng tộc phái trong tộc cường giả đến đây, 3 ngày này, hắn cần trước tiên làm một ít chuẩn bị. Cái này cũng là Cổ Phong, đổi làm cái khác bất luận cái nào nhân tộc, coi như là Tam đại hoàng tử, Lôi vương nhất lưu, cũng không có thể tại này yêu ma trong cổ thành tùy ý cất bước, vậy hay để cho Cổ Phong nhiều thêm càng nhiều kỳ ngộ. Quy 1 chương 141, đổi linh thạch. Ngay Cổ Phong thay hình đổi dạng, hành đầu ở yêu ma chiến trường Già diệp thành thời khắc, thần ma đại địa, nhưng là sinh ra một hồi không lớn không nhỏ, phong ba Hoàng thú Bình Nguyên, thú thần quốc gia, hai đại vương tộc, thanh bảng tộc cùng cổ ma tộc, hai tên thiếu tộc trưởng xuất động, du tẩu cùng Hoang thú Bình Nguyên ngoại vi, thề muốn chém giết nhân tộc cổ phong. Thập đại vương tộc, mỗi một tộc đều tồn tại có không ít thiếu tộc trưởng, mỗi một cái đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, có năng lực cạnh tranh tộc trưởng vị trí, bằng không coi như là đương đại tộc trưởng từ nữ, cũng tuyệt đối không thể nắm giữ thiếu tộc trưởng thân ma phân. Ngày xưa, bị cổ phong chém giết yêu đao yêu thiên nguyệt, cùng với thiên tà lệ hồn, chính là hai đại vương tộc rất nhiều thiếu tộc trưởng một trong. Tuy rằng hai người sức chiến đấu bất phàm, nhưng cũng không phải đứng đầu nhất tồn tại. Nếu như nắm giữ một viên thanh đồng huyết, ngày đó hiệu chết vào tay ai, khả năng còn có thể sinh ra vài lần biến số. Cổ Thái Quốc tứ phương, rất nhiều thế lực đều tại quan sát. Hoàng gia học phủ, một ít ở ngoài phủ, nội phủ đệ tử đều đang đợi. Thế nhưng làm sao mấy ngày trôi qua, cổ phong như trước không có hiện thân, mà hai đại vương tộc thiếu tộc trưởng, nhưng là tại hoang thú bình nguyên ngoại vi chém giết hai tên lưu toan khiêu khích nhân tộc cường giả tuyệt đỉnh, một đòn giết chết. Hoàng gia học phủ bảo trì ra mặc, cổ Thái quốc một tên lãnh đời lao giả, một vị lục chuyển không gian cảnh cường giả tuyệt. Thế thiên hạ lão nhân ở phương xa quan chiến, chắc chắn hai đại thiếu tộc trưởng hắn không có nhất thành phần thắng, lời ấy chấn động thiên hạ. Thang Long chiến chưa lên, địa ngục chiến chưa mở, trẻ tuổi liền phát động như vậy phong vân, một ít đại thế gia đều âm thầm tâm nào, này biểu thị cái gì? này một luân hồi Thang Long chiến, địa ngục chiến, cường giả xuất hiện lớp lớp, có siêu việt lớp trước xu thế, mà thanh đồng huyết thuộc về, cũng đã trở thành cực kỳ trọng yếu. Cái kia Cổ Phong không phải được xưng tuyệt đỉnh vô địch mà, tại sao không dám ứng chiến? Chẳng lẽ là sợ, tự biết không địch lại, cho nên rủ ruột cổ không ra. Nay thời gian mấy ngày, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, thế nhưng là không có một tin tức truyền ra, Cổ Phong tiến vào yêu ma chiến trường rất hiển nhiên có thế lực cũng không muốn nhân biết, phong ma khóa tin tức. thế nhưng ngày thứ ba, cổ thái quốc hoàng gia học phủ thái thượng trưởng lao tử tiêu thần nữ xuất thế, với cổ thái ngoài thành lăng không một kiếm, ngang qua mấy ngàn hàng giảm, tại hoang thú bình nguyên ngoại vi lưu lại một đạo vết kiếm, dài đến trăm giảm, có sấm gió nằm dậy đặc sâu không lường được, một chiêu kiếm xuất thiên hạ kinh, hai đại vương tộc thiếu tộc trưởng kiên kỵ tránh lui ngàn hàng giảm. sau lần đó, có người nhớ tới tử tiêu thần nữ qua lại, năm đó một đời thiên tiêu, phong hoa tuyệt đại sau đó không biết sao mai danh nhận tích, bây giờ tái hiện tuyệt thế vai chấn động lòng người. Cổ Phong tiến vào yêu ma chiến trường chạm yêu trừ ma mải ruồi chiến pháp, muốn chết không cần sau một năm. Từ tiêu thần nữ cổ thái ngoại thành lưu lại một lời, liền nhẹ nhàng đi. Thế nhưng nhân tộc rất nhiều thế lực đều là trong lòng chấn động, đây là một loại đáp lại, muốn chết không cần đợi được sau một năm yêu ma chiến trường trở về, đó là quyết chiến thời gian. Giờ này khắc này, vừa mới có rất nhiều người lệ vài cổ phong xuất đạo tới nay các loại đối thủ rất nhiều trải qua, rõ ràng đến xuất ra một cái kết luận, đây tuyệt đối không phải một cái thiện tra, ra tay quả quyết, giết chóc quả đoán. Đối với cùng hắn từng có tiếng người, chưa bao giờ lưu tình ngày xưa hoang bờ sông, chém liên tục thú thần quốc gia mười mấy tên cường giả tuyệt đỉnh không một người sống. Ngươi vẫn âm thanh rất nhanh trở nên bình lặng. Cổ Tất Học Viện, cổ ra sâu trong lòng đất. Cổ Phong một vị phân mao thân quanh chân với này. Nơi đây bị hắn mở ra một phương phạm vi 100 trăm triệu không gian. Hắn tỏa chân với này. Phong ngừa cổ Tất xảy ra bất chắc. Cha mẹ Tu Vi chưa trưởng thành nếu là có cường giả tuyệt đỉnh xâm lấn, hơn nửa không ngăn được, là lấy hai đại vương tộc thiếu tộc trường hoang thú bình nguyên biên vực làm sao kêu gạo. Hắn vị này phân mao thân đều không có ra tay. Về phần Cổ Thái Quốc xuất thế vài tên hoàng tử cùng hoàng nữ đều từ đầu đến cuối không có động tác gì, không biết tại chuẩn bị cái gì. Rất nhiều thế lực đang suy đoán. Bất quá việc này quan hoàn thất. Không người nào dám trước tiên mở miệng. Yêu ma chiến trường, Già Diệp Thành. Thanh này chỉ có một nhà sàn đấu giá, vì làm tám cánh tay Già Diệp Lang tộc bản thân quản lý, sàn đấu giá ở vào Già Diệp Thành trung ương địa vực, một tòa trôi nổi to lớn kiến trúc, màu máu sàn đấu giá, khắp nơi tràn ngập một cỗ mùi máu tanh, thậm chí cổ phong hoài nghi, phòng đấu giá này có hay không một lời không hợp, sẽ ra tay đánh nhau, máu chảy thành sông. Sàn đấu giá cửa lớn vô cùng hùng vĩ, tứ phương đều có lối vào, khoảng cách chính thức bán đấu giá còn có thời gian 3 ngày, thế nhưng bởi vì tà thần đem chứng dụ mạo hoặc đã có không ít yêu ma bắt đầu vào bản, muốn sớm chiếm được một chỗ tốt, thậm chí thường xuyên có thể nhìn thấy một, hai tên tuyệt đỉnh yêu ma, mỗi một người đều là khí tràng tương đại, tùy tùng trung gia yêu ma, ngoại trừ hưu hạn mấy cái nam yêu ma ở ngoài, đều là một ít tiên kiểu bá bị, không đúng trời sinh yêu nữ cùng ma nữ, những này yêu nữ ma nữ đại thể tư chất không đủ, là lấy dựa vào cường giả, để cầu có thể tu hành đến cảnh giới càng cao hơn. Muốn nhập sàn đấu giá, vào bàn phí 10 khối hạ phẩm linh thạch, đợi được cổ phong, hai tên thủ vệ yêu binh ngang giọng trầm giọng nói, cổ phong ngược lại là hơi khác thường, này tám cánh tay giả diệp lang tộc sàn đấu giá ngược lại cũng đúng là bất phàm. Hai tên thủ vệ cứ việc chỉ là trung giai yêu ma, thế nhưng là không, Tiêu Ngạo cũng không tự ti, dù cho biết rõ hắn là cấp cao yêu ma, cũng không có nửa điểm sợ hãi. Ngồi Yên vung lên, hai viên trung phẩm linh thạch liền rơi xuống hai người trong tay, linh quang phân tán, hai tên thủ vệ nhất thời sáng mắt lên, đây là một cái đại chủ cố. Còn lại chính là thưởng các ngươi, có hay không cái gì thanh tĩnh điểm, vị trí. Cổ Phong thản nhiên nói, "Có." "Có." "Vị đại nhân này ngài đi theo ta, ta giả diệp thành sàn đấu giá có ba loại quy cách, phổ thông trung giai yêu ma, chỉ có thể tại sân khấu ngoài trời tiến hành đấu giá, cường giả quyết định thì lại có thể làm chủ phòng chữa địa phòng, mà cường giả tuyệt thế chính là cao tầng nhất chữa thiên phòng nhỏ, tiểu nhân nhỏ bé tuy rằng không có quyền lực cho đại nhân sắp xếp tên chữa thiên phòng nhỏ, thế nhưng phòng chữa địa phòng nhỏ mà bên trong tôi tới gần trung ương sân khấu, nhưng có thể vì làm đại nhân sắp xếp tuyệt đối yên tĩnh, có ta tám cánh tay giả diệp lang tộc cường giả tuyệt thế bố trí thượng phẩm đại trận, coi như là cường giả tuyệt thế dễ dàng cũng không có thể lấy ý chí nhỏ nó. Cổ phong gật đầu, sau đó tên này thủ vệ liền đem hắn đưa vào trong phòng đấu giá, to lớn sàn đấu giá bên trong cũng là quảng đại vô cùng, trung ương một cái phòng khách cực kỳ rộng, đủ để dung nạp mấy ngàn hơn và người phía trên cung đỉnh, lần lượt lơ lửng hai tầng phòng nhỏ, phía trên nhất chính là tên chữ thiên phòng nhỏ, tầng dưới nhưng là phòng chữ địa phòng nhỏ. Quả nhiên, không lâu lắm, tên này thủ vệ liền đem cổ phong đưa vào một gian khoảng cách trung ương sân khấu gần nhất phòng chữ địa phòng nhỏ bao bên trong. Chờ một chút, đại nhân còn có phân phó gì? Nếu là muốn một ít yêu ma thiếu nữ hầu hạ, tiểu nhân nhỏ bé có thể vì đại nhân sắp xếp. Tên này thủ vệ tựa hồ ý hội nói. Không, cổ phong hơi như mày, đạo, ta nghĩ hỏi một chút, các ngươi sàn đấu giá có thể hay không có thể đổi linh thạch? Đổi linh thạch, thủ vệ kia sừng sốt, sau đó gật đầu nói. Có thể, bất quá cần ta sàn đấu giá giám định sư giám định quá mới có thể định giá, nếu là song phương đều không hài lòng, liền không cách nào đổi. Được, ta muốn tiến hành đổi. Đại nhân chờ, ta đi mời giám định sư đại nhân. Thủ vệ thối lui, Cổ Phong ánh mắt lưu chuyển, lần này đến đây, hắn đối với cái kia ba viên tạ thần đem chứng rất có hứng thú, thế nhưng trên người linh thạch nhưng là khẳng định không đủ, tuy rằng dọc theo đường đi hắn chém giết một ít tuyệt đỉnh yêu ma, nhưng phần lớn là một ít tán tu, xuất thân khô cát, chỉ có hắn bây giờ ngụy trang đại lực yêu nghiu tộc, lúc trước chém giết lúc, vì hắn lưu lại gần 200 khối trung phẩm linh thạch, cùng hơn 2000 khối hạ phẩm linh thạch. Thế nhưng so, với tà thần đem chứng giá trị, còn kém chi rất xa. Ha ha, vị nào bằng Hưu muốn đổi linh thạch, lão hủ tới. Không lâu lắm, một ông lao đi vào phòng nhỏ, khí tức bên thâm, là một vị cấp cao ngũ chuyển cường giả tuyệt đỉnh, lão nhân này xem cổ phòng, trong mắt một vẻ vẻ kinh dị trôi qua, chắp tay nói, nguyên lai là đại lực yêu nghiu tộc bằng Hưu, không biết bằng Hưu muốn lấy hà đổi linh thạch, chỉ cần giá trị thích hợp, lao hủ nhất định cho xuất công đạo giá cả. Cổ phong trong lòng cười lạnh, lão nhân rất nhiều vẻ mặt đều lạc ở trong mắt hắn, hắn tự nhiên biết lão nhân vì sao như vậy khách khí, đại lực yêu nghiu tộc, cũng là yêu ma tinh thập đại yêu ma vương tộc một trong. Phen này đến cường giả khẳng định không ít, nguyên nhân chính là như vậy, người này mới khách khí như vậy, bất quá cũng tránh khỏi hắn một ít lo lắng. Ngồi yên một phen, tại cổ phong trong tay, liền xuất hiện ba viên ma tâm, một viên yêu tâm, cường đại yêu sát ma khí tản mắt ra, nhất thời để lao nhân mặt liền biến sắc. Cấp cao ngũ chuyển ma tâm, yêu tâm, ba viên vậy xanh ma tộc ma tâm, một viên cựu đầu xa tộc yêu tâm, vị bằng hữu kia, này vậy xanh ma tộc cùng cựu đầu xa tộc có thể đều là ta thập đại yêu ma vương tộc thành viên, bằng hữu như vậy, nhưng là có chút, cái kia quý sản đấu giá là đổi vẫn là không đổi. Cổ phong sắc mặt lạnh lẽo, trên người có một cỗ túc sát khí thế tràn ngập mà ra. Hắn tuy rằng tạm thời ngụy trang yêu tộc, thế nhưng thân là quang minh kim cương phật người thừa kế, thuộc về phật đạo thống trị khí tức nhưng là đủ để chấn mao ép trừ thiên thần ma. Tuy rằng cổ phong bây giờ tu vi còn thấp, chỉ là kế thừa đến một phần ngàn tỷ đều không có ý chí, nhưng cũng đủ làm cho này tám cánh tay giả diệp lang tộc lao nhân rất là kiên kỵ. Người này bất quá bốn chuyển cảnh giới, lại có thể xuất ra bốn viên ngũ chuyển ma tâm cùng yêu tâm, nghĩ đến sức chiến đấu bất phàm, rất có thể là đại lực yêu tộc vương thất thành viên. Này đại lực yêu tộc từ trước đến giờ tinh khí tác một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Làm suất chuyện như vậy đến vậy là chẳng có gì lạ, người này không thích hợp đắc tội, hai đại vương tộc Ma Tâm yêu tâm có trợ giúp bộ tộc ta tìm hiểu chúng nó truyền thừa lực lượng, trước tiên đổi hạng. Xuống lại nói, nếu là sau đó có biến cố gì, cũng có thể đồng loạt đẩy tại trên người cái này. Một nhíu tới này, này dám định sư lão giả lúc này cười nói, bằng hưu nói đùa, vẫn không có chúng ta giả diệp thành sàn đấu giá không thể đổi đồ đổ vật, như vậy, ba viên ngũ chuyển Ma Tâm, một viên ngũ chuyển yêu tâm, mỗi một viên 1000 trung phẩm linh thạch, tổng cộng 4000 trung phẩm linh thạch, bằng hưu thấy thế nào? Cổ Phong trong lòng cả kinh. 4000 trung phẩm linh thạch, nguyên bản hắn cho rằng 2000 cũng đã đỉnh ngày, không nghĩ tới lại có thể đổi 4000 nhiều như thế, hắn không biết chính là, Yêu Ma Tinh không giống với Thần Ma Đại Địa, nơi này có không ít mỏ linh thạch bị các đại yêu ma vương tộc chiếm đoạt dựa vào, mà Thần Ma Đại Địa mỏ linh thạch vô cùng ít ỏi, cũng là có vẻ linh thạch vô cùng chân quý, thế nhưng tại Yêu Ma Tinh rất nhiều yêu ma trong mắt cũng không chút nào ngạc nhiên, đã trở thành hàng ngày giao dịch tiền, ba viên vương tộc ma tâm, một viên yêu tâm, nếu không phải là bởi vì liên lụy rất nhiều, tám cánh tay giả diệp lang tộc cần gánh chịu phiêu lưu, khẳng định không ngừng 4000 con số này. Quy một chương 142, thanh đồng huyết Ba tiên đại lực yêu nhu tộc tộc nhân đều là cấp cao lục chuyển, không gian cảnh, mỗi một cái đều là cường đại vô cùng, có thể nắm giữ không gian, tiến hành nhảy qua không gian, mà tất cả công kích dung nhập rồi không gian sau khi, liền quỷ thần khó lượng, uy lực vô cùng. 20000, 20000 ngũ, 30000. Hỏa Diêm thiếu chủ Thô Bạo Sơ Lâu, 5000 trung phẩm linh thạch một tăng giá, hắn rất được Hỏa Diêm vương sủng ái, của cải giàu có, tại ma tượng tộc tộc vực thậm chí một mình có nắm giữ một cái trung phẩm linh mạch, bây giờ là tàn nhẫn quyết tâm đến, nhất định phải đoạt được một viên tà thần đan chứng. Vô Liêm Sỉ, đáng ghét Hỏa Diêm thiếu chủ Chúng ta linh thạch không đủ rồi. Một tên yêu nữu tộc tộc nhân mục thấu ánh sáng lạnh lẽo, ma tượng tộc từ xưa cùng chúng ta đại lực yêu nữu tộc không cùng tồn tại, này Hỏa Diêm thiếu chủ thường ngày tại ma tượng tộc tộc vực tiền hô hậu ủng, chúng ta không núp nhích được hắn, hiện tại hắn dám đến giả Diệp thành đến, ta không ngần ngại giết hắn, Hỏa Diêm vương nhất định sẽ rất thương tâm. Không sai, chờ hắn vừa ra giả Diệp thành, chúng ta liền tùy thời giết hắn, kể từ đó, trong tay của hắn tà thần đem chứng, tự nhiên cũng là chúng ta vật trong túi. Ba tên yêu nữu tộc nhân cười lạnh liên tục, sau đó liền bắt đầu chế định từng cái từng cái kế hoạch, thương lượng động thủ thời cơ cùng địa điểm. Tất cả những thứ này đều bị Cổ Phong bắt giữ đến, hắn tư duy vận chuyển, nhất thời có kế hoạch. 30000, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Gian, này viên thứ nhất tả Thần đem chứng, do số một chữ Thiên phòng nhỏ người mua mua hàng. Phía dưới viên thứ hai tả Thần đem chứng, giá quy định đồng dạng 5000 trung phẩm linh thạch. 30000, không chờ cái khác chữ Thiên phòng nhỏ người mua mở miệng, Hỏa Diêm thiếu chủ âm thanh ngay toàn bộ sàn đấu giá văng lên, bá đạo, hùng hổ, lại lập tức báo ra trước đó 30000 giá sau cùng, không nghĩ tới cho những người khác một cơ hội nhỏ nhoi. mua nội đó, quá độc ác chết lao mao từ rồi. Bất quá này hỏa diêm thiếu chủ không thể đã tội. Lộ thiên sàn đấu giá, mấy tên ẩn nấp cường giả tuyệt thế trong lòng dứt đảo rồi lại bình tĩnh suy nghĩ. Bọn họ người cô đơn, không thể bạo hiểm. Bằng không một khi bại lộ, toàn bộ yêu ma tinh cũng khó khăn có dung thân nơi. 30.000 lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Viên thứ hai tả thần đem chứng, như trước do số một chữ thiên phòng nhỏ người mua mua hàng, phía dưới là cuối cùng một viên tà thần đem chứng, giá quy định 5.000 trung phẩm linh thạch. Người bán đấu giá lần thứ hai nói, lần này số một chữ thiên phòng nhỏ nhưng là trở nên trở mặc, không lại mở miệng phòng nhỏ bên trong một tên tuyệt đỉnh người hầu cẩn thận nói, thiếu chủ, chúng ta còn có linh thạch, chẳng lẽ không đem cuối cùng một viên tà thần đem trứng đập xuống được? Hỏa Diêm thiếu chủ liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, mọi việc có chừng có mực, ta đến hai viên cũng còn tốt, nếu là ba viên, khó tránh khỏi có người sẽ bị quá hóa liều. Ta bây giờ lưu lại một viên, mấy người trong lòng nỡ lượng, dĩ nhiên là không dám ra tay. Thiếu chủ trí kê vô song, bày mưu nghĩ thế, tiểu nhân nhỏ bé bội phù. nay nô buộc nhất thời lộ ra bỗng nhiên tình vẻ, đại vớt mông ngựa. hỏa Diêm thiếu chủ gật đầu, mặt lộ vẻ mỉm cười, hiển nhiên rất là được lợi. Quả nhiên lần này ra tay đấu giá người mua tăng nhiều. Cuối cùng, cuối cùng này một viên Tà thần đem chứng bị đại lực yêu nghiu tộc ba tên tuyệt thế đại yêu lấy 26.0000 trung phẩm linh thạch đập đi. Hỏa Diêm thiếu chủ một nhóm xuất ra sàn đấu giá, liền hướng về đông phương ngự không bay đi, nơi đó là ma tượng tộc tộc vực vị trí. Chúc mừng thiếu chủ, đập đến hai viên Tà thần đem chứng, một khi thành niên, đó là hai vị tuyệt thế sức chiến đấu. Hỏa Diêm thiếu chủ cười to, không sai, ta có một cái trung phẩm linh mạch, dùng linh thạch nuôi nấng trống chết, 3 năm, chỉ cần 3 năm là có thể đem này hai viên Tà thần đem thúc, hiện tại ngẫm lại hứng thú phấn A hai cái tuyệt thế tay chân, ma tượng tộc rất nhiều thiếu chủ bên trong, ngoại trừ cái kia mấy cái so với ta thanh đồng vương hết nhiều huynh đệ ở ngoài, những người khác ta lại cũng không cần để vào trong mắt. thiếu chủ thần dũng, ngày sau nhất định vinh đăng đại bảo, thành tựu vô địch vương giả. ha ha, được, có thưởng. hỏa diêm thiếu chủ thật cao hứng, liền muốn xuất ra một ít trung phẩm linh thạch đến tượng thượng thủ hạ. trong trước mắt, một mảnh hư không phá tan, một con đen kịt như mực nắm đấm giống như ma thần bình thường đánh giết hạ xuống, lực lượng khổng như mãng như chạy trốn, một mảnh không gian vách thủy tinh mạm nhện giống như ra nước, cuối cùng bùm bùm toàn bộ nghiền nát ra kình khí bắn ra bốn phía, cắt chém bắt phương. Một quyền này nhanh vượt qua chớp giật, xuyên thủng không gian, sóng khí đột nhiên nổ tung, chính là cái kia hỏa diêm thiếu chủ, cũng chỉ tới kịp gọi ra một cái ma giáp bản thân, đã bị đánh bay đi ra ngoài. Còn hắn bên người vài tên nô buộc, thì lại toàn bộ kêu thảm một tiếng, bị xé thành mảnh vỡ. Bảy, tám viên ma tâm bị cái kia độc thủ một chảo, liền biến mất không còn tăm hơi. vô liêm sỉ, đại lực yêu nhu tộc, các ngươi thật to gan, lại dám đánh giết thiếu chủ. hỏa diêm thiếu chủ hầu như tam thi thần thậm, đối với một quyền này khí tức. Hắn là quen thuộc vô cùng, đại lực yêu nhu tộc cùng ma tượng tộc đời đợi vì làm cứu, cho nên hiện tại hỏa diêm thiếu chủ cũng là sát ý dâng chào. Hắn bàn tay lớn vu một cái, một mảnh không gian liền vỡ vụn ra đến, cổ phong thân ảnh từ đó đi ra, hắn khói đen vòng quanh thân thể, thấy không rõ khuôn mặt, thân cao khoảng một trượng, cơ thịt cấu khúc, mục tiêu ánh sáng lạnh lẽo, nhìn chăm chú vào hỏa diêm thiếu chủ, cấp cao bốn chuyện, chỉ là cấp cao bốn chuyện cũng dám cản đường đi của ta, chết đi cho ta. Hỏa diêm thiếu chủ không nghĩ tới, đánh rất hắn rất nhiều người hầu, lại chính là một cái cấp cao 4 chuyện yêu nhu tộc nhân, chuyện này quả thật để hắn mất hết mặt, hắn gầm lên ra tay, tiểu tử ta muốn cho ngươi đếm trải lột da róc xương đại đau. Ma tượng hấp thủy. Hắn hít sâu một hơi, phạm vi trăm trượng nơi, không gian nhất thời hỗn loạn lên, lực lượng khổng lồ lôi kéo, to lớn vặn vẹo lực lượng liền áp bách đến Cổ Phong trên người, sau đó, bàn tay to của hắn tìm đòi, liền tăng vọt trăm lần, ngàn lần, như một ngọn núi nhỏ tóm lấy, lại giống như ma vân ngập đầu, ngàn vạn đạo ma lôi tại chuẩn bị, sản sinh vụ nổ lớn. Ngang. Cổ Phong cũng không thèm nhìn tới, chính là một quyền đánh ra, một quyền này, ba cái viễn Cổ Thiên Long lực lượng mãnh liệt bạo phát, viễn Cổ Thiên Long, ngao Du Cựu Thiên nắm bắt tinh nắm nguyệt lần này rốt vào đến cái kia yêu nhu tộc yêu trong lòng nhất thời sinh ra lực lượng vô cùng mạnh mẽ lực lượng này vượt xa tuyệt đỉnh lay động hư không vạn vẹo khí chẳng bị một thoáng đánh vỡ bành sóng khí lao loạn mấy trăm trượng không gian nổ tung cuồn cuộn không gian báo tấp bao phủ tứ phương cái kia hỏa diêm thiếu chủ mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ liên tục lùi bước cổ phong nắm đấm quả thực so với thượng phẩm binh khí còn cường đại hơn lấy hắn thanh đồng huyết rèn luyện quá thịt bao thân cũng co không bằng cơ hồ bị một quyền này đánh nứt ra được ngươi rốt cuộc là ai đại lực yêu nhu tộc ta không biết có người người như vậy biết quá nhiều đối với ngươi không có lợi. Cổ Phong cười lạnh, liên tiếp đánh ra trăm nghìn quyền, hán quyền như ma long, thân như rồng khu, đột nhiên thẳng tiến, bá đạo không đúc quyền ý xuyên thủng tất cả. Sau lưng của hắn, yêu như hư ảnh khổng lồ vô cùng, yêu sắc chủ thiên, chỗ rất xa đều có thể quan sát đến. vô liêm sỉ, ngươi một cái nho nhỏ cấp cao bố chuyện, cũng muốn tuyệt sát ta? Ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là không gian cảnh, ma tượng chạy trốn, hồng hoang thiên hạ. hỏa Diêm thiếu chủ hét lớn một tiếng, thân hình hắn đột nhiên phồng lớn, hóa thành cao ba trượng, như một vị cự linh. Sau đó bàn tay lớn một phen, hai cái búa lớn xuất hiện, song truy ngang trời. Như địa ngục ma tượng dẫm lên đại địa, hàng trăm hàng ngàn, hoành hành địa ngục, không gian bị đánh nước, trở thành mấy vạn mảnh to bằng bàn tay không gian mảnh vỡ, kích mạo xạ cắt chém, toàn bộ rơi xuống cổ phong trên người. Chen, chen, chen, không gian cắt chém, tại cổ phong trên người bắn tóe xuất vô tận hỏa tinh, chỉ có từng đạo từng đạo bạch ngân lưu lại, cách đó không xa, một ít bị đại chiến hấp dẫn tuyệt đỉnh yêu ma đều là trường lớn con người, đây là thịt mạo thân sao? Quả thực chính là một cái hình người binh khí, thậm chí đều vượt qua thượng phẩm binh khí phàm chủ, không sợ không gian báo tác, huynh hành không trở ngại. Cổ phong giơ tay, một thoáng chống lại hai cái bồ lớn. Hữu quyền mang theo không đúc yêu sắt quyền ý mạnh mẽ rơi vào hỏa diêm thiếu chủ ngực, chỉ nghe được vô số xương vỡ vụn âm thanh. Hỏa diêm thiếu chủ ho ra đầy máu, bị một quyền đánh bay giữa không trung. Hỏa diêm thiếu chủ giơ tay đánh ra một đạo ma quang, nhập vào trong hư không. Cổ phong sắc mặt nhất thời biến đổi, biết là cầu viện tín hiệu, sợ là không tốn thời gian giải. Ma tượng tộc tuyệt thế đại ma cùng đại yêu liền muốn chạy tới, muốn tà thần đem chứng, liền muốn nhanh chóng đem này hỏa diêm thiếu chủ đánh gục. Hơi suy nghĩ, cổ phong không chút nào chần chừ, lông tế huyết quản bên trong một viên thanh đồng huyết bị hắn dẫn động, hắn chậm rãi rơi lên ngón trỏ, tựa như hoan thượng cấp một cỗ cực kỳ kinh sợ khí tức liền tàn mắt ra, khí tức này hoành áp cửu thiên thập địa, chấn động bát hoang lục hợp, vô địch uy nghiêm liền tập trung ở tại hỏa diêm thiếu chủ trên người, sắc mặt hắn nhất thời đại biến, trong mắt lộ ra các loại không thể tin tưởng, thần sắc kinh hãi, thanh đồng vương huyết bị cái này thanh đồng huyết tập trung, hỏa diêm thiếu chủ chỉ cảm thấy không gian chung quanh đều thoát khỏi trường khống, tất cả không gian thần tắc đều bị bài xích ra, trong thiên địa chỉ còn lại có chính hắn, tâm linh bị áp bách, linh hồn tại run rẩy, cổ phong chỉ tay điểm tới, đầu ngón tay của hắn nổi lên màu đồng xanh, tựa hồ thế gian này mỹ lệ nhất sát thái, không gian đẩy ra nhàn nhạt sóng ngợt. vẫn chưa nghiền nát thế nhưng hỏa diêm thiếu chủ nhưng là cực kỳ sợ hãi bởi vì hắn biết không gian nghiền nát lực lượng hoàn toàn bị này chỉ tay phong chấn toàn bộ ngưng tụ ở tại này chỉ tay bên trong cho dù là tuyệt phẩm bình khí cũng không ngăn được này chỉ tay phong mang mà có thể chống lại này chỉ tay chỉ có đồng dạng thanh đồng vương huyết không dám chờ chờ thời khắc sinh tử hỏa diêm thiếu chủ lúc này điều động lên huyết mạch lực từng tia từng dòng điệu thanh đồng huyết mạch ngưng kết cuối cùng tại trước người của hắn tụ hợp trở thành một viên thanh đồng vương huyết này thanh đồng huyết đồng dạng hiện ra màu đồng xanh nhưng tràn ngập ma tính hắn sắc mặt trắng bệ dù cho hắn thiên tư tuyệt thế, thế cũng vẹn là nắm giữ một viên hoàn chỉnh thanh đồng. Huyết mạch, này hơi sử dụng, không có mấy năm tuyệt đối khó có thể khôi phục. Hai cỗ thanh đồng oai, xé rách vòng trời, thuộc về vương giả khí tức lay động cửu thiên, khí tức tràn ngập, quét ngang mấy ngàn giảm, bên ngoài ngàn giảm, gia diệp thành vô số yêu ma phụ phục hạ xuống, dù cho chỉ là khí tức, cũng làm người sợ hãi, yêu ma đẳng cấp nghiêm nghiêm, thúng hồ thanh đồng vương giả, huyết mạch khí tức uy áp và cổ. Người nào vận dụng thanh đồng vương huyết, chẳng lẽ là cái kia hỏa diêm thiếu chủ, vừa rời khỏi, gặp phải cái khắc vương tộc phục kích. Gia thành bên trong, mấy chục hơn trăm tuyệt đỉnh yêu ma bay lên trời. Chống lại vương tức, thử nghiệm tiếp cận, chỉ có mấy đạo tuyệt thế thân ảnh không bị ảnh hưởng, mở ra không gian thông lộ, nhanh chóng đi tới chiến trường. Quy 1 chương 142, Hỏa Diêm thiếu chủ. Điều này cũng chỉ có cổ phong có thể làm được, hắn ngụy trang yêu ma, sau đó vô vô cái mông mà đi, quý biết là người nào làm ra, mà cái khác cấp cao yêu ma nếu là tùy ý giết chóc thập đại yêu ma vương tộc thành viên, đặc biệt là cấp cao trở lên cường giả, cho dù là sau Lưng có thập đại yêu ma vương tộc chỗ dựa, cũng tuyệt đối không được dễ dàng, rất khả năng cũng bị giết gà dọa khỉ, thập đại vương tộc nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Cái kia giám định sư nhìn thấy Cổ Phong lâu không mở miệng, cho rằng Cổ Phong không hài lòng, hắn cắn răng một cái, nói: "Vị bằng hưu kia hẳn phải biết ta tạm cánh tay đạo diệp lang tộc cần gánh chịu phiêu lưu, như vậy, 4500 trung phẩm linh thạch, nhiều hơn nữa lao hủ liền không thể ra sức." "Hảo." Cổ Phong gật đầu, "Thành dao. Cái kia giám định sư cũng là thở ra một hơi, sau đó, hắn liền đánh ra một đạo linh quang, này linh quang trung, từng khối từng khối cắt chém tinh tề, chỉ tay vương vắn trung phẩm linh thạch đến 4500 khối, giống như một đạo dòng sông linh khí, Cổ Phong cũng không khách khí, bàn tay lớn vồ một cái, liền toàn bộ nhét vào thanh đồng mảnh vỡ trong không gian. Hiện tại hắn cũng biết, tại sao Tam Hoàng phái ba vị hoàng tử, Thiên Lôi phái Lôi Vương, Đấu Pháp phái Đấu Chiến Pháp Vương quanh năm đang ở Yêu Ma chiến trường, nơi này mới là cường giả tu hành thánh địa, nắm giữ vô cùng vô tận tài nguyên cùng kỳ ngộ. Chỉ cần hắn lần này thu hoạch, liền vượt xa khỏi chu diệt 4 tên cấp cao yêu ma giá trị, cũng chỉ có hắn mới có thể như vậy buôn bán, nếu là cái khác nhân tộc, sợ là chưa bước vào này giả diệt thành, đã bị rất nhiều yêu ma cường giả vây công chí tử, 4500 khối trung phẩm linh thạch, gần như có thể tăng lên hắn 400 năm tu vi, phổ thông cấp cao cường giả tuyệt đỉnh, khoảng 10 năm có thể thăng cấp xoay một cái, hắn dự chữ chi khổng lồ đầy đủ là bình thường nhân mấy chục lần nhưng những nay trung phẩm linh thạch cũng đầy đủ hắn đột phá đến tam chuyển cảnh giới cần thiết thậm chí củng cố tu vi có sơ qua tinh tiến chờ lần đấu giá này sẽ kết thúc ta liền đi ra ngoài đánh giết càng nhiều cấp cao yêu ma đến đây trao đổi linh thạch kể từ đó ta từ nhị chuyển tu luyện tới ngũ chuyển cần thiết tài nguyên liền có thể toàn bộ dự trữ đầy đủ cổ phong trong lòng nghĩ đến cái kia giám định sư bỗng nhiên cảm thấy sống lưng mát lạnh có chút mạc danh cho nên nếu là bằng hữu không có cái gì cái khác sự lão hủ liền cáo lui nếu là có phân phó gì có thể bàn giao phòng nhỏ ở ngoài tủ vệ đi làm nay tám cánh tay giả diệp lang tộc dám định sư rời đi, cổ phong tại phòng nhỏ bên trong giới trướng, lộ ra suy tư vẻ, xem ra lần này sợ sẽ không thuận lợi như vậy. cái kia ba viên tà thần tương đoan giá trị tuyệt đối không ở ba tôn cường giả tuyệt thế giới, chỉ là hơn bốn ngàn trung phẩm linh thạch, sợ là khó có thể thành hàng. cổ phong mục thấu ánh sáng lạnh lẽo, cái kia không thể nói được, liền muốn mạnh mẽ lấy. phòng chữ địa phòng nhỏ máu bên trong, thời gian ba ngày, cổ phong tĩnh tọa lập tức vẫn chưa xuất hành, hắn có thể nhận biết được quảng trường lộ thiên đã ngồi đầy trung gia yêu ma, còn có một chút không muốn lộ diện yêu ma cường giả, khí tức thâm, cũng đều ẩn nấp ở trong đám người tựa hồ đang đợi cái gì? những người này liễu tức công phu đều tinh thần vô cùng thuần thục. bất quá đối với cổ phong mà nói, cái gì khí tức hám đều tuyệt đối chạy không thoát hai mắt của hắn. hắn một thoáng liền nhìn tấu, này quảng trường lộ thiên bên trong tuyệt đỉnh yêu ma không phải số ít, thậm chí có mấy tôn tuyệt thế yêu ma, hắn vẫn chưa nhòm nó. những này cường giả tuyệt thế, từng cái từng cái tâm linh cường đại, thôi có nhòm nó là có thể đổi bản tố nguyên, trực tiếp nắm lấy nhìn lấy lẻn giả, hắn không muốn cành mẹ để cành con. trừ thứ này ra, một ít phòng chữ địa phòng nhỏ, tiên chữ thiên phòng nhỏ cũng đồng dạng chạy không thoát cổ phong nhận biết thanh đồng huyết phá vọng hắn một chút nhìn tấu hết thể trận pháp vận chuyển thẳng tới các bản ba ngày qua đi hắn thần tình ngưng trọng không ít lần này thật sự tới không ít đại nhân vật đều là cấp cao lục chuyển, không gian cảnh trở lên tuyệt thế yêu ma xuất từ từng cái từng cái yêu ma vương tộc bộ lạc cấp cao lục chuyển, không gian cảnh cường giả có nói được nhưng đã đến cấp cao bảy chuyển, bất diệt cảnh cũng không phải là cổ phong có thể chống lại bất diệt cảnh cường giả lấy ra không gian ngưng luyện thành tự thân tiểu thế giới thế giới bất diệt liền bất tử bất diệt tại trời sinh cổ phong liền cùng với có to lớn trên lệch cảnh giới Hoan nên các vị đến đây tham gia ta giả diệp thành bán đấu giá đại hội. Lần này bán đấu giá đại hội, ta tám cánh tay giả diệp lang tộc làm chủ nhà. Cảm tạ chư vị yêu ma đồng đạo Quang lâm. Trung ương sân khấu có âm thanh vang lên, một tiên cấp cao tam chuyển tám cánh tay giả diệp lang tộc thành viên. Một người trung niên xuất hiện ở sân khấu bên trên, tuấn vệ bốn phía ôm quyền thi lễ. Phong nhỏ bên trong, cổ phong ngưng thần, chỉ thấy trung ương sân khấu trên, trung niên kia Hàn Huyền hai câu sau, liền trực tiếp nói, phía dưới trực tiếp bắt đầu bán đấu giá, người trả giá cao, kiện vật phẩm thứ nhất, một cái thượng phẩm đỉnh cấp binh khí, địa ngục yêu đao, 18 tầng địa ngục, hoàn toàn địa ngục lưu lạc đi ra một cái yêu đao. Nắm giữ Hoàng Tuyển Địa ngục khí tức cùng dấu ấn, trong đó giá trị chư vị tự nhiên sẽ hiểu, ta cũng không muốn nói nhiều, giá quy định, 500, trung phẩm linh thạch, 600, 600 ngũ, 700. Địa ngục lưu lạc đi ra bên khí, đối với yêu ma là một loại dụ má hoặc, có thể cảm nội trong đó địa ngục khí tức cùng dấu ấn, khiến cho tu vi cảnh giới tăng nhanh như gió, phải biết, địa ngục giới không phải chuyện nhỏ, chính là ma thần ở lại thế giới, không gian thiên địa cường đại vô cùng, một điểm dấu ấn, đủ để trợ giúp tăng nhanh tìm hiểu xuất vùng thiên địa này không gian tần tác, cho nên rất nhiều tuyệt đỉnh yêu ma đều ra tay rồi. Cái này đối với lục chuyển trở xuống cấp cao yêu ma có rất lớn lực hấp dẫn. Cuối cùng, cái này địa ngục yêu đau bị một gian phòng chữa địa phòng nhỏ mà bên trong tuyệt đỉnh yêu tộc lấy 1200 trung phẩm linh thạch đập đi, trong ngay mắt, giá quy định 500 trung phẩm linh thạch đồ vật tăng lên gấp đôi nhiều, Cổ Phong không khỏi cảm thán, đây quả thực là lãi kết sủ, thế nhưng hiện tại, tên chữa thiên phòng nhỏ vẫn chưa có người nào ra tay, hiển nhiên đều đang đợi, những này đối với tuyệt đỉnh yêu ma có dụ ma hoặc đồ vật vẫn không cách nào làm cho bọn họ động tâm. Một đám cáo giả đều đánh tả thần tương đoán chủ ý. Cổ Phong trong lòng suy nghĩ Ta thần tương ban đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Lưu Ly Tịnh Hỏa tiến hóa cần đại lượng yêu sát ma khí, khí tức hào hãm, các loại mặt trái nguyên tố lực lượng là hay nhất chất dinh dưỡng, mà Lưu Ly Tịnh hỏa chính là quang minh kim cương Phật thống trị thần diễm thẩm nửa chi hỏa, có thể cũng coi là chứng đạo chi hỏa. Theo tiến hóa đem sản sinh các loại quỷ thần khó lường uy năng, này liền cùng kim cương bất hoại thần công cựu chuyển mỗi một chuyển giao cho một môn trí cao thần khí ngưng luyện phương pháp tương đương, thậm chí đối với với cổ phong tu hành có không thể thay thế tác dụng, không có Lưu Ly Tịnh Hỏa hắn tu hành tốc độ đem đến gấp 10 lần, gấp trăm lần giảm xuống. Bất quá bây giờ. Muốn từ đoạt đồ ăn trước miệng hổ, nhưng là không dễ, rất nhanh, buổi đấu giá liền tiến hành hơn nữa, rất nhiều thiên kỳ bách quái đồ vật bị nắm lấy sân khấu, rất nhiều đều là địa ngục lưu lạc đi ra kết quả, 99% đều xuất từ hoàng truyền địa ngục. Hoàng truyền địa ngục, 18 tầng trong địa ngục yếu nhất một tầng địa ngục, thế giới hàng rào không có cái khác 17 tầng địa ngục như vậy kiên cố, cho nên thường thường dễ dàng có một ít cấp thấp đồ vật lưu lạc đi ra, mặc dù đối với với hoàng truyền địa ngục là cấp thấp, nhưng đến yêu Martin liền trở thành chất bảo, thậm chí có tiền cũng không thể mua được. Chư vị, phía dưới sắp sửa bán đấu giá, là ta tám cánh tay già diệp lang tộc thiên tân văn cổ. Tự địa ngục khe nước nơi nào ngẫu nhiên thu được ba viên tà thần tương đoán, rốt cuộc xuất hiện. Phòng chữ địa phòng nhỏ máu bên trong, Cổ Phong cả người khí tức căng thẳng, quảng trường lộ thiên, gần như trong nháy mắt an tính lại, các loại yêu sát ma khí đều ngưng trệ, cao thủ là chuẩn bị đấu giá, mà rất nhiều trung gia yêu ma, đại thể chỉ là quan sát, tà thần tương đoán như vậy thần vận, không phải là bọn hắn có thể chia sẻ, bất quá có thể nhìn thấy rất nhiều đại nhân vật cạnh tranh ép giá, cũng đủ làm cho bọn họ ngẩn thở. Lúc này, Cổ Phong nhẹ cảm nhận biết cũng làm cho hắn cảm ứng được rất nhiều tên chữ thiên phòng nhỏ máu bên trong kiềm chế bầu không khí, tên chữ thiên phòng nhỏ số lượng không nhiều, chỉ có 20 cái Thế nhưng đều vô hạn cung bố, bởi vì có thể tiến vào bên trong, nhất định phải nắm giữ tuyệt thế tu vi. Viên thứ nhất tà thần chứng, giá quy định 5000 trung phẩm linh thạch. Trung ương sân khấu, người bán đâu ra rốt cục báo ra giá quy định. 5000 trung phẩm linh thạch giá quy định, để cổ phong trực tiếp ngừng chiến tranh, tuy rằng yêu ma tinh mỏ linh thạch không ít, thế nhưng 5000 trung phẩm linh thạch cũng không phải chuyện nhỏ, chỉ ít hầu như không có mấy cái tuyệt đỉnh yêu ma có thể xuất ra được, to lớn nhất, tối giàu có mỏ linh thạch, hầu như đều nắm giữ ở thập đại yêu ma vương tộc trong tay. Quảng trường lộ thiên, rất nhiều trung gia yêu ma cảm thán, đây thực sự là giá trên trời, thế nhưng trái ngược với một viên tà Thần Tương Đoán trưởng thành giá trị, nhưng là không chút nào khoa trương. 6000, 7000, 7000 ngũ, 8000. Hầu như tại vừa hỏi tên chữ Thiên Phòng nhỏ mở miệng trong náy mắt, tăng giá âm thanh nối liền không dứt, rất nhanh, viên thứ nhất Tà Thần Tương Đoán giá cả liền đạt đến 16.0000 khối trung phẩm linh thạch kinh người mức, đến nơi đây, chỉ còn 2 gian tên chữ Thiên Phòng nhỏ tại tranh giá. Đáng ghét, là người nào? Lại dám cùng buồn thiếu chủ tranh đoạt Tà Thần Tương Đoán. Một gian tên chữ Thiên Phòng nhỏ bên trong, một tên thanh niên khuôn mặt dữ tợn, trên người để lộ ra tàn nhẫn, bạo ngược thần sắc, tại bên cạnh hắn Có từng người từng người tuyệt đỉnh yêu ma, rõ ràng đều là người hầu, mà hắn bản thân, nhưng là một tên lục chuyển không gian cảnh tuyệt thế yêu ma. Tại thần ma đại địa, tuyệt thế yêu ma liền xưng là đại yêu, đại ma, mỗi một cái đều có thể cho nhân thế gian mang đến vô biên tai nạn. Lúc này, Cổ Phong ngưng thần cảm ứng, mục quán đường vọng, nhất thời bắt giữ đến này chữ thiên phòng nhỏ ma bên trong tất cả. Thông qua các loại tin tức hắn biết được, thanh niên này tên là Hỏa Yêm thiếu chủ, chính là yêu ma tinh tập đại yêu ma vương tộc một trong ma tượng tộc thiếu chủ, thiên tư tuyệt thế, 40 tuổi không tới, liền thăng cấp cho thế, chính là ma tượng tộc tộc trưởng sủng ái nhất nhi tử một trong, tương lai tiền đồ vô lượng có hy vọng trùng kích thanh đồng vương gia cảnh thiếu chủ là đại lực yêu nhu tộc người lúc này hỏa yêm thiếu chủ bên người một tên tuyệt đỉnh yêu ma thấp giọng nói đại lực yêu nhu tộc cái gì đại lực yêu nhu tộc cũng dám cùng buồn thiếu chủ đối địch tăng giá buồn thiếu chủ không tin đập không tới hỏa yêm thiếu chủ tay hào lớn vung một cái thu bạo tuyệt luân bên người vài tên tuyệt đỉnh người hầu lập tức bắt đầu tăng giá phòng chữ địa phòng nhỏ cổ phong tư duy vận chuyển hắn nhận biết lại rót vào mắt khác một gian tên chữ thiên phòng nhỏ bên trong Mũ, là hỏa yêm thiếu chủ cùng hắn cho săn giá hỏa này bị vào hỏa diêm vương ái không chút kỵ. Bất quá dám cùng ta đại lực yêu nhu tộc tranh đoạt, tà thần tương đoãn, quả thực là chán sống. Bộ tộc ta yêu nhu vương đại nhân sức chiến đấu, càng tại hỏa diêm vương bên trên. Nói chuyện chính là ba tên yêu nhu tộc tộc nhân, mỗi một cái đều vóc người khôi ngô, khí tức như ngục, người mặc chiến giáp, tại chiến giáp trên dấu ấn có ma vân, địa ngục chẳng cảnh, yêu khí đáng sợ từng làn từng làn chấn động, toàn bộ tên chữ thiên phòng nhỏ không gian đều giống như lúc nào cũng có thể sẽ nghiền nát ra. Quy một chương 144, gen đúc thần mâu, thanh đồng vương huyết vừa ra, tứ phương chấn động, khí tức khổng lồ căn bản không cách nào che giấu. Vương giả khí tức che đậy Cửu Thiên Thập Địa, 3000 đại thế giới. Tâm thần chìm vào thuần Dương Chỉ Chỉ pháp huyền ảo bên trong, Cổ Phong chợt phát hiện, một viên thanh đồng huyết lực lượng, giờ khắc này hoàn mỹ địa dung nhập rồi trong đó, tựa hồ là trời sinh phù hợp giống như vậy, thậm chí Cổ Phong có thể cảm thấy thanh đồng huyết sôi trào. Á Cự Nhân huyết mạch. Không sai. Trong ngay mắt, Cổ Phong liền nhận thấy được thanh đồng vương huyết bên trong thuộc về Á Cự Nhân huyết mạch sao động, tựa hồ bị dẫn động huyết mạch ký ức, từng gồ từng cổ thần vị khí tức tán tràn ra tới, toàn bộ truyền vào hắn ngón trỏ bên trong, tức khắc Hắn ngón trỏ tỏa ra ánh sáng chói lọi, một vòng thanh đồng đại nhật xuất hiện ở đầu ngón tay, lưu ly tĩnh hỏa hừng hực tiêu đốt, mấy đạo thanh đồng chỉ khí kích mãnh xạ mao đi ra ngoài, cái tiêu cách đó không xa một ít nhỏ ngõ tuyệt đỉnh yêu. Ma nhất thời đầu một nơi thân mù nẹo, hình thần đều diệt. Thuần Dương Chỉ, tổng cộng chia làm lục phẩm, lúc trước Cổ Phong đã được, chỉ có lục phẩm đến tứ phẩm phương pháp tu hành, tới tứ phẩm, liền có thể so với thượng phẩm võ học ý năng. Hiện tại Cổ Phong nghĩ đến, này Thuần Dương Chỉ sợ là lai lịch phi phàm, lúc này bị hắn há cự nhân huyết mạch kích phát ý năng, một viên thanh đồng huyết tỏa ra vương giả khí tức gần như trong nháy mắt phóng to gấp 10 lần. Cái gì Hòa Diêm thiếu chủ cả người xương cốt đều kéo kẹt vang vọng, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để hắn rất là khiếp sợ. Không thể nào? Lẽ nào ngươi nắm giữ không ngừng một viên thanh đồng huyết? Cổ Phong không nói, ngón trỏ đột nhiên ra tốc, một đạo thô to thanh đồng cổ sáng kích mau xả mau đi ra ngoài, giống như viễn cổ trụ trời sụp đổ, trong nháy mắt đem cái kia Hỏa Diêm thiếu chủ nhấn chìm, tại hòa Diêm thiếu chủ sợ hai dưới ánh mắt, hắn quanh thân một tầng mỏng manh thanh đồng vòng bảo hộ từng tấc từng tức nước, vương giả khí tức nhẹ vào, tràn ngập quan minh, trí tuệ, từ bi. Ngươi không phải đại lực yêu tộc, ngươi là nhân tộc. Ta hận a. Thời khắc tối hậu. Hỏa Diêm thiếu chủ rốt cục tình nộ, thế nhưng hắn tất cả âm thanh đều bị cổ sáng nhấn chìm bốc hơi lên hầu như không còn. Một viên to bằng đầu người độ tâm, một con huyết sắc không gian túi rơi vào cổ phong trong tay, còn có hai viên tà thần tương đoán, theo Hỏa Diêm thiếu chủ vẫn lạc, cũng xuất hiện tại trong hư không, hai viên tà thần tương đoán, đại cao bằng một người, mặt trên nằm dày đặc mặt quỷ, vô số tà ma dấu ấn vô tận mặt trái nguyên tố vần quanh, từng trận ma âm truyền lại đi ra, làm cho người đỏ lạc, nguyên người phạm tội, vậy chính là cổ phong có thể thản nhiên đối mặt, phổ thông nhân tộc cường giả, chỉ cần nhìn một chút, sẽ rơi vào trong đó trực tiếp đoạn lạc, đây là có thể trực tiếp lớn thành tuyệt thế đại ma tương toán, thiên phú dị bẩm lúc trước thiên tà lệ hồn so sánh cùng nhau, run rế cũng không tính là. Cổ Phong hai mắt tỏa ánh sáng, hắn cảm ứng được Lưu Ly Tịnh Hỏa truyền lại đi ra bụng đói kêu vang âm thanh, hắn không thể lập tức liền thôn vệ này. hai viên tà thần tương đoán, bất quá hắn biết nơi đây không thích hợp ở lâu, tức khắc hắn thu hồi hai viên tà thần chứng, mở ra một cái đường hầm không gian, bước vào trong đó, khí tức thu liễm, xóa đi tất cả vết tích. Hơn 10 tức sau, mấy bóng người sẽ rách hư không, hàng lâm xuống, trong đó, cái kia đại lực yêu nghiu tộc ba tên cường giả tuyệt thế bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó đáng chết là trong tộc giá hỏa nào đậu tay lại liền thanh đồng vương huyết đều vào dụng đi nhanh lên lần này sợ là làm hỏng việc ma tượng tộc sẽ không giảng hòa đáng chết trở lại cha coi như là thiếu chủ cũng không có thể như vậy không để ý đại cụ không có ai phản bác đại lực yêu nhưu tộc khí tức ở chỗ này vô cùng rõ ràng đối phương hiển nhiên cũng là bỏ chạy không lâu không kịp xóa đi tự thân khí tức không để ý cái khác vài tiền tuyệt thế đại yêu đại ma nhìn kỹ yêu nhưu tộc ba tên cường giả tuyệt thế nhanh chóng rời đi sau đó còn lại vài tiền cường giả tuyệt thế cũng đều biến mất thân hình về quan hệ thập đại yêu ma vương tộc thiếu chủ vẫn là nắm giữ hoàn chỉnh một viên thanh đồng huyết mạch tuyệt thế thiếu chủ, tuyệt đối là động đất lần này, toàn bộ yêu ma tinh muốn viên tiên bọn họ lại lưu lại, rất khả năng muốn liên lụy không rõ, hầu như không tới nửa nén hương thời gian, không gian và mèo, không gian vách thủy tinh chỉnh tề mở ra, một đạo nguy nga thân ảnh nhanh chân bước ra, bên người vẫn đi theo ba tên tuyệt thế đại ma, đây là một vị cấp cao về chuyển, bất diệt cảnh tuyệt thế đại ma, xuất từ ma tượng tộc, đứng đứng ở đó, toàn bộ thiên địa tựa hồ lấy hắn làm trung tâm đang xoay tròn, khổng lồ khí chàng bao phủ tứ phương, hàng lâm trong mắt liền giam giữ lại phạm vi mấy chục dặm hư không, một tên ma tượng tộc tuyệt thế đại ma ngưng thần cảm ứng. Sắc mặt chính là biến đổi, quả nhiên là hỏa diêm thiếu chủ. Thiếu chủ tại tộc vượng hồn đăng đắc, đúng là bị động thủ. Có thanh đồng vương huyết khí tức, còn có đại lực yêu nhu tộc. Cái kia cấp cao bảy chuyển, bất diệt cảnh ma tượng tộc lão già gầm thét một tiếng, không gian chung quanh nhất thời sinh ra nổ tung, khí lãng khổng lồ bao phủ, lan đến trăm dặm, mười mấy ngọn núi lớn đổ nát, bị nổ tận gốc. Đại lực yêu nhu tộc, đây là muốn cùng ta ma tượng tộc khai chiến, trở lại bẩm báo vương thượng. Nhất định phải đại lực yêu tộc giao ra hung thủ, trả giá thật nhiều. Không sai, phải đem hung thủ lột ra cho thịt, lột ra rút gân. Ma tượng tộc vài tên tuyệt thế đại ma đều là tức giận doanh ngực, cái kia bất diện cảnh ma tượng tộc lao ra cảm ứng chốc lát, lắc đầu nói, cái kia nghe con giả hoạn, không có để lại một kia vết tích, đi. Dân tộc hồi, dân tộc hồi, mấy người phá không rời đi, bên ngoài và dặm cổ phong đi ra đường hầm không gian, thể máu bên trong thuộc về đại lực yêu nhu tộc yêu tâm trong nháy mắt luyện hóa, từng cỗ từng cỗ tinh khiết lực lượng truyền vào đấu trong lòng, khiến cho hắn khoảng cách cấp cao tam chuyển gần hơn một bước. Sau đó, hắn lần thứ hai chấn bao ép một viên ma tượng tộc ma tâm, quanh thân khí tức biến đổi, liền ngụy trang thành ma tượng tộc tộc nhân. Hiện tại, ta liền luyện hóa cái kia hai viên tà thần tương loãn, một viên dùng để tiến hóa lưu ly tinh hỏa, một viên dùng để ngưng luyện thẩm nửa chi mâu. Cổ Phong dưới thân thể trầm, hắn quanh thân ma tức mãnh liệt, cùng mảnh này hắc hát cám đại địa hợp nhất, rất nhanh chìm vào đến mấy ngàn mét hạ dưới nền đất, hắn đấu khí chấn động, liền mở ra một phương bên trong hứa không gian. Sau đó, thuộc về ma tượng tộc lực lượng đã bị hắn phong trấn tiến vào Phật nộ kim liên bên trong, hắn đan điển khí hải nhiễm, lưu ly tinh hỏa ngưng tụ thành Phật nộ kim liên, càng ngày càng thật không tự, giống như tại sáng lập một cái thân khí, tịnh thế lực lượng tại ngưng kết, lớn mạnh, xóa bỏ tất cả hắc hát ám. Không chút nào chần chờ, Hắn đem một viên tà thần tương loan tập trung vào trong đó, khổng lồ mặt trái nguyên tố, tà thần lực lượng bị tinh hóa, lưu ly tinh hỏa thánh khiết, quang minh, trong ánh lửa, từng vị nhỏ bé Phật đạt tại ngưỡng kết, tiếng niệm kinh từng trận. Theo thời gian trôi qua, lưu ly tinh hỏa như trước vẫn là thuần thanh sắc, thế nhưng cùng lúc trước so với, nhưng nhiều thêm một phần linh động, phàm Phật có thần linh nhập trú, nơi trốn tản mát ra một cỗ thần tính phi tức. Đồng thời, xuyên thấu qua lưu ly tinh hỏa, cổ phong phàm Phật thấy được tầng tầng không gian mặt lạ, toàn bộ hư vô không, tựa hồ kéo tơ khắc kén, tất cả bí ẩn ở trước mặt hắn đều nguyên hình lộ, hiện tại hắn muốn làm, chính là làm rõ những này không gian mặt lạ, một khi toàn bộ làm rõ Đó là triệt để hiểu thông không gian thần tác, ngày sau trùng kích không gian cảnh, liền lại không trở ngại. Đây cũng là Lưu Ly Tịnh Hỏa lần thứ 3 tiến hóa, dựng dục ra thần, này thần chỉ chính là linh tính, Cổ Phong rõ ràng có thể cảm thấy Lưu Ly Tịnh Hỏa nơi sâu xa, có một vị bóng người mơ hồ tại dựng dục, thân ảnh ấy khoanh chân mà ngồi, Phật quang sáng lạ, có chiến ý đang ngủ đông, toàn thân tràn ngập thần tính quan huy, Cổ Phong có thể tưởng tượng đến, này một vị thần nếu như thức tỉnh, sẽ mang đến cỡ nào lực lượng khổng lồ. Sau đó, Cổ Phong hơi suy nghĩ, một cái hắc kim thiết côn liền xuất hiện ở trong tay hắn, này hắc kim thiết côn chất liệu phi phàm, coi như là bây giờ Cổ Phong cũng không cách nào đem nó phá hoại, tựa hồ là một loại thần bí vật chất, chỉ có duy nhất lực lượng thuộc tính, đó chính là trọng. Lúc trước, này hắc hát kim thiết côn thì có gần 30.000 ngàn cân, sau đó hắn đem nó đặt vào lồng tế huyết quản bên trong, lấy thanh đồng huyết rèn luyện, liền càng ngày càng nặng. giờ khắc này cổ phong một tước lượng, lại đã đạt đến 100.000 ngàn cân, phổ thông trung gia chiến sĩ đều nâng không đứng lên, đó là đụng liền thương, sát sẽ chết. bây giờ, cổ phong đi vào kim cương bất hoại thần công đệ nhất truyền, này xoay một cái, gọi là thanh đồng cảnh, đồng thời còn nắm giữ một cái chí cao thần khí, thẩm phán chi mưu võ học luyện pháp, luyện khí cùng võ học đem kết hợp có thể phát huy ra lớn lao uy lực. Thẩm lửa chi mâu chính là quang minh kim cương phật chín đại chí cao thần khí một trong. Trong truyền thuyết, quang minh kim cương phật sinh ra được chín cánh tay, chín đại chí cao thần khí nơi tay, ma thần lui tránh. Mà ở phật đạo văn minh, chư thiên thần phật sợ hai thẩm phán chi mâu, bởi vì đây là hình phạt thần khí. bất kỳ một vị thần phật nếu là từng có, liền muốn bỏ mình tại thần mâu dưới, là lấy hoán làm thẩm nửa chi mâu. Này thẩm nửa chính là đoạn lạc thần phật, cùng với chuyển hóa thành hắc cám tông. Tại những khác vũ trụ văn minh trong mắt, thẩm lửa chi mâu thì lại lại xưng là minh vương thần mâu, thuộc về quang minh kim cương phật chí cao thần khí. Chỉ có chư văn minh trí cao thống trị mới có thể luyện chế thân khí. Hiện tại, Cổ Phong chính là muốn lấy cái này Hắc Kim Thiết Côn làm chủ tài, dung hợp từ con kiếm, đúc xuất tối sơ Minh Vương thần mâu. Hô! Tức khắc, Cổ Phong há mồm phun một cái, thuần thanh không chút tí vết lưu ly tịnh hóa liền gào thét mà ra, đem Hắc Kim Thiết Côn bao phủ, cả thanh Hắc Kim Thiết Côn nhất thời bắt đầu chậm rãi hòa tan, từng tí từng tí tạp chất bị rèn luyện đi ra, đúc tài bản thân không những không có giảm bớt, trái lại trọng lượng thì tăng. Nay một luyện hóa, chính là đầy đủ nửa tháng, dù cho lấy Cổ Phong lực lượng chi hùng hồn, cũng là tiêu hao rất lớn, bất quá hắn có linh thạch tiếp liệu nhưng cũng không sợ tiêu hao, khen chốt là luyện chế ra Minh Vương Thần Mâu đến lấy Thần Mâu vay, tin tưởng phổ thông lục chuyển không gian cảnh, chỉ có nuốt hận một đường. Sau nửa tháng, Hắc Kim Thiết Côn rốt cục hóa thành một đoàn to bằng đầu người Hắc Kim Thiết Thủy. Sau đó, Cổ Phong hơi suy nghĩ, Tử Quang Kiếm xuất hiện ở hư không, trải qua thanh đồng huyết gian luyện, Tử Quang Kiếm từ lâu thăng cấp thành thượng phẩm thần kiếm, vô hạn tiếp cận đỉnh cấp hàng ngũ. Trầm ngâm chốc lát, Cổ Phong đem nó tập trung vào Lưu Ly Tịnh Hòa bên trong. Hầu như ở trong chớp mắt, cả thanh Tử Quang Kiếm liền bị bốc hơi lên, chỉ để lại ngón nút to nhỏ một điểm thuần trắng chất lỏng, này chất lỏng tỏa sáng, chất chứa thần thánh khí tức. Cổ Phong một thoáng rõ ràng, này sợ sẽ là Tử Quang Kiếm lực lượng chi nguyên. Đồng thời, một khi so sánh, liền để Cổ Phong biết được Hắc Kim Thiết Côn đến cùng là cỡ nào chân quý. Tử Quang Kiếm đã tiếp cận thượng phẩm đỉnh cấp hàng ngũ, như trước tại trong lúc hô hấp bị luyện hóa, mà nhưng đầy đủ đoạn đốt nửa tháng mới miễn cưỡng hòa tan. Cổ Phong rất chờ mong, một khi này Minh Vương Thần Mâu luyện chế thành công, đến cùng sẽ đạt tới cỡ nào phẩm cấp. Quy một chương 145, Minh Vương Thần Mâu. Hắc Kim Thiết dòng nước động âu quang, hiện nay tinh thuần không chút tí vết, tản mát ra một loại vô hình trọng lực. Cổ Phong đem cái kia thuần trắng chất lỏng đánh vào trong đó. Hắc Kim Thiết Thủy tổn vệ, nhất thời biến mất không còn tâm tích, lát sau, Hắc Kim Thiết Thủy khẽ run, từng tia từng dòng quang minh khí tức tán giật mà ra. Cắn răng một cái, Cổ Phong dẫn động thanh đồng huyết, liên tiếp 10 viên thanh đồng huyết xuất hiện ở trước mặt hắn, 10 viên thanh đồng huyết, bóng ánh không chút tí vết, phản phất thế gian này mỹ lệ nhất bảo thạch, tản mát ra một loại màu đồng xanh, cổ pháp tự nhiên, cường đại, thần thánh, quang minh, vi đại, bao la ý chí ở trong đó lưu truyền, uy áp bắt hoang lục hợp, quét ngang 3000 đại thế giới. Lấy quang minh tên, đúc lưu ly li tâm ý, lấy tịnh thế oai, ngưng thẩm bản thần khí, minh vương thần ô, tụt. Cổ Phong hét lớn, âm thanh quán tấu hư không ở sau lưng hắn, một mảnh không gian báo táp nổ tung, âm thanh xuyên qua vô tận hư không, tựa hồ tấu lên trên, làm lay động từ nơi sâu xa Phật đạo văn minh, trí cao vô thượng thống trị, quang minh kim cương Phật ý chí, trước mặt hắn hắc kim thiết thủy, tại mười viên thanh đồng huyết dung nhập sau khi, nhất thời bắt đầu hóa hình, đầy đủ chín đạo màu đồng xanh phụ kiện ở trong đó ngưng kết, phụ triện này cực kỳ phức tạp, mỗi một đạo đều giống như, cuối cùng thiên địa huyền ảo, tất cả quang minh tận nạp trong đó, cuối cùng, một cây hắc kim cổ mâu hiện ra tại cổ phong trước mặt, này mâu sắc cổ pháp tự nhiên, nhìn như cùng cái kia hắc kim thiết côn giống nhau như lúc Thế nhưng Cổ Phong rõ ràng có thể cảm ứng được mâu thân bên trong chất chứa lực lượng đáng sợ, thần mâu có linh, tự động trôi nổi, vây quanh Cổ Phong xoay tròn đầm xuyên, không gian dường như vải đồng giống như vậy, lưỡi mâu kinh hoa liền vỡ ra, tựa hồ thế gian này không có cái gì có thể ngăn trở Phong mang, liền chư thiên thần ma đều có. Thể một mâu đâm chết, tuyệt phẩm. Cổ Phong sáng mắt lên, hắn ngược lại là biết, bằng lưỡi dao vào tuyệt phẩm hàng ngũ, sẽ sinh ra linh tính, có thể có đủ loại thần dị, bản thân liền tương đương với một vị cường giả tuyệt đỉnh, bất quá tuyệt phẩm bên trong làm sao phân chia nhưng là không thể hiểu hết. Thế nhưng hiện tại hắn cái này Minh Vương thần mâu nhưng là vô cùng đáng sợ, chưa thôi thúc cũng đã kinh người như vậy, một khi rót vào lực lượng, sợ là cựu Thiên thần nhật đều có thể bắn xuống thế gian người phương nào có thể ngăn phòng. Này mâu nơi tay phổ thông trung giai cường giả đều có thể đi ngược chiều pháp lục, chống lại tuyết đỉnh, chỉ là, không có lệnh của ta, trung giai cường giả sợ là không người có thể vận dụng cái này thần mâu. Cổ phong bấy tay, Minh Vương thần mâu rơi vào trong tay hắn, lực lượng 1, 2, trọng lượng quả nhiên tăng vọt, hiện nay đã là 810 ngàn cân coi như là trung gia đình cao, hắn cổ thái quốc hoàng gia học phủ hoàng bảng nhân vật, sợ là đều khó mà đem nó di động. Thúc mà Cổ Phong tay cầm thân mâu, một thân lực lượng rót vào cả thanh thần mâu nhất thời tỏa ra vô lượng quang, mở mịt màu đồng xanh tái hiện ra, một cỗ khí thế khủng bố bắt đầu thức tỉnh này khí thế thậm chí dẫn động hắn lông tê huyết quản bên trong thanh đồng mảnh vỡ, này mảnh vỡ run rẩy có chiến ý tại chuẩn bị, Cổ Phong lấy thanh đồng huyết chuẩn an, nó nhất thời an tĩnh lại. Có cái này Minh Vương thần mâu nơi tay, đó là lục chuyển không gian cảnh, cũng đừng hòng lại làm sao ta, ta có thể dễ dàng chu diệt, bảy chuyển bất diệt cảnh, ta tuy rằng không thể chống lại, thế nhưng cũng tuyệt đối ngăn trở không được ta. Sau đó, Cổ Phong hơi suy nghĩ, nhìn trước mặt một viên tà thần tương đoán, một mâu liền chọc vào đi vào. Uy Ung ung, hồ cá voi hút nước giống như vậy, vài tức, một viên tả thần tương loan đã bị hấp thu hầu như không còn. Cổ Phong có thể cảm ứng được, mâu thân bên trong quang minh lực lượng tăng vọt, cho dù là một kia, đều đủ để ép sụp núi lớn, tịnh hóa vô biên hào hát hãm. Thu hồi Minh Vương Thần Mâu, gánh vác phía sau, Cổ Phong cảm thán một tiếng, lần này hắn là thu hoạch to lớn, bất kể là Lưu Ly tịnh hóa ba lần tiến hóa, vẫn là Minh Vương Thần Mâu dẻo đúc, đều đối với chiến lực của hắn có không thể chuyển lợi tăng trưởng. Sau khi hắn lại lấy ra một con huyết sắc không gian túi, thanh đồng huyết phong trấn bất luận người nào cũng phát hiện không ra một điểm khí thế, Cổ Phong tinh thần tìm vỏi chính là hít sâu một hơi này hỏa yêm thiếu chủ cũng thật là giàu có đến mức nước đố đổ vách cho dù là đấu giá hai viên tả thần tương đoán trong chuyện này trung phẩm linh thạch vẫn là đến mười không không khối trừ thứ này ra còn có một chút hắc ám nút tài mấy bình chất chứa hắc ám lực lượng thượng phẩm linh đan cổ phong há muốn phun một cái lưu ly tịnh hỏa lao ra rất nhiều hắc ám vật chất liền hóa thành chó tận mấy bình thượng phẩm linh đan cũng đều chuyển hóa thành quang minh thậm chí dược lực trở nên càng thêm tinh khiết nghĩ đến quan thời gian này này yêu ma chiến trường sẽ không bình tĩnh ta chưa hết trở về thần ma đại địa để bọn hắn chó cắn chó đi cổ phong khép cười một tiếng một bước bước ra liền biến mất ở tại chỗ. Sau nửa ngày, hắn xuất hiện ở hoàng gia học phủ truyền thống trận trước đài, nhìn thấy trận đài cái khác thái thượng trưởng lão lại nhiều xuất một tên, mà đóng giữ đệ từ năm cốt cũng đạt tới 10 tên. Cổ Phong, có người nhìn thấy cổ Phong, không khỏi kinh hô một tiếng. Hiện nay cổ Phong thanh uy chi thịnh, tại trẻ tuổi bên trong hiếm người sánh kịp, đã được khen là toàn bộ thần ma đại địa trăm năm vừa ra tuyệt thế thiên tài, sức chiến đấu vô song, có thể địch tuyệt thế. Cho dù là gần đây xuất hiện một ít hoàng tử hoàng nữ, xuất thân hoàng thất, thanh đồng thế gia cũng chưa chắc có thanh danh lan xa. Hiện nay, hoang thú bình nguyên ngoại vực, hai đại thú nhân vương tộc thiếu tộc trưởng như trước không có thối lui, chỉ mặt gọi tên, muốn cùng cổ phong một trận chiến. Cũng có một chút nhân chú ý tới cổ phong sau lưng minh vương thần mâu, trong mắt của bọn hắn lộ ra kỳ quái vẻ, cũng không có nghe nói cổ phong tinh thông mưu pháp. Đồng thời, minh vương thần mâu lực lượng nội liễm, bọn họ chút nào không nhìn ra huyền bí, suy đoán hay là chỉ là một cái phổ thông binh khí thôi. Nhìn thấy cổ phong đi tới, cái kia chấn thủ hai tên thái thượng trưởng lão nhìn nhau, nhưng là không nói thêm gì. Bất quá cổ phong từ chấn thủ lực lượng tăng thêm biến hóa, liền có thể biết, sợ là mấy ngày này yêu ma chiến trường cũng không bình tĩnh. Hắn bắt giữ âm thanh, đạt được hai cái tin tức, số 1 thập đại yêu ma vương tộc. Ma Tượng Tộc cùng Đại Lực yêu nhưu tộc khai chiến, công thành đoạt đất, tử thương vô số. Thứ hai, thập đại yêu ma vương tộc càn quét yêu ma chiến trường, trắng trận chu diệt nhân tộc cường giả. Tam đại hoàng gia họ phụ, rất nhiều đệ tử nóng cốt, trưởng lao vất lạc. Đặc biệt là tại yêu ma chiến trường hiện hai tuy danh tam đại phái phái thủ lĩnh, lôi vương, đấu chiến pháp vương, tam đại hoàng tử đều đụng phải rất nhiều tuyệt thế đại yêu, đại ma vây công. Tuy rằng giết ra khỏi chúng đây, nhưng cũng đều thụ thương không nhẹ. Bây giờ dĩ nhiên trở về hoàng thiên vực, dồn dập bế quan giữa thương Vậy hãy để cho cổ phong tâm tình thật tốt, bất kể là tam hoàng phái đấu pháp phái vẫn là thiên lôi phái đều cùng hắn quan hệ không nhẹ này tam đại phe phái thủ lĩnh gặp vây công ở mức độ rất lớn là hắn một tay tạo thành có thể mang đến cho bọn hắn lớn như vậy phiền phức rất là để cổ phong trong lòng vui sướng chờ đến cổ phong thông qua truyền thống trận pháp trở về hoàng thiên vực liền cảm nhận được rất nhiều tiềm tàng ý chí những này ý chí hơi đảo qua một chút rất nhanh tối lui bất quá cổ phong tinh thần ý chí cường hành vô cùng hư không đảo qua liền biết rồi tất cả trong mắt của hắn hàn quang tránh qua nhưng là không có lập tức chuyển động thân thể lên đường mà là đi đầu đi tới tử tiêu phong thế nhưng giờ khắc này bắt đầu tin tức lại là rất nhanh chuyển ra ngoài. Cổ Phong hiện thân, đã tự yêu ma chiến trường trở về. Cổ Thái Quốc, thậm chí Cổ Dương Quốc, Cổ Kinh Quốc rất nhiều thế lực, cũng bắt đầu hướng về Hoang thú Bình Nguyên ngoại vực hội tụ, dưới cái nhìn của bọn hắn, trẻ tuổi một hồi đỉnh, cao quyết đấu sắp sửa kéo dài. Từ Tiêu Phong, sau nửa ngày, bái kiến quá tử Tiêu thần nữ sau khi, Cổ Phong liền trở về Quang minh phòng, nơi nào, hắn thấy được Tử Cẩm, nữ tử này khí chất mềm nhẹ, trên người linh quang rất thịnh, mỗi một tấc cơ thể đều phát quang, tập hợp sự thanh tú của đất trời, nhìn thấy Cổ Phong sau khi, ánh mắt của nàng lưu chuyển, đôi mắt đẹp bên trong biểu lộ dị thải, rõ ràng có thể nhận thấy được, quãng thời gian này không gặp Cổ Phong lại có tình tiến, khí chất cũng mơ hồ biến hóa, phản phất tiên. Giới thần tử trích lạc, hơi thở thần thánh làm người thân cận, tâm linh đều an nhàn hạ xuống. Cổ đại ca, ngươi trở lại. Cổ Phong cười khẽ, nhìn chăm chú nàng trơn bóng ngọc nhuận cái chán, trong lòng hơi động. Một viên tử quang nóng ánh ngọc thạch xuất hiện ở trong tay, hắn không nói tiếng nào, đi tới trước mặt, giơ tay lên vì nàng đội. Thiếu nữ ngọc lún đồng tiền đường đỏ, linh động lông mi run rẩy, mặc cho làm. Một cỗ kiểu diễm bầu không khí tràn ngập ra, bắt nạt tức sau, Cổ Phong ho nhẹ một tiếng, treo đến thiếu nữ bật cười, đôi mắt sáng như nước nhẹ nhàng dập dồn. cổ đại ca, ngươi muốn đi sao? Tử Cầm sau đó ngưng âm thanh nói, Thang Long Đường tổng hội nhún máu, đây chỉ là bắt đầu. Cổ Phong tâm ý rất kiên định, mấy người muốn dẫm hắn ra đi, hắn chỉ có ứng chiến, lấy huyết mở đường. Phút chốc, Cổ Phong lông mày cao lại, hắn mục thấu thần quang, xuyên qua không khí, rơi xuống dưới chân núi. Hai phe nhân mã, chính đang quang minh phong hạ đối lập, hắn cảm ứng được liên hệ tinh thần tín ngưỡng chi tuyến này lên, một phương nhân mã, dĩ nhiên là hắn lúc trước trong lúc vô tình thu phục tín đồ, những người kia có chút là Cổ Dương Quốc cùng Cổ Kinh quốc hoàng gia học phụ đệ tử, hiện nay dưới chân núi này một làn sóng sáu người, chính là hắn Cổ Thái quốc hoàng gia học phụ đệ tử nóng cốt, không sai. Lúc trước đối với hắn sản sinh tín ngưỡng, ngoại trừ nội phụ đệ tử cùng ở ngoại phụ đệ tử ở ngoài, hắn cổ thái quốc còn có 6 tên đệ tử nam cốt, những người này tinh thần ý chí xa xa không bằng Cổ Phong cùng đại, là lấy lúc trước cũng bị Cổ Phong khuất phục, trở thành tín đồ, mà 6 người này sản sinh tín ngưỡng lực, nhưng đầy đủ là cái khác nội phụ đệ tử gấp 10 lần, một người liền tương đương với phổ thông 10 tên nội phủ đệ tử. Bất quá bây giờ, 6 người này tín ngưỡng chi tuyến liền sinh ra sóng chấn động, loáng thoáng có biến mất xu thế. Không nghĩ tới còn các ngươi nữa này 6 cái gia hỏa đối với cái kia Cổ Phong tin tưởng không nghi ngờ, cái kia Cổ Phong tính là thứ gì, bất quá cấp cao nhị truyền thôi dựa vào một ít kỳ ngộ đi tới hiện tại thuần túy một cái nhà giàu mới nổi các ngươi xem hiện tại cái kia thú thần quốc gia hai đại vương tộc thiếu tộc trưởng yêu chiến hắn có dám đánh một trận này mới vừa trở về liền trốn quang minh phòng thật sự cho rằng có gì đặc biệt hơn người bất quá có tiếng không có miếng thôi không sai tiếng sấm đại hạt mưa tiểu này đều hơn nửa ngày rồi ta nhìn hắn căn bản là không dám đi khác một phương nhân mã nhưng là thiên lôi phái đệ tử nòng cốt cái này phe phái cùng cổ phong kết toán sâu nhất bất kể là tần lãng vẫn là lam nguyên nhi thậm chí có một ít đệ tử nòng cốt cùng trưởng lão đều gặp phải quá hanh chấn ép hắn dưới tự nhiên đối với hắn cực điểm trên ép, không vùng tha bất cứ cơ hội nào. Thiên Lôi phái một nhóm có tám người, trong đó tu vi kẻ cao nhất là một vị cấp cao nhị chuyển đệ tử Nam Cốt, là Thiên Hữu, người này tiến vào Hoàng Thiên vực đã có 40 năm, tư lịch khá lão, tương tự đang ở cấp cao nhị chuyển, trong lòng đối với Cổ Phong có rất lớn không phục. Trên đời này, luôn có nhân không làm mà hưởng, cái gì Quang Minh phòng, thật sự coi chính mình có thể đại biểu Quang Minh. Hắn hừ lạnh một tiếng, khí thế áp bách, cái kia tín ngưỡng Cổ Phong sáu tiên đệ tử Nam Cốt, tuy rằng cũng có một người đang ở cấp cao nhị chuyển, bất quá bởi vì vừa thăng cấp, tu vi chưa vững chắc, là lấy cũng là khổ sở chống đỡ. Quy 1 chương 146, thần mâu chibi. Nhưng mà sau một khắc, một cái hắc kim cổ mâu tự quang minh phong trên dây dụng, trực tiếp đem cái kia La Thiên Hữu khí thế cắt mở ra, rơi rơi xuống mặt đất bên trên. Mọi người đều là sử suốt, tức khắc, cái kia tín ngưỡng cổ phong 6 tên đệ tử nòng cốt nhưng đều là sáng mắt lên. Cổ sư Minh, là cổ sư Minh mâu. La Thiên Hữu sắc mặt lạnh lẽo, nhìn trước mặt Minh Vương thần mâu, cái này hắc kim cổ mâu nhìn qua bình thản không có gì lạ, không, có nửa điểm phong mang, đúc tài cũng hết sức bình thường, chính là phổ thông hắc kim thôi, nhiều nhất vậy chính là một cái trung phẩm binh khí. Trung phẩm binh khí, tại hoàng thiên vượt tính là gì? Phổ thông đệ tử nòng cốt, chí ít đều là trung phẩm định cấp binh khí, bình thường ra đời, tu vi đạt đến nhị chuyển trở lên, đại thể đều là thượng phẩm binh khí, cho nên giờ khắc này, cái này hắc kim cổ mâu tại là thiên hưu xem ra chính là một chuyện cười. Làm sao nhân không dám xuất hiện, liền ném một cái phá mâu đến kinh sợ, coi chính mình là lôi vương, ba vị hoàng tử mạng, thật là tự đại. Không sai, một cái hắc kim trường mâu thôi, cũng lấy ra mất mặt xấu hổ. Tín ngưỡng cổ phong sáu tên đệ tử nòng cốt sắc mặt khó coi, lấy nhãn lực của bọn họ cũng nhìn không ra minh vương thần mâu huyền bí, trong lòng bủn sợ thật sự chỉ là một cái trung phẩm binh khí bởi vì bọn hắn chưa từng có nghe nói cổ phong tinh thông mâu pháp liên để ta đến đánh nát này trường mâu la thiên hữu lạnh lùng nói cũng làm cho hắn cổ phong thấy rõ chính mình một cái nhà giàu mới nổi cũng dám tự cao tự đại ầm bàn tay to của hắn vùi bổ, trường duyên như đao mạnh mẽ chém ở minh vương thần mâu trên ờm một cỗ to lớn chấn động lực truyền đến đem cả người hắn bắn bay đi ra ngoài đồng thời cái kia nguyên bản chỉ có trưởng trường minh vương thần mâu đột nhiên tăng vọt mấy lần trở thành cao ba triệu đại mâu thân cũng đến đại mão chân độ lớn một tầng nhàn nhạt ấu quang lưu chuyển. cái gì bất kể là thiên lôi phái tám người Còn là tin ngưỡng cổ Phong 6 tên đệ tử nó cốt, toàn bộ đều chấn động rồi một cái phổ thông hắc kim của Mâu, lại đem La Thiên Hữu đánh bay, đây là cái gì binh khí? Hiện tại lại tự mình phòng lớn đến cao 3 trượng. Nỗ lực duy trì thân hình rơi xuống đất, La Thiên Hữu sắc mặt rất khó nhìn, cái này căn bản là vẽ mặt, vẫn là chính bản thân hắn động tay, trong lòng nhất thời trong cơn giận dữ. Vô Liêm Sỉ, cái gì phá Mâu ta cũng không tin đánh không phá nó. Huyền kim đại sát khí. Hắn hét lớn một tiếng, cả người sinh ra từng cỗ từng cỗ sắc bén khí tức, hóa trưởng thành đao, liên tiếp chém ra 9981 đao. Mạnh mẽ huyền kim đại sát khí cắt chém chân không, từng đạo từng đạo đánh rếp tại Minh Vương thần mâu trên. Ầm ầm. Minh Vương thần mâu trên truyền lại xuất từng đạo từng đạo hồng trung đại lực tiếng va chạm, cao ba trượng thần mâu lần thứ hai tăng vọt, trong khoảnh khắc liền phóng lớn đến cao trăm trượng đại, to lớn Minh Vương thần mâu khí tức nội liễm, vẫn như cũng làm cho người ta một loại áp bách đen tối mâu thân, trầm hồn cổ phác, lưu động có đủ loại thần bí. Ầm ầm ầm. Trong chớp mắt, này Minh Vương thần mâu rơi xuống, Phảng phất cổ núi lở sụp, đất dung núi chuyển la thiên hữu thần sắc biến đổi, hắn muốn tránh né, thế nhưng một cổ vô hình trọng lực bao phủ xuống đến, trong nháy mắt, thân thể của hắn giống như tăng thêm trăm lần, ngàn lần, thân hình hơi ngưng lại, đã bị minh vương thần mâu đặt ở trên người. Giang giác, rõ ràng xương nứt tiếng vang lên, quan minh phong hạ một tiếng vang thật lớn, la thiên hữu sắc mặt trắng bệch, bị đặt ở minh vương thần mâu hạ to lớn thần mâu như một ngọn núi nhỏ, khó có thể tưởng tượng muốn cường giả như thế nào mới có thể điều động vô hình lực tràn Mọi người đều cảm thấy bước chân trầm trọng gấp mấy trăm lần. Lên, la thiên hữu quát thầm, cả người đấu khí phun trào, lực lượng vươn ra. Thế nhưng trên người Minh Vương Thần Mâu như trước bất động không diêu, thậm chí liên chiến động đều không có một thoáng, hắn đang ở thần mâu hạ, như một con jun dế hầu như thấy không rõ thân hình. Lên, lên, lên. Hắn gân xanh nổi lên, dưới thân mặt đất vụ nổ lớn, bùn đất tung bay thế nhưng trên người Minh Vương Thần Mâu như trước đặt ở trên người, tựa hồ một cái vĩnh hằng thần khí phải đem hắn vĩnh viễn chấn mặc ép. Còn không mau tới hỗ trợ cho ta đánh nát nó. La Thiên Hữu hầu như thổ huyết, chuyện này quả thật là mất hết mặt, trong lòng hắn đối với cuộc phong đấu kỵ cùng thống hận một thoáng đạt đến đỉnh cao. Trấn Sơn thần quyền, Bích Ba trưởng, Tốn Phong nhân vũ. Phong Linh Trạm. Bảy tên đệ tử nòng cốt đồng loạt ra tay, đấu khí vành tạc, nguyên tố chém giết, thậm chí bảy người hợp lực, sắp sửa đem Minh Vương thần Mouser lên, đều không thể lay động một chút ít, hết thể lực lượng đánh vào mặt trên, giống như đá chìm nấy biển, lại không một tiếng động. Giờ này khắc này, mọi người vừa mới tỉnh ngộ lại, đây tuyệt đối không phải một cái phổ thông của Mâu, lực lượng như thế này vành tạc, chính là một cái thượng phẩm bình khí cũng bể nát, này cổ Mâu lông tóc không tổn hại, tất nhiên không phải vật phàm. Cổ Nhi Hinh, trong một sát na, sáu tên tín ngưỡng cổ phong đệ tử nòng cốt trong mắt thần quang đại thịnh, vô hình trung, thực chuyển đổi tín ngưỡng chi tuyến lập tức rắn chắc lên thậm chí so với trước càng thô to hơn một phần bốn phương tám hướng một ít nhỏ ngó ý chí cũng là thất kinh đây là cái gì mâu lại ép tới một vị cấp cao nhị chuyển cường giả tuyệt đỉnh không tạo nên thân đây nên nặng bao nhiêu một cái cổ mâu chất chứa sức mạnh to lớn đạt đến hoàn cảnh như vậy chẳng lẽ là tuyệt phẩm binh khí mấy người nghĩ đến loại khả năng này ý chí nhất thời bắt đầu rung động cái gì gọi là tuyệt phẩm binh khí sinh ra được linh tính mỗi một tuyệt phẩm binh khí thấp nhất cũng tương đương với một vị cường giả tuyệt đỉnh này cổ phong có tài cán gì lại có thể đạt được này quần một cái thần binh lợi khí có người liên tưởng đến cổ phong gia vào yêu ma chiến trường biến hóa nhất thời đến xuất kết luận, cái này thần mâu là hắn tại Yêu Ma chiến trường bên trong đạt được. Kỳ ngộ, lại là kỳ ngộ. Này cổ phong rốt cuộc là ai? Làm sao kỳ ngộ nhiều lần bị hắn đụng tới? Người Tiên, đúng là người Tiên, đạt được cái này thần mâu, cái kia cổ phong như hổ thêm cánh, sức chiến đấu lại tăng. Rất nhiều ý chí tại giao lưu, không dám dễ dàng ra tay, cũng có người không thèm để ý, nói, binh khí chỉ là ngoại thân chi đặc, chỉ có tự thân tu vi cảnh giới mới là căn bản, tự thân cường đại mới thật sự là cường đại, không có ai dựa vào ngoại vật trở thành cường giả tuyệt thế, này gặp phải Thanh Bằng tộc cùng Cổ Ma tộc hai đại thiếu tộc trưởng vẫn là bỏ mình không khỏi. bất quá, bất kể như thế nào giao lưu, trong lúc nhất thời đều không có ai đi đụng chạm cái tiêu minh vương thần mâu. bọn họ bây giờ là phát hiện, cái này thần mâu là phản pháp quy chân, bình thường căn bản không nhìn ra cái gì về nào, đều không có vận động. la sư minh, đây là tuyệt phẩm thần minh, chúng ta nổ không ra, nổ không ra, đi tìm nhân, tìm tam chuyển, tứ chuyển mấy vị sư minh lại đây, nhất định phải đưa nó nổ tung. la thiên hưu muốn rách cả mí mắt, giống lúa đậu, cổ phong, ngươi có gan đi ra cùng ta đại chiến ba trăm hiệp. dựa vào thần minh toán bản lĩnh gì, cổ phong, ngươi lan ra. Vô, Phục chốc, dài trăm trượng Minh Vương Thần Mâu lần thứ hai tăng vọt một vòng, lần này, đến dài 300 trượng, thô như trụ trời, to lớn mâu thân nằm ngang ở chư phong chi gian, vô hình trọng lực tan bỡ ép, cái kia La thiên hữu nhất thời ho ra đầy máu, trên người gân cốt đùng đùng vang rền, lập tức không biết lại gãy liề bao nhiêu cái, hắn không dám thất lễ, không nói tiếng nào, toàn lực vận chuyển lực lượng, chống lại trên người Minh Vương Thần Mâu lực lượng. Minh Vương Thần Mâu, nguyên bản liền nặng đến 810 ngàn cân, thêm vào hắc kim thiết quân lúc trước bản thân trọng lực, bây giờ hoàn toàn bị Minh Vương Thần Mâu kế thừa, chắc lần này lực, không biết nặng bao nhiêu lần, cường giả tuyệt đỉnh cũng muốn bị chấn mạng ép. Quang Minh phong trên, Cổ Phong cùng Tử Cầm sóng vai mà đứng, nhìn chân núi to lớn thần mâu, Tử Cầm ánh mắt lộ ra chấn động vẻ, nàng hỏi, Cổ đại ca, cái này thần mâu, hoán làm thần mâu. Khẽ cười một tiếng, Cổ Phong giơ tay chỉ vào không trung, chân núi cái kia to lớn mâu thân bên trên, lập tức có bốn cái thanh đồng đại tự tỏa ra ánh sáng thần thánh, hiện hiện mà ra. Minh Vương thần mâu, thật bá đạo tên. Tứ Vương một ít nhom ngò ý chí dồn dập chấn động, giờ khắc này, Minh Vương thần mâu bốn chữ ánh sáng thần thánh xạ đấu lưu, Hoàng Thiên vực bên trong, vô số nhân vật cường đại phóng hạ xuống ý chí, chờ nhìn thấy cái này thần mâu bên trong, dồn dập lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiên Lôi cư. Thiên Lôi Thái Thượng trưởng lão sắc mặt tâm trầm chậm, ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng vẻ, này cổ phong là cái gì khí vận, lại chiếm được một cái tuyệt phẩm thần minh, xem phẩm cấp, sợ là không ở cấp 3 dưới. Một bên, Tần Lãng khoanh chân mà ngồi, Thiên Lôi ấn cách đỉnh đầu trôi nổi, một con tử điện quanh quần hung thú phụ phục ở bên cạnh hắn, đây là Thiên Lôi ấn khí linh, cường đại lôi tức đang dâng trào, sau đó bị Tần Lãng toàn bộ thu nạp, chuyển hóa thành lực lượng, dự trữ đến trong đan điền. Hai mắt chưa mở, Tần Lãng thản nhiên nói, sư phụ không cần phải lo lắng, chỉ là tuyệt phẩm cấp 3, Thiên Lôi ấn có thể một tấn phá vỡ, không đáng chú ý. Không sai. Thiên Lôi Thái Thượng trưởng lão gật đầu, vớt dâu mỉm cười, xem tần lãng một chút. Hiện tại, hắn là đối với cái này đệ tử cuối cùng càng ngày càng thỏa mãn, tu vi khí độ hầu như một ngày một biến hóa, sợ là không được bao lâu thời gian, là có thể đạt đến cấp cao ngũ chuyển. Đến lúc đó, phối hợp Thiên Lôi ấn cái này tuyệt phẩm cấp 7 thần minh, thăng long một trận chiến, nhất định kiếp sợ thiên hạ. Bích Thủy Thần Phong, năm xưa Bích Thủy Thần nữ chỗ tu hành, hiện nay bị Lam Nguyên Nhi cái thửa, gọi là chi y chuyển thừa Đỉnh núi một tòa màu lam nhạt liêu ly bảo điện tựa như ảo mộng, tồn tại ở thật không thực cùng hư huyến. trong lúc đó, Lam Nguyên Nhi đứng ở đại điện trước, nàng dáng người tha. Chân ngọc phát quang, không được sợ nhỏ, một đôi con mắt hồng ánh, tản mát ra mê ly thần thái, giờ khắc này, nàng Bích thủy thần y ra thân, lại hiện lộ ra một cỗ thánh khiết khí chất, nếu là Cổ Phong đang ở nơi đây sẽ phát hiện, lúc này Bích thủy thần phong trên, chính là Lam Nguyên Nhi bản thể. Quang Minh phong hạ. Sau lần đó lại có mấy tên thiên lôi phái đệ tử năng cốt, thậm chí là Hạch Tâm trưởng lão đến, những đệ tử này trưởng lão đều là thân mau phân không tầm thường, tu vi tại tam chuyển trở lên, thậm chí một lần cuối cùng, một tên ngũ chuyển cảnh giới lao già đến, làm sao vận dụng toàn lực, cũng không có thể lay động Minh Vương thần mâu, rất nhiều người chấn động, cái này thần mâu trọng lượng quả thực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Mà lúc này, cái tên sáu tên cùng cổ phong có tín ngưỡng liên hệ đệ tử nắng cốt, thì bị cổ phong tiếp dẫn, leo lên đỉnh núi, tự cầm hầu hạ ở bên, bọn họ không dám thất lễ, đều là từng cái hướng về cổ phong hành lễ, mắt lộ ra vẻ kính sợ. Minh vương thần mâu xuất thế, chấn bao ép nhị chuyển như chó, chấn động hoàng thiên vực, để tín ngưỡng của bọn họ càng thêm kiên định, từng cái từng cái đều là cẩn thận từng ly từng tí một. Cổ phong xin bọn hắn dưới trướng, cùng bọn hắn từng cái trò chuyện, chỉ điểm tu hành. Hiện nay cổ phong bất kể là giao thủ trải qua vẫn là võ học kinh nghiệm, đều không ở phổ thông cường giả tuyệt thế giới. Thậm chí luyện hóa rất nhiều tuyệt đỉnh yêu ma, đối với hắc ám võ học, hắn cũng có rất nhiều hiểu rõ, chỉ điểm sáu người, tự nhiên là như cá gặp nước, hạ bút thành văn. Quy 1 chương 147, minh giáo. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh vào đêm, sáu tiên đệ tử nòng cốt như mê như say, tại cổ phong chỉ điểm cho, bọn họ chỉ cảm thấy trước đó võ học bích chứng, ẩm ẩm nghiến nát, tựa hồ trong bóng tối đốt sáng lên ngọn đèn sáng, cô độc nữ nhân tìm được phương hướng, một loại hiểu ra quang huy ngay hai mắt của bọn hắn bên trong chuẩn bị. Đa tạ cổ sư huynh chỉ điểm. Sáu người gần như cùng lúc đó quỳ gối, Cổ Phong ngồi yên vung lên, một cổ vô hình cự lực liền đem 6 người nâng dậy, tiếp xúc đến cổ phong lực lượng, 6 người càng ngày càng cảm thấy cổ phong lực lượng giống như vô tận biển lớn, không biết sâu cạn. rộng lớn, Bao La, Quang Minh, Vi Đại, tất cả thần thánh đều ở trong đó dựng rục, bọn họ đối với cổ phong tín ngưỡng, trong lúc nhất thời đạt đến đỉnh cao. Vụ. Cổ Phong trong đầu, cái kia sáu cái thô to nhất tín ngưỡng chi tuyến, đột nhiên giấy lên thần diễm, này thần diễm thuần bạch vô hà, ấm áp đu hỏa, trực tiếp liên tiếp cổ phong linh hồn, là một loại tín ngưỡng chi hỏa, ngọn lửa này rơi xuống cổ phong linh hồn trên, hắn nhất thời cảm thấy linh hồn đang tăng lên đại tinh khiết Tựa hồ đang phát sinh một loại thần vĩ lô cùng thiên địa cảm ứng càng mật thiết, các loại thiên địa vật chuyển, không gian mạch lạc, đều càng rõ ràng. Đồng thời, theo tín ngưỡng chi hỏa gia nhập, thanh đồng huyết rèn luyện thịt bao thân, rèn luyện tinh thần ý chí tốc độ cũng thuận theo tăng thêm, gần như so với trước sắp rồi nhất thành nhiều. Cổ Phong Nghị đến lúc trước phụ chủ, có vô số tín ngưỡng, khổng lồ như vậy tín ngưỡng lực mỗi ngày gia trì, đến cùng phải nhận được thế nào tăng lên, quả thực khó có thể tưởng tượng. Cổ Sư Minh, trong trước mắt cái kia duy nhất một tên cấp cao nhị truyền đệ tử nóng cốt, một dịp nói, Cổ Sư Minh, chúng ta biết, ngươi đã từng đắc tội Tam hỏa phái. Thiên Lôi phái cùng Đấu Pháp phái, này ba cái đại phái tại ta Hoàng Gia Học Phủ bên trong thế lực rất rối phức tạp, Cổ sư huynh ngươi một người thế đơn lực bạc, coi như là Tử Tiêu Thái thượng trưởng lão tại, cũng khó tránh khỏi chúng. lịch Kim gặp phải với công, chúng ta 6 cái đều là tự do tại rất nhiều phe phái ở ngoài không đàng nhân sĩ, bởi vì không muốn tham dự phe phái trong lúc đó chiến đấu, cho nên vẫn chỉ lo thân mình, bất quá bây giờ nếu xuất ra Cổ sư huynh như vậy tuyệt thế nhân kiệt, chúng ta 6 cái nghĩ, không bằng Cổ sư huynh cũng thành lập một cái phe phái, chúng ta 6 cái nguyện vì làm Cổ sư huynh khai cương khoế thổ chiêu binh mãi mã, lớn mạnh thanh thế. Không lơi, Cổ sư huynh lấy người bây giờ thanh danh, chỉ cần đăng cao một hô, tuy rằng hoàng thiên vực sẽ không có bao nhiêu người, thế nhưng nội phủ ở ngoài phủ nơi, tất nhiên là nhất hô bá ứng đợi được phe phái một thành lập, tuy rằng trong lúc nhất thời vẫn còn không thể cùng tam đại phe phái chống đỡ, thế nhưng bọn họ muốn đối phó cổ sư Vinh ngươi cũng chưa có dễ dàng như vậy. Nguyện vì làm cổ sư Vinh khai cương quách thổ. Cái khác bốn người cùng nhau mở miệng. Cổ Phong bên người, Tử Cầm ánh mắt hồng ánh, lặng lặng mà nhìn tất cả, bất chí một lời, thế nhưng sau đó, thư không một trận vận vẹo tử tiêu thần nữ phát động hỗn độn, từ đó đi ra, nói, thành lập phe phái, không sai. Tiền bối. Cổ Phong hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Tử Tiêu thần nữ lại nói như thế được. Phe phái, sớm muộn đều muốn thành lập, bất quá muốn lâu dài cũng không phải dễ dàng như vậy, Cổ Phong ngươi bây giờ có điều kiện, liền không cần đợi thêm. Trong mắt Tinh Mang lóe lên, Cổ Phong từ Tử Tiêu thần nữ bên trong mơ hồ suy đoán xuất một vài thứ, trong đầu của hắn, Quang Minh kim cương Phật ý chí lưu chuyển, tư duy vận chuyển bài tước, liền định ra tâm ý, mở miệng nói, "Được. Nếu chưa vị như vậy thịnh tình, vậy ta Cổ Phong cũng là việc đáng làm thì phải làm, này lập phái câu chuyện, ngày hôm nay liền định ra được." Cổ sư Minh Thánh Minh, một dịch không người tối đầu, kính xin Cổ sư huynh định ra phe phái tên chúng ta cũng muốn ngày ngày khen ngợi mượn hơi lòng người." Cổ Phong trầm âm, ánh mắt của hắn xuyên thủng, rơi xuống dưới chân núi cái kia La Thiên Hựu như trước bị Minh Vương Thần Mâu trấn ma ép, to lớn Minh Vương Thần Mâu như một cái trụ trời khuynh sụp bốn cái thanh đồng văn tự dạng rỡ phách quang, ánh sáng thần thánh trùng đấu nưu, hắn hơi suy nghĩ, trầm giọng nói, "Ta lực chủ Quan Minh, Từ Bi, phổ độ chúng sinh, độ tất cả nghiệp chướng, chúng sinh khó khăn, nhu quang minh chỉ dẫn, rọi sáng con đường phía trước, chúng ta đi vào tu hành đường." Liền đứng thân trên tiên tâm, có giáo không loại, vừa là như vậy, ta Cổ Phong hôm nay, liền lập minh giáo với này, Quang Minh Như Tiên, thượng thiện phật ác. Minh giáo Tử Tiêu thần nữ tỉ mị nghiền ngẫm một, hai, trong mắt sáng ngời, "Đạo, tên rất hay, không biết ta có thể hay không nhập chú, bộ này giáo chủ vị trí, cổ phong ngươi có thể cam lòng?" Từ Tiêu thần nữ nói lời kinh người, bất quá cổ phong tựa hồ sớm có dự liệu, hắn mỉm cười nói, "Có gì không thể, tiền bối gia nhập, tự nhiên là ta minh giáo rất may, bộ này giáo chủ trước, liền giao cho Từ Tiêu tiền bối, vạn bối liền vô lễ một lần, tạm cư giáo chủ này vị trí." Giáo chủ Thánh Minh. Một dịch sáu người không người bài nói. Cổ phong lại nhìn sáu người, suy nghĩ chốc lát, Từng cô từng cố thuộc về Quang Minh Ý Chí theo tín ngưỡng chi tuyến, truyền lại tiến vào đầu góc của bọn hắn, gột rửa nghiệp chướng, rèn luyện tinh thần, đây là thuộc về Quang Minh Kim Cương Phật Khí Tức, đối với một dịch sáu người mà nói, không khác là thiên địa chí lý, vũ trụ huyền ảo, một tia khí tức liền đủ để để bọn hắn cảnh giới phi thăng, sức chiến đấu tiến nhanh. Ta truyền cho các ngươi Quang Minh phương pháp, các ngươi dấu ấn bản tâm, liền vị ta Minh giáo sáu đại pháp vương, ngày sau tự nhiên vạn ta bất sâm, ta lập Minh giáo, như các loại khi truyền cho ta Quang Minh phương pháp, phổ độ chúng sinh, lập thân công chính, nếu có vi phạm giả, tự nhiên chủ xuất xuất giáo, vĩnh cùng ghi lại dùng. Cần tuân giáo chủ pháp chỉ, sáu người không người lại bái, trên người loáng thoáng phát ra một cỗ quang minh khí tức, khí tức này tinh thuần, hùng vĩ, chất chứa sức sống tràn trề, từ tiêu thần nữ đặt ở trong mắt, tâm thần nơi sâu xa nhất thời in dấu xuống tới quang minh khí tức, này đó là thuộc về quang minh kim cương Phật ý chí, theo cổ phong tu vi tinh hầm, hắn đem kế thừa tất cả, ngự trị ở chư thiên thần ma bên trên ý chí, phổ độ chúng sinh, độ tất cả khổ ách, có giáo không loại. Từ nơi sâu xa, cổ phong đã nhận ra như vậy một loại tu hành phương thức, hay là cái này cũng là tam đại phe phái lập phái nơi gốc rễ, lấy tín ngưỡng lực Đúc bất hủ tinh thần, một cái dẫn tới vô thượng thanh đồng vương giả cảnh đường, thanh đồng vương giả, cần vương giả thịt mão thân cùng vương giả ý chí đồng thời thành tựu mới có thể thăng cấp, mà thịt mạo thân hảo tu, tinh thần có luyện, lấy tín ngưỡng chi hỏa rèn luyện linh hồn, không thể nghi ngờ là một cái đường tắt. Hắn tin tưởng, Tử Tiêu thần nữ cũng nhất định là phát hiện điểm này, vừa mới muốn gia nhập minh giáo. "Cổ đại ca, ta cũng muốn gia nhập minh giáo." Tử Cầm nói. Cổ Phong cười khẽ, nói, "Ta minh giáo, khi lập thánh nữ trước, giám sát chư giáo chúng, thưởng thiện phát tác. Tử Cầm dáng người mềm mại, cơ thể như ngọc, cả người đều giống như tại phát quang, nàng thể bên trong chất chứa một cố lực lượng mềm mông, đó là cổ phong cũng xem chi không ra. ngày sau thành cửu, tất nhiên không thể đo lường. sau khi cổ phong xoay người ngưỡng mộ trên vách đá, quang minh phong ba chữ to dạng người rực rỡ, khí tức thánh khiết tự mặt trên truyền bá, mơ hồ có từng trận tiếng niệm kinh truyền lại đi ra. trong thiên địa quang minh hội tụ, trừ tà tránh lui vừa là minh giáo chính là kiếp này đỉnh. ngày sau, nơi đây liền vì làm quang minh đỉnh. cổ phong ngón trỏ liền hoa, chỉ khí ngang dọc phong vũ bị xóa đi, tức lấy là một cái đỉnh tự, minh giáo lập giám nơi, quang minh đỉnh. hiểu, trong mắt một đạo hùng vi cổ sáng tự ba chữ to bên trong kích mau xả mà ra lên thẳng thanh thiên gặp phải hoàng thiên vực bích trướng, trực tiếp xuyên vào tiến vào vô biên hư vô không bên trong không biết chuyển lại đến nơi nào tức khắc toàn bộ hoàng thiên vực ý chí toàn bộ bị liên lụy lại đây quang minh đỉnh biến hóa chấn động rất nhiều người hay là một ít đệ tử nắm cốt hạch tâm trưởng lao chỉ là có chút nghi hoặc thế nhưng một ít thái thượng vô địch nhân vật nhưng đều là ngưng thần trong lòng bọn hắn nghi ngờ không thôi rốt cục vẫn là không có động tác gì thiên lôi cơ thiên lôi thái thượng trưởng lao ánh mắt hơi ngưng lại trong mắt hàn quang ra được lắm tử tiêu thần nữ nguyên lai thái thượng nhân vật bên trong Ngươi mới là ẩn dấu đến sâu nhất, ngươi muốn mượn cái kia cổ phong tay đụng chạm tầng kia cảnh giới mạn. Từ cổ chí kim, bao nhiêu tuyệt thế vô địch nhân vật trùng kích không được, đó là lôi vương cũng là khổ sở tìm tòi, Tích lũy đến nay, như trước không có một chút nào nắm chặt, ngươi bây giờ ra tay, không sợ quá muộn mạn. Phong hỏa phong, phong hỏa thượng nhân sắc mặt tâm trầm, trong mắt sát ý dâng trào, hắn quanh thân không gian vẩn vẹo, giống nhau hắn giờ khắc này sắc mặt, nằm dày đặc cơ hoa. Cổ phong, ngươi cho rằng tín ngưỡng là tốt như vậy tranh đoạt mạng, nhất định là tử tiêu cái kia, cái kia thật sâu tâm cơ, bất quá cổ phong ngươi không muốn đắc ý co như là ngươi biết được con đường này có thể làm sao, ngươi không biết ta hoàng gia học phủ mỗi một nhiều năm thiếu phe phái thay đổi, ngoại trừ tam đại phe phái ở ngoài, nhị lưu phe phái hầu như hàng năm thay đổi, căn bản không thể sống quá một năm quan cảnh, mà những này nhị lưu phe phái bên trong cũng không thường không có nhân vật trọng yếu, thái thượng nhân vật chỗ dựa, bất quá như trước. Diệt, không có một cái cường đại thủ lĩnh, bối cảnh to lớn hơn nữa, như cũng là phụ không nổi a đấu. Nói tới đây, Phong Hỏa thượng nhân không khỏi cười lạnh, Cổ Phong, ngươi liền chờ xem, Hoàng Thiên vực bản thái thượng trưởng lão không thể xuất thủ, chỉ cần ngươi ra ứng chiến, vừa ra hoàng gia học phủ, không giống nhau. Không chờ cái kia hai đại thú nhân vương tộc thiếu tộc trưởng ra tay, bản thượng nhân cái thứ nhất liền làm thịt ngươi, để lúc trước nhục nhã mối hận. Ầm. Một mảnh không gian bị phong hỏa thượng nhân gỗ nát, lúc trước hắn tiến vào yêu ma chiến trường, ven đường truy tung, lại bị cổ phong một trận trêu trọng, nhận hết tổn nhục, hôm nay là tại mọi thời khắc giám thị cổ phong, một có cơ hội, liền muốn lạnh lùng hạ sát thủ, hắn cảm ứng được nguy cơ, tuy rằng luôn ngự không nhìn, thế nhưng nhưng trong lòng thì cực kỳ cảnh giác, hiện nay cổ phong sức chiến đấu mạnh, không phải chuyện nhỏ, coi như là hiện tại, hắn cũng không có nắm chắc 10 phần, nếu là đợi thêm một năm nửa năm, lấy cổ phong tu vi tinh tiến tốc độ, hắn khó thoát khỏi cái chết, cho nên hiện tại, hắn muốn nắm chặt tất cả cơ hội, hắn đã không chờ nổi. Bích thủy thần phong, lam nguyên nhi bản thể dĩ nhiên rời đi, màu lam nhạt lưu ly bảo điện như trước mỹ lệ, nhưng không giống trước đó bình thường như mộng như ảo. Hiện nay ở đây là lam nguyên nhi một đạo phân ma thân, ánh mắt của nàng vừa rũ, bộ ngực mềm nửa lộ, hiện ra kinh người độ con cùng ngọc chất bóng loáng, cả người lộ ra một cố khí tức yêu dị. Thành lập phe phái sao? Ngươi rốt cục đi đến một bước này, lam nguyên nhi mê hoặc nở nụ cười, lá gan của ngươi quá lớn, cũng tốt liền để ngươi trước tiên thăm dò sâu cạn, một mảnh này tín ngưỡng nơi cũng không hảo mở ra, khai cương khoách thổ không được, đó chính là vương quốc. Quy 1 chương 148, độ hóa phong hỏa. Quang Minh đỉnh. Cổ Phong phất tay, sáu cái tịnh hỏa chiến y rơi vào sáu người trong tay, ánh sáng màu xanh lưu ly, li, hơi thở thần thánh đang tràn ngập, sáu cái tịnh hỏa chiến y, y chính là Cổ Phong lấy lưu ly li tịnh hỏa ngưng luyện, tuy rằng không bằng hắn bổn nguyên tịnh hỏa cường đại, nhưng cũng không gì không tiêu cháy, có thể so với thượng phẩm đỉnh cấp chiến giáp, ba lần tiến hóa lưu ly li tịnh hỏa, gần như là yêu ma khắc tinh, tất cả yêu sát ma khí đều phải gặp đến áp chế, không cần phải nói phổ thông cường giả. Tuyệt đỉnh, một khi dính lên, trừ phi đoạn chi trọng sinh, bằng không căn bản không thể thoát khỏi. Một lúc sau, liền đốt cháy linh hồn, chắc chắn phải chết. Nay sáu cái chiến y, để, là lực lượng của ta ngưng kết, có thể trợ giúp các ngươi phát huy mạnh quang minh đại pháp. Đại tạ giáo chủ. Một dịch 6 người lần thứ hai hành lễ, bọn họ rõ ràng có thể cảm thấy tịnh hỏa chiến y bên trong chất chứa lực lượng của bố. Lúc này, cổ phong cũng cảm thấy 6 người tín ngưỡng hỏa diễm trong nháy mắt phồng lớn đến một loại cực hạn tinh thuần vô cấu, muốn lần thứ hai tăng lên, trừ phi sáu người tu vi cảnh giới lần thứ hai tăng lên mới có thể để tín ngưỡng chi hỏa lần thứ hai lớn mạnh. đã đến giờ. Phúc chốc Cổ Phong mở miệng nói, hắn đứng chắp tay, quanh thân quang minh mấy liệt, như một vị thần phật, thần thánh mênh mông ý chi ở trên người hắn bày ra đến vô cùng nhuyễn nhuyễn. Tử Tiêu thần nữ mấy người cũng là rõ ràng hắn y ân, đây là minh giáo lập giáo trận chiến đầu tiên. Giáo chủ đi đầu một bước, chúng ta sau đó liền đến. Cổ Phong gật đầu, hắn một bước bước ra, liền xuất hiện ở quang minh đỉnh hạ, minh vương thần mẫu hạ, chấn khởi hành mã thủy ấn đè lên là Thiên Hữu gặp lại hắn, trong mắt hầu như phất lửa, thế nhưng sau một khắc, Cổ Phong tay phải hư không nhấn một cái, trực tiếp đem hắn đầu lún vào giữa đại địa, hết thảy âm thanh bị nuốt về hương trong miệng. Vụ. Hơi suy nghĩ. Minh Vương thần mâu liền tự động thu nhỏ lại, rơi xuống cổ phong sau lưng, cổ phong nhìn quét một chút, vô cùng ý chí quét ngang đi ra ngoài, cái kia rất nhiều nhỏ ngó ý chí nhất thời một hồi náo loạn, một ít thu tay lại không bằng một tia ý chí bị nghiền nát, tuy rằng không có thụ thương nhưng là bị tàn nhẫn mà đánh một lần mặt, bất quá bọn hắn không dám phát tác, từ cổ phong ý chí bên trong, bọn họ cảm thấy một cỗ kinh sợ khí thế này, khí thế tuy rằng hùng vĩ qua minh, cũng đồng dạng sát khí từ phía, thậm chí này sát khí tinh khiết, trước đây chưa từng gặp. Lần thứ hai bước ra một bước, đợi được cổ phong xuất hiện lần nữa, đã sát đang ở cổ thái ngoài thành. Phong tầm mắt nhìn tới, rộng lớn bình nguyên trên đứng sừng sững từng tòa từng tòa cổ sơn những này cổ sơn lịch tính năm tháng di lưu tới kim cổ trong núi khi thì có tiếng thú gào truyền ra phần lớn là yêu thú ma thú chỉ có cực nhỏ chính là hung thú hung thú cùng yêu ma đồng dạng không cùng tồn tại hai người gặp nhau tất nhiên phải có một hồi chém giết cổ phong nghĩ đến xích hoàng tên tiểu tử kia bây giờ không biết tiểu tử trải qua làm sao tu vi có hay không tiến bộ thế nhưng nghĩ đến nếu là luyện hóa hắn lưu lại mười dọa tá cự nhân huyết mạch thêm vào tử quang nứt thần kiếm cùng thuần dương chỉ tại người Phổ thông trung giai cường giả hẳn là không làm gì được tiểu tử thế nhưng vùng đất này nguy cơ từ phía cổ phong cũng không dám khẳng định tiểu tử có hay không không việc gì lắc lắc đầu cổ phong bắt đầu cất bước hắn vẫn chưa vượt qua hư không mà là đi bộ cất bước bất quá bước chân của hắn rất lớn hầu như mỗi vượt một bước chính là mấy dặm xa giống như tất cả không gian đều ở dưới chân của hắn rút ngắn đây không phải là tám bộ cản tiền bộ pháp mà là cổ phong trải qua mấy ngày nay đối với không gian mạch lạc nắm chặt lĩnh ngộ đến càng nhiều không gian thần tác đổi lại là mấy tháng trước đó nhưng gương là vẫn chưa thể như vậy chờ đến hắn rời khỏi cổ thái thành ngàn dặm sau khi đột nhiên ngừng thân hình. Hắn xoay người nhìn về phía phía sau hư vô không gian, khóe miệng treo lên một vết cười lạnh, nói: "Phong Hỏa thượng nhân, Hà Tất Quỷ Quỷ tuy túy, ra đi." Cổ Phong tiếng nói vừa dứt, liền nhìn thấy bên ngoài mấy dạng một mảnh hư không đẩy ra sóng gợn, không gian vách thủy tinh nứt ra, Phong Hỏa thượng nhân mắt bắn ra hàn quang, "Từ đó đi ra." Ở sau lưng hắn, cong lấy một cái màu đỏ xanh đại cùng, còn có một mũi tên đồng, bao đựng tên bên trong cắm vào 10 cái đen thui tên dài, ngăm đen tỏa sáng. "Cổ Phong." Phong Hỏa thượng nhân quát lạnh một tiếng, nhìn chăm chằm Cổ Phong, nói: "Ngươi ngược lại là thật to gan, bất quá hôm nay, ngươi là không có kỳ hàm, ngày hôm nay Ngươi hẳn phải chết. Ngươi tâm có ma trướng, không bằng cơm ý ta minh giáo, truyền cho ta quang minh đại pháp, tẩy đi ngươi một thân tội nghiệp." Cổ Phong đứng chắc tay, hắn xem này Phong Hỏa thượng nhân, trên người thần thánh khí tức tràn ngập, phảng phất độ thế Phật Đà, minh vương thần mâu sau lưng, quang minh bao la ý chí bao phủ Phong Hỏa thượng nhân, để hắn lòng sinh chập trợn. Bất quá đến cùng là cường giả tuyệt thế, Phong Hỏa thượng nhân trên người, tuyệt thế ý chí sông lên tận trời, ánh mắt của hắn dữ tợn, sau lưng một cái màu đỏ xanh đại cung vào tay, cười lạnh nói: "Minh giáo, ngươi quả nhiên là phái, bất quá ngươi cho rằng, ngươi này minh giáo có thể lập thế bao lâu, ngươi quá ngây thơ rồi, muốn độ hóa ta." đời sau đi. Bất quá hôm nay ngươi rất hạnh khởi hành mạo thủy ân vận, đạt được này phong hỏa thần cung sau, ta chưa dùng nó đối địch, hôm nay liền bắt ngươi tới cùng. Hắn lấy ra sau lưng bao đựng tên bên trong một cái đen thui tên dài, này đen thui tên dài không biết là loại nào chất liệu, toàn thân tản mát ra một cỗ vô cùng tiếc khí, chưa đắc cùng, khí tức cũng đã tỏa hương định cổ phong. Cổ phong qua ý đến, khẩu này màu đỏ xanh đại cung trên dấu ấn có từng cái từng cái loại nhỏ trận pháp, trong thiên địa phong hỏa nguyên tố lúc nào cũng hội tụ, chỉnh mở lớn cùng, đó là do rất nhiều loại nhỏ trận pháp tạo thành, thủ đoạn như vậy, đem luyện khí cùng trận pháp đánh giá hợp, đủ để cho thấy chiếc cung lớn này bất phàm. Dương Cung cải tên, Phong hỏa Thượng Nhân nhắm ngay cổ phòng, hắn lực lượng dốt vào, cả cây đen thui tên dài nhất thời tàn mắt ra chói mắt màu đỏ xanh thần quang, một cỗ khí tức khủng bố song chấn động tán tràn ra tới, không gian chung quanh kéo kẹt văng vọng, mở ra mạng nện giống như khé nước. Phong hỏa Thần Cung, Phong hỏa Diễm Tiễn, hắn hét dài một tiếng, một mũi tên hướng về cổ phong di khởi hành bao thủy ấn xạ mà ra. Bang, tên dài phá không, xé ra một đạo thật dài vết nước không gian, một đạo màu đỏ xanh cầu vồng ngang qua trời cao, hướng về cổ phong xuyên thủ mà tới, gần như là bản năng nguy Cổ Phong sau lưng, Minh Vương thần mâu cảm ứng được cổ phong tâm ý tự động ra khỏi vỏ, chém ngang giữa trời, liền đánh giết tại cái tiêu cầu vòng bên trên, đem nó một thoáng chém nát. Cái gì? Phong Hỏa thượng nhân thất kinh, nhìn về phía cổ phong trước người Minh Vương thần mâu, nguyên bản hắn cho rằng này thần mâu nhiều nhất vậy chính là tuyệt phẩm cấp 3, lại không nghĩ rằng liền hắn Phong Hỏa giết tiễn đều chém nát. Hắn Phong Hỏa giết tiễn mặc dù chỉ là tuyệt phẩm cấp 1 binh khí, thế nhưng nếu bản về độc tài cứng rắn trình độ, phổ thông tuyệt phẩm cấp 3 đều không cách nào so với, thế nhưng bây giờ lại bị cổ phong một mâu chém nát, vậy như thế nào không cho hắn kinh hãi? Tay cầm Minh Vương thần mâu Cổ Phong một bước đạp hồng, liền đến Phong Hỏa Thượng Nhân trước người, hắn một mâu quét ngang, lực lượng dốc vào, một tia kinh sợ khí thế liền tán tràn ra tới, áp bách tại Phong Hỏa Thượng Nhân trên người, đem nó một thoáng quất bay, hình thể giạn nứt, tinh hương thần ý chí đều bị thương. Phong Hỏa Thượng Nhân đầy mặt sợ hãi, này thần mâu phát ra khí thế, áp bách hắn tất cả lực lượng, tinh thần ý chí cơ hồ bị hoàn toàn chấn khởi hành bao thủy ấn ép, khắp nơi đều là qua minh, loang váng, hắn thấy được một đạo nguy nga thân ảnh, hào quang bao phủ, tiếng niệm kinh khủng rực, để hắn tâm linh rung động, can đảm sắp nứt. Hắn không biết, Cổ Phong trong lòng cũng đang kinh ngạc minh vương thần mâu lực lượng, một mâu dưới, lực lượng nào đều bị xé ra căn bản hoành hành không trở ngại, liền không gian thần tắc đều bị áp chế, hào quang soi sáng mỗi một góc, tất cả âm ủ cũng không có đột hình. Phong hỏa thượng nhân cũng biết, cổ phong cái này thần mâu hắn làm minh vương thần mâu, thế nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này thần mâu cư sát kinh khủng như vậy, một tia khí thế liền để hắn không cách nào chịu đựng. Nếu là cổ phong lần thứ hai thôi thúc, trở lại một tia khí thế, thế tất sẽ làm hắn hình thể chia năm sảy bảy, tinh thần đều nghiền nát. Đó là thịt khởi hành bão thủy trọng sinh, cũng bất quá một bộ con rối, lại không tự chủ. Chư pháp đều không, chư tương đều không, chư thiên vĩnh hằng, quang minh vĩnh hằng, vũ trụ đại giới, khổ ách thời loạn lạc. Chư Thánh không mệnh, lưu ly tình thế. Cổ Phong niệm động thần âm, đây là Kim Cương Bất Hoại thần công đệ nhất chuyển thanh đồng kính kinh văn, một phần quang minh độ hắc kinh, độ tất cả khổ ách, đây là năm đó quang minh kim cương Phật độ hóa rất nhiều thần ma đại địch kinh văn diệu nghĩa, lúc trước chư thiên thần ma đều kính chịu không nổi, từng cái cơ mì điệ. Tuy rằng Cổ Phong không có quang minh kim cương Phật lúc trước tu vi, trí cao thống trị, coi trời bằng vùng, thế nhưng phong hỏa thượng nhân cũng không phải là chư thiên thần ma. Theo Cổ Phong kinh văn niệm động, tính hỏa chiến ý ở tại trên người hiện lên, thần thánh tính hỏa phù doanh, quang minh lực lượng mênh mông trấn khởi hành bao thủy ẩn hương ép phong hỏa thượng nhân tâm linh. Các loại kinh văn dường như kim liên rơi dụng, rơi vào phong hỏa thượng nhân trong lòng, chấn khởi hành mã thủy ấn ép chư pháp, chuyển lại quang minh. Vừa đến, phong hỏa thượng nhân bị Cổ Phong một mâu đánh bại, tâm linh thất thủ, ý chí bình lực đến cuộc đời thấp nhất cốc. Thứ hai, quang minh độ ách kinh quỷ thần khó lường, độ hóa lực khó có thể tưởng tượng, ngăn ngắn nửa nén hư sau, phong hỏa thượng nhân trên mặt, liền hiển lộ ra a tưởng, từ bi, quang minh thần sắc, hàn hướng về Cổ Phong, túi người hành lễ, chắp tay hành lễ, xấu hổ nói, tham kiến giáo chủ, phong hỏa tự biết nghiệp chướng nặng nề, nguyện ý phiến ý mình giáo, ngày ngày ngâm tụng quang minh, thỉnh cầu giáo chủ thu lưu, phong hỏa cảm gì bất đắc Cổ Phong gật đầu, Minh Vương thần mâu thu hồi, nói: đã như vậy, ngươi liền nhập Ta Minh giáo, vì làm thứ bảy pháp vương, ngày sau tự nhiên chuyển cho Ta Minh giáo giáo lý, phổ độ chúng sinh. Đa tạ giáo chủ pháp xá, phong hỏa thượng nhân túi người hành lễ. Ẩm. Trong ngay mắt, một đạo thô to như trụ, cháy khởi hành bão thủy ấn, thiêu đốt tinh thần tín ngưỡng chi hỏa tín ngưỡng chi tuyến liên tiếp đến cổ Phong linh hồn, hà nội với thiên địa vũ trụ, không gian mạch lạc nắm chặt, nhất thời tăng gọn mới thành, tinh thần ý chí cũng là càng tinh khiết, nhanh chóng tăng trưởng. Bây giờ, bằng vào tinh thần ý chí, thanh đồng huyết ngày ngày rèn luyện. Cổ Phong tự tin không kém gì bảy truyền bất diệt cảnh cường giả tuyệt thế, lục chuyển không gian cảnh, có, thể dễ dàng tan vỡ ép. Cùng một thời gian, Hoàng Thiên vượt sâu khởi hành báo thủy ấn nơi, một tòa to lớn màu đen tự phong, sân hưu bên trong khởi hành báo thủy ở lương, một mảnh thần bí trong không gian, từ tiêu thiên lôi chận ngập, vô số điện quang tại nổ tung, không gian rách nát không thể tả, không gian báo táp bừa bãi tàn phá. Bên trong khởi hành báo thủy ở lương khu vực, lại có một bóng người quanh chân mà ngồi, tùy ý không gian bão táp cắt chém, thiên lôi đánh giết, cũng là vẫn không nút nhiên, đạo thân ảnh này mở hai mắt ra hai đạo màu tử kim thần quang di khởi hành bao thủy ấn xạ khởi hành bao thủy ấn đi ra ngoài, lại đem không gian bão táp xuyên thủng, tứ phương hư không, nguyên bản bừa bãi tàn phá tử tiêu thiên lôi, nhất thời giống như chuột thấy mèo giống như vậy, bình phục lại, từng đạo từng đạo thiên lôi lặng lặng mà trôi nổi ở trong hư không. người nào lại dám cướp đoạt phong hỏa tín ngưỡng lực, thật to gan. quy một chương 149, phong vân hội tụ, cổ thái thành bên ngoài ngàn dặm, từ nơi sâu xa, cổ phong cảm thấy một cỗ cực lớn đến không thể tưởng tượng, đáng sợ ý chí xuyên thấu qua vô tận hư không truyền tới, phong hỏa thượng nhân thần sắc nhất thời biến đổi thế nhưng tức khắc hắn liền nhìn thấy cổ phong cười lạnh một tiếng, minh vương thần mâu giữa trời đâm một cái, cái gì ý chí, hư không, đều tại này một mâu hạ bị xuyên thủng, tan thành mây khói, đáng sợ. trong lòng hắn kính nể, dĩ nhiên không còn bất kỳ lòng phản kháng, bị cổ phong quang minh độ ách kinh thành công độ hóa, cổ phong hơi suy nghĩ, ngồi yên vung lên, liền đem cả người kéo vào đan điển của hắn khí hải bên trong. nguyên bản tu sĩ bình thường là không có có như vậy gan to, để cho nó tu sĩ tiến vào chính mình đan điển khí hải, thế nhưng cổ phong nhưng là không có kiên kỵ, quang minh độ ách kinh một khi độ hóa, sinh tử đều tại hắn một tay trường khống một niệm vừa sinh, một niệm tức tử, căn bản không có một chút nào sức phản kháng. Lúc này, tại đan điền của hắn khí hải bên trong, đấu tâm như một vòng màu xanh đại nhật, chói lọi rực rỡ, đấu tâm dưới, lưu ly tịnh hỏa ngưng tụ thành Phật nộ kim liên, cộng sinh liền 12 biển lá sen, mỗi một mảnh lá sen bên trong có không gian thật lớn, bên trong Phật quang nóng ánh, quang minh vĩnh hằng, tịnh hỏa đốt cháy, là một chốn cực lạc, không tồn nghiệp chướng, hát diệt. Nhất niệm khai, bà sa thế giới. Phong hỏa, ngươi liền chấn thủ ta Phật nộ kim liên một mảnh bà sa thế giới, tịnh hỏa dưới cũng có thể vì ngươi rèn luyện thịt máu thân, tinh khiết lực lượng Cần tuân giáo chủ pháp chỉ. Phong Hỏa thượng nhân ngồi xếp bằng đến một mảnh lá sen bên trên, dáng vẻ trang nghiêm, quần quần không ngừng lực lượng bị hắn dốc vào tiến vào một mảnh này lá sen bên trong, bà sa thế giới nhất thời tỏa ra ánh sáng chói lọi, tinh thuần lực lượng lại phản bộ cho hắn, phong hỏa thượng nhân cảnh giới tuy rằng không hề tăng lên, thế nhưng lực lượng chi tinh khiết, trải qua tịnh hỏa luyện hóa, nhưng là đạt đến một loại khủng bố hoàn cảnh. Mà cổ phong, tại phong hỏa thượng nhân chấn ma ép Phật nộ kim liên một mảnh bà sa thế giới sau khi, hắn hơi suy nghĩ, quần, quần không ngừng lực lượng đều lưu chuyển toàn thân, đây là thuộc về lục chuyển không gian cảnh lực lượng. Tuy rằng cảnh giới của hắn thể ngộ vẫn còn không đạt tới cảnh giới như vậy, thế nhưng một thân lực lượng, nhưng là vượt rất xa lục chuyển cảnh giới, thậm chí bảy chuyển bất diệt cảnh, cũng chưa chắc có lực lượng của hắn hung hồn. Một nhịp động, Cổ Phong tán đi lực lượng, một lần nữa bắt đầu cất bước, hoang thú bình nguyên ngoại vực, bây giờ phong vân hội tụ, rất nhiều thế lực lớn đều tụ tập tới đó, thăng long chiến, địa ngục chiến chưa mở, nhân tộc cùng thú nhân tộc trẻ tuổi tam đại cường giả đỉnh, cao liền muốn nhất quyết sinh tử, này có thể nói là một hồi mở màn, kéo dài trẻ tuổi vương giả nhốn máu đường. Cổ Phong tốc độ không thể nói là không nhanh, dù cho chỉ là đi bộ Không tới nửa ngày công phu, liền đã tới hoang thú bình nguyên ngoại vực. Hắn xa xa mà nhìn thấy không ít người hướng về ngoại vực mà đi, chờ hắn bước vào ngoại vực thời khắc, vừa vặn gặp được bốn người, hai tên lão giả, còn có một tên thanh niên áo bào trắng. Hai tên lão giả tu vi, cổ phong một chút xuyên thủng, rõ ràng đều là cấp cao xoay một cái tu vi cường giả tuyệt đỉnh, hiển nhiên không phải xuất từ thế gia đại phiệt, chính là một ít lãnh đợi môn phái. Ba người đều khí độ bất phàm, thanh niên áo bào trắng tao nhã nhã, cử chỉ khiêm tốn. Nhìn thấy cổ phong sau khi, chủ động chào hỏi nói, vị nhân huynh này cũng là đi tới ngoại vực quan sát cái tia cổ phong cùng thanh bằng của ma hai tộc thiếu tộc trưởng quyết chiến sao? Cổ Phong ánh mắt rơi xuống trên người hắn, thanh niên này tu vi không cao, chỉ là trung gia thừa vị, thậm chí cũng không đạt đỉnh cao, đấu khí hóa dịch. Bất quá thanh niên này một đôi con mắt, nhưng là sáng sâu thẳm, tựa hồ có thể xuyên thủng tất cả. Sát thực, Cổ Phong cùng cái kia hai tộc thiếu tộc trưởng một trận chiến. Ta muốn đi quan chiến. Thanh niên áo bào trắng xem Cổ Phong một chút, nói, vị nhân huynh này nhìn ngươi đi lại kết cấu có độ, hiển nhiên cũng là thân thủ bất phàm, không bằng cùng chúng ta đồng hành. Lúc này, hai tên lão giả bên trong trong đó một tên lão giả áo bào sám không nhịn được liếc mắt, nói, Nguyên tiên nhân gia cùng ngươi không quen. Ha ha, tứ hải bên trong đều huynh đệ, chỉ cần không phải kẻ địch, chính là bằng hữu. Này nguyên tiên vô vô cổ phong bay, nói, vị huynh đệ kia, ta và ngươi nói, ngươi theo chúng ta là được rồi. Ta nhìn ngươi cũng là người cô đơn một cái, nói vậy cũng là đến chiêm ngưỡng cái tia cổ phong thần uy. Nói đến đối với cái kia cổ phong cuộc đời hiểu rõ, ta nguyên tiên dám nói, ta cổ thái quốc bên trong, vẫn không người có thể xuất ta trái phải. Cổ phong sắc mặt rất cổ quái, hắn là không biết hắn bây giờ thanh uy, không nói toàn bộ thần ma đại địa, nói riêng về cổ thái quốc, đã là không người không biết, không người không hiểu, hoang bờ sông một trận chiến hắn danh chấn thiên hạ, bao nhiêu tu sĩ trẻ tuổi đem hắn cho rằng là một đời truy đuổi mục tiêu, mà này nguyên tiên, hiển nhiên chính là trong đó người xuất sắc. người anh em, nói đến đây cổ phong à, ngươi đã có thể không có làm đại ca biết rõ ràng. một ngày trước, cổ phong từ yêu ma chiến trường trở về, có nghe đồn nói hắn trở lại chỗ tu luyện quang minh phong liền bế quan không ra, không dám ứng chiến, kỳ thực bọn họ biết đâu rằng cái kia cổ phong khí phách, quả nhiên, sau một ngày, hắn cải quang minh phong vì làm quang minh đỉnh, khí trùng đấu lưu, đi ra hoàng gia học phủ, nói vậy hiện tại đã tiếp cận này ngoài vực. nói đến đây cổ phong thể, nhưng chỉ là một bộ chuyện kỳ, muốn làm mệnh nay nguyên tiên vừa mở miệng, liền quần cuộn không dứt, kéo cổ phong cùng bọn hắn đồng hành, hai tên lão giả đi theo phía sau, khỏe miệng co cắp, có chút không nói gì. cổ phong thần sắc bất biến, bất quá nhưng trong lòng thì vô cùng kinh ngạc, cái này nguyên tiên lại đem hắn cuộc đời nói chính là hầu như không kém, ngoại trừ một ít hắn độc thân trải qua bí sự, hầu như hết thảy tao nộ đều là thuộc như lòng bàn tay. nói xong lời cuối cùng, cái kia nguyên tiên không khỏi chửi gầm lên, cái gì thiên lôi chiến thể tần lãng, bích thủy thần nữ lam nguyên nhi, căn bản là hai cái bắt nạt kẻ yếu nạp hàng, thế hiếp người toán bản lĩnh gì, có loại cùng cổ phong đơn đả độc đấu, cổ phong một cái tay liền. Hắn còn chưa nói hết, hai bàn tay lớn sẽ chết tử kẹp lại cổ của hắn. Nguyên tiên, ngươi cái này thằng nhóc con, ngươi này trương phá miệng có thể hay không yên tĩnh điểm, ngươi không biết hoàng gia học phụ tam đại phe phái lợi hại, nếu như bị bọn họ biết rồi còn phải rồi. Một người khác lão giả áo bảo trắng nổi giận nói, quân tử bằng thẳng, tiểu nhân thường thích thích. Nguyên tiên nghĩa chính tử nghiêm nói, tiểu tử ngươi dám nói sư phụ ngươi cùng sư bá là tiểu nhân, ngươi cái khi sư diệt tổ du côn tắc ké. Hai lão giả kéo tay áo liền muốn tới, nguyên tiên tiểu tử này nhưng là thân thể lên trốn đến cổ phong sau lưng. Rõi ra nửa cái đầu nói, sư phụ sư bá các ngươi không muốn tìm đúng chỗ. Hắn lần này hình tượng hoàn toàn không có, cổ phong cũng có chút không nói gì. Này trong lúc lơ đãng, hắn ngược lại là gặp được một cái vai hề. Lần này quyết chiến địa điểm tại hai giới sơn chiến vương đài, trong truyền văn, chiến vương đài chính là lúc trước ta cổ thái quốc tổ tiên tự tay tạo nên. Năm đó với chiến vương đài cùng cổ dương, cổ kinh hai đại thanh đồng vương giả luận đạo bên trên, ý nghĩa nghĩa sâu nặng, thanh bằng, cổ ma hai tộc thiếu tộc trường đem quyết chiến địa điểm dừng ở nơi đó, chưa chắc đã không phải là có nhục nhã ta nhân tộc ý tứ. Nguyên tiên trầm rãi mà nói, bọn họ muốn tại chiến vương trên đài đem cổ phong đánh giết, nhục nhã ta nhân tộc không ngờ, bất quá bọn hắn thì lại làm sao giấu giếm được người trong thiên hạ con mắt? Có nghe đồn, lần này tại biết này hai đại thú nhân tộc thiếu tộc trường lựa chọn quyết chiến địa điểm sau khi hoàng thất gần đây xuất thế cách thiên hoàng tử cùng kiếm thần hoàng nữ đã từ cổ thái thành chuyển động thân thể lên đường. Lần này nhưng là không chút nào kém cỏi hơn thăng long địa. Ngũ chiến trẻ tuổi, không biết bao nhiêu cường giả hội tụ, thật sự là một hồi thịnh hội. Cách thiên hoàng tử, kiếm thần hoàng nữ, cổ phong nhớ kỹ hai người kia. Hai người xuất thân cổ Thái Quốc Hoàng thất, liền tính chưa hoàn chỉnh một viên thanh đồng huyết mạch, cũng không phải là không thể được thông qua cái khác con đường thu được thanh đồng huyết. Nếu bọn họ lựa chọn vào lúc này xuất thế, tất nhiên là sức chiến đấu vô song, kinh tài tuyệt diễm, muốn đấu võ Thăng Long Vương giả đường. Còn có cổ Dương quốc lần này cũng đến cũng một vị hoàng tử, Nước Thiên hoàng tử, cổ Kinh quốc cũng có một vị hoàng tử, Thánh Quang hoàng tử đến. Trừ thứ này ra, Tam Đại quốc ra một ít thế gia đại phiệt, cũng có tuyệt đỉnh tư chất cường giả trẻ tuổi đến. Tuy rằng vẫn không có đạt đến tuyệt đỉnh đỉnh cao sức chiến đấu, nhưng cũng đều không thể khinh thường, mỗi một cái đều có bất phàm nội tình. Dọc theo đường đi, này Nguyên Thiên cũng hạt đậu giống như vậy, đem rất nhiều biến hóa báo cho cổ phong, cổ phong nghe đầu, không nghĩ tới trận chiến này lại tác động nhiều như vậy thế lực, thật ra khiến hắn hơi kinh ngạc. Sau nửa ngày, bọn hắn tới đến hai giới sơn trước bên ngoài mấy chục dặm cổ phong nóng nhìn hai giới sơn, đây là một tòa cự phong, cao tới vạn trượng, màu đen ngọn núi, toàn thân phát ra một cỗ tang thương, cổ lao khí thế, phảng phất một con viễn cổ hung thú phủ phục chiến đất, xa xa liền làm cho người ta một loại to lớn áp bách. Mà ở cái tiêu cự phong giữa sơn núi nơi, một tòa to lớn bình đại tựa hồ là đột nhiên xuất hiện này bình đài toàn thân toàn thanh sắc, mặt trên điêu khắc có long văn phượng sức, một cố làm người run rẩy khí thế từ phía trên truyền lại đi ra, xa xa quan sát, liền lòng sinh chập chận. bất quá cổ phong tinh thần ý chí mạnh mẽ cực kỳ, này cỗ uy hiếp trong nháy mắt bị hắn phá tan. mà bên cạnh hắn, nguyên tiên nhưng là há to miệng, đây chính là hai giới sơn, chiến vương trên đài khí tức làm sao khủng bố như vậy, tam đại vương giả luận đạo địa phương, đã nhiều năm như vậy, lại còn có lớn như vậy áp bách. sư phụ hắn, lão giả áo bảo trắng kia cười lạnh nói, thường ngày cho ngươi chăm học khổ luyện, ngươi không nghe, hiện tại tới gần không được chiến vương đài, ngươi làm sao quan sát quyết chiến? Không sai, ngươi bản thân nghĩ biện pháp đi tới. Áo bảo cho sư bá cũng là hừ lạnh một tiếng. Nguyên Tiên nhất thời khổ một khuôn mặt, nhìn về phía Cổ Phong nói, người anh em, lần này cũng không rượu, chúng ta phải như thế nào đi tới? Cổ Phong trong lòng hơi động, nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ta xuống núi thời gian, sư phụ ta cho ta một cái thần mâu, nói, chỉ cần cầm cái này thần mâu, liền có thể leo lên hai giới sơn, quan sát đại chiến. Thần mâu? Nguyên Tiên hổ nghi nhìn xem Cổ Phong sau lưng minh vương thần mâu, hắn thấy thế nào? Đây đều là một cái phổ thông hắc kim trường mâu, nhiều nhất chính là khí tức cổ lão một ít, có chút năm tháng, một cái cổ mâu. Đội lên thiên chính là trung phẩm cấp bậc, làm sao có thể chặn lại Tam đại vương giả Di Lưu Khí Tức? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Cổ Phong gỡ xuống sau Lưng Minh Vương thần mâu đưa tới trong tay của hắn, hắn nhẹ nhàng nắm lên, vung vậy hai lần, không có cảm thấy chút nào dị dạng. Được, ta liền thử một chút xem, bất quá huynh đệ, ngươi đem thần mâu cho ta, ngươi mình tại sao làm? Nguyên Tiên nhìn về phía Cổ Phong, đã thấy Cổ Phong tại nguyên chỗ một cây cao mấy chục trượng thanh mục hạ bản đầu gối mà ngồi, nói, ta tu vi thấp, đó là quan chiến cũng thấy không rõ trong đó hư thực, không bằng đem cơ hội nhường cho Nguyên huynh. Quy một chương 150, giáo chủ thần minh Nguyên Tiên cầm lấy cổ Phong Minh Vương Thần Mâu, không cảm giác được một điểm trọng lượng, giống như một cái mục mâu, hắn rất khó tưởng tượng này trưởng mâu có thể có cái gì uy lực, hắn thậm chí hoài nghi cổ Phong sư phụ có phải hay không thực sự không bỏ ra nổi cái gì binh khí tốt, cho nên tùy tiện hốt ru cổ Phong một cái trường mâu, liền thả hắn ra lực lãm. Hắn không biết là, nếu không phải là cổ Phong ý niệm truyền lại, thần mâu thừa nhận hắn thân ma phân, tại vừa tiếp được Minh Vương Thần Mâu trước mắt, hắn cũng sẽ bị ép thành một miệng, hình thần đều diện. "Người anh em, ngươi thật sự không qua đi." Nguyên Tiên lần thứ hai hỏi. Cổ Phong lắc đầu, trực tiếp hai mắt nhắm lại, trong lòng niệm tụng Quang Minh Độ Kinh gột rửa tâm linh, lớn mạnh tinh thần, cái môn này quang minh độ ác kinh, không những có thể độ hóa thế nhân, gột rửa nghiệp trưởng, chấn mao ép hắc ám, còn có thể gột rửa tâm linh, rèn luyện tinh thần ý chí. Thanh đồng huyết theo này kinh văn nhiệm dụng, nhất thời tăng nhanh tốc độ, khiến cho cổ phong tinh thần ý chí không ngừng lột xác, lớn mạnh tăng lên. Vậy cũng tốt, trận chiến này kết quả, ta nhất định sẽ trở về cùng huynh đệ ngươi giảng giải. Nguyên tiên lắc đầu nói, trong lòng hắn suy đoán, cổ phong cũng là biết mình đang không lên hai giới sơn, vừa mới dùng phương thức như thế bảo tồn mặt mũi của chính mình, hắn cũng không đi vào trận, trong lòng lẩm bẩm, đến thời điểm liền đem cái này hắc kim cổ mâu mang tới nhiễm một ít vương giả khí tức lại mang về được. Cuối cùng, Nguyên Tiên ba người rời đi, một lát sau, Cổ Phong nóng nhìn bóng lưng của bọn hắn, khỏe miệng lộ ra cân nhắc ý cười, thế nhưng tức khắc, ánh mắt của hắn liền lạnh lùng nghiêm nghị hạ xuống, nóng nhìn hai giới sơn, bây giờ hắn nếu biết được thanh bằng, cổ ma hai tộc thiếu tộc trưởng tính toán, thì làm sao có thể sẽ để bọn hắn như nguyện. Sau nửa canh giờ, Nguyên Tiên ba người đi tới hai giới sơn chân núi, nơi này, tam đại thanh đồng vương giả khí tức đã vô cùng rõ ràng, rất nhiều tu sĩ tụ tập ở chỗ này, sợ không phải có mấy vài người, có thể nói một hồi thịnh thế. Xem đó là cổ Thái Quốc một trong bốn dòng họ lớn nhất thanh gia nhị công chúa thanh mục. một thân võ học kinh thiên động địa tùy thần vũ thiên hạ vô song được xưng thần ma đại địa mỹ lệ nhất võ học lạc gia lạc tử dương nguyệt gia nguyệt vô thương rất nhiều người kinh hô trẻ tuổi từng cái từng cái cường giả tuyệt đỉnh đến đều là trẻ tuổi bên trong cường giả đỉnh cao bọn họ bắt đầu lên đẩy tam đại thanh đồng vương giả di lưu khí tức từng bước từng bước hướng về giữa sườn núi chiến vương đài mà đi thanh gia nhị công chúa thanh mục tốc độ nhanh nhất quá đẹp tại sao có thể có bộ pháp như vậy dưới chân núi rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi ánh mắt lộ ra cùng nhiệt tái mộ vẻ thanh gia nhị công chúa thiên chi tiểu nữ tu vi đi vào tuyệt đỉnh cảnh giới càng là được xưng cổ thái quốc đẹp nhất mấy vị nữ tử một trong đến nay chưa kết hôn tự nhiên để rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi đến cùng. bất quá mọi người cũng có tự mình biết mình hai giới sơn không phải người bình thường có thể leo lên tam đại thanh đồng vương giả khí tức lưu lại chỉ có cường giả tuyệt đỉnh mới có thể chặn lại khí tức leo lên chiến vương này cái khác trung gia cảnh giới tu sĩ căn bản không cách nào lên sợ là mới bước ra bước thứ nhất sẽ bị vương giả khí tức ép tan vỡ thịt bao thân thân tử đạo tiêu sư phụ sư bá Các ngươi sẽ không phải thật sự không mang theo ta đi đi. Đến chân núi, Vân Tiên cẩn thận từng ly từng tí một mà nói. Sư phụ hắn áo bảo trắng lão nhân chừng hắn một chút, nói, ngươi liền mang theo ngươi thần mâu lên núi đi. Một bên, áo bảo cho lão nhân cũng gật đầu nói, thần mâu a, nó có thể bảo vệ ngươi. Hai lão già dứt lời, đồng thời bước lên sơn đạo, lưu cho Nguyên Tiên hai cái ngàn tịnh phía sau lưng. Nguyên Tiên ánh mắt hơi ngưng lại, liền lộ ra căm giận thần sắc, mãng, lượng tiểu không phải có tử. Hai lão âm thanh tức khắc truyền đến, vô độc bất trở phù. Nguyên Tiên cắn răng một cái, nhìn một chút trong tay minh vương thần mâu, này mâu nhẹ như không có gì. Toàn không nhìn ra nửa điểm huyền bí, hơn nửa không có nửa điểm tác dụng. Hắn quyết tâm liều mạng, chính mình đang ở trung gia thượng phẩm, đã ngộ ra tự thân võ đạo ý chí, liền tính đang không lên chiến vương đài cũng có thể miễn cưỡng kháng trụ này trên núi vương giả khí tức. Đến thời điểm khoảng cách xa một chút, cũng là có thể quan sát đại chiến. Một nhô tới này, hắn liền một bước bước ra, đứng ở trên sơn đạo. Ồ, hắn có chút hồ nghi nhìn một chút bên dưới ngọn núi, lại nhìn phía trước sư phụ hắn cùng sư bá, hai người bước chân trầm trọng, hầu như một bước một cái vết chân, chậm rãi hướng về giữa sườn núi di động. So với thanh gia nhị công chúa nhân vật như vậy, tốc độ không biết chậm bao nhiêu. Chẳng lẽ là vẫn không có tiến vào áp chế khu vực. Hắn lại bước ra mấy bước, vẫn là hoàn toàn không bị lực, tựa hồ chính là một tòa phổ thông núi lớn, cái gì vương giả di lưu khí tức, căn bản không tồn tại. Sau khi, hắn lại không tin tà, cả người tại trên sơn đạo chạy như điên, tốc độ nhanh chóng, hầu như nhảy một cái trăm mét, cái gì thanh gia nhị công chúa, lạc gia lạc tử dương, nguyệt gia nguyệt vô thường, đều tại trong nháy mắt bị hắn siêu việt, phía sau, lão giả áo bảo trắng cùng lão giả áo bảo xám trừng lớn hai mắt, lộ ra không thể tin được vẻ, hai người nguyên bản chuẩn bị trước đêm này du côn cắt kế lượng, lượng, lại dẫn hắn lên núi, lại không nghĩ rằng sinh ra biến cố như vậy, lẽ nào hai người trong mắt đều là tinh mang chốc động, bọn họ nghĩ đến cổ phong mượn dư nguyên tiên hắc kim của mâu, lẽ nào thật sự chính là khẩu này mâu? Dưới chân núi, vô số người con ngươi đi một chỗ, trên sân đạo, bất kể là lao bối cường giả tuyệt đỉnh, vẫn là trẻ tuổi một ít cường giả tuyệt đỉnh, tất cả đều là chân chối ngoan mồm, này tính là gì sự, lại không chút nào chịu vương giả di tức ảnh hưởng, chỉ là một cái trung gia thượng vị tiểu tử, tại nhiều như vậy cường giả trước mặt nhảy nhót, điều này làm cho rất nhiều người sắc mặt không phải rất dễ nhìn. sư phụ, sư bá, ta liền đi trước một bước, ha ha. nguyên tiên âm thanh truyền lại hạ xuống hai lão già khỏe miệng co cắp nhất thời bị vô số căng thủ ánh mắt cái này thằng nhóc con lần sau đánh chết cũng không mang theo hắn đi ra ta nghĩ đem giày nhét vào trong miệng của hắn hai lão già hơi co lại cái cổ này lên cũng không có một cái yếu hơn bọn hắn bọn họ bất quá vừa ẩn thế tiểu phái liền tính bị diệt môn cũng không ai thay bọn hắn ra mặt lúc này hai rối sơn giữa sườn núi chiến vương trên đài hai vị thanh niên quanh chân mà ngồi trong đó một tên thanh niên thân mang kim bảo hắn phong thần tuấn giật thần sắc nghiêm túc khí thế nguy nga bá đạo quanh thân tràn ngập một phương cường đại khí chàng, này khí chẳng sẽ ra vương giả di tức ung dung tự nhiên, tại thanh niên đầu gối trên, huynh bày đặt một cái màu xanh nhạt đại kích, này đại kích bóng ánh lóe ánh, phun ra nuốt vào từng đạo từng đạo dáng lệnh, bất quá cũng không phải thiên hạ, mà là yêu hạ, yêu hạ sắc sỡ, đem thanh niên làm. Nổi bật đến như một vị viễn cổ yêu vương, có uy lạnh lùng thiên hạ tư thế. Trừ thứ này ra, khoảng cách thanh niên áo bảo vàng cách đó không xa, một thanh niên khác hình dạng phổ thông, bất quá hắn một đôi con ngươi hiện lên màu tím, tự bảo ra thân, sau lưng một cây lại tường, thương lưỡi giao như tuyết, tự quang bản tué. đem hư không đều cắt rời, sắc bén khí làm người khi đạm. chốc, hai người đồng thời mở hai mắt ra nhìn về phía phương xa, một chiếc to lớn lâu thuyền lằng không mà đến, đầu thuyền bên trên, một nam một nữ sóng vai mà đứng, nam thân mang ba long hoàng bảo, khí vũ hiên ngang, khí thế bước lên, hiện hóa ra một mảnh mặt đất bao la, nhật thăng người lạc, ngân hà đấu chuyển, mà nữ tử nhưng là một tập trắng như tuyết thần y, nàng điêu mi hòa tấn, mũi ngọc tinh xảo như tuyết, phía sau còn lấy một cái dài bốn thước kiếm, kiếm ý trùng tiên, cắt chém tất cả, cách thiên hoàng tử, kiếm thần hoàng nữ, thanh niên áo bảo vàng thản nhiên nói. Cùng lúc đó, tại toà lâu thuyền này xuất hiện trước mắt, khác một mảnh bầu trời, tương tự xuất hiện hai tòa thiên trụ, thiên trụ ngự không. Mỗi một chiếc thiên chu trên đều mỗi người có một người, một người khí thế lang tiên, có thể thiên liệt địa tâm ý, một người thánh quang phổ độ, thần thánh khí tức bàng bạc mênh ngông. Thanh niên áo bào tím mục thấu tử mang, trầm giọng nói, "Nước Thiên hoàng tử, Thánh quang hoàng tử." Bốn người cách nhau mười mấy dặm thời gian, liền đồng thời đạp bước hư không, vài bước trong lúc đó, liền hàng lâm đến chiến vương trên này, gần như cùng lúc đó đến. Lần này, sáu người khí thế không giống nhau, đồng thời hội tụ ở chiến vương trên này, nhất thời dẫn động mây gió biến ảo, toàn bộ hai giới trên núi, nhất thời muôn hình trạng, thánh thần yêu hành không ngừng sinh diệt, kiếm khí ngăng dọc, núi sông sông lớn thiên địa nhật nguyệt luân chuyển không nứt cái kia cổ phong vẫn không có đến chứ hoàng thất hoàng tử hoàng nữ ngược lại là tới trước cách thiên hoàng tử kiếm thần hoàng nữ nước thiên hoàng tử thánh quang hoàng tử có thể đều là trẻ tuổi đứng đầu nhất mấy người mỗi một cái cũng có thể lực chiến tuyệt thế thậm chí lực ép tuyệt thế vô số tu sĩ cảm thán vài tên hoàng tử hoàng nữ đều là trời sinh quan cường xuất thân phi phạm có hoàng thất khổng lồ nội tình chống đỡ bọn họ tu luyện đến nay gần như là thuận gió thuận thủy tầm mắt cao thủ đoạn mạnh đều vượt xa cùng giai cường giả chiến vương đài. tứ đại hoàng tử hoàng nữ khí thế cùng hai đại thú nhân vương tộc thiếu tộc trưởng khí thế chống đỡ chiến vương trên đài phường, không gian vật mèo, không gian vách thủy tinh giặt nước, cuối cùng nghiền nát ra, trở thành một mảnh không gian báo táp khu vực. đang lúc này, đột nhiên có một bóng người đột nhiên lẻn đến chiến vương trên đài, đây là một tên thanh niên áo bào trắng, cầm trong tay một cái phổ thông hắc kim của mâu, thở hững đến chiến vương trên đài, liền đặt mông ngồi xuống. thanh niên này không phải người khác, chính là cái kia nguyên tiên, hắn một đường chạy vội, lên tới chiến vương đài, nhất thời có chút thoát lực, này đặt mông ngồi xuống, liền cảm thấy cả người dường như châm máu gai, hắn thất kinh, ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy lục đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, mỗi người khí thế ý chí đều khổng lồ hùng hồn. Vừa xa sư phụ hắn cùng sư bá, đi đến một cái hắn khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Lại nhìn mấy người ăn mặc trang phục, cảm ứng hai đại thú nhân vương tộc thiếu tộc trưởng yêu ma khí tức, Nguyên Tiên dùng đầu ngón chân muốn cũng biết, 6 người này đến cùng là lai lịch gì. Chiến vương giới này, đã hội tụ không ít thế lực, tam quốc rất nhiều thế lực cường giả tuyệt đỉnh cũng không lên này không nghĩ tới Nguyên Tiên, cái này liệu lĩnh tiểu tử lại một thoáng nhẹ đi tới, điều này làm cho rất nhiều người mê hoặc, tiểu tử này lẽ nào liền không bị trẻ tuổi 6 đại cường giả đỉnh cao khí thế áp bách sao? Cũng có một chút nhân tự hồ phát hiện những thứ gì, ánh mắt rời đi, rơi xuống Nguyên Tiên trong tay khẩu này hắc kim cổ mâu trên. Minh nhâm thần mâu, giáo chủ minh vương thần mâu. Trong chớp mắt, trong đám người có âm thanh vang lên, thánh khiết quang minh khí tức tràn ngập ra. Cho dù là này hai giới trên núi vương giả di tức cũng bị bại xích ra. Sáu bóng người dắt tay nhau mà đến, phía sau bọn hắn vẫn đi theo gần trăm tên trung giai cường giả. Sáu bóng người không phải người khác, chính là cái kia một dịch sáu người minh giáo sáu đại pháp vương. Một dịch sáu người đi tới, trên người tịnh hỏa chiến y thần thánh mà óng ánh, mơ hồ chiếu gặp một đạo cao to uy nga thân ảnh. Thân ảnh ấy không phải người khác, chính là cổ phong thân hình, chỉ là có chút mơ hồ, chỉ có đại khái đường viền, bất quá phát ra khí tức nhưng là để thanh niên áo bảo vàng kêu cùng thanh niên áo bảo tím ánh mắt ngưng lại thần sắc chỉnh trọng lên tựa hồ là nhận thấy được chu vi tam quốc trừ thế lực nghi hoặc một dịch hai tay tạo thành chữ thập dáng vẻ trang nghiêm mở miệng nói ta minh giáo giáo chủ cổ phòng ngày trước lập giáo với quang minh đỉnh lực chủ quang minh độ hóa thế nhân có giáo không loại đây là ta dạy dỗ chủ thần binh minh vương thần mâu tiểu huynh đệ không biết ta dạy dỗ chủ thần binh làm sao sẽ ở trong tay người quy một chương 151, thần mâu giết địch nguyên tiên xem một dịch cái này khí tức uyên thâm hoàng gia học phủ hạch tâm đệ tử trên người đầy rẫy một cổ thần thánh quang minh khí cơ khí này cơ to lớn vừa dương Sinh hỏa chiến ý trong người, phản phất hành tẩu ở nhân gian thần sử, độ hóa nghiệp chướng, giải chúng sinh khó khăn, hắn tưởng tượng không đến, nhân vật như vậy, như thế nào hội cùng cái tiêu bình thường thiếu niên nhắc lên quan hệ. Minh Vương thần Mâu. Hắn túi đầu gió xét trong tay hắc kim của Mâu, cái này khẩu trường Mâu nhẹ như không có gì, hắn quán chú đấu khí vào trong đó, cũng không có nửa điểm phản ứng, quả thực chính là một ngụm phế binh, liền đấu khí cũng không thể quán thông, phát huy ra cơ bản nhất ý lực. Minh giáo. Này trách phong lập giáo. Minh giáo giáo chủ. Thật sự là thật lớn khí phách, chỉ sợ này tam đại phe phái sẽ không từ bỏ ý đồ a chứ thế lực giờ phút này sôi trào, cổ phong lập giáo tuyệt đối là một kiện không phải chuyện đùa đại sự. trong bọn họ có một chút người biết được một ít bí văn, hiểu rõ lập phái lập giáo, rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào. cổ phong lập giáo, chẳng phải là nói hắn cũng đã bắt đầu vì sau này con đường kia làm chuẩn bị. thật là này cổ phong, giờ này khắc này chính là nguyên tiên lại đần, cũng gần gần phán đoán ra một ít mánh khóe. sư phụ của hắn cùng sư bá hiện tại cũng đã đạt tới chiến vương thai hạng, nghe được rất nhiều ngôn luận, phải nhìn nữa nguyên tiên, hai người đều là mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. đã tùy thân thần binh đều đến, nay cổ phong vì sao còn không hiện thân? Không sai, cái gì Tiêu Minh Vương Thần Mâu cũng nhìn không ra nhiều ít huyền bí, bất quá có thể bảo vệ trong lúc này Gai Tiểu tử lên núi, xem ra cũng không giống bình thường, hẳn là một ngụm thượng phẩm điên phong thần binh. Áo bào màu vàng thanh niên, thanh bằng tộc thiếu tộc trưởng lãnh nhãn chú thị nguyên tiên thủ trong Minh Vương Thần Mâu cười lạnh nói, Minh giáo giáo chủ đưa tới một ngụm mâu, liền muốn muốn kinh sợ ta hai người. Hôm nay ta liền đánh nát hắn cái này khẩu thần mâu, có lá gan, Tiểu tự, tự mình đến hai giới sơn cùng ta quyết chiến. Hắn đại thủ vũ một cổ cự đại lực lượng tụ áp bách giới không gian từng khúc vỡ vụn hướng phía nguyên tiên áp bách mà đến, một kích này. Không phải là muốn đánh toái Minh Vương Thần Mâu, liền Nguyên Tiên cũng muốn đánh cho hôn bay phách tán. Ngay một khắc này, này Nguyên Bản giữ tại Nguyên Tiên thủ trong Minh Vương Thần Mâu tựa hồ cảm ứng được cái gì, một cổ đáng sợ ba động tán trang hàn ra, trong nháy mắt xuống lại, một đám đáng sợ khí cơ lộ ra, này thanh bằng tộc thiếu tộc trưởng áp bách dưới tới lực lượng tiêu toàn bộ nghiền nát, nghiền nát không gian bị sinh sinh vút lên. Cái gì? Tứ Đại Hoàng Tử Hoàng Nữ mục thấu tinh mang gắt gao chầm chầm vào Minh Vương Thần Mâu, cái này Thần Mâu phát ra khí cơ tuyệt đối vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn tuyệt phẩm. Khí này tức, tuyệt đối là tuyệt phẩm thần binh. Chiến Vương thay hạ, trư thế lực xôn xao. Tuyệt phẩm thần binh, này khẩu đùi không trượt thu trường mâu, lại là một ngụm tuyệt phẩm thần binh, mà chiến vương thai trên, nguyên tiên cũng là ngơ ngác nhìn trong tay minh vương thần mâu, thần mâu khí cơ đưa hắn bảo vệ trong đó, hắn không có đã bị bất luận kẻ nào ý chí áp bách, bất quá như trước có thể cảm thấy tay trong cái này khẩu hắc kim cổ mâu khủng bố, một đám khí cơ tiểu phá khai rồi thành bằng tộc thiếu tộc trưởng một kích chi lực, tuy nói thanh bằng tộc thiếu tộc trưởng không động toàn lực, thực sự không phải chuyện đùa, tuyệt phẩm thần binh thì như thế nào? Thanh bằng tộc thiếu tộc trưởng ngục thấu thanh quang, tuyệt phẩm thần binh, ta thanh nguyên cũng có trong tay hắn xanh nhả sắc đại kích chấn động một cổ kinh người lực lượng đồng thời bay lên bá đạo yêu tà lực lượng chấn động hư không sau đó hắn huy động đại kích thanh sắc lưới kích xuyên thủng không gian hướng phía minh vương thần mâu rơi xuống thanh bằng chói long kích thức thứ nhất đồ long cái này một kích vừa mới phát động tại thanh bằng tộc thiếu tộc trưởng sau lưng tự xuất hiện một pho tượng cự đại phát tướng đây là một đầu cự đại thanh sắc yêu bằng cũng không viễn cổ mảnh thu yêu bằng mà là ma thần căn cứ thần thú kim sĩ đại bằng đế tạo nên yêu bằng chủ tộc bất quá cũng hung diễm ngập trời cái này một kích rơi xuống trong hư không phảng phất vang lên tiên long gào thét tất cả lực lượng trực chỉ minh vương thần mâu đây là muốn một kích đem đánh nát lập bi chiến vương hai vương tựa hồ là cảm ứng được cái gì nguyên bản yên lặng minh vương thần mâu lần nữa xuống lại lúc này đây lưu động ra tới khí cơ càng tăng kinh khủng một tầng làm thanh bằng tộc thiếu tộc trưởng kinh hai thuần thanh sắc ngọc lưu ly sạch hỏa tự thân mâu nổi lên doanh ra cái này sạch hỏa chất chứa linh tính cả khẩu minh vương thần mâu chậm rãi lơ lửng tuy nhiên cái này thần mâu chỉ có trượng dài nhưng là cái này một cất cao nhưng thật giống như một tòa thái cổ thần sơn lên không một cổ vô cùng mũi nhọn cắt hết thảy, cái gì tinh thần ý chí, đấu khí nguyên tố, đều ở đây mâu phong trước bị xé ra. Phốc! Chỉ thấy này mâu nhận nhô lên cao chém, cùng này xanh nhạt sắc đại kích va chạm, ở đằng kia thanh bằng tộc thiếu tộc trưởng kinh sợ nảy ra dưới ánh mắt, hắn thủy thân cái này khẩu tuyệt phẩm tam giai chói long thần kích cư nhiên bị một mâu chặt đứt, ngọc lưu ly sạch hỏa cuốn sạch, theo đứt gãy kích thân lan tràn đến trên người của hắn. Yêu sát khí phá diệt, sạch hỏa phân đốt, vô luận là thân thể hay là linh hồn, đều tại thời khắc này bốc cháy lên, thanh bằng tộc thiếu tộc trưởng giống to trong cơ thể sợi sợi từng sợi thanh đồng huyết quang lưu chuyển, này đốt người ngọc lưu ly sạch hỏa lập tức bị một cổ kinh người lực lượng bài xích ra. Thanh đồng vương huyết, chư thế lực chấn động, cái này thanh bằng tộc thiếu tộc trưởng mặc dù không có một quả đầy đủ thanh đồng huyết mạch, nhưng là cũng kém không xa, cái này thời khắc sinh tử thúc dục vương huyết chi huy, lập tức đem ngọc lưu ly sạch hỏa chậm rãi bài xích xuất thể ngoài. Nhưng mà, không đợi hắn triệt để tỉnh lại huyết mạch chất chứa sức mạnh to lớn, minh vương thần mâu xuyên toa hư không, trực tiếp ra hiện ở trước mặt hắn, một mâu đâm vào mi tâm của hắn, tự sau đầu sọ xuyên qua ra, đưa hắn trực tiếp đính tại chiến vương thái trên. Đột nhiên xuất hiện biến hóa chính là này cổ ma tộc thiếu tộc trưởng cũng ngăn cản không kịp, chớ mắt nhìn này thanh bằng tộc thiếu tộc trưởng thanh nguyên bị minh vương thần mâu đính tại chiến vương thai trên, chiến vương thai cứng rắn vô cùng, minh vương thần mâu rõ ràng trực tiếp đấu đấu, cái này đồng dạng làm cho trong lòng của hắn đại chấn. hô, minh vương thần mâu trên một đạo ngọc lưu ly li sạch hỏa lần nữa tuôn ra, này thanh bằng tộc thiếu tộc trưởng thanh nguyên, thân thể tính cả hôn phách bị tinh lọc, hóa thành cho tản, đã trở thành minh vương thần mâu chất dinh dưỡng. chiến vương thai trên một mảnh trầm tĩnh. Tứ đại hoàng tử hoàng nữ cơ hồ đồng thời lui ra phía sau một bước, trong con mắt của bọn họ hiện lộ ra vô cùng kiêng kỵ thần sắc, gắt gao chầm chầm vào Minh Vương thần mâu, người chưa đến, gần kề đưa tới một ngụm thần mâu, liền giết thanh bằng tộc thiếu tộc trưởng, nếu là bản thân tự mình, cầm trong tay thần mâu, rốt cuộc hội cường đại đến loại tình trạng nào. Khinh nhẫn quang Minh, cuối cùng sắp bị siêu độ, sạch thế ngọc lưu ly li phía dưới, trừ tại tránh thôi. Một dịch sáu người thấp giọng ngâm tụng, trên người bọn họ, thuộc về Quan Minh khí tức càng thêm hùng vĩ, sạch hỏa chiến ý trên, cổ phong thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Minh giáo giáo chủ cổ phong, rất nhiều tuyệt đỉnh cường giả niệm động cái này danh tự phản phất có thần tính bình thường là gấn tiến trong đầu của bọn hắn minh vương thần mâu cắm ở chiến vương thai trên cái này ngày xưa ba đại vương giả ngồi mà nói xuống địa phương vô cùng cứng rắn không gian phong bạo đều không thể tổn hại nhưng là tại đây thần mâu trước lại như đầu hũ bình thường bị xuyên thủng ông thần mâu một mực chiến minh trong đó linh tính tại sống lại thuộc về minh vương thần mâu linh tính vương chịu cổ phong ý chí lây dính yêu ma hậu duệ máu tươi bắt đầu lần nữa tìm kiếm năng lượng nhân một cổ kinh hãi khí cơ tại chạy xuôi cả khẩu thần mâu chu quanh không gian tinh bích tại rãn nước phảng phất mảnh không gian này đã chịu tải không được sự hiện hữu của nó tuyệt phẩm lục đai ít nhất là lục giai đã ngoài thần binh, kiếm thần hoàng nữ trầm giọng nói. Tuyệt phẩm thần binh, sinh ra linh tính, chúng chia làm tiểu giai, đại biểu chính là tuyệt phẩm thần binh chín lần lỗ sát, tuyệt phẩm phía trên chính là vương phẩm, thuộc về thanh đồng vương giả vương binh, tuyệt phẩm thần binh chỉ có kinh nghiệm chín lần lỗ sát mới có thể chen trúc có trở thành vương binh tư cách, có thể đơn giản chặt đứt tuyệt phẩm tam giai thần binh, ít nhất cũng phải ngũ giai đã ngoài thần binh mới có như vậy uy năng. liệt thiên hoàng tử mục thấu tinh mang, hảo một cái minh giáo giáo chủ, hắn ở đâu lấy được như vậy thần binh, thật sự là thiên đại kỳ ngộ. lúc này, thần ngô núi nhọn dĩ nhiên tập trung cổ ma tộc thiếu tộc trưởng. Này tử bảo thanh niên, thần thánh khí tức làm hắn kinh hãi, áp chế hắn hết thể lực lượng, Minh Vương thần mâu quá kinh khủng, nếu là lại tiếp tục như vậy, không đợi hắn ra tay, liền sẽ bị cái này thần mâu đánh chết tại chỗ. Trong lòng của hắn một vượt qua, toàn thân bắn ra ra mãnh liệt ma tức, tựa hồ địa ngục ở chỗ sâu trong đi ra ma thần, hắn toàn thân gân cốt bạo vang lên, cả người tăng vọt, hóa thành ba trượng cao lớn, sau lưng một cây tử hắc hát sắc đại thương đồng dạng tăng vọt đến ba trượng cao lớn, bị hắn một tay nắm chặt, sau lưng của hắn, xuất hiện một ngụm lò luyện, mãnh liệt địa ngục hỏa diễm gào thét ra, ba phủ toàn thân của hắn, địa ngục hỏa nguyên tố, rót vào nhục thể của hắn bên trong, hắn toàn thân cơ Cầu khúc, tựa hồ một mảnh dài hẹp tiểu xa loại nhúc ních, mảnh trướng hắc ám lực lượng tràn ngập hư không, tựa hồ muốn che lấp hết thảy quan minh. Địa ngục hỏa ma thể, hỏa diễm nội thương, thanh đồng huyết mạch thiêu đốt. Lực lượng cường đại chấn giáng, tứ đại hoàng tử hoàng nữ trợ tay không kịp, bị lực lượng này đánh bay ra ngoài, thanh đồng huyết mạch tại đây cổ ma tộc thiếu tộc trưởng trong cơ thể bốc cháy lên, vô địch lực lượng quán chú đến lớn thương bên trong, một thương này thế như lưu tinh, bốc cháy lên bảng bạc địa ngục hỏa diễm, thuộc về cổ ma tộc nguyên tố binh pháp, tăng thêm thanh đồng huyết mạch thiêu đốt đổi được lực lượng cường đại, hư không chỗ tối, một ít lớp người giả tuyệt thế cường giả đều là Trong nội tâm chấn động, một thương này đủ để gạt bỏ bình thường lục chuyển không gian cảnh tuyệt thế cường giả. Nhưng mà, Minh Vương thần mâu tách ra ánh quang, toàn thân trở nên thuần thành trong suốt, ngọc lưu ly bảo quang nội doanh, cả mũi thương đột nhiên nhiễm lên một tầng hơi mỏng thanh đồng sắc trắng, một mâu xuyên thủng dưới xuống, thế như trẻ tre, địa ngục hỏa diễm bị tinh lọc, từ hắc sắc đại thương tính cả này của ma tộc thiếu tộc trưởng bị một mâu xuyên thủng, ngọc lưu ly sạch hóa tiêu đốt, hình thần câu diệt, cử đại ma thể hóa thành tàn. Trong mấy mắt, quyết chiến hai gã thú nhân vương tộc thiếu tộc trưởng từng cái vỡ lạc, Minh Vương thần mâu quang hoa nội liễm, trong đó linh tính yên lặng xuống, khí cơ thú liễm lần nữa khôi phục thành một ngụm bình thường hắc kim cổ mâu bộ dáng thưa không hóa mở nó thoáng cái chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa cung tính giáo chủ một dịch đoàn người hướng phía minh vương thần mâu biến mất phương hướng không mình hành lễ chiến vương thai tứ phương trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động ở đây vô cùng nhiều tuyệt đỉnh cường giả đến từ tam quốc bất đồng thế lực giờ này khắc này bọn họ trong nội tâm chấn động cái này minh giáo giáo chủ cổ phòng, chân thân chưa đến làm cho một cái trung gia ít người vật mang theo thần binh tiền lai tiểu chu sát hai gã đại địch chính thức chiến lực rốt cuộc đi đến như thế nào độ cao đồng thời cũng có một chút người đối với vẫn lạc hai đại vương tộc thiếu tộc trưởng cảm giác sâu sắc đồng tình, nghĩ muốn nhờ chiến vương thai tên chen ép nhân tộc, lại không nghĩ rằng đối thủ chưa đến, tự lấy phương thức như vậy thân tử đạo tiêu. Quy một chương 152, tấn chức tăng truyền. Hai dối sơn ngoài mấy chục dặm, một cây thanh mục hạ, Cổ Phong khoanh chân mà ngồi, thúc nghĩ, trước mặt hư không vỡ ra, Minh Vương thần mâu hiện lộ hình thể, rơi vào trong tay của hắn. Chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn thuần thanh trong suốt, đồng tử ở chỗ sâu trong, là mỹ lệ thanh đồng sắc, tựa hồ có thể xem thấu chư thiên vạn giới, Cửu thiên thập địa cũng khó khăn trốn pháp nhãn. Và anh, chân mà hắn đỉnh đầu trong trường cao, một phiến không gian tinh bích phá vỡ đi ra, nhất trích cự đại bản tay dài khắp thanh lân, to như cái thớt, hướng phía hắn chậm rãi áp bách dưới, một trường này tự hoan thực cấp, không gian tại một trường này phía dưới phi tốc cứng lại, thoáng cái chắc chắn không chỉ gấp 10 lần. Nương theo lấy một trường này, là hắn giữa ngón tay một mảnh dài hẹp xanh nhạt sắc không gian thần liên, những này không gian thần liên mãnh liệt kích bán, tại cổ phong chúng quanh bố tiếp theo tầng thiên la địa võng. Nhưng mà, không đợi cổ phong ra tay, lại một phiến không gian phá vỡ, một chỉ thuộc về nhân tộc đại thủ từ đó to ra, lượng trích cự trưởng nô lên cao nhấn một cái, một phiến không gian cựu phá vỡ đi ra hiện lộ ra hai đạo thân ảnh, một người trong đó Vi Nhân Tộc là nhất danh lão giả, đang mặc tử kim chiến bảo, hắn hoán tay mà đứng, không giận tự uy, trung quanh không gian vững như thái sơn, mơ hồ dùng hắn làm trung tâm chậm rãi xoay tròn, cao giai thất chuyển, bất diệt cảnh. Cổ Phong liếc xem thấu, lão giả này tu vi ít nhất đạt đến thất chuyển bất diệt cảnh, mà bên kia thì là một người trung niên người, hắn mục thấu hàn mang, toàn thân yêu sắt phóng lên trời, mục quang như kiếm, trung quanh không gian bị mổ ra một mảnh dài hẹp hẹp dài vết nứt, hắn nhìn về phía Cổ Phong, trong ánh mắt sát ý không che giấu chút nào, tiểu tử, ngươi thật to gan, vô liêm sỉ đã công bình tiêu chiến, ngươi thú nhân tộc hai đại thiếu tộc trưởng bị chém cũng là gieo gió gặp bão, không ai có thể giết ta thú nhân tộc thiếu tộc trưởng cũng sinh còn tại thế. Lão giả rơi xuống hư không, đi đến cổ phong bên người, lạnh lùng nói, cũng không có ai có thể ở lão phu trước mặt giết chết ta nhân tộc thiên tài. Vậy các ngươi tự cùng đi chết. Trung niên nhân lãnh quát một tiếng, thanh bằng mười vạn kiếm, hắn toàn thân đột nhiên bắn ra ra vô tận kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều cắt hư không, một cổ sắc bén kiếm ý dung nhập hư không, lão giả trước người không gian lập tức có dấu hiệu trong thời gian ngắn, chọn vẹn 10 vạn đạo kiếm khí kích phát ra tới, mỗi một đạo kiếm khí đều hai gia huyền nào quý tích, tựa hồ là một loại không gian quỹ đạo. cuối cùng cái này mười vạn đạo kiếm khí ngưng tụ thành một phương kiếm khí khổng lồ bản quay, cái này bản quay phi tốc xoay tròn, cắt không gian, giống như khai thiên tích địa, hỗn độn hư vô đều được mở mang đi ra kiếm khí áp bách. nhân tộc lão giả trên mặt hiện lộ ra tức giận chi sắc, thật can đảm, hỗn nguyên trưởng, lão giả đại thủ vừa bổ, tựa hồ mở hỗn nguyên, trọng nhóm hỗn độn, không gian tại một trường này hạ cũng không đỡ tan, mà là trực tiếp trở nên nát bể, mơ hồ đã trở thành một loại hỗn độn trạng thái, hai cổ kinh người lực lượng va chạm thiên địa sắp biến. Đại địa vang tung toé, Lan Tràn mấy trăm dặm đây là tuyệt thế cường giả lực lượng, một kích chi lực, đại địa lũ, Giang Hà Khô, Di Sơn nào Hải đã không nói chơi, kiếm khí nứt vỡ lão nhân một trường này cũng bị kiếm khí cắt được rách nát không chịu nổi, hắn đi nhanh lui về phía sau, muốn ra tay bảo vệ cổ phong không bị dư lớp chấn thương, đã thấy cổ phong đang ở kinh đảo hãi lãng bên trong, bất động như núi, tức giận cái gì thế ý chí cũng không thể chấn áp đến trên người, bị từ đó xé ra, thậm chí thân hình một bước đã lui, cứ như vậy tùy ý nghiền nát không gian phạt lục tại trên thân chỉ là lưu lại một đạo nói nhàn nhạt bệnh ngân, những này bệnh ngân rất nhanh biến mất, càng về sau. Vô luận không gian lực lượng như thế nào cắt, cũng không thể tại Cổ Phong trên người lưu lại một tia dấu vết. Lão giả không khỏi động dung, Cổ Phong thân thể mạnh, thật sự là kinh thế hai thủ, rõ ràng mượn nhờ nghiền nát không gian rèn luyện thân thể, chỉ sợ thân thể cường độ đã đến gần vô hạn tuyệt phẩm thần binh. Hai đại tuyệt thế cường giả giao tay khẽ vây bất phân thắng phụ, nhân tộc lão giả trầm giọng nói, các hạ không cần phải gian ngoan mất linh, nếu không lão phu không ngại kêu gọi ta Cổ Thái Quốc Vương binh phân thân đem đánh chết không sai. Cái gì? Trung niên nhân mục quang chỉ trệ, lập tức mặt sắc gầm trầm xuống nếu bản về đơn đả độc đấu, hắn không sợ trước mặt cái này nhân tộc, nhưng nếu là đối phương triệu hoán Vương binh phân thân Hắn không thể nói trước thì có vẫn là kết cục, nhưng là hắn thân là hai đại thiếu tộc trưởng lần này quyết đấu hộ đạo nhân, hai đại thiếu tộc trưởng thân tử đạo tiêu, hắn cũng khó từ hắn cứu. Bất quá sau đó, hắn tâm niệm vừa động, nhưng lại lạnh lùng nhìn cổ phong liếc, nói: ngươi rất tốt. Nghe nói ngươi lập giáo, đáng tiếc. Trung niên nhân lưu lại một câu không giải thích được lời nói, liền xoay người dám trận tại chỗ, ẩn vào hư vô không gian, tại chỗ chỉ còn lại có lão giả cùng cổ phong hai người. Đa tạ tiền bối ra tay. Cổ phong quyền thi lễ, nhân tộc lão giả khoát tay áo, nói: ta vi hoàng thất cung phụng, thái thượng trưởng lão, hồn nguyên thượng nhân lúc này đây bất quá là phụng mệnh ra tay, ngươi không cần cảm tạ, không thể nói trước sau này, chúng ta cũng có binh khí cùng hướng thời điểm. Lão giả thật sâu liếc hắn một cái, sau đó cũng dâm trận tại chỗ hư không biến mất không thấy gì nữa. Cổ phong khẽ cười một tiếng, tự nhiên cũng hiểu rõ lão giả ý tứ, lão giả là hoàng thất cung phụng, nếu là hoàng thất, vậy thì khẳng định cùng tam hoàng phái có chỗ liên lạc. lúc này đây sở dĩ ra tay, bất quá là vì giữ gìn cổ thái quốc, thậm chí cả nhân tộc tôn nghiêm, nếu không mà nói, chính là hắn bị đánh chết tại chỗ, cũng tuyệt đối không ai nhiều nói một câu. thúc nhĩ, cổ phong liếc qua hai giới sơn phương hướng, trước người hư không vỡ ra hắn một bước bước vào trong đó. Thập tức sau, một con thuyền cự đại lâu thuyền cùng hai chiếc thiên thuyền hàng lâm xuống. ly Thiên Hoàng Tử, Kiếm Thần Hoàng Nữ, Liệt Thiên Hoàng Tử cùng Thánh Quan Hoàng Tử bốn người thần sắc nghiêm trọng quan sát cái này một mảnh thiên địa. Vừa mới nơi này thiên địa sắp biến, hiện nhiên là có tuyệt thế cường giả tại đây giao thủ. Nơi này không gian cứng cỏi, thần tác thắt loạn, ít nhất đều là thất truyền bất diệt ảnh. Liệt Thiên Hoàng Tử nói. ly Thiên Hoàng Tử gật đầu. Liệt Thiên Huynh quả nhiên mắt sáng như đốt, nhưng là nơi đây vừa mới ra giao thủ hai vị tiền bối bên ngoài, sợ là còn có một người. Còn có một người. Minh Giao Giáo Chủ, Cổ Phong, Kiếm Thần Hoàng Nữ trầm giọng nói không sai, ly thiên hoàng tử nói, nhưng là hiển nhiên vị này giáo chủ cũng không muốn cùng chúng ta gặp, cho nên đi đầu một bước ly khai. hắn nhìn quét tứ phương, phương viên chăm dặm thu hết vào mắt, lẩm bẩm nói, tốc độ thật nhanh, từ ánh mắt của người đều không có khinh thị, trong nội tâm đối với cổ phong kiên kỵ càng tăng lên. sau này bay lên long chiến, tất nhiên là một pho tượng đại địch. nửa ngày sau, cổ phong đi vào một tòa hoang vu trong núi lớn, ở thiên địa gian khoanh chân mà ngồi, khi sâu một hơi, hắn tay háo vung tay lên, chính là 5.000 khối trung phẩm linh thạch ra hiện tại trước mặt, cường đại linh khí ngưng tụ thành vụ điểm, từng chút một tích tràn ngập hư không. trầm quét một tiếng. Cổ Phong hư không nắm chặt, cái này 5.000 khối trung phẩm linh thạch lập tức trở nên nát bấy, hóa thành một cổ khổng lồ linh khí. Cái này linh khí chi cự đại, thậm chí ngưng tụ thành một cái linh khí thiên long. Cái này thiên long trông rất sống động, long lân rõ ràng. trừ có hay không thiên long khí tức bên ngoài uy nghiêm như ngục, không kém chút nào sắp tại một pho tượng tuyệt đỉnh cường giả. Nhưng là sau một khắc, cổ Phong há miệng khẽ hấp, nảy linh khí thiên long đã bị hắn nuốt vào trong bụng. Khổng lồ linh khí cuốn sạch tứ chi bất hải, cổ Phong không thêm chút nào bảo vệ, linh khí đánh sâu vào, kinh mạch của hắn thân thể lập tức phá vỡ đi ra. Tiên máu chảy đồng địa, cái này máu tươi hiện lên xanh nhạt sắc, đến gần vô hạn thuần thanh sắc, tản mát ra một cổ thần thanh khí tức. Khí này tức không thuộc về nhân gian, mà là đến từ cao cao tại thượng vũ trụ trí cao văn minh, Phật đạo vô thượng chỗ tể, quang minh kim cương phật. Giờ này khắc này, cổ phong chính là muốn ở chỗ này đột phá tấn trước, đến cao giai tam chuyển, cái này một thời gian ngắn, hắn tìm được cũng đủ tấn chức tài nguyên, hai chuyển chi cảnh cũng đã tiếp cận điên phòng. Hôm nay vừa vận nhất cổ tắc khí, phá tan gông cùm nâng cao một bước. Một quả trong suốt thanh đồng huyết tự mau mảnh mạch máu trong trôi nổi ra, sau đó trở nên nát bấy sợi sợi từng sợi thanh đồng huyết tràn ngập, dung nhập cổ phong mỗi một căn cốt cách, cơ, màng da bên trong, nguyên bản liền nát kinh mạch thân thể, lập tức phi tốc càng hợp lại, so với trước càng cường đại hơn, kinh mạch mở rộng, thành trong thậm chí nhiễm lên một tầng nhàn nhạt vài không thể nhận ra thanh đồng sắc, tùy ý khổng lồ linh khí cọ rửa, lại không, có nửa điểm vỡ tan dấu hiệu. Giờ khắc này, cổ phong cảm thấy nhục thể của mình tựa hồ đột phá một loại nào đó cực hạn, đạt đến một cái khác thiên địa, đồng thời, thứ 503 điều bao mảnh mạch máu đã ở thân thể lộ sát sát na ngang nhiên thẳng đường, một đạo cự đại long ngâm thanh từ đó lao ra, bá đạo long ngâm mang theo viễn cổ khí tức, thần thánh, vừa dương Lập tức, điều thứ tư viễn cổ thiên long tự cổ phong sau lưng hiển hóa, hỗn độn cuộn cuộn, tựa hồ vượt qua vô tận thời không hàng lâm xuống, long khí ra thân. Quá mức trí cổ phong cả người đều có một loại long hóa dấu hiệu, điểm điểm rầm rạp long lân hư ảnh tại trên người của hắn lóe lên rồi biến mất. Bốn điều viễn cổ thiên long lực lượng ra thần, cổ phong cảm thấy mình hình như là khống chế chư thiên thần vương, một quyền phía dưới, có thể phá diệt sân hà, hủy thiên diệt địa, khổng lồ lực lượng tại thể trong lưu chuyển đan điền khí hải trong thiêu đốt lên thuần thanh sắc sạch hỏa đấu tâm mạnh nảy lên sau đó tăng vọt một vòng to như cái tớt tản mát ra dường dực quang cùng nhật, như một vòng thanh sắc đại nhật đầy dây bừng bừng sinh cơ thân thể bên trong tràn ngập lực lượng lần này mượn nhờ đột phá thời khắc nát bấy một quả thanh đồng huyết rèn luyện thân thể cổ phong xem quả đấm của mình hắn hư không nắm chặt một ít phiến không gian tụ tại lòng bàn tay của hắn nghiền nát sắc bén không gian toái phiến cắt lằn ra lại bị bắn ra lần nữa nghiền nát lập tức cổ phong lấy tay vươn vào không gian trong gió lốc cường đại vặn vẹo lập trường bánh lưỡi cát cổ phong cánh tay trong suốt giống như chư thần sáng tạo không có có một chút biến hóa lại hoàn toàn kháng trụ phong bạo xé rách như vậy thân thể so với lúc trước cường đại rồi đâu chỉ gấp đôi hắn hiện tại đứng ở hư không chỉ là thân thể phát ra khí tức ba động tiêu không chút nào thấp hơn trước này thành bằng tộc thiếu tộc trưởng trói long thần kích ông giờ khắc này thiên địa hú ám, thuộc về cổ phong tam chuyển đấu tâm đại kiếp nạn cũng hàng lâm xuống trên bầu trời một mảnh từ hắc dường dực khí tức phô thiên cái địa ngập trời ma tức cuốn sạch trăm giảm trăm giảm chi địa cái gì giá thú manh thú nhân tộc đều trong nháy mắt ma hóa mà thú nhân nhất tộc rất nhiều yêu ma nhưng lại ngửa mặt lên trời di gào thôn phệ mi tức tu vi đột nhiên tăng mạnh cổ phong ngẩng đầu nhìn. Giờ này khắc này, vòng trời phía trên giống như xuất hiện một vòng mặt trời, từ hắc hát sắc mặt trời, từng sợi tự từ hắc hát sắc hỏa diễm thiêu đốt, từ hắc hát hỏa quang bao phủ, có một loại đem thiên địa hóa thành địa ngục nguy nga đại thế, nếu là có tuyệt thế đại yêu hoặc là đại ma tại đây lời nói sẽ kinh hãi không hiểu, cái này rõ ràng tiểu là địa ngục mặt trời, này từ hắc hát sắc hỏa diễm, là thuần chính nhất địa ngục hỏa, thuộc về địa ngục hỏa diễm, đốt cháy hết thảy, lực lượng to lớn. Không sai biệt lắm chỉ có tấn chức thất chuyển, hoặc là 8 chuyển giờ mới có thể đụng phải lớn như vậy kiếp. Quy một chương 153, Lôi Vương xuất thế. Từ hắc hát sắc địa ngục hỏa, đến từ tầng 18 địa ngục hắc hát ám hỏa diễm có thể đồng thời đốt cháy thịt máu thân cùng linh hồn chính là thất truyền bất diệt cảnh cùng tám truyền vô lượng cảnh tuyệt thế cường giả đơn giản cũng không dám đụng chạm nhưng lại như vậy ma diễm đối với cổ phong mà nói nhưng lại không có ý nghĩa hắn nhìn xem đỉnh đầu địa ngục ma nhật khoe miệng nổi lên một vòng cười lạnh sau đó há miệng nổ một đóa phật nộ kim liên tụi gào thét ra trong nháy mắt thẳng lên chín vạn trượng chui vào này tử hắc hát sắc ma nhật trong cự đại ma nhật phi tốc rút lại. Trở thành Ngọc Lưu Ly sạch hóa chất dinh dưỡng, như vậy tới từ địa ngục thuần khiết hấp hát ám năng lượng, có thể thúc tiến Ngọc Lưu Ly sạch hóa tiến hóa, bất quá thẳng đến tất cả địa ngục hỏa bị cắt nước, Ngọc Lưu Ly sạch hóa cự ly lần thứ 4 tiến hóa còn có không nhỏ cự ly, bất quá Cổ Phong cũng lơ đ theo tu vi tăng lên, tinh thần của hắn ý chí ngày càng mạnh mẽ, Ngọc Lưu Ly sạch hóa tiến hóa, cũng có thể tạm thời phóng vừa để xuống, cũng không đi cư cầu, nếu là cơ duyên vừa đến, tự nhiên sẽ đi tranh thủ. Sau đó, Cổ Phong cất bước, hắn một bước phóng ra, dưới chân tựa hồ đạp trên thiên quý không gian thần tắc ngưng tụ thành quỹ đạo, cái này quỹ đạo cuối cùng, đi thông hoàng gia hậu phủ. Cổ Phong một bước phóng ra, chính là mấy ngàn dặm xa, trực tiếp đạt tới Hoàng gia hậu phủ, theo cảnh giới đột phá, cổ phong tinh thần ý chí tăng vọt, trong nháy mắt đối với không gian mạch lạc lĩnh ngộ cũng tăng vọt, một bước này phóng ra, bắt bộ cản thiên bất thứ ba vận chuyển tới cực hạn, cơ hội cùng lụm. Chuyển không gian cảnh tuyệt thế cường giả tốc độ giống nhau như lúc, một bước ngàn dặm, tiến vào đến Hoàng gia hậu phủ, hắn lại đạp một bước, tự mở ra không gian thông lộ, tiến nhập Hoàng thiên vực. Cổ Phong trở về, lập tức tác động cả Hoàng thiên vực quang, hắn hành tẩu tại Hoàng thiên vực trong, lúc này đây, không có nữa người đến ngăn trở hắn con đường. Hắn quan sát tứ phương, đây cũng là hắn lần đầu tiên thực chân chính quan sát cả Hoàng Thiên Vực, lập tức liền phát hiện cả Hoàng Thiên Vực bất phàm. Thanh Đồng Huyết quán chú hai mắt, hắn chứng kiến cả Hoàng Thiên Vực trong có trước Thiên Thiên vạn vạn căn tín ngưỡng chi tuyến tung hoành tia mạch, xâm nhập đến vô số tu hành chi địa. Những địa phương này, phần lớn là rất nhiều Thái Thượng vô địch nhân vật tu luyện chẳng chỗ, chỉ có số ít là đi thông hoạch tâm trưởng lão tu hành chi địa, mà ngắn ngủi thời gian trong, Cổ Phong phát hiện hắn có được tín ngưỡng chi tuyến cũng đạt tới mấy trăm nhiều, những này tín ngưỡng chi tuyến toàn bộ hội tụ, đến hắn Quang Minh đỉnh trên tín ngưỡng gia trì, Quang Minh đỉnh càng thêm thần thánh, thời thời khắc khắc tại cách gia Quang Minh dần dần tại hướng một tòa chính thức Thánh Sơn chuyển hóa. Cổ Phong biết rõ, bởi vì hắn tại quang minh đỉnh trên lập giáo, cho nên tín ngưỡng chi tuyến đều tập trung ở chỗ đó, bất quá sâu xa bên trong, cơ hồ tất cả tín ngưỡng chi lực đều hội tụ đến trên người của hắn. Những này tín ngưỡng chi lực không thể nhận ra, chỉ có hắn cái này bị tín ngưỡng giả mới có thể chứng kiến. Một ít hoạch tâm trưởng lão, đệ tử cách xa vài dặm hơn 10 dặm nhìn hắn, trong nội tâm đều là cảm thán, trẻ tuổi. Đây tuyệt đối là một pho tượng bá chủ cấp nhân vật. Hai rối sơn cuộc chiến đã truyền khắp hoàng thiên vực, không ai lại hoài nghi cổ phong chiến lực như thế chiến lực, Lục truyện không gian cảnh tuyệt thế cường giả cũng muốn nuốt hận. Năm đó hai vị hoàng tử, lôi vương, đầu chiến pháp vương cũng không gì hơn cái này. Nửa ngày sau đó, cổ phong trở lại quang minh đỉnh, trèo lên đỉnh tuyệt đỉnh, hắn thấy được một mảnh to lớn kiến trúc, rất nhiều đại điện dựng ở đỉnh trên đỉnh, trắng ngón như tuyết thần thánh quang minh khí tức vâng triệu quang minh đỉnh, làm cho người kính sợ. Trong mao vương một tòa trên đại điện, một khối cự đại bạch ngọc biển cũng không khắt chứa. Thánh nữ tử cầm dựng ở trước đại điện, mặt lộ mỉm cười, nàng thần thánh thần thánh khí tức càng nồng đậm, thể bảo trong này ẩn nốt lực lượng cũng. Một phần phân địa mở phát ra tới, hôm nay tu vi của nàng tình tiến không tại cổ phong phía dưới đã đạt đến cao giai hai chuyển điên phong trình độ, chỉ thiếu chút nữa là được tấn chức tam chuyển tại trên người của nàng cũng đồng dạng có nhàn nhạt tín ngưỡng ba động tín ngưỡng chi lực, tựa hồ đã trở thành một loại chất xúc tác, đem tiềm lực của nàng chậm rãi hiện hiện ra. Cổ đại ca, tử cầm mỉm cười nói, ta tự chủ trương làm cho người ta thành lập những này đền, ta minh giáo lập giáo, tự nhiên muốn có nơi an thân, hiện tại sẽ chờ cổ đại ca ngươi viết lưu niệm. Cổ Phong xem nàng, khoe miệng đồng dạng nổi lên một vòng mỉm cười, ngưng mắt nhìn này chỗ chống bảng hiệu, tín ngưỡng chi lực dẫn động. Tại đây bạch ngọc biển trên ngưng tụ ra minh giáo hai cái chữ to. Trong sát na, cả khối bạch ngọc bảng hiệu đều giống như đã xảy ra lột xác, một cổ kinh người quang minh lực lượng tán tràn ra tới, tử cầm trong mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, sau đó liền bình thường trở lại. Hai người sóng vai mà đi, tại quang minh đỉnh thượng du phần thưởng, khi thì đàm luận một ít cổ chuyện cũ, khi thì lẫn nhau xác minh tu hành. Ngày nay cổ phong xưa đâu bằng này, các loại võ học kinh nghiệm thông hiểu đạo lý, lĩnh ngộ ra đầy đủ không gian thần tác, chỉ là vấn đề thời gian, đại nhiều thời gian đều là hắn tại tự thuật, một ít cùng pháp sĩ giao thủ kinh nghiệm, Cổ Phong không có chút nào giữ lại, toàn bộ truyền thụ cho nàng. Hai canh giờ sau, thử cầm rời đi, Cổ Phong lại đi bài kiến sư phụ Huyền Kiếm trưởng lão cùng Vân Hà, bất quá hai người đều đã trải qua rời đi, tại đều tự tu hành chi địa cho Cổ Phong để lại thư, hai người đều đã trải qua ra ngoài lực lãm, đặt tới cao giai chi cảnh, thân là tuyệt đỉnh cường giả, bế môn tạo ra đã không có chút nào ý nghĩa, chỉ có chiến đấu liên miên cùng hiệu ra, mới có thể tăng lên cảnh giới, thời khắc sinh tử, là cảnh giới đột phá tốt nhất cách. Sau đó, Cổ Phong lại thả ra phong hỏa thượng nhân Đây là một tôn thái thượng vô địch nhân vật, nếu là một mực mất tích, tất nhiên sẽ khiến cả hoàng gia học phủ coi trọng thái thượng trưởng lão, không giống với hạch tâm đệ tử, hạch tâm trưởng lão, tuyệt đỉnh tuyệt thế, trong lúc đó tồn tại khoảng cách cực lớn, cả hoàng gia học phủ, thái thượng vô địch nhân vật cũng tuyệt đối không nhiều lắm, nhiều nhất trích có vài chục người, vẫn là một cái, đều là kinh người tổ thất, hoàng gia học phủ hội, tức giận, toàn lực truy tra, thậm chí phủ chủ đều có thể bị kinh động, bất quá hiện tại phong hỏa thượng nhân đã cơm dựa vào, cổ phong cũng không sợ hắn phản bội, Quang minh độ trải qua độ hóa người, không có một người nào, không có một cái nào có thể thoát ly không chế. Trong mấy mắt, chính là bán năm qua đi, thần ma đại địa một mảnh sự yên lặng, hai giới sơn một trận chiến, trẻ tuổi toàn bộ yên lặng xuống, tựa hồ cũng tại nổi lên, còn có chưa tới nửa năm thời gian, bay lên long chiến, địa ngục chiến tướng đồng thời mở ra, không chỉ có là nhân tộc trẻ tuổi tranh phong, cũng là nhân tộc cùng thú nhân tộc hai đại chủng tộc giao phong. Cái này nửa năm qua, minh giáo rộng nạp giáo chúng, cổ phong hai giới sơn một trận chiến, chiết để đặc tuyệt đỉnh vô địch địa vị, ngắn ngủn nửa năm thời gian, liền có gần 2000 người gia nhập minh giáo, trong đó ngoại phụ đệ tử 1600 người, nội phụ đệ tử hơn 300 người, mà hạch tâm đệ tử ngoại trừ một dịch sáu người bên ngoài, lại gia tăng rồi mười người, không kể cả Tử Cầm cùng Tử Tiêu thần nữ tại trong, cả Minh giáo đã sơ bộ có nhất lưu phe phái cảnh tượng. Quang Minh đỉnh càng thần thánh, dù là tại cả Hoàng Thiên vực trong, cũng là dẫn nhân chú mục, cái này nửa năm, Cổ Phong cũng không rời đi Quang Minh đỉnh, mà là không ngừng củng cố lực lượng, thể nội trải vứt tự thân võ đạo, hắn tu vi tinh tiến đột nhiên tăng mạnh, không đến 2 năm thời gian thì đến được hôm nay cảnh giới, tu vi tinh tiến cực nhanh, chiều ngang to lớn khó có thể tưởng tượng, tuy nhiên tinh thần ý chí cường đại, tâm tình không ngại, nhưng là một thân võ học dù sao tu luyện. Ngay khoảng dù là năm chắc tinh túy cũng không thể có thể triệt để viên mãn. Nay đây, cái này nửa năm tuế nguyệt, Cổ Phong một lòng thể ngộ tự thân nắm giữ rất nhiều võ học, trước kia, hắn phát giác thuần dương chỉ bí mật, dùng thanh đồng huyết thuốc dục uy lực không đúc, dẫn động thanh đồng huyết càng nhiều, lực lượng càng lớn, nếu là vận dụng một quả đầy đủ thanh đồng huyết, cơ hồ vô kiên bất tội, không, có gì không phá, chỉ là đáng tiếc chính là, tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm tâm pháp cũng không lưu truyền tới nay, đây cũng là Cổ Phong duy nhất tiếc hận một điểm. Nếu là tâm pháp đầy đủ hết, cái này thuần dương chỉ uy lực, sợ là sẽ lớn đến kinh thế hai tộc, khó có thể tưởng tượng hơn nữa cái này nửa năm giờ nguyện cổ phong đối với minh vương thần mâu không chế cũng là thu phát tại tâm minh vương thần mâu không có cố định chiêu thức chỉ có xuyên thủng hết thảy ý cảnh một mâu đâm ra xuyên thủng hết thảy như quang minh kim cương phật đứng ở trí cao đỉnh thưởng thiện phát ác như vậy mâu pháp chính là cổ phong đều cảm thấy đáng sợ hắn hôm nay tu vi còn thấp đợi cho hắn tu vi ngày càng tinh thông minh vương thần mâu uy năng cũng đem tiến thêm một bước mở phát ra tới cuối cùng trở thành chính thức trí chí cao thần khí cho dù là chư thiên thần ma cũng đem tại dưới của hắn nuốt hận cự ly một năm tri kỳ còn kém ba tháng hoang thiên vực một tòa cự đại hắc hát sắc ngọn núi, giá sơn phong cao nhung trong mây, đen kịt như sát đúc, tựa hồ một pho tượng viễn cổ cự thú phủ phục trên mặt đất, rất xa, một ít ngự không mà qua hạch tâm đệ tử, cho dù là hạch tâm trưởng lão cũng đều lộ ra kính sợ chi sắc, tòa này hắc hát sắc núi lớn, tên là Tích Lôi Sơn, cái này Tích Lôi Sơn chủ nhân không phải người khác, đúng là có được gần vạn thành viên tam đại phe phái một trong, Thiên Lôi phái thủ lĩnh, Lôi Vương. Ầm ầm. Đột nhiên trong lúc đó, cái này Tích Lôi Sơn mãnh liệt rung động đứng lên, một cổ trong suốt khí lãng khuyết ra, không gian vặn phương viên trăm dặm vô luận là hạch tâm đệ tử hay là hạch tâm trưởng lão đều lộ ra hoàng sợ chi sắc, đáp đại địa, miễn cho bị lực lượng này lấp và, một cổ đáng sợ khí cơ tại sống lại, đây là làm cho người ta kinh hãi khí cơ, trong nháy mắt tràn ngập cả hoàng thiên vực. Lôi Vương, là Lôi Vương khí cơ, thật là đáng sợ, Lôi Vương rốt cuộc đạt đến cái dạng gì cảnh giới, rõ ràng phát ra đáng sợ như vậy khí cơ, hắn rốt cuộc nghĩ làm gì? Rất nhiều nhân vật trọng yếu kinh hãi không hiểu, cho dù là một ít đang ở hoàng thiên vực thái thượng trưởng lão, cũng là tâm thần rung động, bọn họ rõ ràng có thể cảm thấy này cổ khí cơ trong chất chứa vô địch sức mạnh to lớn, một loại trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn khí thế, Lôi Vương tu vi đã vô hạn tới gần tại cựu truyền lĩnh vực cảnh. Mà rất nhiều thái thượng trưởng lão càng biết rõ, Lôi Vương trước kia có kỳ ngộ, đã từng được đến đếm rõ số lượng miếng thanh đồng huyết, nếu là vận dụng thanh đồng huyết, trừ phi là cựu truyền lĩnh vực đại thành tuyệt thế cường giả, nếu không hơn phân nửa muốn tại hắn trong tay vẫn là, tiểu cả hoàng thiên vực, ngày nay chữ hàng thái thượng nhân vật trong, còn không có người từng chức đạt tới cựu truyền viên mãn, lĩnh vực đại thành. Này đây, Lôi Vương hôm nay chiến lược, phụ chủ phía dưới, không. Nói vô địch, cũng không kém bao nhiêu, chỉ có hai vị hoàng tử, đấu chiến pháp vương ba người có thể tới so sánh với, bởi vì này ba người, cũng đồng dạng có được đầy đủ thanh đồng huyết. Tích Lôi Sơn duy trì liên tục chấn động, đáng sợ khí cơ kinh sợ cả Hoàng Thiên vực, cuối cùng, sợi sợi từng sợi tử từ kim sắc lôi quang tự tích Lôi Sơn ở chỗ sâu trong chẳng ràng ra, ngưng tụ thành một đạo phân ma thân, đợi cho lôi quang tán đi, nhất danh bình thường thanh niên thân ảnh hiện hóa tại đường giữa không trung, hắn dẫm trận tại chỗ hư không, một bước một cái dấu chân, tại không gian tinh trên vách đá lưu lại lôi điện bị bỏng ấn ký. Quy một chương 154, phân thân cuộc chiến, Lôi Vương phân thân. Hoàng Thiên vực trong, rất nhiều ý chí chủ nhân lên tiếng kinh hô không nghĩ tới lôi vương thương thế vừa mới khỏi hẳn, tự lấy phương thức như vậy xuất thế, đây là muốn làm gì? chẳng lẽ có người nào đó đắc tội hắn? trong hư không, đạo thân ảnh kia bước chân rất nhanh, mỗi một bước đều vượt qua vài tòa núi lớn, rất nhanh tiểu đi tới một tòa kim sắc cự phong trước, cái này cự phong là hình phong, khắp nơi tràn ngập trước kim sắc khí lưu, cắt không gian, mũi nhọn không đúc, là thuần tinh kim khí, bất luận cái gì, nói cũng có thể đơn giản luyện chế ra một ngụm trung phẩm tinh kim thần kiếm, nhưng là theo thân ảnh kia dẫm trận tại chỗ, tất cả kim sắc khí lưu đều đã bị một cổ không hiểu áp bách, hướng phía hai bên tách ra, lộ xuất một cái cự đại thông lộ cả tòa hình phong đều ẩn ẩn chấn động lên, đột nhiên biến hoa kinh động cả tòa hình phong, rất nhiều chấp pháp đệ tử đi ra hình đường đại điện, chứng kiến này trong hư không thanh niên thân ảnh, nguyên một đám trên mặt lộ ra kính sợ chi sắc, trong đó có không ít đều là mục quang thành kính, có tín ngưỡng chi lực hội tụ đến thanh niên kia trên người, bài kiến lôi vương, rất nhiều chấp pháp đệ tử hành lễ, chấp đệ tử chi lễ, ngôn ngữ thần sắc đều kính cận phi thường, phong hỏa, đi ra gặp ta, thanh niên đứng chắp tay, huyền vào hư không, hắn một đầu tóc tím, chuẩn bị trong suốt, đang mặc một kiện bình thường hôi sắc chiến bảo, diện mục tụt thẳng, giơ tay nhấc chân trong lúc đó. Giống như bầu trời thần vương, uy nghiêm như ngục, khí tức nghiêm nghị, sợi sợi từng sợi khí cơ tràn ngập, cơ hồ áp sập trùng quanh không gian. Đây là Thiên Lôi phái thủ lĩnh, Lôi vương như thế, thậm chí chỉ là một nói phân thân, Cửu đã cường đại đến tình trạng như vậy, có thể tưởng tượng đến, lúc trước Thiên Lôi thái thượng trưởng lão hạ quyết tâm đổi dưỡng tần lãng, rốt cuộc là lấy ra bao nhiêu dũng khí. Phong Hỏa gặp qua Lôi vương. Phong Hỏa thượng nhân xuất hiện, một bước tự Phong Hỏa Phong trên phong ra, Cửu gia hiện tại hình trước, hắn khí tức thần thánh, nhiễm sạch hỏa khí tức, thần sắc từ bi, túc mục, bảo tướng trang nghiêm, hoàn toàn đã không có trước lệ khí. Ngươi dám phản bội bổn vương? Lôi vương rơi xuống một quang, hắn đôi mắt phản phất tích chứa hai phe lôi giới, trong đó vạn vật sinh diệt, lôi đình vật quân, một bức hủy thiên diệt địa chẳng cảnh, kinh người sát khí tràn ngập ra, rất nhiều hạch tâm đệ tử kinh hại không hiểu, mặt sắc tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau, căn bản không chịu nổi, lôi vương phân thân một đám sát khí, cơ hồ khiến bọn họ thân thể giãn nước, tâm linh thất thủ, cái này còn chỉ là giữa lớp, trung tâm phong hỏa thượng nhân, tắc thừa nhận rồi cơ hồ chín, thành chín sát khí, dưới người hắn mất đất, cứng rắn có thể so với trung phẩm bình khí tinh kim thổ giãn nước ra, thân thể của hắn bị ép tới từng tấc trầm xuống. Rất nhiều hình đường chấp pháp đệ tử, đặc biệt thuộc về thiên lôi phái thành viên, bọn họ đều dùng một loại ánh mắt thương hại xem phong hỏa thượng nhân, rõ ràng dám phản bội lôi vương. Bọn họ tuy nhiên không biết lôi vương là từ đâu lấy được tin tức, nhưng là coi như là thái thượng trưởng lão, cũng tuyệt đối không thể vi phạm lôi vương ý chí. Tại rất nhiều thiên lôi phái thành viên trong mắt, lôi vương đại biểu chính là vô địch, cao nhất, không xa tương lai nhất định có thể quân lâm thiên hạ. Vẫn đỉnh vô thượng thanh đồng vương giả chi cảnh. Lúc này Phong hỏa thượng nhân song hồ tạo thành chữ thập trên người quang minh khí tức như hải bình thường của quận thân thể của hắn rõ ràng từng tấc cất cao chống đỡ lôi vương sát khí mở miệng nói phong hỏa trước nghiệp chứa nặng nghề hôm nay được đến giáo chủ làm phép quang minh trong lòng sau này đương phổ độ chúng sinh giải chúng sinh khó khăn ta cùng với lôi vương các loại duyên phận đã hết lôi vương làm gì miễn cưỡng giáo chủ minh giáo giáo chủ cổ phong quang minh đỉnh minh giáo bẩm báo lôi vương chỉ có này minh giáo giáo chủ phe phái mới có giáo chủ danh xưng nhất danh chấp pháp đệ tử lớn tiếng nói minh giáo quang minh đỉnh lôi vương gật đầu. Ánh mắt của hắn như điện, xuyên toa hư không, cơ hồ thằng cái tiểu bắt đến Quang Minh đỉnh chỗ cũng khó trách. Ngày nay Quang Minh đỉnh tại hướng Thánh Sơn lùa xác, thời thời khắc khắc tách ra Quang Minh, tại Hoàng Thiên Vực bất luận cái gì một chỗ đều có thể cảm nhận được nó quan vi. Lập tức Lôi Vương lạnh lùng nói, ngươi duyên phận chỉ có ta nói hết mới tính chấm dứt, chỉ có người chết mới xem như hết. Ngươi muốn đoạn, ta liền trước tống ngươi ra đi. Nửa đánh nát này Quang Minh đỉnh, Minh Giao giáo chủ, khi hắn đánh cắp ta tin ngưỡng một khắc đó, tiểu nhất định thân tử đạo tiêu. Lôi Vương nói, tay phải nô lên cao nhân một cái, một đạo phong tử sắc lôi điện đại thủ tiểu ngưng tụ ra, hướng phía Phong Hoa Thượng Nhân chân áp xuống tới một trưởng này rơi xuống không gian thật lớn áp bách nhất thời làm được phong hỏa thượng nhân quanh thân hư không trăm ngàn lần cứng lại đứng lên lớn lao chói buộc chi lực cơ hồ khiến hắn không thể động đậy đồng dạng vi tuyệt thế cường giả nhưng là lục chuyển cùng tám chuyển trong lúc đó không giống là cách biệt một trời phong hỏa cung thần phong hỏa giết tiễn chín tiễn đều xuất hiện phá phong hỏa thượng nhân không dám chậm trễ lúc này tế ra phong hỏa cung thần dương cung cải tên chín đạo xanh hồng cầu vồng tiêu hướng phía này lôi điện đại thủ kích bắn đi tiễn quang ám sát tại trong hư không rơi mở dầm dạp lớp vân cuối cùng rơi xuống này lôi điện đại trên tay bị một nắm chặt tan thành phấn mạt nhưng là chín đạo tiên quang cũng đồng thời xuyên thủng này lôi điện đại thủ để lại chín cái cự đại tiết hồng nhẹ têu một tiếng lôi vương nhìn xem phong hỏa thượng nhân nói không nghĩ tới cảnh giới của ngươi không có nói bay lên nhiều ít lực lượng ngược lại tinh thần mấy lần chiến lực cũng tăng cường nhiều như vậy bồn vương bắt đầu chờ mong này minh giáo giáo chủ xem ra cũng có không phạm kỳ ngộ rất tốt bồn vương lập tức giết hắn rồi hết thể cũng nói hội công bố bất quá hiện tại bản vương hội trước hết để cho ngươi biết phản bội bồn vương là cỡ nào ngu xuẩn quyết định ông lôi vương tay phải lần nữa để xuống một trường này tích chứa phong phú bình thường lực lượng khủng bố khí cơ hội áp khổng lồ tinh thần ý chí, cái đó chính là phân thân, cũng gắt gao địa đem phong hỏa thượng nhân chân áp ở lôi điện đại thủ phá không, kinh người lực trường nghiền áp, phong hỏa thượng nhân lập tức mất đi đối khắp trung quanh hết thảy không gian thần tắc cảm ứng, hắn thân thể giãn nước, không chịu nổi lực lượng như vậy, phong hỏa cung thần nơi tay chín tiễn đã xuất, dĩ nhiên cùng đô mặt lộ. đúng lúc này xa phương thiên cung một ngụm hắc hát kim cổ mâu phá không tới, cái này cổ mâu vượt qua hư không đang ở giữa không trung, một đám kinh hãi khí cơ mà bắt đầu sống lại, nô lên cao một đống, liền đem này lôi điện đại thủ xuyên thủng, xoắn thành nhọn vụn lôi quang, cắm vào phong hỏa thượng nhân trước người. Minh Vương Thần Mâu. Phong Hỏa cung nên giáo chủ thái giá. Minh Vương Thần Mâu trong, lập tức đi ra một đạo thân ảnh, cổ phong trên người, xé hỏa chiến ý thánh quang to lớn, hắn khí cơ nguyên thâm, Minh Vương Thần Mâu nơi tay, khổng lồ lực lượng một lớp lớp địa chấn rạng, trung quanh không gian thần tắc đều có vẻ hỗn loạn lên, không chịu nổi lực lượng của hắn, sinh sinh bại xích ra. Qua minh lực lượng tại thổ lộ, cổ phong khí thế trong nháy mắt đạt đến một cái địa phòng, rõ ràng ẩn ẩn có cùng Lôi Vương địa vị ngang nhau xu thế. Một đạo phân thân, chính là cao giai tam chuyển địa phòng, đến một đạo phân thân cho rằng là có thể ngăn trở bọn vương. Chắc hẳn ngươi chính là này Minh giáo giáo chủ, rất tốt. Ta trước bôi diệt ngươi này là phân thân, ngươi cái này thần mâu không sai, có thể phá vỡ lực lượng của ta, có thể để làm siêu tầm. Lôi Vương một chảo hướng phía Minh Vương thần mâu chụp tới, cái này một chảo, tựa hồ cuối cùng thiên địa huyền áo, một phiến không gian đều bị hắn chảo trong tay, không ngừng áp xúc, phản phất bàn tay thế giới, muốn đem Cổ Phong sinh sinh giam cầm. Nhưng là sau một khắc, Cổ Phong trong tay Minh Vương thần mâu chấn động, thần mâu linh tính bắt đầu sống lại, thuần thanh không tì vết ngọc lưu ly sạch hỏa tại thần mâu trên thiêu đốt, phần hết mọi, xuyên thủng hết thảy, phá diệt hết thảy, tức dẫn cái gì thế, ý chí, tinh thần, nguyên tố, đấu khí, cũng không thể ngăn trở cái này một mâu núi nhỏ. Cổ Phong một mâu đâm ra, Lôi Vương bàn tay thế giới lập tức giống như khí cầu bình thường tiết lộ. Cổ Phong phóng ra một bước, từ đó đi ra. Lôi Vương hai mắt đột nhiên kích bắn ra Tử Kim Sắt Thần Quang, rơi xuống Minh Vương Thần Mâu phía trên. Quả nhiên là một ngụm Thần Mâu, có thể phá vỡ Bổn Vương bàn tay thế giới. Dùng Tu Vi của ngươi, không phải tuyệt phẩm Lục Gai Thần Bình căn bản làm không được. Không nghĩ tới kỳ nộ của ngươi lớn như vậy. Hảo, Bổn Vương khiến cho ngươi biết một chút về Tám Truyền vô lượng cảnh chính là lực lượng, không cách nào vô lượng, không hư vô độ. Lôi Vương quyền, hủy thiên diệt địa loại lực lượng. Lôi Vương đánh ra một quyền, một quyền này tại Thiên Không phía trên kéo lên một đạo huyền ảo quy tích. Cái này quy tích giống nhau lôi điện phá không dấu vết, không gian nát ấy bá đạo không đúc quyền ý trấn áp hết thảy, mơ hồ trong đó, mọi người phảng phất thấy được một pho tượng tự đại lôi điện thần vương sinh ra, thiên địa hỗn độn, hắn một quyền đánh ra, khai thiên tích địa. Tám chuyển vô lượng cảnh lực lượng, tuy nhiên chỉ là lôi vương tùy ý ngưng tụ một đạo hóa thần lực lượng còn không thể so với bản thể 1/20, nhưng là vô lượng cảnh 1/20 tu vi, cũng tuyệt đối có thể chấn áp bất luận cái gì thất chuyển bất diệt cảnh cường giả, đây là một cổ vô địch quân ý, cổ phong thần sắc trầm ngưng, tuyệt đối là hắn xuất đạo đến nay tao ngộ người mạnh nhất, tay hắn nắm minh vương thần mâu, toàn lực thúc dục thần mâu lực lượng. Phân thân của hắn, tuy nhiên không phải bản thể, nhưng là vì bản thân hùng hồn vô cùng đấu khí, là cùng giai cường giả vài không chỉ gấp 10 lần, này đây một đạo phân thân, cũng có hắn gần như 8 phần lực lượng, chỉ là đấu khí không đạt được như vậy nguy nga trình độ, thân thể cũng bất quá chỉ là lực lượng kết tinh, không thể so với hắn thanh đồng chiến thể, không gian phong bạo cũng vô pháp làm bị thương mạnh mày. Mặc dù như thế, sạch hỏa chiến ý cho người, cái này một đạo phân thân bị sạch hỏa ngưng luyện, cũng đã trở thành một loại cứng rắn kết tinh, tùy ý cái này quyền ý cọ rửa, cũng là lù lù bất động, hắn mạnh giết ra một mâu. Minh Vương thần mâu linh tính triệt để sống lại, quang minh lực lượng mênh ngông ngỗng ngẩn, mùi thương trở thành nhàn nhạt, nhạt thanh đồng sắc, kinh hai khí cơ trong nháy mắt chuyển khắp cả hoàng thiên vực. Phốc, Lôi Điện Thần Vương bị xuyên thủng, quần ý, quyền lực bị một mâu sâu đấu, cái này một mâu chính thức thuyết Minh Vô Kiên bất rồi. Hình động trước, vô số chấp pháp đệ tử mặt lộ hoảng sợ chi sắc, chính là Lôi Vương cũng trầm mặc. Tứ Phương Thiên Địa, một ít ý chí xa xa đang xem cuộc chiến, nguyên bản bọn họ cho rằng cái này Minh giáo giáo chủ cổ Phong phân thân tỷ lai, chỉ là chịu chết tôi, lại thật không ngờ, hắn liên tục chống đỡ Lôi Vương phân thân gạt bỏ, giờ phút này một mâu rực thiên địa sắp biến không có gì có thể ngăn cản." Thanh đồng huyết khí tức. Một lát sau, Lôi Vương rốt cục mở miệng, ánh mắt của hắn rơi xuống Minh Vương thần mâu trên, thúc nhị đại cười ra tiếng, "Thật không ngờ à, vừa mới xuất quan thì có lấy làm kỳ gặp, trải qua thanh đồng huyết rèn luyện thần mâu, người nào có lớn như vậy thủ bút, dùng vương huyết rèn luyện thần binh, tuyệt đối không chỉ một tích, muốn luyện chế vương binh sao?" Bốn vương trước khinh thường cái này thần mâu, "Bắt giai, tối thiểu tuyệt phẩm bát giai thần binh, thậm chí cửu giai cũng có thể." Quy một chương 155, đánh chết phân thân. Minh Vương thần mâu nơi tay, cổ phong thản nhiên nói, "Muốn cướp lấy của ta thần mâu, nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không." Thật căm đảm. Lôi Vương lén nhã nhìn hắn như là hôm nay bổn vương giết không chết ngươi, này chuyện lúc trước các loại, tùy xóa bỏ. Lôi Thần vương quyền. Trong sát na, Lôi Vương quanh thân khí tức triệt để bộc phát, tựa hồ trời long đất nợ, đại địa khối cũng bắt đầu lệch vị trí, bàng bạc khí cơ nứt vỡ hình phong vô số tinh kim khí, trong sát na, hắn đánh ra trăm ngàn quyền, mỗi một quyền đều giống như sấm sét giữa trời quang, quyền cương pha không, mở ra thiên chi quy tích, bá đạo quyền ý tựa hồ bầu trời lôi thần, thần uy như ngục, quyền thần như tiên. Trần Sắc nghiêm trọng, cổ phong huy động thần mô. Mâu phong như tuyết, hắc kim mâu trên khuôn mặt, chín đạo thanh đồng phụ truyền hiện hóa ra, lập tức một cổ thuộc về vương giả khí tức sống lại. Hắn huy động thần mâu, bắt đầu đối lục mâu nhận lệnh phá thương cung, thần thánh quang minh khí tức Vâng chịu quang minh kim cương phật ý chí, không gian như nước ra bạch thoáng cái vạch phá, cổ phong liền đâm hơn một ngàn mâu, tất cả quyền cương bị phá giải được sạch sẽ. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, tứ phương hư không, rất nhiều ý chí cảm ứng được này sống lại vương giả khí tức, lập tức kinh hải không hiểu, trong nấy mắt vô số đạo ý chí phân thân tại hình phong cách đó không xa hiện hóa, rất nhiều hạch tâm trưởng lão, đệ tử đều là lộ ra tham lam thần sắc có thể sinh ra vương giả khí tức, cái này khẩu thân mâu tuyệt đối sáp nhập vào một quả đầy đủ thanh đồng huyết. Có được đầy đủ thanh đồng huyết rèn luyện tuyệt phẩm thân binh, cũng có thể xưng là bán vương binh, chỉ cần không ngừng rèn luyện, có thể tốc hành tuyệt phẩm tiểu giai. Kỳ ngộ, thiên đại kỳ ngộ. Cái này Cổ Phong rõ ràng tại Yêu Ma chiến trường chiếm được một ngụm bán vương binh. Hình trên đỉnh, chiến đấu không thôi, Cổ Phong hai người đánh vỡ hư không, quyền cương như bộ, mâu ảnh như núi. Bốn điều viễn cổ thiên long lực lượng diễn hóa đến mức tận cùng, quá mức trí cổ phong bắt đầu thông qua sâu xa bên trong liên lạc, rút đi phong hỏa thượng nhân thể trong lực lượng, lực lượng của hắn càng lúc càng lớn. Theo ban đầu nhất bị động phản kích đến hiện tại lực qua ra hạ phòng, hắn chiến lược cơ hồ vô cùng vô tận, không ngừng tăng vọt. Thương. Quyền phong cùng Mâu nhận và chạm, khí lãng xé rách hư không. Lôi Vương bị đánh bay mấy trăm trượng, hữu quyền để lại một đạo sâu đạt hơn một xích vết rách, cơ hồ đem trọn cả cánh tay mổ ra, bất quá sau đó hắn đấu khí lưu chuyển, cái này phân thân tiểu khôi phục lại, nhưng là khí tức rõ ràng giảm xuống một phần. Cái gì? Lôi Vương phân thân cư nhiên bị đánh lui. Không có khả năng. Cái này cụ phong chỉ là một cụ phân thân, sao có thể đủ rồi cùng Lôi Vương so sánh với? Thần Mâu. Nhất định là này khẩu Minh Vương Trần Mâu quá mạnh mẽ, vương giả khí tức sống lại, rõ ràng có thể dùng tam truyền thân chống lại tam truyền, người tiên, thật sự là người tiên. vài tên thái thượng trưởng lão phân thân trong mắt lộ ra vô cùng tham lam chi sắc, nhưng là lại sinh sinh ngăn chặn, bọn họ biết rõ, bằng bọn họ vẫn không thể chiến thắng lôi vương phân thân, muốn theo cổ phong trong tay đoạt được thần mâu, cơ hồ không có có một chút khả năng. kẻ này đã ra hồn, tam chuyển phía dưới, không có nữa người có thể áp chế hắn. bay lên long chiến, đủ để vấn đỉnh tập đại vương giả. thử tiêu phong, tử tiêu thần nữ đứng ở điện phòng, nàng mục quang xuyên thủng con mắt quang ở chỗ sâu trong cũng là hiện lên vẻ kinh sợ đối với cổ phong tu vi tăng lên nàng là biết đến nhất thanh nhị sở nhưng là đối với cổ phong giờ phút này tán phát ra chiến lực nàng như cũng là chấn động không hiểu một ngụm bán vương binh rõ ràng đem cổ phong chiến lực tăng lên tới tình trạng như vậy nàng con mắt quang trong suốt trong nội tâm đột nhiên thở dài một hơi mặc dù có bán vương binh nơi tay nhưng là nếu không có tương ứng võ đạo linh ngộ cũng tuyệt đối khó có thể chống đỡ lôi vương phần thân tuyệt thế thiên tài cái này cổ phong tương lai có rất lớn khả năng tấn chức vô thượng thanh đồng vương giả tuyệt thế đường hắn có thể rất nhanh đi qua hình trên đỉnh cổ phong càng đánh càng hăng. Hán tinh khí thần cùng Minh vương thần mâu hoàn toàn dung hợp. Giờ khắc này, Hán tựa hồ hóa thân trí cao chúa tể, Minh vương thần mâu thẩm phán hết thảy. Mỗi một mâu kéo lê đều kinh thiên liệt địa, mâu phong không đúc, vô kiên bất tồi, không có gì có thể ngăn cản. Thiên địa đều muốn bị xuyên thủng, thậm chí vượt qua vô cùng không gian nứt gãy, đánh chết hướng lôi vương. Ngọc lưu ly sạch hỏa ba lượt tiến hóa, đốt cháy hết thảy, chính là không gian nứt gãy đều không, thể ngăn ngăn cản, bị tầng tầng thẩm đấu. Lôi vương bất diệt thể. Chợt mà, lôi vương quát lên một tiếng lớn, cả người tăng vọt, hóa thành mười trưởng cao lớn, bành trướng khí tức dung chuyển hư không. Hắn như một pho tượng cự nhân, thậm chí tại đây cụ chân thân trên có thể chứng kiến rõ ràng kinh mạch, mạch máu, cốt cách, kinh hai khí tức truyền rằng ra tứ phương rất nhiều ý chí phân thân kinh hải không hiểu. Lôi vương bất diệt thể, cái này cổ phong rõ ràng bức bách lôi vương vận dụng lôi vương bất diệt thể. Lôi vương bất diệt thể chính là tuyệt phẩm võ học, lôi đỉnh tối thể, coi như là lôi vương một cụ phân thân cũng có thể thể hiện ra kinh người lực lượng. Cái này cổ phong chết chắc rồi. Nhưng mà sau một khắc, cổ phong nhưng lại mạnh dám trận tại chỗ, đất rung núi chuyển, thân hình hắn rất cao, một bước một trượng, thập bộ sau đồng dạng hóa thành mười trượng cao lớn xanh nhạt sắc khí lưu tại quanh thân lưu truyền, cường hành khí tức không kém gì chút nào lôi vương nửa phần, cái này một cụ phân thân, mang theo một quả thanh đồng huyết, mượn nhờ này cái thanh đồng huyết trong chất chứa á cự nhân huyết mạch, cổ phong có thể thể hiện ra thanh đồng chiến thể gần nửa uy năng. Trướng. trướng, trướng, trướng. Cổ phong uống liền ba tiếng, nguyên bản trượng dài minh vương thần mâu đồng dạng tăng vọt thập bội, 10 trượng cao minh vương thần mâu, thô như trụ trời, hắc kim thần mâu thanh đồng phụ triển lưu truyện, minh vương thần mâu tứ chữ to hào quang xông lên trời, cổ phong một nắm chặt, tựu hướng phía lôi vương lực bộ dưới xuống. Ô. Mâu nhận phá không, phát ra trầm thấp nước nở nghẹn ngào thanh âm, 10 trưởng Minh Vương thần mâu cực kỳ áp bách, như trụ trời nghiên sợ, không gian từng khúc vỡ tan, bá đạo lực lượng làm cho người hoảng sợ, Vương Tức lưu chuyển, tập trung lôi vương phân thân. Lôi vương bất diệt, Lôi thần vương quyền, Lôi động cửu thiên. Lôi vương hét lớn, thanh chấn vút điêu, 10 trưởng lôi vương bất diệt thể đánh ra một quyền, cái thất lớn nhỏ nắm tay nghiền động, tử kim sắc lôi quang lưu chuyển, đây là Cửu Tiêu thiên lôi, uy năng càng tại tự tiêu thiên lôi phía trên, lôi quang bùng lên, cùng Minh Vương thần mâu đụng nhau. Quân ý nghiến áp, mâu phong chém lục, hai cổ kinh người lực lượng đối binh. Tựa hồ thế giới hủy diệt, khí tức chấn động cả hoàng thiên vực. Thiên Lôi Cư, Thiên Lôi Thái Thượng trưởng lão trong mắt hiện lộ ra hoảng sợ chi sắc, hắn quả thực khó có thể tin vào hai mắt của mình, một đôi tay đều run rẩy lên. Làm sao có thể? Cái này tiểu xúc xanh như thế nào, tinh tiến nhanh như vậy? Thiên Lôi Thái Thượng trưởng lão rõ ràng có thể cảm thấy, này hai cổ lực lượng trong bất luận cái gì một cổ cũng có thể đưa hắn đơn giản chấm giết, đặc biệt một ít cổ thuộc về cổ phong phân thân lực lượng, theo lúc trước một cái chính là Trung Gia tiểu tử, đến hiện tại trong đó thời gian thậm chí còn không đủ một năm. Cổ Phong, Tần Lãng mặt sắc trầm, lần đầu tiên mất đi là nhãn trong mắt của hắn lôi quang lưu chuyển, một đôi tay nắm chặt, không gian trong tay bóc nát, hắn cắn chặt răng xỉ, mục quang âm trí. không thể lại tiếp tục như vậy, ta còn còn kém một bước mới có thể tấn chức cao dài năm chuyển. bất quá cho dù bằng vào thiên lôi ấn, cũng khó có thể chiến thắng này cổ phong, trừ phi tấn chức lục chuyển tuyệt thế chi cảnh. tần lãng trong mắt sát khí lục chuyển, túi đầu nói, sư phụ. cái gì? thiên lôi thái thượng trưởng lão tâm thần thất thủ, không có phát giác được tần lãng biến hóa. nay cổ phong tinh tiến quá nhanh, đồ nhi kính xin sư phụ giúp ta giúp một tay. giúp ngươi giúp một tay. thiên lôi thái thượng trưởng lão vô ý thức nói như thế nào giúp ngươi? chỉ cần sư phụ có thể làm được. Đỗ Nhi mượn sư phụ ngươi đấu tâm dùng một lát. Ông. Trong sát na, một ngụm từ sắc đại ấn ra hiện tại thiên lôi thái thượng trưởng lão đỉnh đầu, một đám kinh người khí cơ hội áp xuống tới. Không gian từng khúc biến nát, áp lực cực lớn trực tiếp giam cầm thiên lôi thái thượng trưởng lão tư phương không gian. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, thiên lôi thái thượng trưởng lão kinh sợ nảy ra. Hắn nổi giận nói, nghịch đồ, ngươi dám thi sư. Hắn ra sức ngăn cản, không gian thần tác dẫn động, nhưng là thiên lôi ấn cùng hắn lực lượng có cùng một gốc, đối với hắn có trời sinh áp chế. Cái này khẩu lúc trước vương giả phân thân mang theo tuyệt phẩm thần binh phong chấn không gian, lực lượng lớn đến không thể tưởng tượng nổi. ấn trên khuôn mặt, này giống nhau kỳ lân lôi thú gào thét ra, thanh chấn hư không, thúc nhị đưa hắn một ngụm nuốt vào, trở lại thiên lôi ở trong, từ sắc đại ấn quay tròn xoay tròn, trở xuống tần lãng trong tay, cảm thụ được thiên lôi ấn trong tăng vọt lực lượng, cùng rõ ràng không gian thần tắc khí tức, tần lãng khoẹt miệng lộ ra một vòng tàn nhẫn vui vẻ, sư phụ, mượn nhờ ngươi đầu tâm lực lượng, ta rất nhanh là có thể hiểu thông không gian thần tác, tấn chức lục chuyển chi cảnh, sư phụ ngươi yên tâm, ta sẽ giết này cổ phong, đem đầu của hắn phóng tới ngươi trước mộ, báo thù cho ngươi lập tức hắn một ngụm nuốt vào thiên lôi ấn, quanh thân khí tức bắt đầu khởi động, khổng lồ lực lượng bắt đầu con chú, hắn khoanh chân ngồi xuống, huyền phù hư không bắt đầu luyện hóa thiên lôi ấn trong cự đại lực lượng, bích thủy thần phong, lam nguyên nhi dựng ở đỉnh trên đỉnh, nàng ngụm quang lưu chuyển, cuối cùng khẽ cười một tiếng, cường đại a, trở nên càng cường đại hơn, ta sẽ tiếp thu ngươi tất cả lực lượng, kỳ nộ của ngươi, cuối cùng đem thuộc về ta, ta lam nguyên nhi hội quân lâm thiên hạ, đi ra cái này khoa cấp thấp thánh mạng cổ tinh, tiến vào đến càng thêm rộng lớn thiên địa, hình phong, hai cái cự nhân loại thân ảnh không ngừng công phạt, lôi vương bất diệt thể rách nát không chịu nổi không thể ngăn cản Minh Vương Thần Mâu mũi nhọn, lúc này trăm ngàn lỗ thủng, cơ hồ muốn tán loạn ra, này là phân thân khí tức càng ngày càng thấp, đã theo thất chuyển điên phong hạ hạ xuống mới vào thất chuyển chi cảnh. Lôi Vương trong nội tâm tức giận, hắn thật không ngờ một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, rõ ràng đã cường đại đến tình trạng như vậy. Đồng thời, hắn đối với cổ phong trong tay Minh Vương Thần Mâu cũng là càng ngày càng nặng xem, cái này Thần Mâu uy lực to lớn, khó có thể tưởng tượng. Vương giả khí tức sống lại, quả thực chính là thất chuyển, tam chuyển tuyệt thế cường giả tinh, cái gì tinh thần ý chí, không gian thần tắc đều không thể ngăn ngăn cản phong mang của nó. ngang Cổ Phong chiến ý càng ngày càng thịnh, có Phong hỏa thượng nhân lực lượng chèo chống, lực lượng của hắn thẳng truy thất truyền bất diệt cảnh, thậm chí đến gần vô hạn thất chuyển điên phong cảnh giới là không đủ, Minh Vương thần mâu cơ hội hoàn toàn để bù, cuối cùng bị giết ra chi cường một mâu, bốn điều viễn cổ Thiên Long lực lượng vận thành một cổ, mười trượng mâu trên khuôn mặt hiện ra bốn điều Thiên Long chi giống như một mâu xuyên thủng, Thiên Long giết đảo, sâu thấu lôi vương mi tâm, lực lượng tăng vọt, đem cả người nổ thành một miệng tan thành mây khói. Minh giao giáo chủ Cổ Phong, Phong hỏa việc xóa bỏ, bất quá ta và ngươi cuộc chiến cũng chưa kết thúc, bay lên Long chiến sau, ta lấy ngươi đầu người của tam mâu. Ngươi hảo hảo bảo quản. Lôi Vương cuối cùng thanh âm tại hình trên đỉnh hồi giảng. Quy một chương 156, nghiêng trời lật đất. Cổ Phong cười lạnh nhìn bầu trời, nói, ngươi dám, ta tống ngươi ra đi. Hình đông trước, vô số chấp pháp đệ tử kinh hãi, quá bá đạo, quá mạnh mẽ thế, liền Lôi Vương phân thân cũng dám đánh chết, trên một cái luân hồi cường giả cũng không thể áp chế hắn, một thân chiến lực rốt cuộc đi đến như thế nào tình trạng. Cổ Phong nhìn quét liếc, những này chấp pháp đệ tử toàn bộ kêu thảm một tiếng bay rất ra ngoài, bản thân bị trọng thương, trải qua hôm nay cùng Lôi Vương phân thân một trận chiến. Cổ Phong Tâm cảnh ẩn ẩn đã xảy ra một loại lỗ xác, đến hiện tại hắn mới là phát hiện, chính mình trước lo lắng, văn khoăn gì đó thật sự nhiều lắm, trên đời này không có nhiều thời gian như vậy cùng băn khoăn, nếu không người cả đời này thì khốn tại lồng giam, lại không có bất kỳ phương hướng. Cho nên lúc này, Cổ Phong đã thương những này chấp pháp đệ tử, bởi vì thông qua phong hỏa thượng nhân, hắn biết rõ những người này ở sau lưng đầy lớp trợ lan, nếu là những người này tiếp qua phần một ít, Cổ Phong hội đưa bọn họ toàn bộ đánh chết, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn biểu hiện ra viễn siêu những này chấp pháp đệ tử giá trị, phụ chủ tối đa cũng chính là đối với hắn tiểu trừ một phen. Hôm nay Cổ Phong đã triệt để hiểu rõ, Lôi Vương sở dĩ dám như vậy không kiêng nể gì cả, thậm chí không đếm xỉa quy tắc, chính là hắn thực lực cường đại, đủ để không đếm xỉa quy tắc. Cổ Phong truyền thừa quang minh kim cương Phật ý chí, truyền bá quang minh, hắn cần không đếm xỉa chính là quy tắc, thủ hộ thì là chỗ ở mình tính thổ. "Tốt lắm, Phong Hỏa ngươi từ nay về sau tiểu nhập chú quang minh đình a, minh giáo một việc vụ, do ngươi tới quản lý." Cổ Phong nói xong, tay áo vung tay lên, liền đem Phong Hỏa thượng nhân thu nhập đan điền của hắn khí hải, rất nhiều chấp pháp đệ tử không biết Cổ Phong to gan lớn mật, đem Phong thượng nhân thu nhập đan điền khí hải trong, bọn họ tâm thần lại là một hồi kinh hãi. Hiện tại, trong mắt bọn họ, Cổ Phong đã thực sự trở thành không thể trêu chọc đối tượng, đủ để cùng Tam Hoàng Phái hai đại Hoàng Tử đấu pháp, Phái đấu chiến Pháp Vương, Lôi Vương bậc này tuyệt thế cường giả so sánh. Về phần Tam Hoàng Tử, ngày nay chưa đặt chân tuyệt thế chi cảnh, bọn họ đã nhìn không tốt Cổ Phong hung y, thật sâu khắc sâu vào trong tâm linh của bọn hắn. Một bước phóng ra, lần nữa xuất hiện, Cổ Phong tụi về tới Quang Minh đỉnh, hắn bản thể ngồi xếp bằng trong đại điện, phân thân trở về, Cổ Phong mở hai mắt ra, nhẹ thở ra một hơi. Hôm nay một trận chiến, hắn thu hoạch rất nhiều, đối với mình trong khoảng thời gian này tu luyện cũng là một kiêm nghiệm. Minh Vương thần mâu nơi tay, có phong hỏa thượng nhân lực lượng gia trì, hắn đủ để chống lại thất truyền bất diệt điên phong tồn tại. Nếu là bản thể lực lượng, tin tưởng mới vào thất truyền bất diệt cảnh tuyệt thế cường giả cũng không làm gì được hắn, mà vận dụng Thanh Đồng huyết lời nói, hắn tin tưởng, chính là tám truyền vô lượng giai, cũng mơ tưởng làm gì được hắn. Đương nhiên, như là đối phương cũng có được Thanh Đồng huyết, hoặc là không chọn vẹn, hay là là không sức mẹ Vư Minh, bán vương Minh, như vậy tiểu lại là mặt khác một phen quan cảnh, nhưng là hiện tại, hắn là chính thức có được vấn đỉnh thăng long bảng khôi thủ chiến lực. Hình phong một trận chiến, triệt để tại Hoàng gia học phủ tạc mở nổi, tại Minh giáo một dịch bọn người cố tình thôi động phía dưới, thậm chí rất nhanh truyền khắp cả cổ thái quốc cư vực, uống thuốc ngoại phủ, hàng trăm đệ tử gia nhập Minh giáo, chính là Hoàng Thiên vực, cũng có hạch tâm đệ tử, thậm chí một ít hạch tâm trưởng lão lựa chọn gia nhập Minh giáo, một tháng sau, Minh giáo giáo chúng đạt đến kinh người 5000 số lượng, hạch tâm cao gia thành viên cũng đạt tới hơn 20 vị. Chỉnh thể thế lực tuy nhiên vẫn đang so ra kém Tam đại phe phái khổng lồ tích lũy, thực sự không sai biệt nhiều, Cổ Phong là chân chính tại Hoàng gia học phủ chỗ dựa, nhờ có nhỏ nhoi một tháng này thậm chí có một ít thái thượng nhân vật bái phỏng quan minh đỉnh thấu lộ ra hữu hảo ý tứ cổ phong cũng không cự tuyệt dốc lòng chiêu đãi một phen tất cả đều vui vẻ mà trong chuyện này tiền lời lớn nhất không thể nghi ngờ là cổ đồng thành trong đó cổ chăn học viện cái này một thời gian ngắn cơ hồ chật như nêm cối không sai biệt lắm lại đến mỗi năm một lần chiêu sinh tiết vô số gia trưởng đi trước cổ trăn học viện yêu cầu nhập học bất quá đến nay cổ trăn nhập học tiêu chuẩn như trước không có công bố ra thủ vệ lại thúc chúng ta là tìm đến cổ hà phó viện trưởng là là chúng ta là cổ hà phó viện trưởng bà con xa lúc này đây đến thăm người thân đến đây thủ vệ đại thúc ngươi xem xem chúng ta là tới bái phóng cổ hà phó viện trưởng chúng ta gia chủ nhân là hồng Nguyệt thành đệ nhất gia tộc đỗ gia gia chủ thỉnh cầu thủ vệ đại thúc dung hợp một phen cuối cùng cổ chăn đóng cửa cửa trường trừ phi là cổ chăn học viên còn có người bên trong viên tất cả ngoại nhân không được đi vào điều này cũng làm cho một số người hao tổn tâm cơ thủ vệ lão nhân nhìn xem phía trước mặt hết thảy hắn đục ngồi hai mắt thanh minh chạm sáng khoe miệng hàm chứa vui vẻ bất quá đối với rất nhiều tiến lên lôi kéo làm con người cũng là thập phần bất đắc dĩ những người này vì cầu kiến cổ hà phó viện trưởng thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, bà con sa, thất là hinh đệ, chỉ vì có thể tiến vào cổ chăn bên trong, thay đổi, toàn bộ đều thay đổi. Thủ vệ lao nhân cảm thán nói, chẳng bao lâu sau, hắn đã bị qua đại nộ như vậy. Ngày nay, coi như là một ít tiểu gia tộc tộc trưởng đối với hắn cũng là cùng nhăn vui mừng sắc, đây là hắn cả đời chưa từng có đại nộ, đây hết thảy đều là vì một người. Cổ phong này hoa, có tiền đồ. Cổ trăn học viện trước đại môn một cái phố, cơ hồ mỗi ngày chấn ních, từng danh cổ trăn học viên mang trên mặt vô cùng tiêu ngạo, cùng trung quanh vô số người ánh mắt hâm mộ, đi vào cổ trăn bên trong. Hiện tại, bọn họ là chính thức anh diện. Nếu không tu vi tinh tiến vi tốc, ngoại nhân đối với cổ chân thái độ cũng là thật to thay đổi, cái này còn chưa tới chiêu sinh tiết, cũng đã xuất hiện như vậy khí tượng, cái này tại rất nhiều cổ chân học viên trong trí nhớ, chỉ có cổ Khương học viện mới có được qua. Cổ Phong học trưởng, cổ Phong học trưởng là ta suốt đời truy đuổi mục tiêu. Nếu là có thể đủ rồi thấy cổ Phong học trưởng một mặt, được hắn chỉ điểm một hai, cuộc đời này không uổng. Rất nhiều nam học viên vẽ mà xuống tính, bọn họ đàm luận rất nhiều về cổ Phong chuyện tình tích, cả đám đều là thuộc như lòng bàn tay. Hay là tại nơi này, cổ Phong học trưởng thừa thần truyền Lâm, một ánh mắt, này cổ Khương phó viện trưởng Trần Vân tiểu Nổ tung căn bản không chịu nổi một kích như vậy cảnh giới thủ đoạn như vậy bây giờ nhìn này cổ khương đam kia tự cho mình rất cao mắt chó xem người gì đó còn dám hay không đến ta cổ chăn đến dương ai về phần một ít nữ học viên các nàng tuổi dậy thì đều là mối tình đầu tuổi ngày bình thường đàm luận nhiều nhất cũng là cổ phòng cái này tràn ngập truyền kỳ học trưởng nhập học không qua nửa năm liền vào nhập bọn họ cổ thái quốc cao nhất hoàng gia học phủ ngắn ngủn một năm thời gian liền làm ra vô số kinh thiên động địa hành động vĩ đại danh chấn thiên hạ hoang hà bờ chém liên tục thu thần quốc gia hơn 10 tên tuyệt đỉnh đại tướng quân bách chiến bách thắng hai giới sơn chiến vương người chưa đến Minh Vương thần mâu liền giết thu thần quốc gia hai đại vương tộc thiếu tộc trưởng, mà ngày gần đây càng có lốc bao cuốn sạch, cùng trên một cái luân hồi bay lên Long Vương giả một trong, lôi vương đại chiến, lực chém lôi vương phân thân, tuy là tuyệt đỉnh chi cảnh, đã có tuyệt thế tên, chính thức tuyệt đỉnh vô địch, coi như là Hoàng thất cũng chớ coi lên tiếng, một ít xuất thế hoàng tử hoàng nữ đều trầm mặc, hiển nhiên là chấp nhận hết thảy, cái này càng làm cho rất nhiều thế gia đại việt chấn động, giờ Nguyệt Quang đán, như vậy một cái tuyệt thế bá chủ loại nhân vật liền như thiểm điện bật hởi, cổ chân học viện, hôm nay đã đại biến bộ dáng, cả học viện làm lớn ra thập đội có thừa, mở ra mới việt khu, diễn võ trường càng lớn. Chiến lâu pháp lâu đã thành hơn 10 tầng cao lâu, đã từng cũ kỹ thanh đồng tháp rực rỡ hẳn lên, đỉnh tháp thậm chí vây quanh vài miếng trung phẩm linh thạch mài thành linh thạch châu. Mỗi đến ban đêm, linh quang sáng chói, như mộng như ảo. Cổ trăn phía sau núi, ngày nay vẫn đang bảo trì nguyên dạng, chỉ là so với trước rộng lớn hơn 10 lần. Thủy vân bờ hồ bên cạnh, mỗi lần hội tụ rất nhiều học viên phía trước luyện quyền, chịu đựng thân thể, nơi này đã đã trở thành cả cổ trăn thánh địa. Bởi vì nghe đồn, lúc trước cổ phong học trưởng hay là tại nơi này lĩnh ngộ mãnh hổ tráng quốc quyền, nhập thần Mà vào thần được tùy sau, cổ phong học trưởng liền nhất phi trùng lộ ra phi phạm tăng lên tốc độ còn có một loại nghe đồ là cổ phong học trưởng chính là tại đây phía sau núi được đến thiên đại kinh ngộ cuối cùng trưởng thành là hiện tại có thể so với tuyệt thế bá chủ tồn tại cổ ra sân nhỏ đem so với cả cổ trăn biến hóa nghiêng trời lệch đất như trước như trước kia bình thường cổ hà đứng ở trong sân dốc lòng dạy bảo thê tử tu hành hôm nay hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh có cổ phong lưu lại linh thạch hắn đã đạt đến trung giai điên phong chi cảnh chỉ kém lĩnh ngộ võ đạo ý chí là được đánh vỡ gông cùm xiềng thành tựu tuyệt đỉnh mà vợ con của nàng cổ phong nô thân tuy nhiên hậu thiên tư chắc không lắm xuất chúng nhưng là những ngày này Trải qua cổ phong phân thân ngọc lưu ly sạch hỏa rèn luyện cả người đều thoát thai hoàn cốt tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh càng tại nửa tháng trước đột phá đề giai đi vào trung gia chi cảnh sau nửa canh giờ hai vợ chồng tu hành chóng dứt cổ hà nhìn chung quanh tứ phương cảm thán một tiếng chẳng bao lâu sau hắn từng có như vậy thiết tượng, lại thật không ngờ có một ngày chính thức thực hiện hết thảy hoàng như mộng trong hơn hai tháng sau cự ly bay lên long chiến bắt đầu còn có hơn tháng cổ chân chiêu sinh tiêu chuẩn rốt cục phong ra chiến sĩ thấp nhất khí lực ngàn cân Pháp sĩ tắc cần ít nhất 9 lần tinh thần lực, cái này đã cùng đệ nhất cổ khương học viện độc nhất vô nhị, thậm chí tại pháp sĩ yêu cầu trên càng tốt hơn. Về phần như vậy tiêu chuẩn, rất nhiều chờ đợi báo danh gia trưởng học viên vô cùng thất vọng, lại không có chút nào nghi vấn, bởi vì hôm nay cổ trân có thực lực này, rất nhiều thế gia đại phiệt, thậm chí doanh binh công hội, chiến thần điện đều phái trung gia đã ngoài thành viên dạy học, thầy giáo lực lượng cùng khổng lồ tài nguyên mọi người đều biết. Triêu sinh, phiên ngài, cái này là con của ta, mong rằng ngài chiếu cố nhiều hơn. Ban thưởng cái gì? Ha ha, chỉ cần hắn hảo hảo tu luyện là được, có thể cầm thưởng, cũng là đạo sư ngải công lao ngài dừng bước, công sự quan trọng hơn. Chu Nguyên Mục Quang có chút hoảng hốt, tựa hồ tiểu tại hai năm trước, đồng dạng địa điểm, bất đồng kinh nghiệm. Yên tâm, ta cổ chân học viện nhất định hảo hảo dạy bảo ngài Hải tử. Ha ha, ban thưởng đều cũng có, chúng ta học viện cũng thiết lập học đồng, chỉ cần thành tích ưu dị, hội tiến hành ban thưởng. Đi thông thả. Chu Nguyên Mục Quang có chút tức đát, hắn và cái khác vài tên năm nhất đạo sư nhìn nhau, đều là đại cười ra tiếng, tiếng cười kia, bọn họ đã đợi rất nhiều năm. Chiêu sinh chỗ ngoài Hoàng Kim Thông cáo bài trên, tinh tưởng tiêu chí sáng tỏ mới nhất học phí ba vạn. Không, có cái nào ra trưởng lắm miệng, thậm chí một ít tự ly tiêu chuẩn kém hơn một chút học viên ra trưởng, đã tại nghị tất cả biện pháp cùng học viện câu thông, chỉ cần có thể tiến, nhiều ít học phí cũng không có vấn đề gì. Quy một chương 157, khối thứ 2 mảnh nhỏ. Nửa tháng sau, hoang thú bình nguyên một tòa cổ trong núi, một tòa cự đại mà loan lộ cầu đá tự vòm trời phía trên rơi xuống, cầu đá tiêu thân, chữ khắc vào đồ vật trước hai cái cổ lao văn tự, làm gì được? Tứ truyền đấu tâm đại kết nạn, vi địa ngục làm gì được tiểu, phai mở thân thể, tiêu trừ trí nhớ, tiểu truyền lĩnh vực cảnh cường giả cũng có thể tại dưới của hắn vất lạc, cổ phong ngọc lưu ly sạch hỏa bảo vệ linh hồn. Minh Vương thần mâu kính thiên, một mâu sọ xuyên qua cả tòa cầu đá, ngọc lưu ly sạch hóa thốn vệ, cầu đá nát bấy thành cho. Đến tận đây, cổ phong tự nhất chuyển sau ba lượt đại kiếp nạn, hoàng tuyến nước, địa ngục hỏa, làm gì được tiểu? Một lần so với một lần nguy hiểm, hoàng tuyến nước hữu thực hết thảy, chính là cửu chuyển lĩnh vực cảnh cũng không dám sơ nhẹ, địa ngục hỏa tắc có thể làm cho thất chuyển bất diệt cảnh, tam chuyển vô lượng cảnh tuyệt thế cường giả vỡ lạc. Đến hiện tại làm gì được tiểu? Cửu chuyển lĩnh vực cảnh cũng muốn chờ đợi lo lắng, đợi cho tiếp theo năm chuyển đấu tâm đại kiếp nạn, cổ phong cũng không biết sẽ xuất hiện chuyện gì vậy, hán tích xuất quá khổng lồ. Hữu Liên thiên Địa tựu không cho phép hắn phát triển, đánh xuống khôn cùng tiếp số. Tiếp qua 10 ngày, Quang Minh Đỉnh, Cổ Phong ngồi ngay ngắn tại trong đại điện, trong đại điện một tòa Quang Minh Thánh đàn, Minh Vương Thần Mâu cung phụng trên đó, đồng dạng tiếp nhận tín ngưỡng, ngày nay Minh Vương Thần Mâu đã đã trở thành cả Minh giáo hộ giáo thần khí. Chân mà, Cổ Phong mở hai mắt ra, hai đạo sáng chói thần quang kích bắn ra, không gian tại trước mặt hóa mở, tạo thành một phương ổn định không gian trùng động, trùng động diễn sinh, thông hướng không biết cuối cùng phương xa, lập tức, hắn đưa tay một chảo, một cái cánh tay phẩm chất xanh nhạt sắc không gian thần liên hoa lạp, lạp từ đó ra, cuốn quanh tại bàn tay của hắn trong lúc đó Tựa như một cái thanh xả, trận trận không gian ba động phúc bắn đi ra. Tử Tiêu Phong, Tử Tiêu thần nữ thần sắc vừa động, sau một khắc cựu ra hiện tại minh giáo trong đại điện, nàng xem hướng Cổ Phong trong tay không gian thần liên, trong mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bình thường tuyệt đỉnh cường giả vừa mới đi vào lục chuyển không gian cảnh, nắm giữ thì ra là lớn bằng ngón cái không gian thần liên, nhưng là Cổ Phong giờ phút này không gian thần liên chừng cánh tay phong chất, cái này nói rõ hắn đối với không gian thần tắc lĩnh ngộ, so với mới vào không gian cảnh tuyệt thế cường giả còn muốn tinh thâm. Cái này không khỏi Tử Tiêu thần nữ không chấn động. Cổ Phong tu hành tốc độ, mỗi lần vượt qua tưởng tượng của nàng, nàng không biết Cổ Phong có được Ngọc Lưu Ly li Sạch Hóa phụ trợ, hết thảy không gian mạch lạc tại trước mắt hắn đều không hề bí ẩn, làm rõ mạch lạc, liền có thể thuận lợi nắm giữ không gian thần tác. Ngày nay, hắn đã làm rõ một thành không gian mạch lạc, cũng đã làm cho hắn lĩnh ngộ không gian thần tác, cảnh giới thậm chí so với bình thường lục chuyển không gian cảnh tuyệt thế cường giả cao thâm hơn, 5 điều viễn Cổ Thiên Long lực lượng trong người. Tại thuần túy trên lực lượng, Cổ Phong không kém chút nào sắp tại thất truyền bất diệt cảnh cường giả, đến gần vô hạn tám chuyển vô lượng cảnh trình độ, Minh Vương Thần Mâu nơi tay. Thất truyền bất diệt cảnh hắn cũng có năm chắc một trận chiến, thậm chí giết chết thời gian không sai biệt lắm. tử tiêu thần nữ nói. cổ phong gật đầu, bay lên long chiến không phải cuối cùng. ngươi cũng đã nhận ra tử tiêu thần nữ trầm giọng nói thu thần quốc gia gần đây hành vi quỷ dị, sợ là một hồi đại chiến không thể tránh được, chỉ là không biết bọn họ rốt cuộc có cái gì lá bài tẩy. ta tam đại thanh đồng quốc gia học phủ phụ chủ đều là thanh đồng vương giả, càng có nghe đồn chính là tam quốc khai quốc quốc chủ thu thần quốc gia như là chuẩn bị thật lừa chiến, liền muốn kế hoạch hảo như thế nào ngăn cản ba đại vương giả lừa giận anh. tiểu tử, tử tiêu thần nữ trong lúc nói chuyện, hoàng thiên vực một hồi chấn động, rộng lớn vòm trời phía trên. Đột nhiên xuất hiện một đạo thanh đồng hư ảnh, cái này hư ảnh vô cùng bao la, che châm dặm, là một tấm cự đại thanh đồng bảng cáo thị, thanh đồng bảng cáo thị phía trên, một mảnh trống không, nhưng là người nhìn lên một cái, thật giống như thấy được cả không gian buồn nguyên, có một loại đốn ngộ cảm giác, có thể nghĩ, nếu là có thể đủ rồi leo lên cái này thanh đồng bảng cáo thị, đối với không gian lĩnh ngộ tốc độ, rốt cuộc hội đạt tới một cái như thế nào tình trạng. Thanh đồng bảng vẫn như ẩn như hiện, cuối cùng, ba cái chữ cổ tại bảng cáo thị trên hiện ra. Thanh Long bảng. Minh giáo trong đại điện, Cổ Phong thì thảo một câu, giờ cách một năm, bay lên long chiến chính thức kéo ra. Sâu xa bên trong, Một cổ vô hình ba động tự bảng cáo thị trên phong xả ra, trải dài vô tận xa, lập tức, cổ phong thịu cảm thấy mình cùng này bảng cáo thị sinh ra một đám vi không thể tra liên lạc, thập tức sau, bảng cáo thị trên xuất xuất hiện trước 10 cái danh tự, cái này 10 cái danh tự đều thập phần lạ lẫm, bất quá cổ phong có thể nghĩ đến, 10 người này tuyệt đối tam quốc trẻ tuổi trong tu vi cao nhất 10 người, thang long bảng sơ hiện, bọn họ chiếm tu vi ưu thế, xuất trước đập lên. Bảng đơn, thang long bảng một trận chiến kỳ hạn là 1 năm, trong vòng 1 năm nếu là bảo vệ cho, liền có thể vĩnh cửu lưu danh, trong vòng một năm nếu là có lệ nhất mười phần liền nhuôn máu đại địa, con đường chặn đường cấp của Cổ phong đứng dậy, một bước phóng ra, liền mở ra không gian trùng động, tiến vào trong đó. Thẳng đến mấy ngày sau, có minh giáo giáo đổ phía trước kết kiến, mới phát hiện bọn họ giáo chủ dĩ nhiên rời đi. Quang minh thánh đàn phía trên, hộ giáo thần khí cũng tùy theo biến mất, trích lưu lại một đạo thần mâu phân thân tại đây, chấn áp số mệnh. Thang long bàng ra, chấn động thiên hạ, vô số tuổi trẻ cường giả bắt đầu bước trên thần ma đại địa, hoang thú bình nguyên, thú thần quốc gia chư tộc tuổi trẻ cường giả cũng triển khai chính phạt, địa ngục chiến, dùng nhân tộc tuổi trẻ cường giả vi thí luyện, một hồi điên phong quyết đấu chính thức triệt khai Hoang thú bình nguyên bên ngoài, một mảnh man hoang đại địa, cổ phong hành tẩu trong đó, minh vương thần mâu tại lưng, hắn hô hấp cùng thiên địa tương hợp, thân cùng không gian tương ứng, mỗi một bước bước ra, đều giống như giống nát không gian mạch lạc phía trên. Vài ngày thời gian, hắn hành tẩu ở cái này phiến man hoang đại địa, lại loi một mình, ngày nay muốn đi trước cái này cả vùng đất một tòa cổ thành, sát thành, sát thành, khởi nguyên không biết cái nào niên đại, cách này chí ít có vạn năm quan cảnh, một tòa vạn năm thành cổ, trải qua tuyến nguyện đủ khuyết mà hủ, từ xưa đến nay, lịch đại thanh đồng vương giả đều tại đó lưu lại dấu chân, ngày nay bay lên long địa ngục chiến mở ra, rất nhiều trẻ tuổi đều có ăn ý mà hướng trước sắt thành hội tụ năm đó vương giả lúc tuổi còn trẻ đi mê hoặc địa phương cũng là từng cái luân hồi bay lên long địa ngục chiến phong vân chi địa cổ phong trong tiên địa hét lớn một tiếng phương xa một đạo thần quang kích bắn mà đến trong ngay mắt vượt qua hơn mười dặm hàng lâm đến cổ phong trước mặt đây là người thú nhân sau lưng một ngụm đại phủ trên người khắp nơi đầy giấy tinh người yêu sắc khí cổ phong có thể cảm ứng được hắn thể trong chất chứa thanh đồng huyết mạch tuy nhiên còn không đạt được một gọn thực sự không kém bao nhiêu ta huyết lang tộc thiếu tộc trưởng lang tiên phía trước lấy ngươi tính mệnh. Lại là nhất danh vương tộc thiếu tộc trưởng, thanh niên này toàn thân huyết khí cuồn cuộn, một đầu huyết phát, trên mặt còn nhiễm coi máu tươi, thuộc về nhân tộc tuyệt đỉnh cường giả huyết khí, có thể biết rõ tại không lâu trước, tất nhiên có nhân tộc tuổi trẻ cường giả vẫn lạc tại hắn trong tay. Cổ Phong cước bộ không ngừng, tựa hồ không có nghe được Lang Thiên lời nói, cũng không thèm để ý bị Lang Thiên ngăn trở con đường phía trước, từng bước một đi về phía trước, làm cản. Huyết La phủ, huyết vệ thiên hạ, một đạo huyết sắc phủ quang giống như chảy ra, xé rách không gian, hướng phía cổ Phong đỉnh đầu đổ tới. Không thấy cổ Phong có chút động tác, hắn trước người hư không vỡ ra, cùng nhau cánh tay thô không gian thần liên kích bắn ra. Xuyên thủng phủ quang, thần liên trên sạch hỏa thiếu đốt, thoăn cái tiểu cuốn chặt lấy này huyết sắc đại phủ, cả khẩu đại phủ lực lượng lập tức bị liên tục không ngừng điệu tinh lọc hấp thu. Cái gì? Lang Thiên trong mắt hiện ra hoàng sợ chi sắc, hắn buông tay ra trong huyết phủ, thân hình nhanh chóng tối lui, hướng phía phương xa bỏ chạy, nguyên bản hắn phía trước ngăn chặn cổ phòng, bất quá hiện tại phát hiện, người này thật sự là thật đáng sợ, hắn cũng không vận dụng tự thân thanh đồng huyết mạch, thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, chính là vận dụng cũng khó có thể lề bù. Bất quá sau một khắc, một ngụm hắc kim cổ mâu xuyên thủng thân thể của hắn, đưa hắn đóng đinh trên mặt đất năm chuyển cảnh giới yêu tâm, cổ phong nhìn cũng không nhìn, trực tiếp làm cho minh vương thần mâu thốt phệ, trở thành chất dinh dưỡng, vô luận là ngọc lưu ly sạch hỏa hay là minh vương thần mâu, đều cần yêu ma lực lượng phát triển, thậm chí cuối cùng uống cạn chư thiên ma thần máu tươi, trưởng thành là trí cao thần khí. Một tôn ngũ chuyển cảnh giới thú nhân vương tộc thiếu tộc trưởng cứ như vậy vẫn lạc tại man hoang đại địa, vô thanh vô tức, cổ phong rõ ràng có thể cảm thấy chính mình cự ly thăng long bảng rất gần, không sai biệt lắm đã sắp xếp vào 20 danh trong, cùng địa ngục bảng giống nhau, nếu là chém giết thú nhân trẻ tuổi cường giả, cũng có thể tăng lên thăng long bảng bài danh, chỉ là chỉ có trước mười bay lên long vương giả mới có tư cách nổi tiếng trên bảng. Cơ hồ mỗi một ngày, thang long bảng bài danh đều đang thay đổi, mà phía trước ngắm bắn cổ phong, ngoại trừ bắt đầu một ít vương tộc thiếu tộc trưởng ngoài, còn có giải rác vài tên nhân tộc tuổi trẻ cường giả. Bất quá tại bị giết chóc hầu như không còn sau, có rất ít người lại ra hiện tại cổ phong trước mặt. sát thành một tòa tang thương thành cổ, đen kịt thành cổ tường, cao tới ngàn trượng, cự đại thành gạch mỗi một khối đều có ngàn cân trọng, trên mặt có rất nhiều loang lổ dấu vết, chính là tuyệt đỉnh cường giả, cũng rất khó ở phía trên lưu lại ấn ký. cả tòa cổ thành chiếm diện tích ngàn hàng giảm, là chân chính thần ma đại địa đệ nhất thành cổ thú người cùng nhân tộc tại nơi này đồng thời tồn tại rất nhiều thách huyết cổ lâu thú khư săn sát nhiều vô số kể cái này một tòa cổ thành nhân tộc cùng thú nhân tộc cộng đồng có được sắt thành ngoài đại địa một mảnh đỏ sậm lịch đại bay lên long điện ngục chiến nơi này đều là một mảnh diệt thổ lịch đại hai tộc máu tươi đổ vào sớm đã thành một phương huyết thổ sắt ý đầy đồng bình thường đê giai cường giả căn bản không thể tại nơi này sinh tồn cũng bị nhiễu loạn thần trí nhập ma thành yêu bạo thể mà chết thú nhân tộc cũng không ngoại lệ ngày nay rất nhiều tu sĩ hội tụ lớp người giả cường giả cũng tới không ít trẻ tuổi thì là cuồn không dứt cả tòa sát thành nội lên sát khí càng ngày càng nặng vạn dặm vòm trời lôi vân dầm dạm lôi điện như đại long nối tiếp nhau sét đánh liên tiệm kinh thiên động địa cách xa trăm cổ phong xem tòa này sát thành có chút nhũ mày cái này sát thành cho hắn một loại không đồng dạng như vậy cảm giác tựa hồ có đồ vật gì đó ngủ đông ở hận trong đó hắn dùng ngọc lưu ly sạch hỏa cảm ứng một thân thần thánh hơi thở tức thúc giục đến mức tận cùng cùng không gian tương dung thẩm thấu đến mỗi một tấc thổ địa bên trong ông đột nhiên trong lúc đó tại hắn bao mảnh mạch máu trong này yên lặng đã lâu thanh đồng mảnh nhỏ đột nhiên kịch liệt địa chấn động lên tựa hồ cảm ứng được cái gì Có một loại thoát thể ra xu thế, theo cổ phong thanh đồng huyết chần an, mới dần dần an tĩnh lại, bất quá như cũ tản mát ra một loại khát vọng ba động, cổ phong trong mắt tinh mang lóe lên, không cần phải nói, cái này sắt thành bên trong, nhất định có thanh đồng mảnh nhỏ tồn tại. Quy một chương 158, sinh hoàng lại hiện ra. Ầm ầm, một đạo kim sắc lưu quang bơi. Phá thiên tế, như một đạo kim điện ngang, phóng đạm tiếng cười bao phủ đại địa. Sắt thành, ta chiến tiên hoàng tử đến đây. Cự đại âm lớp cuốn sạch đại địa, nhấc lên trận trận đại phòng, rất nhiều gia vào sắt thành tu sĩ đều là lộ ra chấn động chi sắc. Cổ kinh quốc tứ hoàng tử, chiến tiên hoàng tử Thăng Long bảng đệ tam, lục chuyển không gian cảnh là một pho tượng tuyệt thế cường giả. Nghe đồn chiến thiên hoàng tử vừa mãn 20 tuổi, bằng trừng ấy tuổi, tu vi như thế, quả nhiên là kinh thiên động địa, thiên tư tuyệt thế. Chiến thiên hoàng tử Hà Lâm, hắn một thân kim sắc chiến bảo, trên mặt lạ cấn có một cái viễn cổ chân long chi giống như, tóc đen như mực, tùy ý rối tung, trong tay nắm giữ một ngụm kim mâu, cái này khẩu kim mâu tinh khiết kim không tì vết, mâu trên khuôn mặt, điêu khắc có một cái chân long, trông rất sống động, mâu nhận kim quang rạng rỡ, mũi nhọn như tuyết, này người long hành hổ bộ, khí thế như hồng, vô cùng bá đạo, tự vòng trời rơi xuống cự đại lực lượng trực tiếp tung bay cửa thành mười mấy tên tu sĩ nhìn không chớp mắt tiến vào sát thành bên trong mà bị đánh bay tu sĩ tức giận mà không dám nói gì có trẻ tuổi phía trước sát thành đang xem cuộc chiến lúc này đã bị đãi ngộ như vậy lập tức trong nội tâm không cam lòng lại bị người giữ chặt chính trọng lắc đầu nhắc nhở hắn không cần nhiều nói chiến thiên hoàng tử bá đạo ngang ngược, tuyệt đối dung không dưới nửa điểm nghi vấn tâm ngoan thủ lạc, một khi ra tay tuyệt không người sống ngoài trong dặm cổ phong từng bước một hướng phía sát thành mà đến này trong đó lại có không ít trẻ tuổi Đỉnh tiêm cường giả đã đến cổ thái quốc ly thiên hoàng tử kiếm thần hoàng nữ Cổ Dương Quốc Liệt Thiên Hoàng Tử, Cổ Kinh Quốc Thánh Quang Hoàng Tử, bốn người đều đứng ở Thăng Long bảng trên. Trong đó, Thánh Quang Hoàng Tử bài danh cao nhất, tại vị thứ bảy; Kiếm Thần Hoàng Nữ thứ 8 Liệt Thiên Hoàng Tử thứ 9 Ly Thiên Hoàng Tử thứ 10 Rất xa có thể chứng kiến một mảnh dài hẹp tinh khí trụ bay thẳng tiêu tiêu. Tại sát thành bên trong sừng sững một phương, trong đó có hơn 10 cổ nhất thô to, mỗi một căn đều thô như trụ trời. Đây là vô hình đại thế cụ hiện hóa. Cổ Phong cảm thấy bốn phương tám hướng, vô số khổng lồ số mệnh hội tụ ở này, mà ở trên người của hắn, tuy nhiên cũng chịu tải có cổ Thái Quốc số mệnh, lại tốn sắc tại sắt thành trong vô cùng nhiều phần số mệnh rất nhiều hoàng tử hoàng nữ trời sinh liền số mệnh tương đại, vâng chịu một quốc gia số mệnh, cho dù là thiên tư yếu nhất, tại thường nhân trong mắt cũng là thiên phú dị bẩm. đây là người bình thường thúc ngựa cũng cản không nổi. tiên tiên trên lệnh. cổ phong khí tức thu liễm sạch hỏa chiến y bình thường vừa mới nhìn lại, tự làm một việc bình thường thanh sắc trường bảo. minh vương thần mâu khí cơ đang ngủ say, cổ phong tiến vào sắt thành bên trong, cũng không hấp dẫn cái gì một quang. sắt thành bên trong xe ngựa như nước thủy triều, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, thú nhân tộc thiên kỳ bất quái. Rất nhiều thú nhân chủng tộc hội tụ ở này lẫn nhau trao đổi, tiến hành mua bán, đây là thần ma đại địa duy nhất hai đại chủng tộc cùng tồn tại chi địa, từ xưa tương truyền, sắp thành bên trong hết thảy năng hàng. Cổ Phong hành tẩu trong đó, không có người nào chú ý hắn, trên đời này thực sự không phải là tất cả mọi người nhận thức hắn, hắn quật khởi quá nhanh, rất nhiều người còn chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân. Lúc này, tất cả mọi người tại chiều trước một cái phương hướng hội tụ sóng người trong, Cổ Phong phát hiện rất nhiều che dấu cường giả đều có được đặc biệt liễm tức phương pháp, cùng bình thường trung gia tu giả không giống, bất quá Cổ Phong thanh đồng huyết phá vọng, đưa bọn họ ngụy trang từng cái khám phá. Trong chuyện này thậm chí có chức lục chuyển không gian cảnh tuyệt thế cường giả, thế hệ chức cường giả kèm nén cũng được, trẻ tuổi tranh phong, tổng là có thêm rất nhiều chú ý, rất lớn. Trình độ trên liền sẽ quyết định tương lai trăm năm trong chư thế lực mạnh yếu bài danh. Đám người hội tụ phương hướng là sát Thành Trung Ương Đại Địa, Cổ Phong bắt thanh âm, biết được Trung Ương Đại Địa cùng Dạ giả Dạ. Sát Thành Trung Ương có một tòa Quan Tinh Đài, trong truyền thuyết có thể thông hướng nguyên ngông vũ trụ tinh không, trước kia mỗi một tôn vương giả lúc tuổi còn trẻ, đều từng tại cái này Quan Tinh Đài nhìn xa tinh không, trẻ tuổi, tự nhiên muốn noi theo tiền bối. Tại đây Quan Tinh trên đài lưu lại dấu chân. Theo sóng người Cổ Phong đi đến sát thành trung đường, liền thấy được một tòa cự đại bệ đá, cái này trên bệ đá là cơn có trùng trùng huyền ảo trận vân, những này trận vân thập phần phi phước, ẩn chứa không gian trí lý, lại giống như trộn lẫn trước cái gì, làm cho người ta xem chi không thấu, bất quá lại tới đây, Cổ Phong nhưng lại mụ quan dùng mình, bởi vì hắn tại đây quan tinh giới đại, cảm ứng được thanh đồng mảnh nhỏ khí tức. Quan tinh đại ý nghĩa trọng đại, chẳng lẽ muốn hắn xúc cái này quan tinh đại, đến tìm kiếm thanh đồng mảnh nhỏ, không nói trước nơi đây mọi người đồng ý không cho phép hắn làm như vậy, chính là cái này quan tinh kịch bản thân, Cổ Phong quan sát cũng thập phần bất phàm, hơn phân nửa có sát trận, đơn giản không thể đụng vào sở. Tại nơi này, hắn chứng kiến một ít người quen, ngoại trừ Ly thiên hoàng tử bốn người bên ngoài, cái gì thần hỏa quyển trúc viêm, hỏa diễm đao cưu Ma Hải, băng phong thiên lý lanh băng ngừng, lôi đỉnh vạn quân mặt lôi, trời sinh kiếm cốt Tề Lâm, phong linh chiến thể Nguyên Tiếu Nguyệt, băng phách pháp thể Nhiếp Hàn Vân, toàn bộ đều đến nơi này, tu vi của bọn hắn cũng đều đột nhiên tăng mạnh, tại đây trong vòng một năm nghĩ tất cả biện pháp đạt được kỳ ngộ, tấn thăng đến đạt cao giai chi cảnh, trở thành tuyệt đỉnh cường giả, chỉ là tu vi cũng không cao, mạnh nhất thì ra là cao giai 2 chuyển tu vi, bất quá bọn hắn cũng không có như vậy nhược, nguyên một đám đều là lãnh ngạo không cấm, đứng chắp tay tựa hồ muốn cùng thiên hạ anh hùng quyết tranh hơn thua. Quan tinh đài tứ phương đều là tuyệt đỉnh cường giả, cao giai phía dưới căn bản không có tư cách tiếp cận, rất nhiều tuyệt đỉnh cường giả khí thế, bọn họ căn bản chịu không được. Thần Hỏa Quyền Trúc Viêm hăng hái. Ngày nay, hắn là cao giai hai chuyển tu vi, một thân chiến lực cho dù là sư phụ của hắn Thần Hỏa Trưởng lão cũng tự than không bằng, cho dù trèo lên không được thăng long bằng, cũng tuyệt đối sẽ không rớt lại phía sau nhiều ít. Hiện tại, trẻ tuổi chưa nhiều cường giả hội tụ, hắn nhìn quét rất xa địa phương rất nhiều trung gia chi cảnh tuổi trẻ cường giả, có một loại cao cao tại thượng cảm giác trong lòng sôi. Hắn Trúc Viêm cũng là thiên chi tiêu tử, tư chất bất phàm hắn hướng phía Cửu Ma Hải bọn người gật đầu, Cửu Ma Hải bọn người cũng đều gật đầu đáp lại, tựa hồ đây là một loại cao đoan trào phương thức. Cổ Phong đứng ở rất nhiều trung giai tu giả chính giữa, hắn ngưng mắt nhìn này quan tinh đài, bắt trước rất nhiều hữu dụng tin tức. Quan tinh đài không phải nghĩ trèo lên đều có thể leo lên, vô tận tuế nguyệt xuống, không biết bao nhiêu thanh đồng vương giả từng tại quan tinh trên đài nhìn xa tinh không, muốn leo lên quan tinh đài, liền muốn thừa nhận bọn họ khí cơ, đánh bại lúc tuổi còn trẻ chư vương, mới có cùng chư vương đặt song song tư cách, chư vương địa phương, không để cho khinh nhẫn, người thường không có tư cách cùng bọn họ cộng đồng nhìn lên tinh không. Quan tinh trên đài, có chư vương là lớn. Không biết người nào xuất thủ trước, khí thế quá cường đại, cái này đồng lứa tuổi trẻ tuyệt đỉnh cường giả nhiều lắm, tuyệt dưới đỉnh, cũng đừng có suy nghĩ, bay lên Long địa ngục chiến, không có người hội để ý ngươi. Quan Tinh đại khí cơ lưu chuyển, thần bí khó lường, đông nhẹ đồng lứa đều đang chờ đãi không có người muốn làm chim đầu đàn, đối mặt tuổi trẻ vương giả công phạt. Ông, Phương Sa đột nhiên có kiếm ngân vang tiếng vang lên, cái này là như thế nào kiếm ngân vang thanh âm? Trong một刹那, Quan Tinh trung quanh này, rất nhiều kiếm khí nhất thể chiến minh đứng lên, tựa hồ vạn kiếm quy tông, tại cung nên chúng nó quân vương, một loại thần phục khí tức phát ra, kiếm thần duy ta. Ta vi kiếm thần. Chấn, kiếm thần hoàng nữ lanh quát một tiếng, sau lưng nàng thần kiếm lập tức an tĩnh lại. Từ trên người nàng, một cổ khuynh thiên liệt địa kiếm bích rít gào ra. Nàng con mắt quang như kiếm, khí tức như kiếm, mũi nhọn như kiếm, trực chỉ vòng trời. Hiu, một đạo kiếm quang tại quan tinh trước đài rơi xuống, hiện lộ ra một người. Vẫn cùng, trời sinh kiếm cốt vân hà, kiếm cốt khai phong, có tuyệt thế chi tư. Một số người nhận thức xuất vân hà, bọn họ đều tán thưởng, cũng có một chút mặt người sắc không thật là tốt xem. Trong đó, đặc biệt này tề lâm vi tối. Hắn cũng là trời sinh kiếm cốt, nhưng không cách nào khai phòng, tấn chức tuyệt đỉnh chi cảnh cũng muốn hỏi đỉnh tuyệt thế, liền muốn xem cơ duyên, mà trời sinh kiếm cốt một khi khai phòng, chính là tuyệt thế chi tư, trong chuyện này chính lệ, không giống là cách biệt một trời. Sinh hoàng, ngươi còn không hiểu thân, Vân Hà rơi xuống đất, nhưng lại không để ý chung quanh ánh mắt của mọi người, cất tiếng cười to. Hiu. Trong thiên địa, đột nhiên xuất hiện một đạo xanh hồng thần quang, cái này thần quang từ hư không trong kích bắn ra, tốc độ cực nhanh, trẻ tuổi rất nhiều người chính là ý chí tập trung cũng là một hồi mơ hồ. Sau đó tựu chứng kiến Vân Hà bên người xuất hiện một tên thiếu niên, thiếu niên này xê hôn hồng giang trắng. Mày kiếm mắt sáng, 11-12 tuổi bộ dáng, một đầu tóc đen, đồng tử thành xanh nhạt sắc, đứng ở chỗ đó, một thân xanh nhạt sắc chiến y, diện mạo bất phàm, trên người tự nhiên chảy lộ ra một cổ tôn quý khí chất, Trung quanh trẻ tuổi rất nhiều người đều là trong nội tâm dùng mình, thiếu niên này sợ là sinh ra bất phàm, tuổi còn nhỏ đã tu vi không tầm thường, Đạt đến, cao dài hai chuyển chi cảnh, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Sư bá. Xích Hoàng hướng phía Vân Hà túi người hành lễ. Cái gì? Lần này, quan tinh trước đại rất nhiều người chấn động, tiểu tử này gọi Vân Hà sư bá, đây chẳng phải là nói sư phụ của hắn là trong truyền thuyết người kia? Thần Hỏa Quyền Trúc Viêm lãnh quát một tiếng, "Tiểu tử, ngươi sư phụ rốt cuộc là ai?" Sinh Hoàng nghe vậy quay đầu nhìn hắn, nói, "Ngươi là ta sư phụ bại tướng dưới tay, ta nhận ra ngươi, Thần Hỏa Quyền Trúc Viêm." Quả nhiên. Lần này, quan tinh trước đại triệt để sôi trào, người kia mới bao nhiêu, đồ đệ của hắn thì 11, 12 tuổi, làm sao lại đạt đến như vậy cảnh giới, chẳng lẽ bọn họ nhất mạch đều như vậy biến thái? Sư phụ tuy là tuyệt đỉnh thân, đã có tuyệt thế bá chủ tên, đồ đệ 11, 12 tuổi, đã là cao giai hai chuyển thân, cái này tư chất kỳ ngộ chẳng lẽ có thể nhất mạch cùng thừa. Rất nhiều người không nói gì, mà ngay cả thần sắc lư khí cũng là như thế này giống nhau, thần hỏa quyền trúc viêm mặt sắc thật không tốt xem, chúng mục chỗ xem, cư nhiên bị như vậy vạch rõ ngọn ngành, hắn lanh quát một tiếng, tiểu tử nói năng lố mãng, ta thay ngươi sư phụ trưởng phạt ngươi. Xích Hoàng lông mày níu lại, thay ta sư phụ, cầu đồng dạng gì đó, cũng có thể cùng ta sư phụ so sánh với. Cút. Thần hỏa quyền trúc viêm mặt sắc trong nháy mắt tái nhợt, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, chờ hắn kịp phản ứng, trung quanh đều là nghiền ngẫm một quang, một cỗ cơn tức lập tức xông lên trên đỉnh đầu, hắn đưa tay tiểu đánh ra một quyền, phẫn nộ quát, tiểu tử đi tìm chết. Oanh. Chân không nát bấy, quyền cương phá không, thần hỏa thiêu đốt. Dừng dược quyền ý trong nháy mắt bao phủ xích hoàng toàn thân, nhưng là xích hoàng thân hình bất động, hắn ngón trỏ nâng lên, đón thần hỏa quyền trúc viêm lăng không một điểm, một đạo xanh hồng sắc chỉ mang liền kích bắn đi ra, một cổ làm cho người kinh hãi khí cơ truyền lại đi ra, xuyên thủng hư không, cái gì quyền dương, quyền ý, thần diễm, thoáng cái bị xé nứt, chỉ mang cắt, như điện quang lóe lên, tiêu xuyên thủng này trúc viêm, mi tâm, quy một chương 159 thay mặt sư giết địch, cái gì bị giết thần hỏa quyền trúc viêm, một ngón tay tiểu bị mất mạng, ta biết rõ, là này cổ phong một môn điều khiển, gọi là thuần dương chỉ, như thế nào có uy lực lớn như vậy. Vô luận là lôi đình vạn quân mặt lôi hay là hỏa diễm đao cưu ma hải mấy người đều lộ ra kinh hãi chi sắc, bọn họ chiến lực tối đa cũng cùng với trúc viêm tương tự, thậm chí còn hơi yếu một bậc. Trúc viêm tại thiếu niên này trên tay đi bất quá một chiều, bọn họ đi lên cũng là chỉ còn đứng chết. Đáng sợ, bốn phía rất nhiều người kinh hãi, một ít cổ dương quốc, cổ kinh quốc tuổi trẻ tuyệt đỉnh cường giả đều là ngưng thần, sinh hoàng một ngón tay, bọn họ tự giữ không thể thoải mái tiếp được, thậm chí muốn bản thân bị trọng thương, đây là người kia đồ đệ. Đồ đệ đã như thế, sư phụ rốt cuộc đi đến loại cảnh giới nào? Giờ này khắc này. Nguyên bản còn đối với cổ phong thanh danh ôm lấy thái độ hoài nghi một số nhỏ người, chỉ để bỏ đi trong lòng ý niệm trong đầu. Bọn họ biết rõ, lúc này đây, sợ thật sự là nổi danh phía dưới không hư sĩ, cũng không lừa đợi lấy tiếng hàng người. Giờ phút này, Sĩ Hoàng nhìn quét buông phía, vô luận là Cửu Ma Hải bọn người, hay là khác một ít cổ Thái Quốc hoàng gia học phủ hạch tâm đệ tử, đều bị ánh mắt của hắn đảo qua. Ta biết rõ trong các ngươi một số người đối với ta sư phụ ôm lấy lý, đã có ý, thì phải là nhân. Bất quá ta sư phụ cùng các ngươi lệnh chỉ biết càng lúc càng lớn, các ngươi bây giờ chỉ là của ta Sinh Hoàng thí luyện, ta thay ta sư đến trấn áp các ngươi thạch phá thiên kinh. sích hoàng một phen chấn động tứ phương. thiếu niên này muốn thay mặt sư chiến thiên hạ, nên chiến đối với hắn sư phụ ôm lấy địch trí chưa nhiều cường giả, nhưng không ai hoài nghi hắn chiến lược. thần hỏa quyển trúc viên vẫn lạc, đánh thức rất nhiều người. thiếu niên phong tư không kém sáp thành danh cường giả, có vương giả thiếu niên thời kỳ phong phạm. một ít lớp người giả cảm thán, cái này tuổi thành tựu như vậy, thần ma đại địa rất nhiều niên đại đều hiếm thấy, chỉ có vương giả thiếu niên giờ có thể so sánh. đơn thuần cái này tuổi, thậm chí còn có chỗ không kịp bọn họ không biết sích hoàng linh, tu hành đến nay còn bất mãn 2 năm, nếu không sợ là muốn kinh hãi không hiểu bản chính là một cái yêu nghiệt, tiểu tử khi người quá đáng, làm can, ngươi dám khiêu khích chúng ta nhiều người như vậy, mặc dù là sĩ hoàng chiến lược phí phạm, nhưng là giờ khắc này cũng khiến mọi người nổi giận, nghiêm khắc nói đến, sĩ hoàng đã có thể tính khi đến đồng lửa đi, kế tiếp luân hồi, tranh đoạt bay lên long vương giả vị, nhưng là nhưng bây giờ đến khiêu khích bọn họ những này thế hệ trước cường giả, quả thực chính là ngay mặt đánh mặt của bọn hắn, lôi đỉnh vạn quân mạc lôi đứng ra, đồng thời đứng ra, còn có hỏa diễm đao cưu ma hải, trời sinh kiếm cốt tế lâm, bọn họ bên người, đồng thời có năm danh tuổi trẻ cường giả hội tụ tới, đều là hoàng gia học phủ tâm đệ tử. Phân thuộc tại Tam Hoàng Phái cùng Thiên Lôi Phái, tiểu tử, ngươi đã khiêu khích chúng ta nhiều người như vậy, còn dám ngay mặt giết Trúc Viêm Hình, chúng ta sẽ giết ngươi. Cầm đầu của ngươi để tế điện Trúc Hình, dùng an ủi hắn trên trời có linh thiêng. Cưu Ma Hải quát lệnh. Sinh Hoàng liếc hắn một liếc, chính mình không có có lá gan đạo thủ, không phải muốn tìm nhiều như vậy lấy cớ, một đám tiểu nhân hèn hạ rồi, vây công tiễu vây công, như vậy đường hoàng, làm cho người ta chế nhạo. Sinh Hoàng ngôn tử chi lợi, chữ, chữ giết tâm, làm cho Cưu Ma Hải mấy người vài ngọc thổ huyết. Tiểu tử để mặc lại. Cưu Ma Hải mấy người nhất hết to, bọn họ không dám lại làm cho Sinh Hoàng nói tiếp nói thêm gì đi nữa, sợ là một thế anh danh đều muốn quét rác. hỏa diễm đao, cuồng lôi trời giáng, kiếm khí lăng tiêu. ba người tối xuất thủ trước, đao khí tung hoành, rừng rực như lại nhật, kiếm khí như cầu rồng sắc bén cắt, một mảnh dài hẹp tử tiêu lôi long điên cuồng tuôn phệ. ba cổ lực lượng giắt tay nhau một mạch, chân không nát bấy, không gian lớp vân liên miên cuồng rước, cắn nát hết cày. tử quang liệt thần, chém đứt gia thân, hai chém liệt thần, ba chém hình thần câu diện, thét dài một tiếng, sinh hoàng thanh như thiên cổ, cũng chỉ thành kiếm, trong nháy mắt chém liên tục ba kiếm, ba đạo kiếm quang kích bắn cát hư thật chuyển đổi, thế như trẻ che hỏa diễm đao bị phân cách. Kiếm khí bị dẫn dắt, ngược lại lục phản giết. Một mảnh dài hẹp tử tiêu lôi long bị chém thành vài khúc, tan thành mây khói. Thuận Dương một ngón tay, thiên địa tịch diệt. Sinh Hoàng thần sắc trịnh trọng, chậm rãi đưa tay, hướng phía trước điểm ra một ngón tay. Cái này một ngón tay điểm ra, một cổ tăng thương to lớn khí cơ tiểu tràn ngập ra. Khí này cơ người khác chưa quen thuộc, cổ phong nhưng lại vô cùng tin tưởng. Đây là thuộc về ác cự nhân nhất tộc huyết mạch khí tức. Trong thiên hạ, trừ hắn ra bên ngoài, cũng chỉ có hắn cái này tiểu đồ đệ Sinh Hoàng có được. Hôm nay xem ra, Sinh Hoàng đã hoàn toàn luyện hóa dạng khoái sơ hắn lưu lại mười huyết trên. Người có á cự nhân nhất tộc huyết mạch, có thể kích phát ra thuần dương chỉ chính là huy lực. Theo xích hoàng cái này một ngón tay điểm ra, tại trước người của hắn, xuất hiện một cây dài mười trượng ngón trỏ, cái này ngón trỏ hiện lên xanh hồng sắc, vân tay rõ ràng, giống như chân thật, trên mặt lạ cấn có tuế nguyệt tấn ký, phát ra một cổ làm cho người kinh hãi khí cơ. Hướng phía Cưu Ma Hải ba người rơi xuống, không gian ba động, khổng lồ áp lực cuốn sạch toàn thân, Cưu Ma Hải ba người mục quang hoàng sợ, tại đây một ngón tay hạ không thể động đậy, bên người năm sau danh hạch tâm đệ tử, cũng đều kinh hãi không hiểu, cái này một ngón tay không ai dám tiếp Mắt thấy Cửu Ma Hải ba người liền muốn vặn lạc tại cái này một ngón tay phía dưới, một đạo quát lạnh từ phương xa vang lên. Hồng Hoang lực quyền, hùng bá thiên hạ. Viễn cổ Hồng Hoang khí tức đánh nút, một đạo thân ảnh kéo dài qua hơn 10 dặm, đi đến quan tinh trước đại, một quyền đánh ra, một quyền này bá đạo khôn cùng, quyền ý như cầu vồng, vượt qua việc không, ảnh ngược Nhật Nguyệt sơn hà, tựa hồ thiên địa giang sơn tận trong tay, khổng lồ lực lượng sẽ rách hư không, đêm này xanh hồng sắc ngón tay thoang cái đánh Thăng Long bảng thứ 6, Lực. Lục truyền không gian cảnh, tuyệt thế cường giả. Người tới thân hình không cao, thậm chí có chút ít nhỏ gầy, nhưng là không có người hoài nghi hắn có được lực lượng. Hồng Hoang Lực quyền bá đạo không đúc, vì tuyệt phẩm võ học mà hắn bản thân càng lục chuyển tuyệt thế cường giả, nắm giữ không gian thần tác, giờ phút này đứng ở Cưu Ma Hải mấy người trước người, lập tức liên lụy mọi người mù quang. Cổ Phong đồ đệ sao? Hồng Lực lạnh lùng xem xích hoàng liếc, nói: tuổi con nhỏ, khẩu khí thật lớn, muốn thay mặt sư nên địch, cho ngươi sư phụ cổ Phong tự mình đến còn không sai biệt lắm, ta chém hắn minh tâm, bài trừ tâm ma. Ngay xưa, cổ vương dưới núi bị cổ Phong một kiếm vây vây, Hồng Lực trong nội tâm đại hận, cái này trong vòng một năm, thiên vân thượng nhân dốc sức bồi dưỡng hắn thậm chí không tiếc hao phí tu vi diện hóa không gian thần liên làm cho hắn quan sát, cảm giác nộ không gian chi lực, rốt cục tại nguyệt trước làm cho hắn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, hiểu thông không gian thần tác, đi vào lục chuyển chi cảnh, thậm chí còn đã lấy được một kiện thiên đại lá bài tẩy, có cái này lá bài tẩy nơi tay. Hồng lực thậm chí sinh ra dạ tâm, muốn rác chụp này thăng long bảng khôi thú vị, liền là trước kia truyền ra này cổ phong chiến bại Lôi Vương phân thân nghe đồn, hắn cũng chỉ là lơ đến, cho rằng cổ phong bất quá vào lợi khí chi tiện, sợ là Lôi Vương một ít cụ phân thân cũng không có bao nhiêu lực lượng, mới khiến cho hắn thế thành danh. Hồng lực, tốc độ của ngươi ngược lại rất nhanh. Chưa không đỡ ra lại một đạo thân ảnh hàng lâm xuống người tới tay cầm kim mâu khí thế như rồng bá đạo ngang ngược không phải này chiến thiên hoàng tử lại là người phương nào chiến thiên hoàng tử hồng Lực liếc hắn một cái nói chúng ta đồng xuất một quốc gia nên trước nhất trí đối ngoại mới đúng không sai chiến thiên hoàng tử gật đầu ta cũng biết ngươi muốn tìm này cổ phong trả thù ta cũng vậy rất muốn trông thấy người này nghe nói hắn có một ngụm minh vương thần mâu không biết cùng ta chân long thần mâu so sánh với rốt cuộc cái nào lợi hại cái này chính là của hắn đệ tử tuổi không lớn lắm tu vi cũng không phải sai chiến thiên hoàng tử nhìn về phía xích hoàng sau đó hừ lạnh một tiếng bất quá khẩu khí quá lớn và miệng hắn ba đạo vô cùng một lời đã nói ra tiêu chém ra một trường không gian giam cẩm vô hình chi lực hướng phía xích hoàng trên mặt rút đi đại la vô lượng kiếm phá thứ cung suy một đạo thanh huy hoàng kiếm khí to lớn quanh minh tựa hồ dung nhập thiên địa bên trong, đem này vô hình chi lực phá vỡ không gian chói buộc lập tức buông lỏng vân hà tiến lên trước một bước lạnh lùng nói nhiều người như vậy khi dễ một cái văn bối cũng không sợ người chế nạo quang minh vô lượng phổ độ chúng sinh minh giáo sáu pháp vương đến chậm gặp qua thánh đổ đám người tách ra một dịch sáu người đang mặc sạch hỏa chiến ý quang minh từ bi, bao la khí tức tràn ngập, làm cho rất nhiều người kinh hãi, sáu người sau lưng, còn có 13 người, đều là minh giáo cái này, một vòng hồi có tư cách tranh phong bay lên long chiến hạch tâm đệ tử, đoàn người đi đến xích hoàng trước mặt, ôn quyền thi lễ, thánh đồ mạnh khỏe, chúng ta tự nhiên bảo vệ. Mọi người lại hướng phía Vân Hà thi lễ, nói, gặp qua thánh huynh. Minh giáo chư giáo đồ, xương cổ phong vi thánh giáo chủ, xích hoàng vi cổ phong đệ tử, tự nhiên vi thánh đồ, Vân Hà chính là thánh huynh, huyền kiếm trưởng lão là thánh sư. hào một cái minh giáo. Thật ra khiến bổn hoàng tử xem thường Chiến thiên hoàng tử đồng tử ở chỗ sâu trong có chút kinh ngạc. Tăng quốc hoàng gia học phụ đều có phe phái tồn tại, mượn nhờ phe phái tín ngưỡng rèn luyện tinh thần, mục đích cuối cùng nhất chính là tinh thần thành vương. Nhưng là này bất quá chỉ là siêu tập tín ngưỡng một loại phương thức, như cái này minh giáo bình thường, chính thức phát triển trở thành một cái giáo phái, nhưng lại văn sở vị văn, thân là có được phe phái tín ngưỡng đứng đầu, chiến thiên hoàng tử cảm ứng được một gì bọn. Người trên thân tinh thần vô cùng tín ngưỡng chi lực, thậm chí còn có tín ngưỡng chi hỏa khí tức. Cái gì là tín ngưỡng chi hỏa, là vô cùng thuần túy mà cùng nhiệt tín ngưỡng mới có thể thiêu đốt tín ngưỡng chi hỏa, tín ngưỡng chi hỏa rèn luyện đối với tinh thần ý chí chỗ tốt đường đáng nói dụ, đỉnh trên 10 cái cùng giai cường giả tín ngưỡng. Lực lượng càng thêm tinh túy, coi như là Chiến Thiên Hoàng tử hôm nay, tiếp thụ lấy tín ngưỡng chi hỏa cũng chỉ là 10 ngón số lượng, nhưng nơi này thoáng cái, hắn tựu cảm ứng được 6 cổ như vậy khí tức, cái này thực là một vừa mới thành lập tân phái hệ. Bất quá lập tức, Chiến Thiên Hoàng tử Mộ quan tựu lạnh lùng như tuyết, nhìn quét một dịch bọn người, nói: "Thật to gan, ta ra tay cũng dám ngăn đón, cũng tốt, ta sẽ giết các ngươi tất cả mọi người." Hoa lập lạp. Hắn con ngón đúng ra, hư không phá vỡ, hơn 10 điều xanh nhạt sắc không gian thần liên kích bắn ra, không gian thần tắc trấn áp, một dịch bọn người trùng quanh không gian bị giam cầm lần này lực lượng so với trước cường hành không chỉ gấp 10 lần. hô một dịch sáu người chắp tay trước ngực lực lượng thúc giục sạch hỏa chiến y trên thuần thanh sắc sạch hỏa gào thét ra sau cổ sạch hỏa hợp nhất hóa thành một đóa phật nộ kim liên thánh liên xoay tròn cự đại hấp lực thoáng cái lôi kéo rất nhiều không gian thần liên tiến vào trong đó sạch hỏa phân đốt hóa thành hư vô